Tô sán ngay sau đó lại là một cái bày chân, thân thể cao cao nhảy lên, tư thế phi thường tiêu sái. Hà viễn sau này rút lui một bước nhỏ, nhìn xem tô sán một chân tại trước mắt sẽ qua. Tô sán hét lớn một tiếng, thân thể tăng cường theo vào, song trưởng vươn về trước, dùng sức đánh ra. Hà viễn không kiên nhẫn phẩy tay, đem tô sán song trưởng ăn, sau đó nói, người ba chiêu đã xong sao. Tô sán vẻ mặt ngưng trọng lui về phía sau mấy bước, đối với, hà viễn liền ôm quyền, được rồi ta thừa nhận công lực của ngươi tại ta phía trên trận này ta thua sau khi nói xong tô sán quay người bỏ chạy tại hà viễn không có kịp phản ứng trước khi nhảy xuống lôi đài người phía dưới xem trận mắt há hốc mồm cái này nhận thua à giống như mới vừa vặn giao thủ không có mấy chiêu nha về tới tròi hóng mắt chỗ tô sán đối, với hoắc nguyên chân nói phương trưởng nhiệm vụ của ta hoàn thành hoắc nguyên chân nhẹ gật đầu làm không tệ ít nhất không phải rất mất mặt 26. Hà Viên đã lấy được một hồi thắng lợi, nhưng là Pháp Vương tự bên kia lại không có một điểm cao hứng, bởi vì vì bọn họ đã nhìn ra hoác nguyên chân chiến lược, cái này rõ ràng tự là điển kỵ đua ngựa đấu pháp, dùng kẻ yếu thua trận một hồi, vì về sau thắng được ưu thế. Xem minh bạch tình huống người cũng có rất nhiều, cách đó không xa một cái trà quán nội, hai cái đạo sĩ ngồi uống trà, đám người như thế dậy đặc dưới tình huống, rõ ràng không người dám tới gần bọn hắn bên người. Một người tuổi còn trẻ chút ít đạo sĩ nói, Sư Minh. Xem ra cái này thiếu lâm tự không được, tứ tiểu danh kiếm thứ nhất, bọn hắn tiểu không ai có thể ngăn cản rồi. Một cái khác lớn tuổi chút ít đạo sĩ lắc đầu, không đúng, thiếu lâm đây là cố ý gây nên, cố ý buông tha cho trận này. Sư huynh không thể nào, tổng cộng tiểu chín tràng luận võ, bất luận cái gì một hồi cũng không thể tùy tiện buông tha cho. Sư Đệ, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cái kia thiếu lâm phương trượng tính trước kỹ cảng, hơn nữa cái kia bên cạnh cũng không phải là không có cao thủ tối thiểu bên cạnh hắn chính là cái kia lão hòa thượng ta tiểu nhìn không thấu húng chi bản thân của hắn càng là tuyệt đối cao thủ tuổi trẻ đạo sĩ cười cười sư huynh ngươi không khỏi rất cao giơ lên hắn rồi hắn mới bao nhiêu niên kỷ lên làm phương trượng chưa hẳn võ công tiểu nhất định cao vừa rồi ở bên kia đả bại mặc bác song quỷ bởi vì nhiều người hỗn loạn chúng ta cũng không phát hiện ai biết cụ thể là tình huống như thế nào lớn tuổi đạo sĩ chừng mắt liếc hắn một cái ngươi biết cái gì mặc bác song quỷ là dễ dàng như vậy bị đánh bại đấy sao Tối thiểu ngươi bây giờ làm không được cái kia một điểm, hơn nữa ngươi không có chú ý sao? Cái này phương trượng, tựa hồ cùng ngày ấy Tam Sư Đệ nói chính là cái kia thần bí hòa thượng có chút chỗ tương tự. Tuổi trẻ đạo sĩ ngây ra một lúc, không thể nào, Tam Sư Huynh nói hòa thượng kia võ công đã đạt nơi tuyệt hảo, chỉ sợ ít nhất là tiên thiên cao thủ rồi, tại sao có thể là cái này phương trượng? Tối thiểu có một điểm tương tự, tự là Tam Sư Đệ nói hòa thượng kia cũng rất tuổi trẻ. Nhị Sư Huynh, nếu thật là nói như vậy cái kia chỉ sợ pháp vương tự một phương chưa hẳn có thể thắng cái này thiếu lâm tự tuyệt đối là tâm phúc của chúng ta hòa lớn có lẽ nhanh chóng bỏ mới được là tuổi trẻ đạo sĩ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ không nổi, giang nam tứ tiểu danh kiếm không phải cho không đấy trước hết để cho bọn hắn đấu một trận pháp vương tự vô luận thắng thua cũng đã không thành uy hiếp thiếu lâm tự nhà thua tuy tốt thắng sợ cũng không dễ dàng chúng ta còn có thể từ từ đổ chi trước quan sát tinh tường lai lịch của bọn hắn nói sau tuổi trẻ đạo sĩ nhẹ gật đầu Sau đó lại nhìn một chút xa xa xe ngựa, đối với, lớn tuổi đạo sĩ nói, nhị sư huynh cái này cỗ xe ngựa ở bên trong nữ tử tựa hồ lai lịch bất phàm. Biết rõ lai lịch bất phàm, thừa không muốn đi nghĩ cách. Tuổi trẻ đạo sĩ mọi nơi nhìn nhìn, đối với, lớn tuổi đạo sĩ cười nói, hắc hắc, nhị sư huynh thế nhưng mà thật sự là câu bộ giang a mặc dù có cái khăn che mặt chống đỡ, nhưng là tiểu nhìn cái kia thân hình, sư đệ tiểu dám xác định, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân nhi sư đệ tuy nhiên đạo gia không phản đối tìm bầu bạn nhưng là chúng ta giàu gì cũng là người xuất gia rồi hay vẫn là cẩn thận chút ít tốt huống hồ ngươi cũng biết cái này chiếc trong xe ngựa người bất phàm, ngàn vạn đường thịt dê không ăn lấy còn gây một thân tao bởi vì chúng ta trung nhạc phái một mực không có triệt để đem tiểu thất sơn nhét vào khống chế gần đây minh nội một ít người đã đưa ra dị nghị trưởng môn vì chuyện này rất đau đầu cái lúc này ngàn vạn không muốn phức tạp sau khi nói xong đạo sĩ lại nhìn một chút cái kia cỗ xe ngựa Nữ nhân này không đơn giản, ngươi không có chú ý ấy ư, nàng cái kia xe ngựa chung quanh có ít nhất 10 cái võ lâm nhân sĩ, tuy nhiên ăn mặc bất đồng, hơn nữa cũng tựa hồ đang nhìn lôi đài, nhưng là cái kia giang hồ khí tức là dấu không lấn át được đấy. Hơn nữa những người này trô đứng đều rất có chú ý, đem có thể tới gần xe ngựa chủ yếu lộ tuyến đều phủ kín rồi, hiện nhiên là trong xe người hộ vệ, bởi vậy có thể thấy được, nàng, này tuyệt đối đụng không được, nghe được lớn tuổi đạo sĩ nói như thế. Tuổi trẻ đạo sĩ có chút thở dài, lại cũng không dám phản bác. Lớn tuổi đạo sĩ lại nói, không muốn cả ngày đem tâm tư để ở chỗ này rồi, dưới mắt là tối trọng yếu nhất, tự là biết rõ ràng cái này thiếu lâm phương trượng có phải hay không tam sư đệ ngày đó chứng kiến hòa thượng, ngươi mau đi trở về đem ngươi tam sư huynh tìm đến, nếu như là lời mà nói, như vậy đối phó thiếu lâm mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể nuôi hổ gây họa. Tuổi trẻ đạo sĩ đáp ứng, mới có hơi không tình nguyện rời đi thời điểm ra đi còn bất chợt hướng cái kia cỗ xe ngựa ngắm vài lần hai mươi tám lần nữa thất bại một hồi thiếu lâm một phương lại không có gì nhân tâm di động lẳng lặng chờ đợi phương trượng phân phó dưới mắt là hai so một nếu như lại thất bại lời mà nói như vậy cục diện mới thật là có chút ít bất lợi hoác nguyên chân lúc này đây cũng rất cẩn thận chính mình quan sơn nguyệt cùng nhạc sơn ba người nhất định phải dùng tại chỗ mấu chốt mới có thể thay đổi càn khôn mà cho dù chính mình ba người thắng như vậy cũng mới thắng bốn chàng cho nên trận này phi thường mấu chốt. Chính suy nghĩ thời điểm, nhất định ở phía sau đi tới, đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, phương trượng sư huynh, trận này để cho ta tới A. Hoác Nguyên Trân quay đầu lại nhìn nhất Tịnh liếc, không nói gì. Phương trượng sư huynh, nếu như ta lên sân khấu, đối phương tứ tiểu danh kiếm ra lại một người lời mà nói, cho dù thua, cũng đáng được rồi. Cái kia nếu như không phải tứ tiểu danh kiếm xuất hiện đâu này, nếu như là những người khác xuất hiện, sư đệ chưa chắc sẽ bại nghe được nhất tịnh chém đinh chặt sắt ngữ khí hoắc nguyên chân giật mình thời gian dài đến nay chính mình nhất chiếu cố người coi như là nhất tịnh rồi nhất tịnh cũng là một cái tập võ kỳ tài chính mình thiết đầu công bí tịch long tượng ba nhược công bí tịch đều cho hắn tu luyện rồi cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thế nào tuy nhiên một mực không có học tập nội công nhưng là nhất tịnh sức chiến đấu có lẽ cũng sẽ không biết rất kém cỏi tự lại để cho hắn đi lên thử xem cũng không sao vậy ngươi nhất định phải coi chừng tận lực không bị thương cảm giác không địch lại liền buông tha nhất tịnh nhẹ gật đầu cất bước đi về hướng lôi đài phát vương tự một bên chứng kiến là nhất tịnh lên sân khấu trải qua nghiên cứu quyết định lại để cho trần định đối chiến nhất tịnh dù sao tứ tiểu danh kiếm đã có hai người đã vào sân rồi còn lại hai cái còn muốn đối phó thiếu lâm cao thủ không thể tại nhất tịnh trên người lãng phí tin tưởng trần định hậu thiên trung kỳ thực lực cũng vậy là đủ rồi bên này chứng kiến nhất tịnh lên sân khấu hoắc nguyên chân vốn ý định đang xem cuộc chiến nhưng là lơ đãng vừa quay đầu lại lại phát hiện thiết ngư không biết lúc nào vậy mà không thấy rồi tả hữu tìm kiếm đều không tạo họ ạc nguyên chân hướng trong đám người nhìn lại thiết ngư quá dễ làm người khác chú ý rồi y lúc này đang túi đầu xoay người trong đám người chậm chạp hướng cái kia cỗ xe ngựa tới gần hoác nguyên chân không khỏi kỳ quái ninh nguyện quân cái lúc này gọi thiết ngư đi làm gì dù cho thiết ngư là tâm phúc của ngươi nhưng là cái này tâm phúc cựu chưa chắc sẽ phản bội ta thiếu lâm tuy nhiên hoác nguyên chân rất muốn biết ninh nguyện quân hỏi thiết ngư cái gì Nhưng là hắn như trước kiên trì không nhúc đích, cũng không có phái người đi theo xem, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, đi theo mà nói sẽ không có kết quả gì đấy. Đến một lần thiết ngư cũng không biết cái gì, thứ hai ninh luyện quân như vậy đem thiết ngư kêu lên đi, rất rõ ràng sẽ bị chính mình phát hiện, hội, sẽ, bị phát hiện sự tình vì cái gì còn muốn làm đâu này. Muốn thăm dò bần tăng sao? Nha đầu, ngươi còn non lắm. Hoác Nguyên chân dứt khoát nhìn không chớp mắt, trong nội tâm tuy nhiên mèo trảo giống như ngứa, nhưng là biểu hiện lại tựa hồ đối với thiết ngưu rời đi không phát giác gì bên tia xe ngựa cũng lặng lẽ xốc lên hơi có chút rẻm hai nữ tử vụn trộm dò xét hoác nguyên chân trong nội tâm đều có chút bội phục tiểu thư hắn sẽ không không có chứng kiến a không hắn thấy được nhưng là hắn không quan tâm ninh luyện quân hơi than thở nhẹ một tiếng trên đời quả thật giống như này siêu phàm thoát tục đích nhân vật mặc cho chúng ta mọi cách tính toán mưa rào gió lốc hắn tự phật tâm như sát sừng sững bất động hôm nay ta cũng coi như thêm kiến thức mươi 62, Than ở g Ba y Ninh Nguyễn quân thăm dò hoác Nguyên Trần không có được trong dự đoán hiệu quả, trong nội tâm càng phát ái náy, chờ Thiết Ngưu đi vào sắp tới thời điểm, chữ Nguyễn quân nói, Thiết Ngưu, ngươi trở về đi, ta là vì muốn nói cho ngươi biết, về sau hảo hảo đứng ở Thiếu Lâm, tốt nhất có thể làm tên hòa thượng, đi theo các ngươi phương trượng bên người, so đi theo ta một kẻ nữ lưu bên người mạnh hơn nhiều. Thiết Ngưu nhẹ gật đầu, tiểu thư, ta cũng ưa thích dừng lại ở Thiếu Lâm tự. Đi thôi. Về sau ngươi chính là ngươi, cùng chúng ta, cùng ngươi nguyên lai sinh hoạt đều tái vô quan hệ rồi. Thiết Ngưu gật đầu đáp ứng. Sau khi trở về nói cho các ngươi biết phương trượng, tiểu nói ta có một chuyện khó hiểu, chờ các ngươi hôm nay lôi đài đạt được thắng lợi về sau, ta đem tự mình tiến về trước thiếu lâm tự thỉnh phương trượng giải thích nghi hoặc. Thiết Ngưu lại là gật đầu, sau đó hỏi, tiểu thư biết rõ chúng ta có thể thắng. Linh nguyện quân sâu kín thở dài một tiếng, tiểu xem các ngươi phương trượng ý tứ, hắn muốn thắng, có thể thắng thiết như lần nữa đối với Ninh Nguyễn Quân thi lễ, nhưng sau đó xoay người đi trở về. Ninh Nguyễn Quân đột nhiên lại gọi hắn lại, đúng rồi, Đại Hoàng bây giờ còn đang trên núi sao. Đúng vậy, Đại Hoàng một mực tại Hậu Sơn, chúng ta tục ra đệ tử thường xuyên đến Hậu Sơn tập võ, ta cũng thường xuyên có thể chứng kiến nó, bất quá ta hiện tại chính mình đều ăn không được thịt, không thể uy, cho ăn, nó. Khó vi vật này rồi, ngàn vạn không muốn đi theo các ngươi hòa thượng bên người học ăn chay mới tốt. Chờ ta có cơ hội thật đúng là mau mau đến xem nó. Thiết Nghiu cũng không biết tiểu thư này vì cái gì đột nhiên nhớ tới con cọp kia đã đến, chỉ là lần nữa gật đầu thi lễ sơ đã đi ra xe ngựa. Về tới tròi hóng mắt chỗ, Hoác Nguyên chân chứng kiến thiết Nghiu trên mặt vui mừng lộ dọ trên nét mặt bộ dạng, hỏi, thiết Nghiu, ngươi rất vui vẻ. Đúng vậy A Phương Trượng, tiểu thư để cho ta về sau một mực ở lại thiếu lâm không cần đi trở về, còn nói ta có thể làm hòa thượng rồi. Các ngươi tiểu thư đã đến khai sáng vô cùng. Hoác Nguyên Trân cười cười, chính mình sở liệu quả nhiên không kém. Đúng rồi phương trượng, tiểu thư nói, nàng giống như có chuyện gì làm cho không rõ, muốn trước mặt hướng ngươi thỉnh giáo, nói chúng ta đánh lôi đài thắng về sau, nàng tựu đi thiếu lâm tìm ngươi. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, hắn cũng rất muốn biết ninh nguyện quân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. 25. Trên lôi đài tranh đấu đã tiến nhập gây cấn, Hoác Nguyên Trân cũng không nghĩ tới, nhất tịnh võ công rõ ràng đã đạt đến trình độ này có thể cùng Trần Định đánh chính là lực lượng ngang nhau rồi rất rõ ràng Nhất Tịnh lực lượng tăng nhiều xem ra tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công đã làm ra Nhất định được hiệu quả hơn nữa Nhất Tịnh phục Hổ Quyền rõ ràng đã đạt đến dung hội quán thông đại thành tình trạng giơ tay nhấc chân đều có tông sư phong phạm quyền qua cước lại tầm đó đều là không chê vào đâu được tay không đối với Trần Định quan sát lại vẫn thành thạo hậu thiên trung kỳ tuy có thể sử dụng nội lực nhưng là Trần Định đối với quạt xếp đánh huyệt môn công phu này hiển nhiên còn không có luyện đến nhà cùng nhất tịnh phục hổ quyền đối chiến, vậy mà thời gian dần trôi qua ở vào dưới phong. Điểm không chúng người ta huyệt đạo, Trần Định ưu thế tiểu phát huy không đi ra, càng đánh càng nóng nội, cuối cùng cắn răng một cái, đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn trong tay quạt xếp bai xuống, 36 căn phiến cán bắn ra, thẳng đến nhất tịnh mà đi. Đây là Trần Định huyền bí, quạt xếp kỳ thật có thể để làm ám khí dùng, bình thường căn bản không biết sử dụng chiêu này, hôm nay thật sự là bị nhất tịnh ép, không thể không dùng đi ra. Đối mặt bay tới một mảnh quạt xếp cán, Nhất Tịnh cũng không có kinh hoàng, thân thể chuyển động gian, ở giữa tránh thoát đại bộ phận quạt xếp công kích. Nhưng là còn có 3 căn bắn chúng Nhất Tịnh, trong đó trên lưng một căn, trên đùi một căn, cuối cùng một căn thì là xuất tại chỗ chán. Trên lưng cùng trên đùi 2 cây khá tốt, không phải cái gì chỗ hiểm, nhưng là trên đầu chúng một căn, Nhất Tịnh mãnh liệt thò tay, cầm chặt trên đầu quạt xếp cán, tựa hồ muốn ra bên ngoài nổ bộ dạng, hơn nữa tay giữa ngón tay đã nhìn thấy máu tươi tràn ra ngoài ánh mắt đều có chút tan rã cảm giác. "Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi rất không tồi, bằng vào ngoại gia quyền pháp là có thể đem ta bước đến trình độ này, bất quá đáng tiếc, các ngươi thiếu lâm hôm nay nhất định đã xong, ngươi tiểu đi trước một bước a." Sau khi nói xong, Trần Định bước nhanh đến phía trước, đơn trưởng giơ lên cao, muốn đem nhất tịnh đánh gục trong tay xuống. Đằng sau mắt trong dạ cuồng phong kiếm hạ viễn đột nhiên ý thức được không đúng, đối với Trần Định quá to, Đồ Nhi coi chừng, hòa thượng kia xử lựa gạt. Nhưng là hắn lúc nói đã đã chậm, Nhất Tịnh trong mắt tinh quang lóe lên, bụng lấy cái chán tay đột nhiên cầm xuống dưới, hung hăng một quyền đối, với, không hề chuẩn bị Trần Định trước ngực anh ra. Bành, một thanh âm vang lên, Trần Định miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài, một mực lăn đến bên lôi đài bên trên mới ngừng lại được. ngươi ngươi vì sao? Trần Định chỉ vào Nhất Tịnh nói không ra lời. Nhất Tịnh cất bước tiến lên, đem trên chán quạt xếp cán nổ xuống dưới, chỉ thấy chỗ chán chỉ có không sâu một cái vết thương nhỏ khẩu căn bản cũng không có trở ngại trần định ngươi nên biết thiết đầu công là chúng ta phương trượng độc môn võ công cùng chúng ta thiếu lâm người trong giao thủ còn không để phòng điểm này quá độ mê tín ngươi quạt xếp ngươi thua cũng nên không lời nào để nói đi à nha nói xong nhất tịnh lại đem trên người mặt khác hai cây quạt xếp cột nhổ xuống dưới sau đó bay lên một cước, đem trần định trực tiếp đạp hạ lôi đài bên kia trần định sư phụ phi thân tiến lên đem theo trên lôi đài rơi xuống trần định tiếp được mới miễn cho hắn tại chỗ bị ném chết Vào thiếu lâm tục gia đệ từ bên kia buộc phát ra một hồi dung trời hoan hô nhất tịnh tiểu sư phụ thật lợi hại rõ ràng đánh bại hậu thiên trung kỳ cao thủ nhất tịnh chịu đựng đau xót về tới thiếu lâm một phương nhận lấy anh hùng giống như tiếp đãi một trận chiến này là một cái trong chóng đo chiều gió chẳng những thiếu lâm đem tỷ số vịn về tới hai hai hơn nữa lần nữa sát thương đối phương chủ yếu nhân viên trần định hiện tại pháp vương tự một bên có thể chịu được một trận chiến chỉ có điều còn có buôn lôi kiếm trang cẩm thiểm điện kiếm thượng minh hai người mà thôi Mà chính mình phương còn có phương trượng, nhất trần cùng tuệ vô ba người, còn có phổ âm công phu cũng không tệ, thấy thế nào đều là vững vàng cầm xuống trận này lôi đài. Thắng lợi rồi. Quả nhiên Pháp vương tự thua trận này về sau, thiểm điện kiếm thượng mình kiểm chế không được, phi thân bên trên võ đài, đối, với, thiếu lâm một phương phát khởi khiêu chiến. Hừ, thẹn quá hóa giận nha, bất quá đáng tiếc, các ngươi đã không có cơ hội rồi. Hoác Nguyên chân nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó quay đầu lại nói, tuệ vô giao cho ngươi rồi đa tạ phương trượng nhạc sơn xuất ra thành tuệ vô nhưng là trong nội tâm hiếu chiến thừa số cũng không có cải biến sớm đã có chút ít đợi không thể chờ đợi được rồi lập tức rốt cuộc đã tới một cái quá sức đối thủ tự muốn tiến lên thỉnh chiến đến rồi nghe được phương trượng phân phó nhạc sơn e sợ cho phương trượng đổi ý đáp ứng một tiếng về sau rút ra bản thân hàn thiết côn bước nhanh hướng lôi đài phóng đi ba bước cũng làm hai bước xông lên lôi đài cũng không cùng thiểm điện kiếm thượng minh nói một câu nói nhảm luân phiên côn tựu đánh thật sự là mãnh liệt ta hoác nguyên chân ở phía sau chật chật tán thưởng cái kia thiểm điện kiếm thượng minh hùng hồ xông lên chỉ sợ hiện tại cái kia hung hăng càn quấy khí diễm lập tức đã bị nhạc sơn đánh rơi xuống một nửa nhi quả nhiên trên đài hai người chiến đã đến cùng một chỗ thượng minh thiểm điện kiếm không cách nào lực địch nhạc sơn hàn thiết côn khắp nơi bị quản chế rơi xuống hạ phòng thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhìn đến đây Hoắc nguyên chân tâm rốt cục xem như ổn định lại nhạc sơn một tháng Chính mình một phương tiểu thắng lợi ba tràng đợi trận tiếp theo tiểu lại để cho phổ âm lên sân khấu, đối phương trừ phi trang cầm tự mình ra mặt có thể thắng dễ dàng, những người còn lại đều không nhất định. Nếu như phổ âm thắng, chính mình một phương cũng còn là tự nhiên mình cùng quan sơn nguyệt hai người, lấy thêm trận tiếp theo không là vấn đề. Nếu như phổ âm thua, như vậy hay, vẫn, là ba so ba, đối phương cũng muốn trước phái ra một người đến, chỉ cần không phải trang cầm, chính mình hoặc là quan sơn nguyệt xuất hiện đều có thể chiến thắng. Nếu như là Trang Cầm xuất hiện, như vậy Quan Sơn Nguyệt có lẽ cũng có thể đánh bại hắn, đến lúc đó chính mình lại thắng một hồi sẽ xảy đến. Đăng phong võ đài, biến đổi bất ngờ, vốn là đem nhạc Sơn cho tới Thiếu Lâm, suy yếu lực lượng của đối phương, tứ tiểu danh kiếm lại đột nhiên xuất hiện, quấy giày chính mình bố trí, may mắn chính mình kịp thời điều chỉnh chiến lược, nhất định lại cho mình một kinh hỷ, hết thể lại hướng về có lợi cho Thiếu Lâm phương hướng phát triển. Trên đài chiến đấu không có tiếp tục quá lâu, vốn hai người công lực không sai biệt nhiều nhưng là nhạc sơn cái loại này chưa từng có từ trước đến nay sát khí là thượng minh không chuẩn bị đấy rốt cục tại đau khổ trèo chống thời gian nửa nén hương sau bị một côn quét phi trường kiếm rơi vào đường cùng dứt khoát nhảy xuống lôi đài nhận thua đến tận đây đang phong võ đài một trận chiến thiếu lâm tự đã cầm xuống ba tràng thắng lợi trong tầm mắt pháp vương tự bên kia trước mắt đã có chút ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi tuy nhiên còn có trang cầm không có lên sân khấu nhưng là bọn hắn không người cho rằng trang cầm có thể đánh bại hoắc nguyên chân Dù sao vừa rồi cái này phương trượng một tay cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Thậm chí đã có người lặng lẽ chạy đi, quyết định không hề trôi cái này vũng nước đục rồi, không thấy Trần Định cùng lợi huyền đều còn lại nữa sức lực sao, chính mình chút ít trợ quyền người còn ở nơi này cho ai bán mạng à. Trang cầm vốn đang cố tình lên lôi đài, nhưng là xem xét hiện tại nơi này cục diện, chính mình vô luận thắng thua cũng không thể cải biến cái gì, thở dài một tiếng, mà thôi, Trần Định bọn hắn cũng là gieo gió gật bảo, phá một ít tài co như là một lần giao hơn a nhị đệ, ngươi cùng không cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai. Nhị đệ tiểu là cuồng phong kiếm hà viễn, tại trên lôi đài thắng lợi giải quyết xong cũng nhất biệt khuất một cái, suy nghĩ lại muốn, mà thôi, đợi Trần Định thương thế tốt lên rồi, lại để cho chính hắn đi tìm ta thỉnh tội, chúng ta đi thôi. Lời nói lời nói tầm đó, hiển nhiên cũng là đối, với, cái này đồ đệ thất vọng cực kỳ. Giang Nam Tứ tiểu danh kiếm, thỏa thuê mãn nguyện đến đây đăng phòng, hôm nay lại sát vũ mà về coi như là sâu sắc đại ném đi một cái mặt muối tứ tiểu danh kiếm vừa đi pháp vương tự bên này đã mất đi người tâm phúc xem như tan đàn xẻ ngẽ rồi trong nháy mắt những cái kia từ bên ngoài mời đến trợ quyền người đi cái không còn một mảnh chỉ còn lại có trần định gia hạ nhân còn có pháp vương tự hai cái tiểu hòa thượng năm sáu người còn ở nơi này ngươi xem ta ta nhìn ngươi không biết làm sao hoắc nguyên chân tại đối diện thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy như vậy tốt nhất đã mất đi chủ sự người hết thảy đều có thể vững vàng quá độ rồi bên kia đăng phong huyện nha người kêu pháp vương tự một phương nhiều lần cũng không có ai đi ra trả lời biết rõ chuyện không thể làm rồi dứt khoát trực tiếp tuyên bố thiếu lâm tự đạt được lôi đài luận võ thắng lợi các dân chúng hoan hô tung tăng như chim sẻ thiếu lâm thắng lợi có thể nói là dân tâm chỗ hướng mục đích chúng rồi rất nhiều dân chúng tự phát la lên nhất giới phương trượng danh tự tựa như truy tinh hoác nguyên chân cùng các phụ lão hương thân từng cái mỉm cười ý bảo ánh mắt chạy đột nhiên chứng kiến trong đám người Mấy cái đạo sĩ ánh mắt âm lanh chính gắt gao nhìn mình chằm chằm. Chương 63, đầu Hổ Cở Đô tự nhiên thay đổi. Mấy cái đạo sĩ phát hiện Hoắc Nguyên Chân đang nhìn bọn hắn thời điểm, quay người biến mất tại trong đám người. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân nhưng lại nhớ kỹ cái này mấy người, cái này Thiếu Thất Sơn ở bên trong, chỉ có Trung Nhạc phái mới có đạo sĩ. Đồng hành là Hoan gia, phân thuộc Phật đạo hai nhà, đều là giang hồ môn phái, còn cùng tồn tại Thiếu Thất Sơn ở bên trong, từ trước Trung Nhạc phái pháp vương tự còn có thiếu lâm tự quan hệ đều không hòa thuận chẳng qua là khi sơ thiếu lâm tự tụ một gian tiểu miếu đổ nát không có người nguyện ý đi phản ứng đến hàn nhóm đám bọn họ mà thôi hiện tại bất đồng pháp vương tự bị hoác nguyên chân triệt để phá tan thiểu thất sơn bên trong chỉ còn lại thiếu lâm tự cùng trung nhạc phái rồi với tư cách thiểu thất sơn lão đại trung nhạc phái cũng là có dạ tâm lúc trước pháp vương tự vẫn khi bọn hắn chèn ép phía dưới không có phát triển mà bắt đầu hôm nay pháp vương tự suy sụp rồi Thiếu lâm tự vừa mới ngoi đầu lên, đúng là bọn hắn dưới tay thời cơ tốt nhất. Thế nhưng mà mấy cái đạo sĩ ánh mắt, tựa hồ cũng chẳng phải bình thản, giống như cùng chính mình có cựu đoán đồng dạng, điểm ấy lại để cho Hoác Nguyên Trân sinh lòng cảnh giác. Nhớ lại chính mình đi vào cái thế giới này phát sinh đủ loại, Hoác Nguyên Trân nhớ tới lúc trước cứu công chúa và nhà cương một màn, cái kia mã tặc đầu lĩnh, có một cái âm dương ngư miếng hộ tâm, rất có thể tiểu là trung nhạc phái người. Hẳn là bọn hắn nhận ra chính mình, rất có khả năng này nếu như hết thể đã thành lập như vậy đoán chừng trung nhạc phái cũng nhanh đối với thiếu lâm tự hạ thủ diệt trừ thiếu lâm tự bọn hắn tiểu là thiểu thất sơn duy nhất môn phái võ lâm đem có thể càng nhanh hơn phát triển lớn mạnh bất quá hoác nguyên chân cũng không sợ hãi nên đến sớm muộn gì muốn tới dù cho trung nhạc phái không tìm đến mình phiền thoái mình cũng muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn dù sao thiếu lâm là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái đấy xưng bá thiểu thất sơn chỉ là bước đầu tiên mục tiêu lôi đài luận võ cư như vậy đã xong Hoác Nguyên Trân cùng Quan Sơn Nguyệt đều không có được lên sân khấu cơ hội, bất quá tầm nhìn xem như đã đến, từ nay về sau Thiệu Thất Sơn trong không tiếp tục pháp vương tự, đang phong trần định sản nghiệp cũng tận đều thuộc sở hữu Thiếu Lâm Tự rồi. Tiếp thu những cái kia việc vật Hoác Nguyên Trân đều giao cho Hoàng Phi Hồng bọn hắn đi xử lý rồi, y, hắn không có có tâm tư tại đây chút ít tục vật thượng diện. Lôi đài sau khi chấm dứt, Hoác Nguyên Trân tiểu quay trở về Thiếu Lâm Tự. Trở lại Thiếu Lâm Tự không có bao lâu, bên ngoài Tuệ Minh tiểu cáo nói là có một cái nữ thí chủ đến cầu kiến, bây giờ đang ở Vạn Phật Tháp chỗ đó chờ phương trượng. Hoắc Nguyên Trân nhẹ gật đầu, lại đang trong phòng lễ mễ trong chốc lát, mới đứng dậy đi Vạn Phật Tháp. 26. Trời thu đã đến, trong thiếu lâm tự cây cối đại ố vàng, vắng lặng trong gió, hoàng diệp trên không trung đập vào xoáy nhị, rơi xuống Vạn Phật Tháp phía trước, trên mặt đất bao trùm một tầng vàng lóng ánh. Hoắc Nguyên Trân chân, chân ăn mặc nhuyễn ngọn nguồn dày vải, giẫm nát lá rục lên, phát ra sàn sạt tiếng vang. Vạn Phật Tháp phía trước một cái bạch di nữ tử duyên dáng yêu kiểu mép váy bay lên như mộng như ảo đối mặt cái này mỹ diệu trắng cảnh hoác nguyên chân sắc mặt như thường đi tới ninh uyển quân bên người phương trượng đại sư mạnh khỏe ninh uyển quân có chút vạn phúc thi lễ thành âm nu hòa a di đà phật chữ cô nương mạnh khỏe không biết chữ cô nương lần nữa đến ta thiếu lâm cần làm chuyện gì đại sư lần trước nhận được đại sư dạy bảo uyển quân đã cảm giác tinh thần đã khá nhiều áp lực cũng không có nặng như vậy rồi Chỉ là không có gì ngoài ra phụ sự tình bên ngoài, còn có một chuyện lâu dài làm phức tạp huyện quân, không thể không đến hướng phương trượng Thỉnh giáo. Ninh Nguyễn Quân đang khi nói chuyện, đem cái khăn che mặt bỏ, tại Hoác Nguyên Trân trước mặt, nàng cảm thấy không có lẽ bất quá cái gì che giấu. Hoác Nguyên Trân nhìn Ninh Nguyễn Quân liếc, mở miệng nói, chữ cô nương sắc mặt tái đi, tựa hồ có chút tâm sự. Đúng vậy, việc này quả thật làm cho Huyền quân khó xử. Có thể là vì mình. Ninh Nguyễn Quân do dự một chút, lắc đầu không phải là vì chính mình vì người khác tất có tình, thiên không già tình khó tuyệt tâm giống như song tia lưới bên trong có ngàn ngàn kết chữ cô nương tâm sự không thể quá nặng cũng vô tình linh nguyện quân sâu kín đáp vô tình liền có khoản nợ khoản nợ tốt còn tình khó đoạn việc này không khó theo bẩn tăng tiến trong tháp một tự a linh nguyện quân gật đầu đồng ý trong nội tâm đối với hoác nguyên chân kính nể lần nữa gia tăng vài phần cái này người trẻ tuổi phương trượng nhất định là chính thức khám phá hồng trần Hiểu rõ cuộc đời hảo huyền cao nhân, lời nói tầm đó vĩnh viễn là như vậy tràn đầy trí tuệ, vô cùng đơn giản mấy câu, tiểu lại để cho chính mình nội tâm sinh ra một cổ yết lạng, lạnh nhạt xa xưa, giống như cũng không có như vậy phiền lòng rồi y. Hai người một trước một sau tiến vào vạn Phật tháp, bởi vì hôm nay thiếu lâm đi tham gia lôi đài luận võ, cửa chùa đóng cửa, cũng không có khách hành hương tại, cho nên trong tháp yên lặng vô cùng. Hoắc nguyên chân tiến vào trong tháp, nhen nhóm mấy cái hương nến, rất nhanh đấy, mùi thơm tràn đầy phật tháp một tầng. Thỉnh Linh Huyền Quân tọa hạ, ngồi xuống, Hoắc Nguyên Chân cũng ngồi xuống, nằm trong tay lấy trên cổ treo thật dài lần chẳng hạn, nhẹ nhàng vây động, đối với chữ Huyền Quân nói, chữ cô nương, như tin được bận tăng, xin mời nói rõ a. Linh Huyền Quân vốn là đứng lên cho Hoắc Nguyên Chân thi lễ, sau đó nói, trước hết mời Phương trượng Đại Sư tha thứ Huyền Quân lỗ mãng, lúc trước Huyền Quân đến, lại để cho thiết như ở lại Thiếu Lâm, nhưng thật ra là ẩn dấu tư tâm. Không người nào tư tâm không vì người, chữ cô nương không nên tự trách đa tạo phương trượng. Linh Uyển Quân nghe được Hoắc Nguyên Chân nói như thế, thở phào một cái, đối với lựa gạt Hoắc Nguyên Chân một chuyện cũng chẳng phải ấy nấy rồi. Tòa hạ, ngồi xuống, mở miệng nói, "Là như thế này đấy, 30 năm trước, trên giang hồ có một vị thần tăng tại Thiếu Thất Sơn chỗ tọa hóa, nghe nói để lại một khỏa xá lợi tử, có thể hóa thế gian hết thể ốm đau, có thể định người tâm thần không yên, đeo lấy có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, khiến cho rất nhiều người giang hồ tìm kiếm, quấy. Cùng nhất nhưng lại không thu hoạch được gì." một vị thần tăng trên thế giới này trong giang hồ Phật giáo cũng không phải đặc biệt có danh tiếng cũng tiểu mấy cái chùa triển xem như không tệ đấy so với đại tướng quốc tự văn thủ viện vân vân đợi một tí Phật giáo tín đồ cũng không phải rất nhiều về phần thần tăng càng là ít đến thương cảm Hoắc Nguyên thật không nghĩ tới Thiệu thất sơn tại đây còn đã từng có một vị thần tăng tọa hóa mà xá lợi tử thì càng không cảm tưởng giống như rồi đó là Phật môn chí bảo ở cái thế giới này Hoắc Nguyên chân còn là lần đầu tiên nghe nói đúng vậy vị này thần tăng gọi là không nhân nghe nói võ học tu vị cực cao đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ ba mươi năm trước thiếu thất sơn trong đã từng có chính tà giao chiến không nhân đại sư trong chiến đấu bị thương về sau an vị hóa đã đến trên núi chỉ có điều mọi người cũng không biết hắn tọa hóa địa điểm xá lợi từ sự tình cũng là về sau truyền tới cái kia những chuyện này lại cùng hiện tại lại cái gì liên hệ thiếu niên không biết buồn phòng ốc sơ xài chỗ chống đầu nhìn xuyên sơn thủy trông mong nước xa trời cao lo hoàng tuyền nhìn qua hương chỗ tiếp nảy xá lợi lưu. Linh Uyển Quân niệm một thủ tiểu thơ, sau đó đối với Hoắc Nguyên Chân nói, "Phương Trượng, bài thơ này là một cái vô tình hạ phát hiện đấy, lúc ấy phát hiện này thơ người có gia phụ, còn có một chút võ lâm nhân sĩ, trong đó kể cả Ngũ Đài Sơn Văn Thủ viện viện chủ." Hoắc Nguyên Chân không có lên tiếng, mà là thời gian dần qua thưởng thức Linh Uyển Quân mà nói, "Không nói trước bài thơ này có vấn đề gì, Linh Uyển Quân trong lời nói lại để lộ ra một loại tin tức. Cha của nàng là một cái võ lâm nhân sĩ đúng vậy?" Mặt khác nàng đặc biệt nâng lên ngũ đài Sơn văn thư viện, cái này còn nói sáng tỏ cái gì? Hiện tại ngũ đài Sơn hòa thượng ngay tại trong Thiếu Lâm tự, đánh xong đăng phong lôi đài, hai người kia cũng không có lập tức ly khai, mà là muốn tại Thiếu Lâm nghỉ ngơi mấy ngày, Hoác Nguyên chân cũng đồng ý, thế nhưng mà Ninh Nguyện quân hết lần này tới lần khác để đến nơi này điểm, cái này rất là vấn đề. Hoác Nguyên chân đã sớm suy đoán đã đến phổ hàng hai người lại tầm nhìn, chỉ là không biết là cái gì, lúc mới bắt đầu. Hoác Nguyên Trân còn tưởng rằng là phía sau núi có luyện chế đan dược người chuyện này có những người khác biết rõ, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Không nhân thần tăng để lại một cái xá lợi tử, này loại bảo vật khiến cho mọi người truy tìm, nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, cái này xá lợi tử còn không có có bị người phát hiện, rất có thể ở lại Thiếu Thất Sơn ở bên trong, chỉ là không biết ở địa phương nào. Mà bây giờ không riêng Linh Nguyễn Quân đi tới Thiếu Lâm, Ngũ Đài Sơn Hòa Thượng cũng tới Thiếu Lâm, lại liên tưởng năm đó tình huống rất có thể bọn họ đều là chạy cái này khỏa xá lợi từ đến đấy thế nhưng mà bọn hắn làm sao biết thiếu lâm có xá lợi từ đâu này chẳng lẽ nguyên nhân là tại đây thủ tiểu thơ bên trên sao hoác nguyên chân nhìn linh luyện quân liếc chữ huyền quân đối với hoác nguyên chân nở nụ cười nhỏ không nói thêm gì bất quá theo cái nha đầu này có chút rảo hoạt trong tới cười hoác nguyên chân thấy được một tia khảo thi so sánh hương vị tuy nhiên giả vờ như cao tăng Nhưng là hoác nguyên chân thực chất bên trong cũng không phải một cái cao tăng, hán chỉ, cái, là đến từ kiếp trước trên địa cầu 80S, tự nhiên có người thiếu niên tâm tính, chứng kiến một cái cùng chính mình bằng tuổi nhau nữ hài tử lộ ra như vậy biểu lộ, tự nhiên cũng có một tia lòng hiếu thắng. Chỉ có điều hoác nguyên chân trên mặt tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may đấy, nhàn nhạt cười cười, chữ cô nương đây là khảo nghiệm bẩn tăng rồi, a di Đà Phật, nếu là bẩn tăng xấu mặt, chữ cô nương chớ trách, bị hoác nguyên chân đâm phá tâm tư. Ninh Uyển Quân cũng có chút không có ý tứ, nhưng là hay, vẫn, là nói, vậy thì mời đại sư tinh tế thưởng thức à, lần này Nguyễn Quân thế nhưng mà nói ra chân tướng sự tình, xem đại sư có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Hoác Nguyên Trân không có tiếp tục nói chuyện, mà là yên lặng nhắc tới Ninh Uyển Quân vừa rồi đọc tiểu thơ. Đời trước, chơi cái đầu góc đột nhiên thay đổi cái gì đấy, Hoác Nguyên Trân có thể là cao thủ, thậm chí một lần mộng tưởng có cơ hội làm cái đặc vụ, giải mã cái điện báo mật mã cái gì vô cùng có cảm giác thành kiểu không nghĩ tới đến nơi này, còn có cơ hội chơi những vật này. Cẩn thận nghĩ một lát nhi, Hoác Nguyên Trân đột nhiên con mắt sáng ngời, đối với, Ninh Nguyễn Quân nói, chữ cô nương, bẩn tăng bất tài, nghĩ tới một cái kết quả, không biết đúng hay không. Ninh Nguyễn Quân kinh ngạc trường lớn đôi mắt đẹp, trong nội tâm hơi có chút không phục. Bài thơ này từ xưa đến nay, mình cũng biết rõ thật lâu, là một cái vô tình hạ mới nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt đấy, như thế nào cái này phương trượng sẽ như thế thông minh trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ ra kết quả đâu này vậy thì mời phương trượng đại sư nói nghe một chút ta ninh uyển quân vẫn còn có chút khâm phục muốn nghe xem hoác nguyên chân nghĩ ra đồ vật đúng hay không hoác nguyên chân trong nội tâm cười thầm bất quá trên mặt bất động thanh sắc mở miệng nói ra một câu ninh uyển quân nghe được trong nội tâm khiếp sợ vô cùng khâm phục đứng dậy đối với hoác nguyên chân nói phương trượng đại sư tài cao uyển quân mặc cảm chương sáu mươi chư pháp nhân duyên sinh nhìn xem linh uyển quân hoác nguyên chân nói câu đầu tiên chữ thứ nhất câu thứ hai chữ thứ hai đệ tam câu chữ thứ ba dùng cái này suy ra trước năm câu liền mà bắt đầu tự là thiệu thất sơn chỗ cao tăng thêm cuối cùng một câu tiếp nầy xá lợi lưu ý tứ tiểu là xá lợi tử tại thiệu thất sơn chỗ cao chứng kiến ninh huyện quân bị khiếp sợ đã đến bộ dáng hoác nguyên chân cười cười chữ cô nương thế nhưng mà bẩn tăng nói không đúng sao a không phương trượng ngươi nói quá đúng huyện quân không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến trong đó mấu chốt Thiếu Thất Sơn chỗ cao, cho nên chữ cô nương cho rằng, Thiếu Thất Sơn chỗ cao nhất là chúng ta Thiếu Lâm chỗ ngự trại sơn lên, chỉ có điều cao nhất địa phương tại Hậu Sơn, chữ cô nương muốn đi lợi mà nói, nhất định phải trải qua Thiếu Lâm tự, cho nên mới nghĩ đến đến ta Thiếu Lâm, lại để cho Thiết Nhu cùng con cọp kia lưu lại, tìm kiếm xá lợi từ chỗ. Phương Trượng, kỳ thật Thiết Nhu căn bản không biết những chuyện này, ngược lại là con cọp kia đại hoàng, đại hoàng rất có linh tính đấy, đối với một ít đặc thù đồ vật luôn có thể phát hiện. Ta lại để cho đại hoàng lưu lại, tự là hy vọng tìm ra xá lợi tử chỗ, nhưng là đoán chừng xá lợi tử như thế nào cũng không có khả năng lộ để đạt, cho nên ta muốn đợi ta có cơ hội tới nơi này, đại hoàng có thể dẫn ta tìm ra xá lợi tử vị trí, như vậy ta có thể đem xá lợi tử đã lấy ra. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, nghĩ thầm con cọp kia cả ngày tại hậu sơn suy nghĩ trộm đan dược ăn, chỉ sợ không thể hoàn thành tìm kiếm xá lợi tử nhiệm vụ. Cái này xá lợi tử đối với chữ cô nương rất trọng yếu linh nguyện quân do dự thật lâu mới nói ta thở nhỏ bị gia phụ cho đã đính hôn đối phương là một cái môn phái võ lâm đệ tử người kia ta phi thường không thích hơn nữa mấy năm trước người này còn trúng qua hàn độc một mực dựa vào trưởng bối của hắn cho hắn độ nội lực mới duy trì lấy muốn trị tận gốc hàn độc nhất định phải có trí dương bảo vật nhiều năm đeo, không nhân thần tăng năm đó tự là tu luyện trí dương công pháp cho nên hắn xá lợi tử mới có thể trị liệu hàn độc ngươi muốn cho ngươi không thích người trị liệu sao ta vốn không muốn quản hắn khỉ gió thế nhưng mà người kia bởi vì biết rõ thân thể của mình không tốt hy vọng hy vọng sớm chút kết hôn có hậu thế nhưng mà ta căn bản không thích hắn có thể nào gả hắn cho nên chúng ta định kế tiếp ước định chỉ cần ta ba năm ở trong có thể trị tốt trên người hắn hàn độc hắn tiểu đáp ứng cùng ta giải trừ hô nước cho nên ta mới như thế ra sức đi tìm trị liệu hàn độc phương pháp thì ra là thế linh nguyện quân nguyên lai là vì vậy mới đến thiếu lâm hoác nguyên chân suy nghĩ một chút nói chữ cô nương như theo bần tăng suy nghĩ Ngươi hay, vẫn, là không cần quá mức lo nghĩ, rất nhiều chuyện không phải dựa vào lo có thể có được, đã phía sau núi có xá lợi tử, như vậy nó cũng phi không được, chờ mấy ngày bẩn tăng tức hội, sẽ, đến hậu sơn tìm kiếm, ngươi mà lại tại phụ cận ở lại, nếu như có tin tức, bẩn tăng định sẽ thông báo cho ngươi. Ninh Nguyễn Quân nghĩ nghĩ, phương trượng, như vậy cũng tốt, bất quá ta lo lắng, ngũ đài sơn người hội, sẽ, trước một bước tìm được cái này xá lợi tử. Yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy. Hoác nguyên chân trong nội tâm đã đều biết phía sau núi cao nhất địa phương là cái kia địa động bên cạnh tảng đá lớn đầu thế nhưng mà xá lợi tử như thế nào cũng sẽ không biết tại trong viên đá nếu như nói thực sự xá lợi tử lợi mà nói chỉ sợ lớn nhất khả năng là tại cái đó trong động đất nhưng là nếu quả thật ở trong động đất hoác nguyên chân tin tưởng không có người có thể đơn giản cầm bắt được kể cả mình cũng là lấy không được đấy bởi vì cái kia quái lao đầu tồn tại thế nhưng mà ninh nguyện quân thu hoạch lớn hy vọng mà đến thoát nguyên Trân cũng không nên lại để cho hắn quá mức thất vọng lại nói chữ cô nương kỳ thật đại có thể không cần đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến cái này khỏa xá lợi từ thượng diện không nói trước xá lợi từ phải chăng chân thật tồn tại dù cho có hắn cũng chưa chắc cựu nhất định có thể trị liệu tốt người kia hàn độc thế gian này trị liệu hàn độc phương pháp cũng không chỉ một chủng chồng người kia chúng là là thanh minh thần trưởng hàn độc cái này thanh minh thần trưởng là tây vực thiên sơn tu la sát độc môn tuyệt học người này luyện tập này trưởng mấy chục năm không phải tốt như vậy hóa giải thế gian vạn vật tương sinh tương khắc có thể khá giải chi độc có thể khá hóa chi vật chỉ là không có tìm đúng phương pháp mà thôi Hoắc Nguyên Trân nói vài câu không có dinh dưỡng lời mà nói tiếp tục nói Bần tăng xem cô nương tiến vào này tháp về sau Mi Tâm tỏa sáng Dung Quang tỏa sáng chắc là lúc đến vận chuyển chi giống như làm phức tạp ngươi phiền lòng sự tình có lẽ ít ngày nữa cũng sẽ biết hóa giải Bần tăng trước chúc mừng cô nương rồi nghe được Hoắc Nguyên Chân nói như thế Ninh Uyển Quân cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Trải qua nhiều lần thăm dò, hơn nữa Hoắc Nguyên Trân một mực biểu hiện đều cao thâm mặt chắc, nhưng lại thông minh như vậy, Ninh Uyển Quân ở trong lòng bên trên đã rất tin tưởng Hoắc Nguyên Trân rồi. Nghe được hắn nói như thế, tự nhiên cũng hiểu được sự tình sắp giải quyết. Tim khẩu hỏi ý kiến hỏi một câu, cái kia không biết thế gian còn có phương pháp nào có thể hóa giải thanh minh thần trưởng hàn độc. Hoắc Nguyên Trân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, cửu dương chân khí có thể hóa giải thế gian hết thể hàn độc ninh nguyện quân lập tức hai mắt sáng lên đối với hoác nguyên chân nói phương trượng ngươi nói cựu dương chân khí thế nhưng mà trong truyền thuyết cựu dương chân kinh nghe được ninh nguyện quân nói như thế hoác nguyên chân mới nhớ tới cựu dương chân kinh chính mình cũng không hơn nữa hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này rõ ràng cũng có người nghe nói qua cựu dương chân kinh cựu dương chân kinh quyển thứ nhất là đạt ma tổ sư sáng chế chữ huyện quân lại như thế nào biết được hay sao chữ cô nương cũng nghe qua cựu dương chân kinh ân Cửu dương chân kinh chính là trong truyền thuyết trí cao võ học bảo điện, nghe nói trăm năm trước từng có một người luyện thành qua này võ công, bất quá người này giống như sở học không tinh, tại một lần cùng tóc trắng huyết ma đinh bất nhị trong chiến đấu bị đinh bất nhị giết chết, bất quá đó cũng là đinh bất nhị xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị thương, hơn nữa tổn thương còn không nhẹ, thêm chi người nọ sở học cửu dương chân kinh cũng không hoàn thiện, bởi vậy có thể thấy được này võ học. Lợi hại trình độ. Hoác nguyên chân ngây cả người, sau đó lại nói. Không biết chữ cô nương có từng nghe nói qua cửu âm chân kinh, như Lai Thần Trưởng, Đạn Chỉ Thần Công, Hấp Tinh Đại Pháp, Quỳ Hoa Bảo Điện, Vũ Mục Di Thư cái gì hay sao? linh Nguyễn Quân nghĩ nghĩ, có nghe qua, có chưa từng nghe qua, như Lai Thần Trưởng, Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Vũ Mục Di Thư chưa từng nghe qua. Hoác Nguyên chân lúc này đây thật sự có chút ít kinh ngạc, không có nghĩ đến trên cái thế giới này, rõ ràng cũng có chính mình kiếp trước biết các loại bất thế tuyệt học. Đương nhiên còn có rất nhiều tuyệt học chính mình cũng không nói gì. Cũng có rất nhiều có thể là Ninh Nguyễn Quân không biết đấy, tóm lại, tại đây cũng không muốn chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù cho có phương trượng hệ thống nơi tay, rút ra đã đến tuyệt thế võ học, về sau cũng không cần phát sầu phản đối tay. Lại nghĩ nghĩ, Hoác Nguyên chân đã là nhiều lần nghe được tóc trắng huyết ma đinh bất nhị cái tên này rồi, đối với, Ninh Nguyễn Quân nói, cái này tóc trắng huyết ma tu luyện công phu gì thế? Đặt đến loại trình độ nào? Tóc trắng huyết ma đinh bất nhị chính là kỳ tài ngốc trời, tu tập chính là huyết ảnh thần công. Thần công đại thành về sau, đầu đầy tóc trắng, người mặc huyết sắc trường bào, làm người tánh khí táo bạo cổ quái, giết người vô số, chính là chính đạo chi công địch, chính đạo mười đại cao thủ từng tại Thiên Sơn chi đỉnh liên thủ dốc sức chiến đấu tóc trắng huyết ma, kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn đào tẩu, về sau tiểu khó tìm tung tích, ngẫu nhiên xuất hiện đều là một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ có. Điều không biết cuối cùng vì sao biến mất. Ninh Nguyễn Quân nói xong nhìn nhìn Hoác Nguyên Trần, cửu dương chân kinh mới được là truyền thuyết Huyện quân cũng không dám xác định phải chăng tồn tại, hôm nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phương trượng trên người, hy vọng phương trượng có thể vi huyện quân tìm được một đầu giải quyết chi đạo. Nói xong lần nữa dịu dàng hạ bái, hoặc nguyên chân không khỏi có chút nhức đầu, chuyện xui xẻo này cứ như vậy rơi tại chính mình trên đầu. Nhưng là hình tượng còn muốn duy trì, chỉ có thể là đối với, Ninh Huyện quân nói, thế gian nhân quả duyên pháp đều có định số, chư pháp nhân duyên sinh, duyên tạo pháp còn ổn diệt, thầy của ta đại sa môn thường làm như thế nói ngươi đã cùng hắn định ra nhân duyên muốn kết cũng tự nhiên sẽ có một phen gặp chắc trở bất quá chỉ cần ngươi tâm kiên quyết cuối cùng có thành công này linh nguyện quân túi đầu thụ giáo tạ phương trượng chỉ điểm huyện quân cái này xuống núi dưới chân núi khách sạn ở tạm mỗi ngày đến thiếu lâm thắp hương lễ phật thuận tiện cũng chờ đợi phương trượng tin tức tốt hoác nguyên chân mỉm cười không nói thầm nghĩ ngươi thắp hương cũng tốt lễ phật cũng thế có phải hay không nên cho điểm tiền nhan đèn, đèn rồi huống chi bẩn tăng ba lần hai lựa khuyên giải ngươi Dùng bên ta trượng thân phận, ngươi không có lẽ ý tứ ý tứ sao. Nhưng là đáng tiếc chính là, Ninh nguyện Quân ở phương diện này tựa hồ phản ứng rất trì độn, có lẽ là cho là mình là cao tăng, sợ tiền tài tiết độc chính mình, cho nên từ đầu tới đuôi, căn bản là không có để cái nệ mạnh vụn, gốc. Thẳng đến Ninh nguyện Quân ly khai vạn phật tháp, hoác nguyên chân mới thở dài một tiếng. Nữ nhân, tự là keo kiệt, còn hết hy vọng mắt, ngươi tuy nhiên cho rằng ta không thể thu, nhưng là cũng có thể xuất ra điểm tới khách khí khách a. Khí Vạn nhất ta tiểu thu đây này. 22. Bất chi bất giác sắc trời đã tối, Hoác Nguyên Trân lắc đầu thở dài lấy, đã đi ra vạn phật tháp, khóa lại môn về sau đang chuẩn bị đi về, đột nhiên chứng kiến hai cái bóng đen lặng lẽ từ đằng xa đi qua, sau này mặt mà đi. Ai? Đã đến ban đêm, người của thiếu lâm tự cũng không nhiều, hết thể mọi người Hoác Nguyên Trân biết rõ hơn tất, ban ngày tập võ học Phật đều rất mệt ta, đến buổi tối cơ bản đều nghỉ ngơi, người bình thường sẽ không muộn như vậy đi ra đi đi lại lại. Sinh lòng cảnh giác, núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát, đón lấy lờ mờ ánh mặt trăng, phát hiện dĩ nhiên là phổ hàng cùng phổ âm hai người. Cái này hai cái ngũ đài sơn đến hòa thượng lén lén lút lút đấy, dọc theo góc tường bóng mờ vừa đi một bên xem, một bộ sách giáo khoa giống như làm tặc bộ dáng. Hai người các ngươi, tổng cộng tiểu đánh cho một hồi lôi đài còn thua, hiện tại đang còn muốn ta thiếu lâm làm những này gà gãy cầu trộm sự tình, xá lợi tử há lại các ngươi có thể nhúng chẳng đấy. Từ khi nghe nói xá lợi tử. Hoác Nguyên Trân không có ý định giao ra đi, cái kia xá lợi tử cùng trong động đất đang dược, chỉ có thể là của mình, nam thiếu lâm đều cầm không đi, hướng chi cái này hai cái từ bên ngoài đến hòa thượng. Hai người kia sau này núi đi, dù cho không thể tìm được xá lợi tử chỉ sợ cũng có khả năng phát hiện phía sau núi địa động, không được, ta giống như qua đi xem. Hạ quyết tâm, Hoác Nguyên Trân thi triển khinh công, tựa như quỷ mị, đi theo tại hai người sau lưng, sau này núi mà đi. Chương 65, Sư Tha Y Phổ hàng cùng phổ âm một đường cẩn thận, lui về phía sau sơn đi trước. Không phải bọn họ không cẩn thận, kể từ đi tới thiếu lâm sau, phổ hàng trong lòng cảm giác không có chắc chắn. Thực lực đó cao thâm khó lường phương trượng đừng nói, chính là cái đó nhất trần, mình cũng sợ không do thực lực, ngay cả cái đó tuyệt vô, lực chiến đấu cũng tuyệt đối ở mình trên. Cho nên phổ hàng không thể không cẩn thận từ chuyện, cái đó thiếu lâm phương trượng đối với mình có lòng nghi ngờ, chỉ sợ sẽ không để cho mình lâu ở thiếu lâm, cho nên tối hôm nay là một cơ hội nhất định đến phía sau núi biết rõ đến tột cùng xá lợi tử ở địa phương nào. Nào sợ không thể, cũng muốn trước xác định. Nếu quả thật có xá lợi tử, mình ngày sau còn có thể trở lại. Phổ âm đã đi qua phía sau núi mấy lần, do xét rất nhiều địa phương không có phát hiện, tối hôm nay, còn có cuối cùng một mảnh khu vực, cũng là hy vọng cuối cùng chỗ ở. Hai người lặng lẽ đi về phía trước, rời đi thiếu lâm sau lại đến uống mã bên hồ. Đi lên trước nữa không xa, chính là cái đó địa động chỗ ở. Cũng liền còn thừa lại này một mảnh khu vực, bọn họ không có cẩn thận tìm kiếm qua. Đang muốn đi tới, đột nhiên phổ hàng cảm giác ánh sáng tối sầm lại, tâm bên trong kinh hãi. Bây giờ nhưng là ban đêm, có chẳng qua là ánh trăng, ánh sáng trở tối, nhất định là có cái gì che bầu trời, đó là cái gì. ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu, một người triển khai rộng lớn ống tay áo giống như cao tường ở trong bầu trời đêm đêm ứng, từ trên đầu hai người bay qua. Bực này khinh công, tuyệt đối là phổ hàng bình sinh mới thấy cho dù một chút tiên thiên cao thủ, cũng làm không tới loại trình độ này. Đợi người nọ rơi xuống đất xoay người, mặt ngó mình hai người thời điểm, phổ hàng càng thêm trong lòng kinh hãi, người tới lại là cái đó thiếu lâm tiểu phong ốc. a di đà Phật, thầy cho thật hăng hái, này hơn nửa đêm tới phía sau núi ngắm trăng á hoác nguyên chân là lạnh lạnh nhìn về phía hai người, giọng nói không hề nữa bình thản. Phổ hàng cùng phổ âm liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn, cái này phương trượng ở chỗ này xuất hiện, hiển nhiên là biết cái gì cố ý ở theo dõi mình hai người. Chuyện cho tới bây giờ, Phổ Hàng cũng khoát đi ra ngoài, đối với Hoắc Nguyên Chân Đạo Phương Trượng, ngươi biết cái gì? Phật viết, xá lợi tử là chư pháp không tường, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, Phổ Hàng đại sư, bần tăng như vậy bản nhược tâm kinh bối tụng có đúng không? Phổ Hàng sắc mặt biến đổi Phương Trượng, nếu ngươi biết chuyện này, nói vậy xá lợi tử đã đến trong tay của ngươi, vậy ngươi cũng nên biết, ta Ngũ Đài Sơn đối với xá lợi tử là nhất định phải được. Hy vọng phương trượng đại sư có thể cắt yêu, mở dễ dàng chi cửa. Phổ hàng đại sư nói giỡn, xá lợi tử chính là ở ta thiếu lâm trọng, cũng là ta Phật môn trí bảo, như thế nào nhưng cắt yêu cho người khác. Phương trượng, cùng người dễ dàng, mình dễ dàng, hôm nay nếu phương trượng chịu đáp ứng, ngày khác ta ngũ đài sơn phải có hậu báo. Phổ hàng đại sư, cưỡng cầu. Phổ hàng nhìn hoác nguyên chân giọng nói kiên quyết, biết chuyện không thể làm, đến cũng dứt khoát, trực tiếp đối với phổ âm đạo chúng ta đi. Phổ hàng đại sư sau này ta thiếu lâm định sẽ đem xá lợi để đưa ở phật đỉnh tháp bưng hoan nên có rành rỗi tới đi thăm hoác nguyên chân bản ý là muốn ra tay lưu lại này hai người nhưng là chuyển niệm giữa lại thay đổi chủ ý mặc dù phổ hàng hai bởi vì xá lợi tử mà đến nhưng là cái này xá lợi tử cũng không phải là thiếu lâm vật chẳng qua là thiếu lâm chiếm cứ địa lợi bọn họ không cách nào mới đến đến thiếu lâm còn giúp giúp thiếu lâm đánh một cuộc lôi đài cũng không coi là quá mức hơn nữa hoác nguyên chân còn có thể mượn bọn họ chi miệng trở về tuyên truyền một cái thiếu lâm đây đối với thiếu lâm tương lai phát triển cũng là có chỗ tốt nếu không phải xá lợi tử quá mức chân quý hoác nguyên chân thật đúng là muốn vì vậy kết giao một cái văn thủ viện cũng tốt ở võ lâm trong lẫn nhau có một rút sấn phổ hàng rời đi hiển nhiên là đối với hoác nguyên chân bất mãn nhưng là vừa sợ hoác nguyên chân võ công không dám tới cứng rắn chỉ sợ sau này mình thiếu lâm cùng văn thủ viện giữa có một đạo hồng câu mặc dù đắc tội văn thủ viện nhưng là xá lợi tử cuối cùng ở lại thiếu lâm phía sau núi Nếu quả thật là ở đó cá địa động trong, mình tin tưởng sớm muộn có thể bắt được, huống chi thế sự luôn là khó có thể lưỡng toàn, hoác nguyên chân không cho là mình. Sai lầm rồi. 31. Bởi vì thiếu lâm càng ngày càng nổi danh quan hệ, mang động thiếu thất chân núi lục dã chấn bây giờ kích thước càng lúc càng lớn, khách sạn ngày ngày đầy tràn, làm thực chủ nghĩa đại được kia đạo, thế cá đầu chọc đi ở bên ngoài cũng cảm giác có mặt mũi. Thiện lâm khách sạn là mới mở, trùng tu thượng cấp bậc, thức ăn cũng tốt ăn, buôn bán Dạ chưa nọ, bên ngoài tới hai ni cô. Hai ni cô một thân áo xanh, một cá lớn tuổi, đã quy y, cầm trong tay một cây phất trần, sắc mặt tấm lãnh. Một người khác tuổi không lớn lắm, chưa từng quy y, dung mạo xinh đẹp, tóc dài bàn ở cái mũ trong, sau lưng có một thanh trường kiếm. Hai ni cô đi tới khách sạn, lão ni cô ngẩng đầu nhìn nhìn, hừ, thiện lâm khách sạn, Phật tự tiểu ứng, cai thị thanh tú đất, hôm nay ở dưới chân núi lấy những thứ này ô bảy tám hỏng bét đồ, người đến người đi. Hương khói ngược lại tràn đầy, nhưng là đi mất đi thanh tu bản ý, chuyện này thiếu lâm cũng không quản quản, thật không biết kia phương trượng là làm ăn cái gì không biết. Tiểu ni cô nhìn một chút khách sạn, đối với lao ni cô đạo sư phụ, thiếu lâm phương trượng không quản được chuyện này đi, chuyện này có thể trách hắn sao? Hừ, lâm gì, ngươi biết cái gì, nếu không phải thiếu lâm phương trượng làm ra cái gì thần tích, làm mọi người đều biết, chung quanh nơi nào sẽ có như thế náo nhiệt, hắn vẫn còn ở vạn phật tháp lấy cái gì công đức bài vị. Lại để cho người tốn tiền đi xin Phật tượng, bực này liễm tài được trải qua cùng những thứ kia hút thực dân chúng huyết dịch gian thương có gì khác biệt. Người xem một chút chung quanh đây, cũng là cái gì? Thiện lâm khách sạn, thiếu lâm con trà, a, còn có thiếu lâm tục gia đệ tử ghi danh liên lạc nơi, những vật này là không phải là cũng muốn thu tiền. Những người này dựa vào là cái gì? Không phải là hắn thiếu lâm hữu thần tích, phương trượng là có thể cùng Phật tổ câu thông người sao, chẳng lẽ hắn nói chuyện ra ngoài ngăn lại, những người này ép Không nghe. Chẳng lẽ bọn họ không muốn làm mua bán sao? Cho nên chuyện này ngọn nguồn, tội khôi họa thủ chính là cái đó phương trượng. Lâm Di tiểu ni cô bị Lao Ni cô khiển trách một bữa, thổ liếu thổ đầu lươi không lên tiếng, nhưng là trên mặt rõ ràng còn có không phục vẻ mặt. Lao Ni cô nhìn Lâm Di một cái, Lâm Di, ngươi lục căn không tịnh, mang phát tu hành, sẽ phải thật tốt lĩnh ngộ ta Phật môn chân ý, vạn vạn không thể bị những thứ này thế tục đồ che mắt ánh mắt, ngươi cần biết vi sư đối với ngươi báo lấy bao nhiêu kỳ vọng. Ta Nga nhi nhất mạch, vi sư còn hy vọng chuyển tới trong tay ngươi đây. Ngông sư phụ lo yêu, đệ tử sợ rằng không cách nào đảm nhiệm lâm di ngón tay nắm tăng bảo vật áo, túi đầu hoáng trách, có khác một phen phong tình. Cũng là bởi vì ngươi còn non nớt, cho nên vi sư mới dẫn ngươi ra ngoài lịch lãm, lần này dẫn ngươi tới Hà Nam, chính là muốn để cho ngươi kiến thức kiến thức, biết một chút về cái gì gọi là điên đảo thị phi Phật môn bại hoại. nhớ lấy, vạn vạn không thể học tập cái này thiếu lâm như vậy tố phái, ngu lấy dân chúng, liêm tài thu quát. Chờ đến thiếu lâm lúc, bần ni đích thân tự chất vấn kia thiếu lâm phương trượng, như thế làm, nhưng cảm giác thẹn với Phật Tổ. Lao ni cô vừa nói chuyện, cho nên có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, làm cho người ta cảm giác vô cùng khắc bạc. Lâm di kinh ngạc nói sư phụ, chúng ta còn phải thượng thiếu lâm sao. Dĩ nhiên muốn đi, đi, chúng ta trước vào khách sạn bên trong ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai phải đi. Vừa nói chuyện, hai ni cô vào khách sạn. Tiểu nhị vội vàng tới kêu, hai ni cô ngồi xuống điểm đơn giản một chút thức ăn ngồi xong sau này lão ni cô tiếp tục dạy tiểu ni cô lâm di lên thiếu lâm sau ngươi biểu hiện ngạnh khí một chút nếu không ngươi cái này tính tình sẽ bị người ta xem thường chúng ta từ ba thục mà đến bọn họ sẽ lấn sinh lâm di túi đầu nhìn một chút sư phụ lại túi đầu nhưng là sư phụ ta không biết nên làm như thế nào ngươi nha thật là không tranh khí khác đều tốt khéo léo nghe lời cũng chiêu người thích vi sư từ nhỏ xem ngươi lớn lên Nhưng là tính tình này thế nào cũng chưa có nửa điểm vi sư phong phạm đây, nhớ, đến thiếu lâm sau, không muốn cho hắn và thượng sắc mặt tốt. Nhưng là sư phụ, cũng là người trong Phật môn, ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, à, điều này có thể có cái gì không tốt, hạng người gì cái gì đối đại phương pháp, thiếu lâm kia phương trượng như thế được trải qua, khẳng định cũng là thượng bất tránh hạ tắc loạn, đến nơi đó sau, ngươi liền nhìn vi sư, nhìn vi sư như thế nào khiển trách những thứ này đã nhớ Phật tổ vì vật gì đồ. Lao ni cô nói nửa ngày, có chút khát nước, cầm lên chén trà trên bàn muốn châm trà, nhưng là phát hiện bình trà là không có, liền hô lớn tiểu nhị, dâng trà. Eo nửa ngày không ai đáp ứng, Lao ni cô cũng có chút nổi giận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị đang bên trong quay đứng, lạnh lùng nhìn mình hai người. Uy, Bần ni bảo ngươi dâng trà, ngươi làm gì đó. Không ngờ tiểu nhị lại đột nhiên nói nước trà không có, muốn uống lời của mình đi trong núi tìm suối nước uống đi. Lao ni cô thốt nhiên giận dữ, vô án. Trấn đích trên bàn chén trà đình quang loạn hưởng nói cái gì, nước trà cũng không có khai cái gì khách sạn, không có nước trà bày chén trà làm gì, không ngờ bên kia tiểu nhị cho nên cũng vỗ một cái quầy, đối với lao ni cô quát nước trà có, nhưng là không phải là cho ngươi uống, buồn cười, người khác cũng phải, bần nhi tại sao không uống được, chẳng lẽ ta còn sẽ đổ thừa ngươi tiền trà không được sao? Nói ít tiền, có tiền không dậy nổi à? Có tiền hơn liêu đi, nói cho ngươi biết lao ni cô, nơi này là thiếu thất sơn. Là thiếu lâm thánh địa chỗ ở, miệng ngươi miệng nhiều tiếng đối với thiếu lâm bất kính, luôn miệng nói nhất giới thần tăng nói xấu, trà của ta chính là không bán cho ngươi. Càn rỡ. Lao ni cô hai hàng lông mày cũng thụ, tựa hồ muốn động thủ một dạng. Đi đi đi, đây là chúng ta đích khách sạn, không làm ngươi buồn bán, ngươi khắc tìm địa phương đi. Tiểu nhị chút nào không quan tâm lão ni cô uy hiếp, đi nhanh lên, đi nhanh lên, không có nhìn đoàn người cũng nhìn ngươi thế nào sao. Lao ni cô mọi nơi vừa nhìn. Quả nhiên khách sạn bên trong đại sảnh những khách nhân cũng là sắc mặt bất thiện nhìn mình. Thấy không Lâm Di, cái này thiếu lâm đầu độc lòng người thủ đoạn đạt tới cái gì trình độ. Những thứ này ngu dân cũng bị cái đó phương trượng đùa bỡn với cổ trường trong, Bực này tính chất, đơn giản so với kia ma giáo còn do từng có chi. Chúng ta đi, bực này tàng ô nạp cấu đất, để cho bần ni ở bần ni cũng không hiếm ở. Nói xong lão ni cô đứng lên liền đi, Lâm Di hủy hủy khuất khuất theo ở phía sau. Đi tới cửa thời điểm. Tiểu Nhị đối với Lâm Di nói một câu tiểu sư phụ, ngươi không cần ủy khuất, không phải nói ngươi, ta chính là nói cái đó Lao Nico, chạy chúng ta nơi này Diệu Võ Dương Oai, ngươi đi nói cho hắn biết, không tốt khiến cho. Cả lục Dã chấn hỏi tham một chút, ta Trần Tiểu Nhị tin chính là nhất giới phương trượng, nói chính là một chữ lý. Lâm Di khẽ gật đầu chạy ra ngoài. Trần Tiểu Nhị nói xong lời nói này, cảm giác nhướng mày thổ khí, kể từ tin nhất giới phương trượng sau, cái gì cũng thay đổi, trước kia nhưng là cho tới bây giờ không có như vậy uy phong quá. Chương 66, tuy hệ tờ đi hệ tờ. Cái này Lão Ni cô đã đi ra thiền lâm khách sạn, hết lần này tới lần khác không tin tà bốn phía tìm khách sạn, mua đến một nhà, đều trước mắng to thiếu lâm phương trượng một trận. sau đó đều không ngoại lệ được đuổi ra đến. Đáng thương Lâm Di đi theo phía sau của hắn, cũng bị người khác khinh khỉnh. Lục Gia chấn tổng cộng ngũ ra khách sạn, đã đi rồi tứ ra rồi, phía trước là cuối cùng một nhà, gọi là Phật Lâm Cư. Lão Ni cô đi vào khách điếm này cửa ra vào, có chút do dự. Lâm Di đi theo phía sau của nàng, nhỏ giọng nói một câu, sư phụ, đã là cuối cùng một nhà rồi, chúng ta sau khi đi vào còn như vừa rồi nói như vậy sao. Lão Ni cô mọi nơi nhìn nhìn, rốt cục thở dài một tiếng cái này thiếu lâm phương trượng tuy đắng giận, nhưng là thủ đoạn cũng rất cao minh, đem dân chúng lường gạt đến tận đây, mà thôi, lúc này đây chúng ta tiểu phương pháp trái ngược, nhìn xem có thể được cái gì đãi ngộ à. Tuy nhiên vẫn còn mạnh miệng, nhưng là Lão Ni cô xác thực không dám dương ai rồi cũng không biết cái này Thiếu Lâm Vương Trượng cho các dân chúng thi triển cái gì yêu pháp, vừa y mà có thể làm cho nhiều như vậy con người làm ra hắn nói chuyện, chính mình tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, sợ là muốn ngủ ngoài trời đầu đừng rồi. Hai người tiến vào khách sạn, có tiểu nhị tới mời đến. Cùng trước khi đồng dạng điểm đã xong đồ ăn, lão Nhi cô đối với Lâm Di nói, "Lâm Di nhà, lần này tiến về trước tiểu thất sân tiếp, ngươi muốn biểu hiện lễ phép một ít, nghe nói cái kia Thiếu Lâm Vương Trượng chính là là có thể cùng Phật tổ câu thông người." Như thế nhân vật, chúng ta vạn không được thất lễ. Bên này vừa mới dứt lời, không đợi Lâm Di phối hợp, bên kia tiểu có khách nhân nói: "Sư thái, ngài lão lời này nói quá đúng, nhất giới đại sư là thần tăng, các ngươi Phật môn người trong thực có lẽ hảo hảo hướng người ta học tập học tập, thất lễ là tuyệt đối không được đấy, bằng không thì nhất giới đại sư từ bi sẽ không trách tội các ngươi." Thế nhưng mà tại Thiếu Lâm tín đồ đều không đáp ứng. Lao Ni cô thân là Nga Mi trưởng môn, bao lâu từng nghe như thế lời nói, Thiếu Lâm một cái không nhập lưu môn phái. Vậy mà người khác cho là mình cũng không thể đối với hắn có chút chỗ thất lễ. Trong nội tâm mặc dù có lửa giận, nhưng là kinh, trải qua, quá nhiều lần giáo huấn về sau, nàng cũng học thông minh một ít, hỏi, vị thí chủ này, bần ni từ ba thục mà đến, đối với thiếu lâm biết rõ còn không nhiều, không biết cái này nhất giới phương trượng, phải chăng đúng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Hắc hắc, đâu chỉ thần kỳ a Nói cho ngươi biết ta nhất giới phương trượng bổn sự lớn hơn đi, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Đúng vậy à, sư thái, nhất giới phương trượng là chân chính cao nhân, có thể cùng Phật tổ đối thoại đấy, nhất định là Phật đà chuyển thế. Nhất giới phương trượng lợi hại lắm, sẽ không có hắn không giải quyết được công việc, vợ ta nhiều năm như vậy không có hài tử, đi thiếu lâm một chuyến, ngươi đoán dù thế nào, hắc hắc, mang bầu. Cái? Cái gì? Lao ni câu nghe đầu đầy mồ hôi, vợ của ngươi hoài hài tử cũng cùng cái kia phương trượng nhấc lên quan hệ. Chứng kiến Lao Ni cô bộ dạng, người này biết rõ nàng chỉ sợ có chút hiểu lầm, không vui mà nói, người muốn cái gì đâu rồi, ta cùng vợ ta 8 năm không có hài tử, đi thiếu lâm vạn Phật Tháp đã bái quan âm Bồ Tát, trở về không có mấy tháng tiểu mang bầu, người nói linh mất linh. a thì ra là thế, nói như vậy, cái này thiếu lâm thật đúng là rất không tệ. Đúng thế, các người muốn đi thiếu lâm lời mà nói, hôm nay thì không cần, buổi sáng ngày mai sớm chút, tốt nhất trời còn chưa sáng tiểu xuất phát bằng không thì vạn Phật thắp thắp hương các người muốn sắp xếp đến xế triều đi. Càng nghe những người này nói, Lao Ni cô càng cảm giác theo chân bọn họ không cách nào cầu thông rồi. Đã xong, những người này hết thể đều bị tẩy náo rồi, biến tướng đã trở thành thiếu lâm chính là tay sai, đã trở thành cái kia phương trượng nanh vớt. Tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng là Lao Ni cô cũng có được một kia ghen ghét, tuy nói xuất ra chú ý thanh tu, nhưng là thời gian hay là muốn qua, chính mình Nga Mi với tư cách tên khắp thiên hạ đại phái cũng chưa từng đạt được người chung quanh như thế truy phủng. Bất quá dù vậy, Lão Ni cô như trợ đối, với, giao huấn thiếu lâm phương trượng tràn đầy tin tưởng. Đầu tiên Lão Ni cô căn bản không tin tưởng cái gọi là thần tích, còn nữa bằng vào chính mình nhiều năm học Phật, cái kia phương trượng tại khẩu trên lưới còn có thể thắng được chính mình hay sao? Dù là cuối cùng trở mặt, Lão Ni cô cũng có lòng tin chấn nhiếp thiếu lâm tất cả mọi người. Dù sao thân là Nga mi trưởng môn nhân, võ công nhất định là cực cao đấy. 23. Sáng sớm, nhất tịnh sớm rời giường, đến gác trung đụng trung. Làm một thiên hòa thượng muốn đụng một ngày trung, đây là mệnh. Du dương trung tiếng vang lên, quanh quần tại thiểu thất sân trong. Hiện tại thiếu lâm tiếng trung đã đã trở thành phụ cận một cái tính theo thời gian tiêu chuẩn. Thê tử sẽ đối với trượng phu nói, thiếu lâm tiếng trung đều vang lên, ngươi còn không dưới địa làm việc. Lao nhân sẽ đối với hải tử nói, thiếu lâm tiếng trung đều vang lên, bắt đầu đến trường đường A. Thanh lâu nữ tử sẽ đối với khách nhân nói, quan nhân, bắt đầu nhà. Ngày hôm qua điên kính người nào vậy, xem người ta hòa thượng đều so người dậy sớm. Thiếu lâm tiếng chuông gõ vang, cửa chùa mở rộng ra, dưới núi khách hành hương lục tục lên núi. Hoác Nguyên Trân đứng tại trước cửa phòng của mình, nhìn xem khách hành hương nhập tự. Hôm nay mỗi ngày đều ước chừng có 800 tả hữu khách hành hương đã đến, mà bây giờ thiếu lâm, có chút không cách nào thừa nhận lớn như vậy quy mô khách hành hương, nguyên nhân chủ yếu là Phật điện quá ít. Chỉ có một vạn Phật tháp có thể cung cấp người dân hương. Cái này còn may mà vạn Phật Tháp là tầng chín đấy, nếu như bắt đầu không có rút tham được vạn Phật Tháp, như vậy lúc này thiếu lâm tuyệt đối không có như thế thắng cảnh, dù sao không có tháp hương lễ Phật địa phương, cái kia không thể xem như một cái chỗ triển. Thế nhưng mà này môn phái kiến thiết lệnh bài cũng không phải tốt như vậy chút đấy, dù sao rút thưởng cơ hội hay, vẫn là không nhiều lắm. Hiện tại Hoắc Nguyên Trân rút thưởng trung tâm, đã dần dần hướng môn phái kiến thiết bên trên nghiêng, ngoại trừ nhu cầu cấp bách một môn nội công bên ngoài. Mặt khác tựu là muốn nhiều rút ra chút ít kiến thiết lệnh bài cùng kinh thư pháp khí vân vân, đợi một tí. Dưới mắt khoảng cách tháng 8-28 còn có vài ngày, Hoác Nguyên Trân hy vọng có thể rút ra hạng nhất giải thưởng lớn, phong phú thiếu lâm trụ cột phương tiện. Đang tại quan sát ở bên trong, rất xa có hai cái ni cô đi tới. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm có chút kỳ quái, hòa thượng ni cô tuy nhiên cùng thuộc Phật môn, nhưng là dù sao nam nữ hữu biệt, giống như, bình thường, đều là cả đời không qua lại với nhau đấy miễn cho làm cho người ta lời hong tiếng ve như thế nào hôm nay sẽ có ni cô đến thăm rồi nghĩ nghĩ giao đã qua nhất không đối với một con đường riêng ngươi đi chú ý thoáng một phát cái kia hai cái ni cô đến chúng ta thiếu lâm làm cái gì vâng phương trượng chú ý thái độ rất có thể là người trong võ lâm nhất không gật đầu rời đi hai mươi ba lâm di đi theo sư phụ trên đường đi nghe được lộ vẻ đối với thiếu lâm ca ngợi làm cho nàng âm thầm khâm phục Lâm Di trưởng thành, 16 tuổi rồi, có chủ ý của mình rồi y, nàng nhận thức sư phụ nói, chưa hẳn tự đúng, tối thiểu Thiếu Lâm làm vô cùng thành công, mặc dù có mượn cơ hội kiếm tiền ý tứ, nhưng là các dân chúng đều là cam tâm tình nguyện đấy, hơn nữa nàng cũng nghe nói, Thiếu Lâm đối với những cái kia chính thức cùng khổ người, đều là phi thường chiếu cố đấy, chẳng những thắp hương cái gì có thể miễn phí, hơn nữa Thiếu Lâm giữa chưa khai trai thời điểm, còn có thể lại để cho quảng đại khách hành hương miễn phí dùng ăn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tại Thiếu Lâm ăn cơm trưa, riêng này hẳn nhất, mỗi ngày tốn hao tiểu là xa xỉ. Tuy nhiên Nga Mi là đại phái, nhưng là tối thiểu Nga Mi không có có thể làm được điểm này. Thế nhưng mà Lâm Di không dám nói, sư phụ thật là bá đạo, trong võ Lâm địa vị cùng võ công của nàng, hơn nữa cái kia phó tính tình nóng nảy, khiến cho nàng rất khó nghe đi vào người khác không đồng ý với ý kiến, vốn sư phụ pháp danh gọi là Giáng Mẫn, hiện trong giang hồ, mỗi người cũng gọi nàng tuyệt diệt, ý tứ người này đã tuyệt diệt nhân tính. Nếu không phải Nga Mi là chính phái, chỉ sợ sư phụ đều có thể bị hoa đến tà giáo bên trong đi. Sư phụ muốn bồi dưỡng chính mình trở thành Nga Mi kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân, mang theo chính mình du lịch tứ phương, đi vào Hà Nam nghe nói thiếu lâm sự tích về sau, cảm thấy đây là một cái rất tốt phản diện tài liệu rằng dạy, lập tức liền mang theo chính mình đến Đăng Phong rồi. Sư phụ cho rằng, Nga Mi là giang hồ Phật gia đại phái, tuy nhiên là nữ tử môn phái, nhưng là so với cái kia nam tử Phật môn thanh danh còn muốn văng rồi bản thân nàng cũng một mực cũng phật đạo khôi thủ cấp bậc đích nhân vật tự cho mình là nhìn thấy mặt khác phật đạo người trong luôn bày ra cao cao tại thượng cái giá đỡ mở miệng ngậm miệng không phải châm chọc tiểu là giao hấn rất không có có nhân duyên những người kia chỉ là sợ hãi sư phụ võ công mới không dám nhiều lời đấy bất quá nguyên một đám đã hưu ý vô ý đối với nga mi đứng xa mà trông rồi đáng tiếc sư phụ còn không tự giác khắp nơi làm việc bá đạo ngang ngược lần này tới thiếu lâm không đợi lên núi cựu đụng một cây đinh Dưới núi người căn bản không để cho người khác đối Với thiếu lâm bất kính Âm thầm mình nghĩ đến Đi thiếu lâm đã không phải là lựa chọn sáng suốt Nhưng là sư phụ hay Vẫn là cố chấp kiên trì lên núi Đêm qua vẫn còn trong khách sạn lời thề son sắt tỏ vẻ Muốn làm chúng chọc thủng thiếu lâm Vương trượng nói dối Còn dân chúng một cái ban ngày ban mặt Lâm di chính mình cũng không muốn cùng đến Nhưng là giác mẫn là sư phụ Nàng là đồ đệ Đồ đệ nhất định phải nghe sư phụ đấy Nàng không thể không đến Chỉ có thể là hy vọng sư phụ có thể thu liễm một ít, không muốn quá mất mặt, không muốn đánh nhau. Nắm trong tay nắm sau lưng lưng con bảo kiếm, đây là sư phụ bảo kiếm, một bả phi thường phi thường lợi hại lợi khí, tên là đoạn thiên, chính là trên giang hồ nổi danh thần binh, sư phụ tiểu là dựa vào cái thanh này đoạn thiên bảo kiếm, mới có thể dùng tiền thiên sơ kỳ thực lực trên giang hồ đánh rất xuống hiển hách phi danh. Chính đang tự hỏi gian, ở giữa, giác mẫn sư thái nói chuyện, lâm gì, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem cái này thiếu lâm có cái gì ngoại trừ con đường tường vây tu hình thành mặt khác cây còn không ít bên ngoài tiểu căn bản không có thứ đồ vật rồi sơn môn làm cho rất lớn gác trung rất đồ sộ còn thừa còn có cái gì cũng tiểu cái kia một cái vạn phật tháp còn có thể xem một chút đi thật không biết như vậy một cái miếu nhỏ là sao có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới dân hương sư phụ tồn tại tức là đạo lý thiếu lâm như vậy hương thịnh có lẽ có đạo lý của hắn a lâm di giọng dịu dàng trả lời Tuy nhiên trong lời nói ý tứ minh xác, nhưng là ngây thơ thiếu nữ khí tức hay, vẫn là đầm dày. Có cái gì đạo lý? Giả thân giả quỷ có được mà thôi, phương trưởng thì ra là cái thần côn, chờ chúng ta đi tìm tìm. Đang khi nói chuyện, một tên hòa thượng xuất hiện tại hai người trước mặt. A Di Đà Phật, nhị vị sư phụ, Bần tăng hữu lễ. Đến người đúng là nhất không, phụ mệnh tiếp đại đã đến. Giác Mẫn sư thái lấy ánh mắt quét nhất không thoáng một phát, người là Phương Trượng? Bần tăng không phải Phương Trượng chỉ là một cái nho nhỏ tăng chúng mà thôi. Ngươi trở về, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Gọi các ngươi phương trưởng đi ra gặp ta. Tiểu nói nga mi trưởng môn nhân giác mẫn sư thái đã đến. Sắc ngươi tiếng người ngữ vừa ra, nhất không trong mắt đều hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng là hay, vẫn là nói, phương trưởng tu luyện bận rộn, sợ là không có thời gian gặp giác mẫn sư thái rồi. Đi theo hoắc nguyên chân lâu rồi, thiếu lâm những người này tính cách đều có điểm cải biến, không còn là một mặt cung kính. Mà là tiên lễ hậu bình, ta đối với ngươi thái độ tốt, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe, ngươi nếu như tới nơi này đùa nghịch hành, không có ý tứ, đi nhầm cửa rồi. Chương 67, bờ bên kia, người đẹp tở. Nghe được nhất không trả lời, tuyệt diệt trong mắt hiện lên một kia sắc mặt giận dữ, nhưng là tại đây dù sao cũng là thiếu lâm, những cái kia tín đồ của nhiệt nàng cũng thấy được, cũng không dám đơn giản phát giận. Bất quá muốn cho nàng tự hạ thân phận đi cùng nhất không nói chuyện nàng cũng làm không được, lập tức không để ý nhất không. Hất lên ống tay háo mà đi. Lâm Di nhắm mắt theo đuôi đi theo sư phụ sau lưng, ôm thật chặt cái thanh kia đoạn thiên bảo kiếm. Nhất không xem cái này lão ni cô như thế ngang ngược, cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, không có quản phương trượng phân phó, quay người đã đi ra. Nhất không tỉ khí cũng không được khá lắm, là dưới mắt thiếu lâm tự duy nhất có can đảm ngẫu nhiên chống đối phương trượng người, liền phương trượng cũng dám chống đối, cái này thời mãn kinh lão ni cô tí nhở là cái đế ấy nha. Lâm Di đi theo tuyệt diệt đằng sau, đối với. Một con đừng riêng, sư phụ, chúng ta muốn vào vạn Phật tháp đi xem sao. Vào xem, ta đến là muốn kiến thức kiến thức, cái gọi là Phật tổ thần tích là chuyện gì xảy ra. Hai người đi theo trong đám người, đi tới vạn Phật tháp trước cửa. Cái này cẩm thạch bậc thang lan can đến là không tệ, ừ, không biết thu hết bao nhiêu dân tải mới kiến tạo ra được, vớt lạnh như băng lan can, tuyệt diệt sư thái ngự khí bất thiện. Nhìn xem cái môn này, rất dày trọng, vật liệu gỗ tính chất phi thường tốt, có lẽ cũng tốn không ít tiền tiến nhập vạn phật tháp bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi là tượng phật có lớn có nhỏ phía dưới khắp dấu lấy cung cấp phật người danh tự tuyệt diệt vốn là đi tới quan âm bồ tát điêu hướng mặt trước lệ vài cái sau đó đứng dậy đối với lâm di nói nhìn xem tầng này rõ ràng thì có qua ngàn tượng phật cái kia phương trượng đến là cái có kinh thương ý nghĩ đấy có thể nghĩ ra như vậy cái chủ ý lâm di tại sư phụ bên cạnh ngậm miệng không nói cái lúc này nếu như nàng phối hợp sư phụ nói chuyện tuyệt diệt khẳng định càng nói càng khí khó tránh khỏi lần nữa khiến cho nhiều người tức giận hai người một đường treo lên đỉnh lại dưới đường đi đến tuy nhiên tuyệt diệt lao ni cô nói không ngừng nhưng là trong mắt ngạc nhiên là dấu không lấn át được đấy nay tháp kiến tạo phương thức cùng kiến tạo chất lượng là nàng cuộc đời ít thấy dựa theo hiện đại lại nói tự là đã đã vượt qua cái kia niên đại kiến tạo trình độ một đường cố ý chọn tật xấu cũng không có lấy ra cái gì hàng ra bệnh đến ra vạn phật tháp về sau lão ni cô có chút không cam lòng, mọi nơi nhìn nhìn đối Với, Lâm Di nói, chúng ta đi tìm cái kia phương trượng. Hai người một đường tìm kiếm, đi tới vốn là thiếu Lâm chính là cái kia miếu nhỏ phía trước, ngay tại lúc này hoác nguyên chân chỗ ở. Nhìn xem cửa ra vào treo câu đối, Lao Ni cô đọc một lần, tự học tự kiểm chế, không ai đến vậy gian, ở giữa không phải bờ bên kia, tức tâm tức Phật, cần biết đông đất là Tây Tiên, hừ, câu đối ghi đến là không tệ, bất quá theo bần Ni xem, cũng không quá đáng là học đòi văn vẻ, lừa mình dối người mà thôi. A Di đà Phật. Sư Thái chỉ giáo cho. Một tiếng Phật hiệu về sau, Hoác Nguyên Trân xuất hiện ở cửa miếu, nhìn trước mắt hai cái ni cô. ngươi là người phương nào? Lao ni cô xem Hoác Nguyên Trân tuổi không lớn lắm, ngữ mang khinh miệt mà nói. Bần tăng chính là bản tự phương trượng nhất giới. À, ngươi tiểu là phương trượng, cư nhiên như thế tuổi trẻ, sợ cũng so đổ nhi này của ta không lớn hơn mấy tuổi, khó trách làm ra nhiều như vậy cách kinh, trải qua, bạn đạo sự tình. Hoác Nguyên Trân cười cười. Sư Thái nói như vậy lại để cho Bần Tăng mê hoặc. Tuyệt diệt chắp tay sau lưng, trước trước sau sau vây quanh hoác nguyên chân dạo qua một vòng nhi, sau đó nói, các ngươi trước treo bộ dạng này câu đối, ngươi cũng đã biết giải thích thế nào. Bần Tăng mặc dù ngu rốt, nhưng là đơn giản giải thích còn có thể làm được. Bên kia khách hành hương nhóm, đám bọn họ, chứng kiến phương trượng xuất hiện, nhao nhao xúm lại đi qua, bất quá chứng kiến Lao Ni cô tựa hồ đang tìm phương trượng phiền toái cũng tự đều đứng ở bên cạnh xem, tại trong lòng của bọn Hán. Cái này lao ni cô làm như thế thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ, Mà lại xem nhất giới phương trượng như thế nào giáo hấn nàng A. Xem đã đi đến rất nhiều người quan sát, tránh hợp tuyệt diện tâm ý, nàng vốn chính là ý định ở trước mặt mọi người vạch trần hoác nguyên chân mặt nạ, lại để cho mọi người nhận rõ cái này là người phương nào đấy. Cái kia tốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng biết bờ bên kia vi hòa giải. Thế giới cực lạc. Biết là thế giới cực lạc, chứng minh ngươi còn xem qua mấy ngày kinh Phật nhưng là bẩn mỹ hôm nay tựu cho ngươi bên trên bài học cho ngươi lý giải bờ bên kia đích chân lý cũng làm cho ngươi biết ngươi sở tác sở vi là vĩnh viễn không cách nào đến bờ bên kia hoác nguyên chân không nói gì lẳng lặng nhìn tuyệt diệt nói cho ngươi biết tiểu hòa thượng bờ bên kia là một loại hướng tới một loại truy cầu là một loại cảnh giới chỉ có tu luyện chính quả lý giải phật hiệu chân lý mới được là đạt đến bờ bên kia thoát ly khổ hải ngươi có thể hiểu không Hoắc nguyên chân nhìn xem lão nico sư thái Giải thích của ngươi cũng chỉ có những này sao? Đúng vậy, tuyệt diệt lẽ thẳng khí hùng mà nói. Hoắc nguyên chân hướng trung quanh tìm tìm, phát hiện tô sán trong đám người, thò tay hô, tô sán, tới. Tô sán đáp ứng chạy tới. Đối với tuyệt diệt nói, sư thái, đây là ta thiếu lâm một gã tục gia đệ tử, thở nhỏ chịu khổ, an xin mà sống. Nhập ta thiếu lâm còn không có có ở n hai tháng, vừa mới tiếp xúc phật hiệu. Tuyệt diệt nghe nói tô sán là an xin lớn lên đấy, lập tức lộ ra khinh bị chi ý đều không có cầm con mắt đi nhìn hắn. Hoác Nguyên Trân lại đối, với, chung quanh nói, tất cả vị thí chủ, các ngươi rất nhiều người đều biết Tô Sán, các ngươi nói nói, Tô Sán đến ta Thiếu Lâm về sau, cùng trước kia so sánh với như thế nào. Thật tốt, Tô Sán trước kia là an xin đúng vậy, nhưng là tiến vào Thiếu Lâm, cái gì đều thay đổi tốt hơn, mọi người chúng ta đều rất ưa thích hắn. Đúng vậy à, Thiếu Lâm chính là một cái đạo người hướng thiện địa phương, trước đó vài ngày Tô Sán còn giúp chúng ta ra gánh nước đâu rồi nói là phương trưởng ngươi giáo hắn muốn ngày đi một tiện. Mọi người nhao nhao khen ngợi, vui lòng ca ngợi chi tử, nghe Tô Sán đều có chút lâng lâng. Hoắc Nguyên chân lại đối, với tuyệt diệt nói, sư thái, Bần tăng nói như thế, tựu là cho ngươi biết được, Tô Sán bất quá là một cái mới vừa tiến vào thiếu lâm người, nhưng lại không phải đệ tử chính thức, Bần tăng ngày bình thường cũng không có cái gì có thể khiến cho hắn đấy, chỉ là đơn giản tiếp xúc Phật học, luyện luyện thân thể mà thôi." Đa sư thái đối với Bần tăng đưa ra bờ bên kia giải thích. Như vậy tiểu để cho ta cái này tục ra đệ tử cùng sư Thái phiếm vài câu à, Tô Sán, nói cho sư. Thái, vờ bên kia vì sao? Đã có trước mặt người khác biểu hiện cơ hội, Tô Sán cũng thật cao hứng, hắn vốn chính là cá nhân đến điên, cười toe toét đấy, hôm nay lại có thể giáo hấn lao ni cô, lại có thể khoe khoang, như thế nào không thích. Sư Thái, chúng ta phương trượng lại để cho ta cho ngươi biết, ta đây đã nói. Tuyệt diệt tại trong lỗ núi hử lạnh một tiếng, không nói gì, tại nàng xem ra. Tô Sán người như vậy căn bản không có khả năng lý giải kinh Phật, chớ nói chi là cho mình đi học, đây chỉ là cái kia phương trượng bởi vì không hiểu, mới lôi ra tấm mộc mà thôi. Không ngờ Tô Sán lại nói, Phật viết, tiếng phán mít, này vân đến bờ bên kia, giải ý cách sinh diệt, lấy cảnh sinh diệt lên, như nước có gợn sóng, tức tên là này bờ, cách cảnh vô sinh diệt, như nước thường lưu thông, tức tên là bờ bên kia, còn sống có cái chết cảnh giới, vị trí này bờ, siêu việt sinh tử cảnh giới, vị trí bờ bên kia. Phương trượng dạy bảo chúng ta, tu thành chính quả, công đức viên mãn, có thể đạt tới niết bản chi cảnh, tức là bờ bên kia. Tô Sán nói xong, người bên cạnh bầy phát ra trận trận tiếng vỗ tay, Tô Tiểu Ca nói rất hay hoa. Đó là phương trượng lối dạy tốt, thêm kiến thức. Tô Sán đắc ý đối, với, bốn phía hành lễ, thẩm mỹ nước mũi phao, ngâm, tiểu mau ra đây rồi. Hoác Nguyên Trân ở phía sau nói, Sư Thái, ta người đệ tử này, bởi vì trước kia muốn qua cơm, tính cách có chút tinh lịch giáo không tốt thỉnh sư thái chớ trách xú tiểu tử đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi tranh thủ thời gian nhìn xem trai đường cơm chuẩn bị như thế nào hôm nay thí chủ phần đông không thể chậm trễ dẹp sơ tô sán vui vẻ tiểu muốn chạy hoác nguyên chân lại gọi hắn lại đứng rồi nhớ rõ làm nhiều một điểm cái này hai cái sư thái đoán chừng cũng chưa ăn cơm ân cũng không cần quá nhiều chắc hẳn vị lao sư này quá lúc này sẽ không quá đói bụng tô sán nhìn cái kia lão ni cô liếc hắc hắc cười không ngừng Nghĩ thầm phương trượng đủ xấu đấy, lại để cho chính mình cái từng đã là tiểu khiêu hóa tử đến giáo hán. Chắc hẳn lão Ni cô hiện tại đã một bụng khí đều nhanh nổ tung, thật đúng là sẽ không cảm giác được đói. Quả nhiên, lại bị tô San trước mặt mọi người dạy bảo một lần về sau. lão Ni cô sắc mặt tái nhợt, tay xiết thành nằm đấm, các đốt ngón tay đều niết có hơi trắng bệnh, lắng nghe mà nói còn có thể nghe thấy ken két tiếng vang, đã ở vào buộc phát biên giới. Tốt, tốt, tốt, nhất giới phương trượng ngươi chỉ dạy không sai nha lao ni cô nói liên tục ba cái hảo chữ nghiến răng nghiến lợi tựa hồ tùy thời có ra tay giáo hấn hoác nguyên chân ý tứ hoác nguyên chân đi phía trước bước một bước đối với tuyệt diệt nói vị lao sư này quá có khí dễ dàng thương thân người xuất gia cần phải tâm như mặt nước phẳng lặng không động tâm vì ngoại vật làm việc quá mức kịch liệt không hợp ngã phật ra chân ý huống chi ngươi còn lớn như vậy tuổi rồi càng là có lẽ tỉnh táo một ít tốt không biết Lão sư thái nghĩ như thế nào Bên cạnh lâm di đột nhiên phốc thoáng một phát cười ra tiếng, gây tuyệt diệt hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc, bị hù nàng lại vội vàng che miệng, nhưng là giữa lông mày vui vẻ là dấu không lấn át được đấy. Tuyệt diệt năm nay 40 tuổi, kỳ thật căn bản không tính lão, hơn nữa bởi vì tập võ thành công, nếu là lưu khởi tóc dài, thay đổi tục ra quần áo, nhìn về phía trên cũng chính là một cái 30 suất đầu tuổi trẻ thiếu phụ. Chỉ có điều giữa lông mày sát khí có chút thấm người. Ngay bình thường, tuyệt diệt ghét nhất người khác nói nàng lão. Nếu có người dám liều lĩnh như thế xưng hồ, nàng nhất định là không có sắc mặt tốt đấy, nàng người bên cạnh cũng biết nàng cái này tật xấu, đang khi nói chuyện đều rất cẩn thận, thậm chí ngữ mang ca ngợi, tán thưởng sư tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng mà hôm nay ở chỗ này, Hoắc Nguyên Trân mở miệng một tiếng lao sư thái, mở miệng một tiếng lớn tuổi, càng là nói tuyệt diệt tức giận trong lòng, bên cạnh lâm di lại nghe thú vị. Nhất giới ngươi cũng biết bần ni là người phương nào sao. Tuyệt diệt liên tiếp chịu nhục, đã ngữ mang ý uy hiếp thoát nguyên chân nghĩ nghĩ ân thanh tú nữ ra khuê cắt nhìn gương vẽ lông mi bẩn tăng xem sư thái mấy ngày nay tựa hồ từng có họa mi dấu vết sẽ không phải là phái nga mi a tuyệt diệt kỳ thật rất yêu mỹ xuyên đeo tăng bảo đều là tơ lụa sợi tổng hợp đấy cũng sẽ biết thỉnh thoảng lặng lẽ họa vẽ thoáng một phát lông mày chỉ có điều rất nhạt tăng thêm bên người nàng nhi cô biết rõ hơn tất nàng cũng không chú ý những chi tiết này sáng sớm hôm qua xác thực họa vẽ qua Không ngờ lại bị Hoác Nguyên Trân cho đã nhìn ra. Cái gì? Người đẹp vì lông mi, mà cái khác nga mi là môn phái, cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tuyệt diệt giận dữ, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi nhất không đã đã nói với Hoác Nguyên Trân này hai người lai lịch, hiện tại nơi này Lao Nhi cô lại muốn cầm môn phái tới dọa chính mình, Hoác Nguyên Trân đương nhiên sẽ không cho nàng tốt thái độ, chỉ, cái, bất quá vẫn là giả vờ giả vịt mà nói, cũng xác thực không có quan hệ gì, vẽ lông mi chính là thế tục nữ tử cách làm có thể nào cùng giang hồ đại phái Nga Mi kéo lên quan hệ đâu rồi, là bần tăng lô mãng rồi y, cái kia không biết sư thái đến từ môn phái nào. Do dự cả buổi, xem tất cả mọi người chờ đợi mình trả lời, mà cái đề tài này lại là mình nhắc tới đấy, hiện tại hoác nguyên chân hỏi, mình cũng không thể không trả lời, tuyệt diệt rốt cục theo trong kẽ răng nhảy ra hai chữ, Nga Mi, Nga Mi Lông Mi, Nga Mi Nga Mi Phái. Chương 68, Cơ Nờ dê Vị Hệ nở Nghe được Lão Ni cô nói mình là Nga Mi đấy, bên cạnh khách hành hương môn nhao nhao khinh thường cái này lão ni cô thật đúng là dối trá người ta nhất giới phương trượng đều đoán ra ngươi là nga mi được rồi chính mình còn muốn giả vờ giả vịt lấy tới cuối cùng không phải là kết quả này huống hồ một cái ni cô còn vẽ lông mày đánh phần đấy quả thật làm cho mọi người có chút tiếp không thu được bị hoác nguyên chân nói ra bí mật tại chỗ chế ngạo lão ni cô ý nghĩ ngược lại thanh tỉnh một ít tuy nhiên trong nội tâm cùng nộ nhưng lại cũng không dám nữa xem thường cái này người trẻ tuổi phương trượng rồi thế nhưng mà làm cho nàng như vậy buông tha hoác nguyên chân cũng là không thể nào đấy lĩnh giáo cái này phương trượng nhanh nhẹn ý nghĩ cùng thiếu đạo đức khẩu tài lão ni cô không dám theo phật học phương diện bắt tay bắt đầu rồi mà là lời nói xoay chuyển tiểu hòa thượng ngươi cũng không cần xính miệng lưỡi lợi hại các ngươi thiếu lâm dạy người học võ ta còn nghe người ta nói có một thiên hạ võ công suất thiếu lâm khẩu hiệu như thế nói lớn không ngượng ngươi rõ ràng cũng dám nói lão sư thái lời ấy sai rồi chúng ta thiếu lâm dạy người tập võ đúng vậy thiên hạ võ công xuất thiếu lâm lời này cũng có chỉ có điều bẩn tăng cho rằng bất quá phần chúng ta kiến tự thời gian mặc dù ngắn nhưng là nhân tâm ngưng tụ tăng thêm bẩn tăng có thể cùng phật tổ câu thông thường xuyên có thể đang ở trong ngộng có chỗ linh ngộ tự nhiên có thể dạy bảo môn hạ trước đó vài ngày chúng ta vừa mới đánh thắng đăng phong lôi tựa la chứng cứ rõ ràng về phần lao sư thái nói ta rõ rạc bẩn tăng xấu hổ không dám nhận tuyệt diệt đột nhiên cười ha ha cảm giác rốt cục bắt được cái này phương trưởng tay cầm ha ha thật sự là chết cười bần ni rồi ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể cùng phật tổ câu thông còn có thể trong ngộng lĩnh ngộ thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê bần ni nếu không phải cho ngươi kiến thức kiến thức một núi còn có một núi cao chỉ sợ ngươi cái này hết ngồi đáy giếng chi đổ vĩnh viễn tại đây một mẫu ba phần trên mặt đất cuồng vọng tự đại lâm di cầm vi sư kiếm đến tiểu ni cô lâm di ở phía sau đáp ứng đem trong tay kiếm đi phía trước một chút tuyệt diệt khẽ vươn tay đem đoạn thiên bảo kiếm dắt đi ra ông một tiếng tựa như dòng ngâm hổ dích gạo, một vòng hàn quang như thu thủy sáng ngời mọi người có chút mắt mở không ra một kiếm lại tay tuyệt diệt sư thái khí thế tăng vọt dùng coi rẻ tư thái nhìn xem hoác nguyên chân tiểu hòa thượng kiếm này tên là đoàn thiên đi theo bần ni mấy chục năm tung hoành giang hồ khó gặp đối thủ không biết các ngươi cái này ra thiên hạ võ công địa phương có thể có người có thể tiếp bần ni mấy kiếm đâu này chứng kiến lao ni cô thanh kiếm về sau hoác nguyên chân tiểu trong nội tâm thất kinh cái này lão ni cô bản lĩnh tuyệt đối tại quan sơn nguyệt phía trên chẳng những bản thân thực lực tại quan sơn nguyệt phía trên đem làm lão ni cô rút kiếm về sau tuyệt đối là trên giang hồ đều biết cao thủ thanh kiếm nầy xem xét đã biết rõ uy lực không nhỏ Hoắc nguyên chân xem đúng vậy tuyệt diệt là tiên thiên sơ kỳ thực lực nhưng là cầm lên đoạn thiên bảo kiếm về sau nàng thậm chí nhiều lần đánh bại tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong thậm chí tiên thiên trung kỳ cao thủ đoạn thiên bảo kiếm trên giang hồ cũng là có hiển hách thuy danh chính là tam đại thần kiếm một trong Mặc dù mình tu luyện Long Tượng bản nhược công, vừa học tập tới được đỉnh phong giai đoạn đại từ đại bi trưởng, thế nhưng mà dù sao cũng là huyết nhục chi thân thể, đối mặt bực này thần binh, không nghĩ qua là chỉ sợ sẽ là mạng nhỏ game over rồi. Không thể cùng cái này lão ni cô động thủ, muốn muốn cái biện pháp mới được. Hoắc Nguyên Chân tâm niệm chuyển động, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra, mà chỉ nói, "Lão sư thái lô mãng rồi, còn đây là Phật môn, không thích hợp đọ võ." Nghe được Hoắc Nguyên Chân nói như vậy, tuyệt diệt vừa muốn mở miệng châm trọng, hoác nguyên chân lại tiếp tục nói bất quá sư thái vậy mà tới khiêu chiến ta thiếu lâm võ công nếu là bẩn tăng không đáp ứng sợ còn bị người đã cho ta thiếu lâm sợ ngươi nga mi như vậy đi ngươi theo bẩn tăng đến chúng ta đổi một chỗ chân trời góc biển bẩn ni đều có thể đi được ngươi dẫn đường tuyệt diệt ngự khí cuồng vọng sắt khí lộ ra hoác nguyên chân nhìn nhìn người chung quanh chư vị thí chủ cho dù bên trên hương lễ phật bẩn tăng đi đi trở về sau khi nói xong Hoác Nguyên Trân ống tay háo du lên, thân thể lăng không mà lên, uyển như chim bay giống như hướng, về, sau núi mà đi. Hoác Nguyên Trân đi rồi, tuyệt diệt lại lặng rồi. Cái này phương trượng khinh công rõ ràng đạt đến như thế biến thái trình độ, cái này, quả thực là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là đời trước luyện hay sao. Nhưng là cái lúc này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể ném đi mặt mũi đối, với, lâm di nói, ngươi tại chỗ này chờ đợi, vi sư đi giao hân cái này cuồng vọng hòa thượng sau sẽ trở lại nói xong nàng cũng lăng không bay lên truy hoác nguyên chân đi chỉ có điều khinh công của nàng còn kém rất nhiều vô luận tốc độ độ cao hay vẫn là trên không trung mượn lực tần suất cùng hoác nguyên chân căn bản là không tại một cái cấp bậc lên thật giống như rơi vãi nông dược phi hành cơ cùng diệt hai mươi so sánh với tranh lệ chứng kiến hai người thi triển khinh công ly khai người chung quanh nghị luận nhau nhao cái này lão ni cô cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi rõ ràng dám vọng muốn khiêu chiến nhất giới phương trượng không thiệt thòi nàng là sẽ không trường trí nhớ. Đúng đấy, nhất giới phương trượng cũng thật sự là từ bi, trước mặt người khác cho nàng lưu lại mặt mũi, bằng không thì Lao Ni cô lúc này đã gục xuống. Nhìn xem nhất giới phương trượng phi rất cao nhiều khối, nhìn nhìn lại Lao Ni cô chậm qua đấy, ở phía sau cùng cái Lao như không sai biệt lắm, nếu ta mới sẽ không đi ném người này đây này. Nghe mọi người nghị luận, Lâm Di cũng có chút bận tâm, nhưng là nàng chỉ có thể nhìn, nhìn xem sư phụ cùng tại cái đó tuổi trẻ phương trượng đằng sau. Bị càng kéo càng xa. 25. Hoác Nguyên chân ở phía trước thi triển nhất vi độ giang rất nhanh buôn trì, rất nhanh liền đem Lão Ni cô vùng không còn bóng dáng. Đang nhìn đến Lão Ni cô muốn động thủ, chứng kiến đoạn thiên bảo kiếm thời điểm, Hoác Nguyên chân ở trong lòng tính toán một cái ý niệm trong đầu. Dưới mắt thiếu lâm không có người có thể đối phó Lão Ni cô, vô luận là ai ra tay, đều chỉ có thất bại một đường, duy nhất có thể đối phó Lão Ni cô người, tại Hậu Sơn. Trong động đất thần bí lao giả, chỉ có người này mới có thể đánh bại lao ni cô. Nhưng là như thế nào lại để cho động đất lao giả cùng lao ni cô giao thủ, cũng rất là cái vấn đề, cần thúc đẩy đầu góc mới được. Cho nên chính mình tốc độ cao nhất buôn trì, trước đem Lão ni cô bỏ qua, sau đó trước đuổi tới động đất chỗ, bố trí một phen. Không đến một lát, hoác nguyên chân liền đi tới động đất tại đây, trực tiếp rơi xuống động đất lôi vào, rơi xuống đất lên đường, tiền bối có thể tại. Ngươi lại tới làm gì? Thế nhưng mà sư phụ ngươi bọn hắn cho ngươi tiện thể nhắn tới sao? trong động đất lao giả hỏi tiền bối cũng không phải hôm nay là ta thiếu lâm có việc cô ý đến xin giúp đỡ tiền bối ừ các ngươi có việc cùng lao phu có quan hệ gì đâu huống hồ lao phu bị cái này huyền thiết xiềng xích hóa tại đây không có thiên lý trong động đất căn bản không cách nào ly khai muốn giúp các ngươi cũng là bất lực tiền bối không biết muốn loại phương pháp nào mới có thể đánh nhau khai mở này khóa đâu này hoác nguyên chân cũng không có cơ hội cẩn thận nhìn cái kia xiềng xích cho nên mới có này vừa hỏi mở ra ha ha nói dễ vậy sao à năm đó không phạm lão con lửa chọc đem ta nhốt ở chỗ này còn làm hư ổ khóa nội cơ quan hiện tại cái thanh này ổ khóa đã là chết khóa không có cái chìa khóa có thể mở ra lão giả trong giọng nói lộ ra bi thương còn có phẫn nộ chi tình hiển nhiên là hận cực kỳ cái kia không phạm hòa thượng đó là hay không có thể sử dụng đao kiếm chém đứt ha ha tiểu hòa thượng đây là huyền thiết xiềng xích bình thường đao kiếm căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may bằng không thì dùng lao phu công lực Đã sớm đoạn khóa mà ra rồi, làm gì ở chỗ này ngẩn ngơ tựu là 30 năm. Hoặc Nguyên Trân còn chưa từ bỏ ý định mà nói, chẳng lẽ sẽ không có bảo đao bảo kiếm có thể chém đức này khóa sao? Có, nhưng là cả trên giang hồ, đếm được đi ra đấy, tuyệt đối không cao hơn năm thanh. Bần Tăng xin lắng thay nghe. Trên giang hồ có 3 kiếm 2 đao, tên là năm thần binh, kiếm phân biệt là thu thủy, thải mang, đoạn thiên, đao vi chảm lòng, liệt phòng, cái này năm thanh thần binh mới có thể chặt đứt giam cầm lao phu khóa sát thế nhưng mà thần binh đều có chủ huống hồ thiên hạ to lớn biết rõ lao phu lúc này bất quá ba năm người mà thôi người phương nào có thể tới cứu lao phu đâu này đoạn thiên hoác nguyên chân mừng rỡ trong lòng lao ni cô quả nhiên có bảo bối thanh kiếm kia rõ ràng tự là năm thần binh một trong đoạn thiên bảo kiếm nhưng là hoác nguyên chân hay vẫn là bất động thanh sắc mà hỏi không biết tiền bối có từng bái kiến cái này vài thanh thần binh thải mang là núi võ đang chấn sơn bảo kiếm Năm đó Lao Phu đã từng thấy qua, liệt phong là phái thiên sơn Trấn sơn chi bảo, cũng đã từng thấy qua, về phần còn lại ba cái, Lao Phu không biết tại gì trong tay người. Hoác Nguyên Trân thầm nghĩ chỉ sợ ngươi biết, đã như vậy, vậy thì có biện pháp rồi. Tiên bối, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Muốn từ Lao Phu tại đây cầm dược cũng đừng nghĩ rồi, Lao Phu còn trông cậy vào những này dược báo cáo kết quả công tác thoát khốn, là sẽ không cho người thêm. Không, không phải từ nơi này cầm dược mà là có một lão ni cô ý đồ đến thiếu lâm giết người hiện tại nàng tức giận thế chính thịnh ta không thể lực địch chỉ cần tiền bối chịu trợ bẩn tăng rút một tay như vậy bẩn tăng cam đoan ổn thỏa vi tiền bối tìm đến đoạn thiên bảo kiếm cứu tiền bối tại trong lúc nguy nan tiểu hòa thượng chuyện này là thật ngươi biết đoạn thiên bảo kiếm trong động lão giả trong thanh âm đều lộ ra kích động ba mươi năm hắn bao giờ cũng không hy vọng ly khai cái này địa phương quỷ quái đảng thời gian quá lâu chính hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng 30 năm thương hải tăng điển, ai biết bên ngoài bộ dáng gì nữa rồi hả? Không phải Lão hòa thượng có phải hay không còn sống đều lương nói, rất có thể chính mình tiểu vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này rồi. Chỉ có thể là không ngừng chế dược luyện đàn, duy trì lấy trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng, lại để cho chính mình không đến mức nổi điên. Hiện tại đột nhiên nghe thế cái tiểu hòa thượng biết do đoạn thiên bảo kiếm hạ lạc, lao giả tự nhiên mừng rỡ như điên. Tiểu hòa thượng, như ngươi có thể cứu ta thoát khốn, cái này một sơn động đang ngươi có thể tùy ý cầm lấy. Hoác Nguyên Trân không nói gì, lão giả kia cũng có chút nóng nảy, tiểu hòa thượng, ngươi tại sao không nói chuyện. Nhanh chóng vào động đến, chúng ta thương lượng một chút, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể để. Tiên bối, cái kia lão ni cô đã đến, yêu cầu của ta, tự là đánh trước nàng một trường. Hoác Nguyên Trân cũng không có lập tức vào động, mà là nhìn xem dưới núi, tuyệt diệt lão ni cô rốt cuộc xuất hiện, chính đang bay nhanh hướng trên núi chạy tới. mươi 69, ngư ông đã ở cờ Lơ y Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng điệu động lão giả lời nói, cho nên hắn không sẽ lập tức tiến vào địa động, hắn còn đang chờ đợi. Chờ đợi tuyệt diệt lao ni cô đến, chỉ có tại lao ni cô đã đến thời điểm, chính mình lại tiến vào địa động, sau đó lại để cho lao ni cô cũng đi theo vào động, như vậy đối với mình mà nói mới được là an toàn nhất đấy. Chứng kiến lao ni cô thân ảnh về sau, Hoác Nguyên Trân lựa chọn cách mặt đất động xa một chút, bởi vì chính mình trên chân núi chứng kiến lao ni cô rồi y. Thế nhưng mà Lao Ni cô cũng không có chứng kiến chính mình, cho nên chính mình muốn cho hắn chứng kiến, sau đó đến truy kích chính mình. Quả nhiên tuyệt diệt chứng kiến Hoác Nguyên Trân trên chân núi di động về sau, lập tức phẫn nộ thét dài một tiếng, rất nhanh hướng Hoác Nguyên Trân bên này chạy tới. Lúc này trong lòng của nàng, Hoác Nguyên Trân là một cái cực độ đắng giận, hèn hạ thêm vô sỉ tiểu nhân, rõ ràng đang tại trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, từ khi đảm nhiệm Nga mi trưởng môn về sau, từ khi đã nhận được đoạn thiên kiếm về sau. Lão Ni cô còn chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Cái này chết tiệt hòa thượng, làm hại quê nhà, bần ni dù cho giết hắn đi, chắc hẳn Phật tổ cũng sẽ không biết trách tội của ta. Tuyệt diệt vì chính mình kiếm cớ, trong tay nắm thật chặt đoạn thiên thần kiếm, trong nội tâm đã động sắc cơ. Sở dĩ người khác gọi nàng tuyệt diệt, cũng là bởi vì nàng bản thân tựu là tâm ngoan thủ lạc chi nhân, đối với, có can đảm cùng chính mình làm đúng đích, cho tới bây giờ đều là ra tay vô tình, giết qua rất nhiều người, mới được này danh sưng chỉ có điều tuyệt diệt cho rằng chết tại người dưới tay mình đều là đáng chết nàng cũng không sai lầm một đường tiếp cận hoác nguyên chân hoác nguyên chân tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình chẳng những không có dừng lại ngược lại là thất kinh chạy trốn tặc hoa thượng chạy đâu xem kiếm khoảng cách đã đến hai mươi trượng thời điểm tuyệt diệt đột nhiên đoạn thiên kiếm vung lên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí mang theo tiếng rít thẳng đến hoác nguyên chân chém tới ai nha không tốt hoác nguyên chân quát to một tiếng mãnh liệt một gia tốc kiếm khí chạm đã đến trên một thân cây đem chén ăn cơm thô tiểu thụ chặn ngang chặt đứt một kiếm không thể kiến công tuyệt diệt trong nội tâm sát cơ càng lớn tặc hoa thượng ngươi chạy không được rồi hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ hoác nguyên chân vừa chạy vừa nói lao nico bẩn tăng cùng ngươi không oán không cừu ngươi đổi giết bẩn tăng làm chi y miệng còn dám nói cái này lao chữ bẩn ni bắt lại ngươi trước xé nát miệng của ngươi tuyệt diệt con mắt đều đỏ năm lần bảy lượt bị hoác nguyên chân nói mình lão đây đối với để ý chính mình tuổi nàng quả thực là lớn lao vũ nhục dưới chân dốc sức liệu mạng phát lực đuổi theo nhưng là luôn chênh lệch như vậy một ít có thể đuổi theo hoác nguyên chân bởi vì khoảng cách hơi xa tuyệt diệt kiếm khí cũng không thể cho hoác nguyên chân mang đến thực chất tính uy hiếp rơi vào đường cùng tuyệt diệt chỉ có thể là dốc sức liệu mạng kiếm khí phóng ra ngoài hy vọng có thể trì hoãn hòa thượng này bước chân lại để cho mình có thể cách hắn thêm gần một ít hai người một đuổi một chạy kiếm khí không ngừng bay múa không đến một nén nhang trong thời gian cơ hồ chạy một lượt hơn phân nửa phía sau núi tuyệt diệt đều cảm giác có chút nội lực bất lực rồi mặc dù mình tiến nhập tiên thiên đã thông hai mạch nhâm đốc nội lực tự thành tuần hoàn nhưng là cũng không cách nào trèo chống kịch liệt như vậy tiêu hao duy nhất làm cho nàng may mắn chính là kiếm khí của mình công kích rốt cục gặp được một tia hiệu quả mỗi một lần kiếm khí phát ra hòa thượng kia bởi vì tránh né kiếm khí đều không thể không ngừng dừng một cái tự có thể làm cho mình gần hơn một điểm khoảng cách mặc dù mình nội lực tiêu hao rất lớn nhưng là hai người khoảng cách cũng rốt cục gần hơn đã đến trong vòng mười trượng tiểu hoa thượng thúc thủ chịu trói đi tuyệt diệt trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười thời gian dài truy trốn lại để cho sự kiên nhẫn của nàng đạt tới điểm tới hạn không còn có nửa điểm người xuất ra hương vị hận không thể đem hoắc nguyên chân bầm thời vạn đoạn hoắc nguyên chân thỉnh thoảng kinh hoàng quay đầu lại quan sát trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc hai người khoảng cách còn đang không ngừng gần hơn trong tám trượng sáu trượng năm trượng dần dần đấy tuyệt diệt rốt cục đã đến gần hoác nguyên chân ba trượng ở trong lập tức gần ngay trước mắt đáng giận hòa thượng tuyệt diệt nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to đến từ không dễ đến từ không dễ a tiểu hòa thượng nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu tuyệt diệt lần nữa giơ tay lên ở bên trong đoạn thiên bảo kiếm chuẩn bị cho hoác nguyên chân một kích trí mạng nàng tin tưởng khoảng cách này nội hòa thượng này khẳng định đến không kịp né tránh chỉ cần có thể kích thương hắn một điểm chính mình hết thể trả giá tựu đều là đáng giá được rồi đột nhiên thoát nguyên chân một cái biến hướng, hướng một khối cực lớn thạch đầu phóng đi. Con lựa chọc, ngươi mơ tưởng. Tuyệt diệt ở phía sau giận dữ, tốt một cái giảo hoạt hòa thượng, vậy mà nghĩ đến dùng thạch đầu để làm yểm hộ cùng chính mình vòng quanh, cái này là mình tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Bởi vì không ngừng tiêu hao nội lực, nội lực của mình cũng còn thừa không nhiều lắm rồi, mà hòa thượng kia rõ ràng còn có rất lớn dư lực, nếu để cho hắn chạy đến cái kia khối tảng đá lớn đầu chỗ đó cùng chính mình vòng quanh chính mình chẳng phải là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ rồi trong tay đoạn thiên vung dậy lần nữa kiếm khí ngang phát ra thẳng chạm hoắc nguyên chân phần eo hoắc nguyên chân tựa hồ cũng rất mệt ta rồi chứng kiến kiếm khí đánh út lại cũng không kịp vây quanh thạch đầu đi vòng vèo y, thân thể mãnh liệt bổ nhào hiểm hiểm tránh thoát cái này một đạo kiếm khí kiếm khí rơi xuống trên tảng đá mảnh đá bay múa hoắc nguyên chân mãnh liệt rụi mắt giống như bị mảnh đá mê đã đến thừa cơ hội này tuyệt diệt mãnh liệt gia tốc Trên không trung hướng Hoác Nguyên Trân đánh tới, hai tay cầm kiếm, tựa hồ muốn Hoác Nguyên Trân một kiếm hai đoạn. Lập tức Hoác Nguyên Trân muốn trôn tránh không kịp, tựa hồ là cái khó lo cái khôn đồng dạng ngay tại chỗ lăn một vòng. Đột nhiên ai nha kêu một tiếng, cả người vậy mà biến mất tại mặt đất. Đột nhiên mất đi mục tiêu, tuyệt diệt nói cái gì cũng là không tin đấy, trừng to mắt xem xét, phát hiện tại đây thậm chí có một chỗ động. Hoác Nguyên Trân mới vừa tiến vào địa động, tự phát ra hai tiếng tiếng cười ra sức truy kích nửa canh giờ tuyệt diệt thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết hoa thượng này làm sao lại như thế mạng lớn như vậy cũng có thể tránh được đi không nàng tuyệt đối không cho phép bị phẫn nộ sông váng đầu não tuyệt diệt cũng mặc kệ gặp động không ai nhập võ lâm tối kỵ rồi trường kiếm nảy dựng cũng đi theo hoác nguyên chân tiến vào đến nơi này cái trong động ánh sáng từ sáng chuyển vào tối thấy hoa mắt tuyệt diệt híp mắt nhìn kỹ đột nhiên cảm giác không tốt cái này địa động vậy mà không phải một cái hoang vu sơn động mà là có khác động thiên trong động rộng rãi có hơn ba mươi trượng phạm vi là một cái hình tròn huyệt động trong động đất gian ở giữa có một cái cự đại lò đan chung quanh trải rộng các loại dược liệu mà một cái quần áo rách dưới hắc ý lao giả giờ phút này đang đứng trong động gắt gao nhìn xem cửa động tựa hồ tùy thời muốn xông lại đồng dạng hoa thượng kia cũng vừa mới từ trên mặt đất đứng lên đối với lao giả kia nói tiền bối tự là cái này yêu nico ngươi nhanh lên động thủ làm thịt nàng Trong chốc lát tuyệt diệt tựa hồ đã minh bạch, nguyên lai like cái này trong động đất có cứu binh, tiểu hòa thượng căn bản không phải mờ mị không căn cứ chạy lung tung, mà là vì cố ý đem chính mình dẫn tới trong động đất đến. Hào tâm cơ. giỏi tính toán. Nếu là hắn ngay từ đầu tiểu nhập động, chính mình là nói cái gì cũng sẽ không biết đi theo vào, thế nhưng mà bị hắn dẫn chính mình vây quanh núi lớn lượn một vòng nhi phong chính mình sớm đem lý trí ném ra, đến, lên chín từng mây đi, ở đâu còn có thể quản cái gì điệu động không điệu động đấy khó tự trách mình cảm giác tiểu hòa thượng khinh công giống như không có vừa rồi nhanh nguyên lai like đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. bất quá thân là nga mi trường môn tuyệt diệt cho tới bây giờ tiểu không có sợ qua ai chính mình có đoạn thiên kiếm nơi tay dù cho đối phương có viện bình cái kia cũng giống như vậy đấy. nhìn nhìn trong động hai người tiểu hòa thượng có lẽ tiểu là khinh công tốt chính mình muốn bắt ở hắn chỉ sợ hao chút khí lực mà lão giả kia lại bị khóa sát khóa tại lò đan lên chỉ cần mình đánh chết lão giả này như vậy tiểu hòa thượng cũng chính là cá trong chậu quản hắn khỉ gió cái gì viện binh không viện binh ta đều dùng đoạn thiên kiếm chẳng chi lao ni cô lập tức hạ quyết tâm thân thể một nhảy dựng lên cầm trong tay đoạn thiên bảo kiếm trực tiếp hướng chỗ đó lao giả chém tới lao giả vốn còn muốn lấy có phải hay không phải tin tưởng cái kia tiểu hòa thượng mà nói đâu rồi thế nhưng mà không có nghĩ đến cái này lao ni cô tiến động vậy mà trực tiếp huy kiếm tới giết chính mình nhiều năm chưa từng động thủ lao giả trong nội tâm phẫn nộ hơn 30 năm không hiện giang hồ mọi người đều không đem mình coi là gì rồi Vừa phải phản kích, lao giả cảm thấy lao ni cô kiếm khí dị thường lăng lệ ác liệt. Trong một chớp mắt, lao giả thân thể có chút hướng bên cạnh rút lui thoáng một phát, kiếm khí sát bên người mà qua. Tiểu ni cô, buồn sự không tệ, nhưng là tại lao phu trước mặt kém xa. Lao giả thân thể nhoáng một cái, nhanh như quỷ mị, mãnh liệt đi tới tuyệt diệt sư thái trước mặt. Tuyệt diệt trong nội tâm mắt lạnh, hứ mất. Cái này lao quỷ thật cao công phu. Không đợi hắn nghĩ lại, lao giả một trường bộ tới, trưởng phong gào thét vậy mà ẩn ẩn có sấm gió âm thanh rung động kiếm khí vừa mới phát ra muốn hoành kiếm phản kích vẫn là không kịp tuyệt diệt đành phải đơn trưởng dựng lên cứng đôi cứng cùng lão giả chạm nhau một trường lần này không sao lão ni cô thân thể như là như rượu đứt dây giống như bình thường chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp đại lực vào tới trong chốc lát ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ điên đảo rồi tới một ngụm máu tươi nhịn không được cao cao phun ra cả người sau này bay rớt ra ngoài trực tiếp ngã rơi xuống mười trượng có hơn mặc dù mình vừa rồi đuổi giết tiểu hòa thượng hao phí không ít nội lực thế nhưng mà lão giả này công lực cũng không tránh khỏi quá biến thái đi à nha một trường đánh bay tuyệt diệt bảo kiếm rơi xuống đất lão giả đang chuẩn bị cất bước đi qua đột nhiên bóng người nhoáng một cái chỉ thấy hoắc nguyên chân trong góc rất nhanh vội ra một bà nhấc lên trên mặt đất bảo kiếm nhanh chóng chạy ra khỏi địa động ai nha tiểu con lựa chọn ngươi cho lão phu đứng lại lão giả không kịp đuổi theo manh liệt chém ra một cái phách không trưởng một trưởng không có đánh đến hoác nguyên chân lại oanh kích đã đến trên vách núi đá cả sơn động tựa hồ cũng lay động mà bắt đầu bị thương tuyệt diệt tim và mật đều hàn lão giả này võ công đạt đến trình độ nào như thế nào đáng sợ như thế xem lão giả tại đâu đó huy trưởng lão ni cô cũng học thông minh cố nén đau xót bỏ dậy thi triển toàn thân công lực nhanh chóng hướng cửa động phóng đi lão giả vào xem lấy chú ý tiểu hòa thượng cầm kiếm chạy không có nghĩ đến cái này tiểu ni cô cũng đột nhiên chạy Tăng thêm chính mình bị khóa sát khóa tại đâu đó, hành động bất tiện, trong lúc nhất thời vậy mà trơ mắt nhìn Nico cũng chạy ra ngoài động. Tuyệt diệt lao ra địa động, vừa mới cho rằng chạy ra tìm đường sống, đột nhiên bên ngoài hét lớn một tiếng, yêu Nico vừa rồi đuổi giết bẩn tăng thống khoái sao. Xem trưởng. bảy 70, giao y thi cờ hở không do. Tuyệt diệt lao Nico vừa mới theo trong động đất trốn tới, hoác nguyên chân cũng đã chờ ở bên ngoài, mắng một câu sao đúng ngay vào mặt một trưởng đánh tới tuy nhiên là vì đem lão ni cô tiến cử trong động nhưng là đến cùng bị truy hơn nửa canh giờ hoác nguyên chân cũng mệt mỏi quá sức hôm nay lão ni cô bị thương đúng là đánh chó mù đường tốt thời điểm hoác nguyên chân làm sao có thể buông tha chứng kiến hoác nguyên chân tuyệt diệt trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý đều là hắn đều là cái này vô cùng giảo hoạt hòa thượng là hắn đem chính mình dẫn tới trong động đất lại để cho chính mình bị thương sau đó lại cướp đi chính mình đoạn thiên bảo kiếm không có hắn Chính mình tiểu cũng không rơi đích kết quả như vậy, cho tới bây giờ không có thụ qua cái gì ngăn trở tuyệt diệt nì cô trong nội tâm hận ý ngập trời, hận không thể có thể sống sờ sờ đem hoác nguyên chân cho ăn hết. Thối con lựa chọc, ngươi cũng dám đến lớn ta. Tuyệt diệt nộ quát một tiếng, cũng không để ý chính mình có thương tích tại thân, ra sức chém ra một trường. Tuy nhiên là xuất trường, nhưng là so với trước không có bị thương thời điểm thế nhưng mà ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi rồi. Nhưng là nàng tin tưởng, ngay cả như vậy cũng đầy đủ đánh bại cái này đáng giận phương trượt rồi chỉ cần có thể cầm lại đoạn thiên kiếm lao ni cô thể dưỡng tốt tổn thương về sau chẳng những muốn tiêu diệt thiếu lâm nhưng lại muốn sau này núi trong động đất dốc nước đem láo giả kia tươi sống chết bối thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ chính mình một trưởng đánh, đánh ra hòa thượng kia thủ đoạn run lên cánh tay như là linh xà giống như quấn quanh đi lên không có chờ mình kịp phản ứng đã bị hắn hướng bên kia vùng lao ni cô thất tha thất thểo đi phía trước đẩy ta hai bước hoác nguyên chân thuận thế xuất trưởng Đại tư đại bi trưởng đẩy chữ bí quyết. Đi. Theo hoác nguyên chân giống to một tiếng, Lao Ni cô chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, thân thể vậy mà không bị khống chế bay lên. So vừa rồi tại trong động đất phi còn xa, chính mình thi triển khinh công, đều chưa từng có thoáng một phát bay ra xa như vậy qua. Cái này đấy, tự là hơn 10 em mở khoảng cách, Lao Ni cô rơi xuống trên sườn núi, đứng không vững, từ trên núi trực tiếp lăn xuống dưới. Lan mình quay cuồng trong quá trình, Lao Ni cô kêu to, Hòa thượng, ngươi chờ bần nhi nhất định sẽ trở lại hoác nguyên chân cười cười bẩm đến ngươi cũng bắt không được dễ ăn lao ni cô lại cút ra ngoài thật xa mới miễn cưỡng dừng thân không dám tiếp tục lưu lại tại đây vậy mà lựa chọn theo Tiểu thất sơn phía sau núi nhất hiểm trở bất ngờ địa phương xuống núi rồi ta lại không muốn giết ngươi chính ngươi hết lần này tới lần khác muốn ăn cái kia khổ ta cũng không có biện pháp rồi hoác nguyên chân vốn chính là ý định giáo hấn lao ni cô thoáng một phát nhưng căn bản không muốn thật sự giết nàng lão ni cô tuy đáng giận Nhưng là hoác nguyên chân không có nhất định lý do của nàng, thậm chí theo phương diện nào đó mà nói, lao ni cô làm đúng. giết hay không Lão ni cô không sao cả, quan trọng là, cái thanh này đoạn thiên bảo kiếm mình đã nắm bắt tới tay rồi. Bảo kiếm bản thân giá trị tuy nhiên rất cao, nhưng là đó cũng không phải hoác nguyên chân coi trọng nhất đấy. Quan trọng là, mình đã đã có cùng phía sau núi địa động lão giả có kẻ mặc cả tiền vốn. Đoạn thiên nơi tay, mình tùy thời có thể đem lão giả kia phong xuất. Bất quá người này hiện tại quá mức nguy hiểm. Hoác Nguyên Chân là sẽ không dễ dàng phóng hắn đi ra đấy, chỉ có thể là từ từ độ trì, chỉ cần mình nắm giữ có thể thả hắn ra phương pháp, như vậy điều kiện có thể đảm. Tối thiểu nhất đấy, cầm cái này tương áp chế, tối thiểu có thể làm cho hai hạt đại hoàn đan đến đây đi. Chứng kiến lão ni cô chạy, hoác Nguyên Chân một lần nữa về tới địa độc cầu, đối với bên trong nói, tiền bối, cảm ơn hỗ trợ. Trong động lão giả thanh âm tức giận truyền đến, tiểu hòa thượng, ngươi cầm thanh kiếm kia tiểu là đoạn thiên a. Mau mau đến. Đem lão phu khóa sắt chém tới, lão phu có thể đem đan dược tất cả đều cho ngươi. Thật sự là thực xin lỗi tiền bối, hiện tại ta có rất chuyện trọng yếu phải làm, tạm thời không thể cho ngươi chặt đứt khóa sắt rồi. Chuyện trọng yếu gì? Chặt đứt khóa sắt chỉ là một lát tầm đó, cái này cũng không thể làm sao. Lão giả thanh âm càng phát phẫn nộ, nhưng lại không dám nói ra lời khó nghe, e sợ cho hoác nguyên trần quay đầu tử đi. Là như thế này đấy, ta thiếu lâm sắp ăn cơm rồi, giang nam gạo, mới lạ, tươi sốt đấy vần tăng nếu như đi đã chậm chỉ sợ tiểu an không đến, đến rồi hoắc nguyên chân chuyện phía một trận xoay người rời đi mặc cho lão giả tại trong động đất gào thét cũng thờ ơ không đem lão giả này nhuệ khí triệt để qua đi không có cũng không đủ nắm chắc hoắc nguyên chân là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy tuy nhiên đại hoàn đan rất mê người thế nhưng mà cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được hai mươi lăm đợi hoắc nguyên chân phản hồi thiếu lâm về sau cũng không có khiến cho mọi người bao nhiêu ngạc nhiên tại những người này trong nội tâm hoặc nguyên chân tiểu là vô địch tồn tại, chiến thắng lao ni cô cái kia là chuyện đương nhiên. Nhất ngạc như đấy, phải kể là cái kia lâm di tiểu ni cô rồi. Nàng thế nhưng mà biết rõ sư phụ thực lực, tiên thiên sơ kỳ đại cao thủ rồi, trong tay còn có đoạn thiên bảo kiếm bực này thần binh lợi khí, liền tiên thiên trung kỳ đều chiến thắng qua, có thể nói ngoại trừ tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, không có có bao nhiêu người dám nói vững vàng áp chế sư phụ. Thế nhưng mà trước mắt cái này thiếu lâm tiểu phương trượng, như thế nào cũng không thể nào là tiên thiên hậu kỳ a đem làm hoác nguyên chân đi tới thời điểm lâm di trong nội tâm thì có một loại cảm giác xấu hiện tại thiểu trong rừng nàng ai cũng không nhận ra cũng không biết nên làm cái gì chỉ có thể là hủy khuất đứng tại nguyên chỗ thỉnh thoảng sau này mặt nhìn quanh đợi chờ mình sư phụ trở về thế nhưng mà nàng đột nhiên chứng kiến hoác nguyên chân sau lưng vậy mà lưng có một thanh kiếm đó là sư phụ đoạn thiên bảo kiếm chính mình suốt ngày sư phụ cầm đấy quen thuộc không thể lại quen thuộc Chỉ bất quá bây giờ đoạn thiên kiếm tại hoác nguyên chân trong tay, hơn nữa không có vỏ kiếm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này đem thần kiếm đã thay đổi chủ nhân, chính mình sư phụ kiếm, đã bị hòa thượng này đoạt đi. Nếu như chỉ là một thanh kiếm, dù là nó là đệ nhất thiên hạ kiếm, lâm di cũng là sẽ không để ý đấy, thế nhưng mà vấn đề ở chỗ, kiếm bị hòa thượng đoạt đi, sư phụ của mình lại chưa có trở về. Xinh đẹp trong mắt to lập tức tiểu tràn đầy nước mắt, lâm di nhỏ giọng đối, với, hoác nguyên chân nói. Phương. Phương trượng, ngươi chứng kiến sư phụ ta sao? Hoác Nguyên Trân nói, sư phụ ngươi chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không trở về rồi. Xác thực, tuyệt diệt lao ni cô bản thân bị trọng thương, lại từ phía sau núi xuống bò, đoán chừng lúc này vẫn còn vách núi trên vách đá thổ huyết tìm kiếm đường xuống núi đâu rồi, dù cho đi xuống, không tu dưỡng cái tầm năm 3 tháng mơ tưởng phục hồi như cũ. Địa động lao giả một trưởng, uy manh không chủ, đã làm bị thương Lão ni cô căn bản. Hơn nữa Lão Ni Cô dù cho thương thế tốt lên rồi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đến đây thiểu thất sân rồi, cũng không đủ nắm chắc, nàng không dám tới tìm hoác nguyên chân trả thù, đã mất đi đoạn thiên kiếm về sau, Lão Ni Cô chính là một cái bình thường tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nếu như Quan Sơn Nguyệt đột phá, đều đủ để cùng không có đoạn thiên kiếm tuyệt diệt Ni Cô một trận chiến. Thế nhưng mà Lâm Di lại đem sự tình hiểu sai rồi, cái miệng nhỏ nhắn hết lên, tùy thời tiểu muôn khóc lên rồi, thấp giọng nói, ngươi, ngươi giết sư phụ ta. Không, bần tăng không có giết nàng. Hoác Nguyên Trân tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, lại cũng không muốn trên lưng cái lung tung tội giết người tên. Ngươi nhất định giết nàng, sư phụ kiếm đều trong tay ngươi, sư phụ lại chưa có trở về. Ô ô sư phụ. Lâm Di nói xong, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối khóc giống lên. Hoác Nguyên Trân xem xét không tốt, chính mình đường đường thiếu Lâm Phương Trượng, bị người trông thấy một cái tiểu nì cô tại trước mặt của mình khóc thành bộ dáng gì nữa, Truyền đi. Chẳng phải là so pháp vương tự ảnh hưởng còn không tốt. Dù sao pháp vương tự nơi đó là pho tượng, chính mình nơi này chính là chân nhân bản đấy. Lúc này hoác nguyên chân cũng bất chấp thân phận, vội vàng nói khẽ với tiểu ni cô nói, tiểu sư phụ, ngươi mà lại mà bắt đầu, sư phụ ngươi cũng không chết. Ta không tin, nàng kia vì cái gì vẫn chưa trở lại. Cái này, là như thế này đấy. Sư phụ ngươi đã xuống núi rồi. Người khác đều nói các ngươi thiếu lâm chỉ có một đầu lên núi đường, ngay tại dưới chân của ta. Ta như thế nào không thấy được sư phụ trải qua đâu này? Bần Tăng nói rất đúng, sư phụ ngươi đã từ sau núi xuống núi rồi. Phía sau núi? Phía sau núi không phải vách núi sao? Hoa, Đem ngươi sư phụ đánh rớt vách núi rồi, ô ô, sư phụ quá đáng thương, ngàn dặm xa xôi chạy đến, rõ ràng đã bị chết ở tại tại đây, hơn nữa. Liền cái toàn thây đều không có rơi xuống, phương trượng, ngươi thật ác độc tâm. Cái gì nha, sư phụ ngươi chỉ là đi xuống mà thôi. Ta biết rõ sư phụ đi xuống, chẳng những xuống núi, nhưng lại đi phía dưới, không về được. Phương trượng, ngươi nói cho ta biết sư phụ xuống núi địa điểm, ta đi thu liễm sư phụ di cốt. Hoác Nguyên Trân rốt cục nhịn không được dùng tay háo xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, đem làm phương trượng đến nay còn không có chật vật như vậy qua. Chính mình đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người, làm sao lại cùng cái này xú nha đầu nói không rõ đây này. Lập tức tiểu ni cô có càng khóc càng lớn âm thanh su thế, đã khiến cho một ít người chú ý. Hoác Nguyên Trân rốt cuộc không có biện pháp rồi, đổi lại một bộ hung dữ gương mặt nói, tiểu ni cô, đừng khóc, lại khóc lời nói, vần tăng tiểu không nói cho ngươi sư phụ ngươi xuống núi địa điểm, làm cho nàng thi cốt dưới chân núi uy, cho ăn, cho hoang. Cái này một cái mánh liệt chiêu vừa ra, quả nhiên ngây thơ tiểu ni cô bị dọa, ngạnh xanh xanh ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ nhìn xem hoác Nguyên Trân, ta van cầu ngươi, phương trượng, lâm di cho ngươi dập đầu, không nếu như vậy làm. Lại để cho Lâm Di đem sư phụ thi thể mang về Nga Mi được không nào? Tốt! Được rồi! Vậy ngươi nói cho ta biết sư phụ đã rơi vào địa phương nào? Tại đây nói bất tiện, ngươi tiến đến, vần tăng cho ngươi họa, vẽ, một chương đồ. sau đó ngươi lại đi tìm đi. Tại sao phải vẽ, ngươi bây giờ mang theo ta đến Hậu Sơn không là được rồi sao? Lâm Di nói một câu, đột nhiên tốt như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ tìm ngươi báo thủ, võ công của ta. Võ công của ta rất kém cỏi đấy, ta chỉ hy vọng ta có thể đem sư phụ thi cốt mang về Nga My, giao cho các sư tỷ, có phải hay không tìm ngươi báo thù là chuyện của các nàng rồi. Không phải như thế, tiểu sư phụ, ngươi hay, vẫn, là mau theo bẩn tăng đến đây đi, đã chậm lời nói, đã có thể tìm không thấy sư phụ ngươi rồi. Rơi vào đường cùng, Hoắc nguyên chân đành phải xử xuất kéo chữ bí quyết, chưa ổn định nói sau. Quả những biện pháp này hữu hiệu, tiểu ni cô ủy ủy khuất khuất đứng người lên. Đi theo Hoác Nguyên Trân đi gian phòng của hắn. Chương 71, đa Cờ vu. Hoác Nguyên Trân hống liên tục mang lửa gạt, rốt cục lại để cho Lâm Di đi theo chính mình tiến vào gian phòng. Hiện tại bắt đầu, ngươi không muốn nói chuyện, nghe bẩn tăng nói với ngươi. Ngăn lại còn muốn đặt câu hỏi Lâm Di, Hoác Nguyên Trân cho nàng nói phía sau núi chuyện đã xảy ra, đương nhiên chỉ là đơn giản mang qua, cũng không có nói động đất tình huống, chỉ nói tuyệt diệt sư thái bại đã đến trên tay của mình, sau đó từ sau núi đã đi ra. Đã nghe được sư phụ cũng chưa chết, Lâm Di rốt cục đỉnh chỉ thút thít nỉ non. Mặc kệ nàng phải trang hoàn toàn tin tưởng, Hoác Nguyên Trân cũng coi như yên tâm một ít, dù sao nên phải hỏi đều đã nói qua, còn lại có lẽ tiểu không có mình chuyện gì. Không có nghĩ đến cái này tiểu ni cô lại đột nhiên nói, ngươi nói sư phụ ta không chết, ta đây ở chỗ này chờ nàng trở về. Hoác Nguyên Trân hơi giật mình nhìn một chút tiểu ni cô, ngươi không hồi Nga Mi sao. Lâm Di túi lầu xuống, thanh âm rất tiểu mà nói, Nga Mi cách nơi này quá xa rồi. Ta cũng không biết tại cái gì phương hướng, đều là sư phụ dẫn ta tới đấy, tự chính mình không thể quay về. Hoác Nguyên Trân nhịn không được vô vô cái chán, như thế nào cái này tiểu nì cô như thế chi đần, liền đường trở về đều tìm không thấy. Ngươi không quay về lời mà nói, thiếu lâm là không thích hợp thu lưu ngươi đấy, vậy ngươi muốn tới địa phương nào đây? Ta cũng không biết. Nhìn xem có chút ủy khuất, trong ánh mắt còn có một kia vóng ánh tiểu nì cô, hoác Nguyên Trân rốt cục khó khăn rồi. Đem hắn ở lại thiếu lâm nhất định là không thực tế đấy. Tuy nhiên tiểu ni cô rất đẹp, nhưng là Hoác Nguyên Trân là phương trượng, hắn muốn vi thiếu lâm chỉnh thể lợi ích cân nhắc, hướng hổ có đẹp hay không đấy, cùng mình bây giờ cũng không có gì quan hệ, tại đồng tử công không có đại thành trước khi, mỹ nữ đối với chính mình thực đúng là như phụ vân rồi. Dù sao nhìn xem cũng là nhìn không, còn không bằng không nhìn, tỉnh náo tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoác Nguyên Trân nghĩ ra hai cái địa phương, một cái là dưới núi mục Dương nữ lâm nhu trong nhà, một cái là ở tại khách sạn linh nguyện quân chỗ đó. Ninh Nguyễn Quân không cần phải nói rồi, đối với chính mình có nói gì nghe nấy su thế, Lâm Nhu đối với chính mình cũng không tệ, thường xuyên đến Thiếu Lâm Thượng Hương còn có thể gặp mặt đấy, chính mình nếu như nói lời nói, hai cái nữ hải tử có lẽ đều có thể thu lưu cái này tiểu Nhi Cô. Bất quá còn giống như là Ninh Nguyễn Quân trô đó phù hợp một ít, dù sao Lâm Nhu trong nhà còn có cha mẹ tại, Lâm Di đi cũng bất tiện. Nghĩ nghĩ, hoác nguyên chân đối, với, Lâm Di nói, tiểu sư phụ, sư phụ ngươi thời gian ngắn sẽ không trở về. Bần tăng, có một nơi đi, ngươi đi cùng một vị nữ thí chủ làm bạn, tốt chứ? Lâm Di nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, toàn bộ bằng phương trượng đại sư an bài, chỉ cần có cái có thể nghỉ ngơi an thân địa phương thì tốt rồi. Nghe được Lâm Di đáp ứng, hoác nguyên chân thở dài một hơi. Ninh Nguyễn Quân chỗ ở tự mình biết, Ninh Nguyễn Quân ở tại khách sạn về sau, đến đã nói với chính mình, tự là hy vọng chính mình đạt được trị liệu hàn độc đích phương pháp xử lý về sau đi nói cho nàng biết. Tiện đưa Lâm Di đi khách sạn chỉ có thể là chính mình tiến đến, đến rồi bởi vì ninh luyện quân trích tự nói với mình chỗ ở của nàng nếu để cho thiếu lâm những người khác tiến đến khó tránh khỏi lại để cho ninh luyện quân sinh lòng bất mãn mang theo lâm di ăn cơm xong Hoắc nguyên chân đem cái thanh kia đoạn thiên kiếm giấu kỹ cùng lâm di cùng một chỗ xuống núi cái lúc này đã là đang lúc hoàng hôn khách hành hương đều đi rồi mang theo lâm di xuất hành cũng thuận tiện một ít ra thiếu lâm tâm niệm vừa động gọi ra bạch mã lại để cho lâm di cưỡi ngựa sau đó hoác nguyên chân tại trên ngọn cây thi triển khinh công chạy như bay bạch mã trên mặt đất chạy rất nhanh đi tới lục giá trớn ninh nguyện quân sẽ ngụ ở thiền lâm khách sạn chữ thiên số một phòng nhất trang nhã sạch sẽ gian phòng hoác nguyên chân không có tiếng khách sạn chỉ là thỉnh điếm tiểu nhị cho mình thông báo thoáng một phát nói thiếu lâm một giới tới gặp đối với hoác nguyên chân thỉnh cầu điếm tiểu nhị đó là một trăm hai mươi cái phục tùng lại là sát cái bàn sát ghế lại để cho hoác nguyên chân cùng lâm di ngồi xuống lại là bưng trà đến nước dối gen phía dưới còn bưng lên một bản tương thịt bò đầu tới mới nhớ tới hoác nguyên chân là hòa thượng lúc ấy điếm tiểu nhị tiểu rút chính mình một cái vào miệng sau đó liên tục xin lỗi cầm đi xuống đáng thương hoác nguyên chân trong miệng hô hào a di đà phật mượn hô phật hiệu cơ sẽ cố gắng nuốt thoáng một phát nước miếng điếm tiểu nhị thông chi về sau ninh nguyện quân vậy mà tốc độ so điếm tiểu nhị còn nhanh như một trận gió xông đi xuống lầu làn gió thơm đập vào mặt ninh nguyện quân liền lụa trắng đều không có quá chuẩn bị cho tốt tiểu chạy xuống rồi Xuống lầu dưới mới cảm thấy không ổn, vội vàng mời Hoắc Nguyên Chân đi gian phòng của mình. Hoắc Nguyên Chân khoát tay áo, "Không cần, Linh cô nương, bẩn tăng hôm nay đến là có một chuyện muốn nhờ." Đại sư nói quá lời, đại sư sự tỉnh, Huyền Quân nhất định sông pha khói lửa, Linh Huyền Quân nói chuyện, ánh mắt lại không ngừng hướng Lâm Di trên người nghiêng mắt nhìn. Lâm Di cùng Linh Huyền Quân bất động, Linh Huyền Quân thuộc về cái loại nội khí chất cao quý trang nhã, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, tựa như tiên tử vậy. Mà Lâm Di thì là cái loại nầy dị thường ngọt ngào thanh thuần, có chút ngây thơ không thoát trẻ trung tiểu nữ, hơn nữa người xuất ra thân phận, càng là có khác một phen hương vị. Mỹ nữ gặp Mỹ nữ, tự nhiên lẫn nhau đều muốn chú ý rồi y. Vị này Lâm Di tiểu sư phụ, cùng sư phụ của nàng đi rời ra, hiện tại người không có đồng nào, hơn nữa trở về đường xá xa xôi, nàng một người cũng không thể lặn lội đường xa, chỉ có thể là ở lại chờ đái sư phụ của nàng tới tìm nàng, thế nhưng mà ta thiếu lâm toàn bộ đều là nam tử. Nàng tại đâu đó có nhiều bất tiện, bẩn tăng hy vọng nình cô nương có thể từ bi vi hoài, thu lưu. Không đợi hoác nguyên chân rong dài xong, Ninh Nguyễn Quân đã kéo Lâm Di đi qua, tiểu sư phụ, ngươi sinh thật là đẹp mắt. Lâm Di có chút xấu hổ nhìn Ninh Nguyễn Quân nhất, tuy nhiên thí chủ tỷ tỷ mang mạng che mặt, nhưng là bần ni hay, vẫn là thấy được một ít, tỷ tỷ mới được là tiên nhân có tư thế, bần ni mặc cảm. Ninh Nguyễn Quân cũng là mặt mày hớn hở đấy, Lâm Di xác thực nhận người ưa thích chính mình cả ngày ở chỗ này cái trong khách sạn mặc dù có tiểu thúy làm bạn cũng phi thường nhảm chán hôm nay đột nhiên nhiều hơn cái xinh đẹp muội muội nàng rất vui vẻ chỉ là đáng tiếc cô muội muội này là cái tiểu ni cô bất quá không có sao nhiều người luôn náo nhiệt đấy chứng kiến linh nguyện quân cùng lâm di vừa thấy hợp ý hoắc nguyên chân cảm giác phi thường vui mừng đối với linh nguyện quân nói nếu là ninh cô nương vô sự cái kia bẩn tăng phải trở về núi đi linh nguyện quân do dự một chút đối với Hoác Nguyên Trân nói, phương trượng, sự kiện kia, đã có một ít manh mối. Cái kia đa tạ phương trượng rồi, Huyền quân ngay ở chỗ này xin đợi phương trượng tin lành, hy vọng phương trượng đừng cho Huyền quân đẳng quá lâu. Hoác Nguyên Trân gật đầu đáp ứng, trong nội tâm lại cảm giác ninh Huyền quân mà nói có chút không được tự nhiên. Tiểu sư phụ, về sau ngươi cùng với ninh cô nương ở cùng một chỗ, chờ sư phụ ngươi trở về là được. Đa tạ phương trượng, thế nhưng mà lâm di mỗi ngày còn muốn lên hương lễ Phật đây này. Việc này đơn giản linh cô nương cũng là mỗi ngày đều đi thiếu lâm thượng hương ngươi có thể theo nàng cùng nhau tiến đến là được lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lâm di đáp ứng cùng ninh Nguyệt quân dắt tay đi lên lầu rồi trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ thậm chí có chút ít tỷ mỗi hương vị các nàng tiến vào gian phòng hoác nguyên chân cười đã đi ra khách sạn điếm tiểu nhị ở phía sau một đường đưa tiễn liên tục thở dài còn kém cầm khối cờ lên đem hoác nguyên chân cung phụng đi lên đi ra khách sạn đại môn hoác nguyên chân dáng tươi cười thu liễm Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đi phía trước đi vài bước, xem không có người chú ý mình, đột nhiên lóe lên thân, thi triển khinh công đến đến khách sạn bên cạnh trong ngõ hẻm, sau đó thân thể một nhảy dựng lên, rơi đến khách sạn nóc phòng. Bây giờ là giờ lên đèn rồi, một cái hắc ý thân ảnh chính phủ phục tại nóc phòng, cẩn thận từng ly từng tí sốc lên một mảnh ngói chuẩn bị xuống nhìn quanh, trong tay còn giống như cầm cái gì đó. Không nghĩ tới hoác nguyên chân đột nhiên phòng trên, hắc ý nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy nhìn núi phương sốc lên mái ngói vị trí có lẽ tiểu là linh nguyện quân gian phòng của các nàng trong phòng có linh nguyện quân có lâm di còn có linh nguyện quân nha hoàng tiểu thúy đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử cái này hắc y nhân muốn làm gì không hỏi cũng biết hoắc nguyên chân đối với như thế sự tình phi thường trơ chẽn thậm chí là cực độ chán ghét trong nội tâm vậy mà động sát cơ nhất vi độ giang thi triển khinh công uyển như cuồng phong giống như vọt tới trước mặt người này rộng thùng thình tăng bảo theo gió bay phất phới hoắc nguyên chân đơn trưởng chém đúng ra ngón tay mở ra một bả hướng đối phương trộm tới cản trở con lửa trọng. cái kia hắc y nhân khẽ quát một tiếng vươn tay đánh trả nhìn đối phương một trưởng đánh ra hoác nguyên chân dùng một cái liêu chữ bí quyết đơn giản hóa giải sau đó khẽ bóp đối phương cổ tay kéo một phát vùng đem đối phương thân thể mang tới lại thi triển đại từ đại bi trưởng bên trong đẩy chữ bí quyết một cổ đại lực bài sơn đảo hải hướng đối phương dũng mánh lao tới đại từ đại bi trưởng môn võ học này hoác nguyên chân đã thực hành cảnh giới cao nhất sử dụng đến như là hành vân lưu thủy tên kia hắc y nhân rõ ràng cũng có hậu thiên trung kỳ thực lực thế nhưng mà vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ bị hoác nguyên chân trực tiếp theo nóc phòng đẩy đã bay đi ra ngoài bên hai vụ vụ phong tiếng nổ hắc y nhân không đợi rơi xuống đất hoác nguyên chân thân thể đã lăng không theo đi lên trên không trung một cước đạp tại hắc y nhân trên người long tượng chi lực phóng ra ngoài khẩu quát một tiếng rơi hoang một thanh âm vang lên hắc y nhân thân thể trên không trung thẳng tắp rơi xuống trọng trọng nện vào trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất ném ra một người kiểu hồ sâu, miệng phun máu tươi, Hắc Y Nhân lập tức tiểu đã mất đi hành động năng lực, Hoắc Nguyên Trân một bà nhấc lên Hắc Y Nhân, như là xé con gà con đồng dạng xé đối phương hai chân cách mặt đất, sau đó khẽ vươn tay, đem hắn che mặt cái khăn đen kéo xuống dưới, đạo sĩ, Hoắc Nguyên Trân kinh hãi, người bịt mặt này, vậy mà một cái đạo sĩ, hơn nữa chính mình nhìn về phía trên tựa hồ còn có chút quen mắt, trung nhạc phái. Đạo sĩ cố gắng mở to mắt, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, con lựa chọn, mau thả đạo ra, ngươi dám cùng ta Trung Nhạc phái là địch phải không? Ba. Một cái vang dội cái tát trọng trọng quất vào đạo sĩ trên mặt, tạt mau, dám uy hiếp bổn phương trưởng, Trung Nhạc phái tại bẩn tăng trong mắt bất quá là ngũ cốc luân hồi trô vứt đi vật mà thôi, cũng không biết xấu hổ lấy ra diều võ dương ai. Hoắc Nguyên Chân lực lượng quá lớn, một cái tát xuống dưới, cái này Trung Nhạc phái đạo sĩ rõ ràng dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Khoe miệng máu tươi chảy ròng, ngẫu nhiên còn có hàm răng bên ngoài rơi. Phế vật. Hoắc Nguyên Trân một tay cầm lấy đạo sĩ, tâm niệm chuyển động, bạch mã chạy chậm lấy đi tới Hoắc Nguyên Trân trước mặt. Làm tốt, rõ ràng có thể phát hiện nóc phòng có người. Hoắc Nguyên Trân cao hứng nuốt ve bạch mã đầu to, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng đến cái này, còn ngựa trắng chỉ số thông minh đã đầy đủ đảm nhiệm một cái xuất sắc nhất đặc vụ rồi. Chương bảy mươi hai, mở tầm yêu. Cái này trung nhạc phái đệ tử bị Hoắc Nguyên Chân bắt được sau mang về thiếu lâm tự. Trước đó vài ngày đánh lôi đài sau, kia mấy đạo sĩ âm lành ánh mắt mình trí nhớ như mới, trong đó có vị đạo sĩ này bằng cảm giác, Hoác Nguyên Trân cảm giác được Trung Nhạc Phái rất có thể coi mình vì cái đinh trong mắt, nhất định là muốn đem thiếu lâm diệt trừ. Nhưng là Trung Nhạc Phái vẫn không có động tĩnh Hoác Nguyên Trân cũng không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, trong lòng lao nhớ kỹ, hôm nay trộm được vị đạo sĩ này, tự nhiên tốt hơn hảo thẩm một thẩm mới được. Trở lại thiếu lâm, Hoác Nguyên Trân đem điều này đạo sĩ nhốt vào thái diếu lý, lại đem nhạc sơn kêu tới đây để cho hắn nghiêm ra trông chừng chờ đạo sĩ tỉnh mình muốn thân quá đường nhạc sơn đối với hoác nguyên chân trung thành không thấp hơn bất luận kẻ nào lúc này đáp ứng cầm hàng thiết côn gắt gao canh giữ ở thái Diếu lý bận rộn hoạt xong rồi đây hết thảy đã đem gần nửa đêm hoác nguyên chân trở về phòng nghỉ ngơi trong lòng yên lặng coi lại ngày giờ còn có ba ngày chính là tháng tám hai mươi tám cũng chính là hệ thống rút thường ngày làm rút ra vào tay đại thưởng ngọc đẹp hoác nguyên chân qua một đêm 23 nhạc hưng đỡ công chúa điện hạ cũng chính là tiết độ sứ phu nhân thịnh đường hoàng đế nữ nhi triệu nguyên cơ một đường lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn trước chút ngày giờ ở trên đường bị người đánh chặn đường hai người bọn họ bị ho hoác nguyên chân cứu trở lại tiết độ sứ phủ sau triệu nguyên cơ hướng mình phu quân quan thiên chiếu tố khổ hy vọng phu quân có thể giúp hắn tập nã hung thủ nhưng là quan thiên chiếu mặc dù ngoài miệng đáp ứng nhưng vẫn không có hành động thực tế mỗi lần triệu nguyên cơ hỏi hắn lúc hắn cũng sẽ lấy công vụ bệ bụn vì lấy cớ đẩy ủy chậm chạp không chịu đi tập nã hung thủ bận rộn liền bận rộn đi triệu nguyên cơ có thể hiểu, nàng có thể chờ nhưng là gần chút ngày giờ tới quan thiên chiếu bận rộn không thể tách rời ra thường xuyên tiếp kiến thuộc hạ không ngừng an bài nhân mã điều động hơn nữa kinh thành thái sư phủ cũng tới sứ giả mỗi ngày đều cùng quan thiên chiếu vào cùng nhau thương lượng cái gì kinh thành thái sư ngụy hiển dĩ vãng liền cùng quan thiên chiếu lui tới mật thiết hai người là mạc nịch chi giao một là hướng quan, một là phong cương đại lại hướng dã trong ngoài vẫn thế hơn ngày. Triệu nguyên cơ tính tình có chút thô, không có gì tâm kế, đừng nói ngụy hiền sứ giả tới, chính là ngụy hiền đích thân đến cũng dẫn không dậy nổi nàng hứng thú, nàng luôn nghĩ, chính là mình có nhiều sao cỡ nào hủy phong, mặc cái gì đái cái gì có thể xinh đẹp là đủ rồi. Quan thiên chiếu đối với triệu nguyên cơ hiểu rõ quá sâu, bình thường cũng không đúng nàng tăng thêm cái gì để phòng. Cho nên một lần quan thiên chiếu cùng sứ giả nói chuyện, bị triệu nguyên cơ vô tình giữa nghe được, lúc ấy quan thiên chiếu cùng sứ giả là ở phòng khách bên trong nói chuyện triệu nguyên cơ tâm huyết lai like, triều muốn đi cho pha trà lấy lỏng không để cho trước cửa vệ sĩ thông báo mình lặng lẽ chạy vào đi nghĩ đến lúc đó cho quan thiên chiếu một vui mừng đây nhưng khi nàng từ cửa sau đi vào chuẩn bị đi phòng khách thời điểm nghe được hai người đối thoại hình như là dính đến liễu mình nàng cũng liền để ý lắng nghe lúc ấy quan thiên chiếu nói như thế phùng huynh chuyện này đúng là quan mộ không có làm xong để cho thái sư thất vọng Quan đại nhân, chuyện này quả thật không ngờ, ai có thể nghĩ tới sẽ nửa đường tuân ra cá hòa thượng, đem hết thể bố trí cũng làm rối loạn. Đáng chết, cái này hòa thượng là từ cái gì đối phương nô ra. Quan thiên chiếu hận hận vỗ bàn một cái, chấn chén trà loạn hưởng, chuyện đã qua lâu như vậy, hắn vẫn còn có chút cảnh cảnh với nghi ngờ. Quan đại nhân, chúng ta vốn là kế hoạch, ở đăng phong địa giới giết chết công chúa, sau đó an bài những người đó chạy thục mạng, cho đến sơn đông cảnh nội, dọc đường lưu lại dấu vết thậm chí là Sơn Đông tuần phủ Nha Môn gây nên, cứ như vậy, Tiết độ sứ đại nhân thì có binh phát Sơn Đông lý do, thứ nhất có thể đạt được địa bàn lớn mạnh, thứ hai chuyện như vậy còn có thể đạt được hoàng gia ủng hộ, kia Sơn Đông tuần phủ không phải là cũng có thành lập tiết độ sứ phủ tính toán sao? Hoàng đế cũng không muốn tăng thêm nữa một tiết độ sứ phủ, cho nên quan đại nhân xuất binh, hoàng đế tuyệt đối sẽ ủng hộ quan đại nhân. Quan Thiên chiếu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, sắc mặt âm trầm không nói lời nào. Còn có rất nhiều chỗ tốt Thái sư bên kia cũng đã có chuẩn bị, thành vệ quân tùy thời cũng có thể lên đường hô ứng quan đại nhân. Hai cái giáp công có chuẩn bị đối với vô bị, sơn đông thất bại. Đến lúc đó địa bàn đánh xuống, hoàng đế còn muốn đem sơn đông quyền lợi thu hồi đi, nhưng liền cũng không phải hắn. Thái sư sẽ ở trong triều tạo thế, vì tiết độ sứ đại nhân ca công tụ đức. Đến lúc đó để cho tiết độ sứ đại nhân hai tỉnh một vai chọn, chẳng những có hà nam bên trong địa, còn có thể đả thông ra biển miệng, liên lạc với người bên kia. Người bên kia khẩu vị không nhỏ quan mộ thật ra thì thật không muốn cùng bọn họ có quá nhiều dính dấp không muốn dính dấp cũng dính dấp liêu, cái này là không cách nào thay đổi tên kia tính phùng tiếp tục khen khen kia nói đến lúc đó tòa ủng hai tỉnh chi binh lực còn có trong triều thành vệ quân đoàn phối hợp hơn nữa tây bắc mã tướng quân hô ứng thiên hạ này gần nửa binh lực đã đến trong tay chúng ta trong triều quyền lợi cũng nhiều đến bị thái sư sở nắm giữ tiết độ sứ đại nhân nghiệp lớn nhưng kỳ nha Hừ, phùng huynh bây giờ còn mà nói những thứ này có ích lợi gì Chuyện cũng bị một hòa thượng phá hỏng, thật không biết hoa vô kỵ là thế nào làm việc. Hắc, quan đại nhân tựa hồ rất tức giận nha, ta xem đại nhân nghiệp lớn là thật, này trừ đi công chúa điện hạ ý tưởng cũng là thật, khó trách, đại nhân chính là nhân trung trí lòng, vì tiền đồ cưới công chúa, nhưng là công chúa nàng năm. Ai, bây giờ cùng đại nhân không xứng đôi nha. Tính phùng lắc đầu liên tục, tựa hồ vì quan thiên chiếu vào minh bất bình. Không muốn nói nàng, nhắc tới liền không có khẩu vị. Đại nhân, ngươi cũng không cần vô cùng nản trí muốn theo Phùng một nhìn, công chúa đối với chuyện này tựa hồ không có chút nào cảnh giác. Một lần không được, chúng ta có thể trở lại một lần. Phùng huynh Ý tứ là, trước đó vài ngày, những châu bên kia thương nhân không phải là muốn mời Tiết Độ sứ đại nhân thị sát bọn họ đào từ xương sao? Tiết Độ sứ đại nhân có thể để cho công chúa điện hạ thay mặt vì đi trước, công chúa thân phận tôn quý, vừa đúng có thể nói minh Tiết Độ sứ đại nhân quan ái chỉ hạ con dân. Sau đó thì sao? chuyện sau đó cũng không hào thuyết, sinh tử có mệnh dầu sang ở trên trời, ai biết có thể hay không nửa đường lại giết xuất một nhóm Sơn Đông Tuần phủ phái tới sát thủ, ở trên đường đánh chặn đường công chỗ đây. Phùng huynh ý tứ quan mô đã hiểu, chính là lần trước địch thủ đoạn theo mang, đúng không? Tiết độ sứ đại nhân cùng Phùng một lòng có linh tê, ha ha. Hai người đang bên trong phòng cười to, nghe sau tấm bình phong mặt Triệu Nguyên Cơ tâm đạm câu hàn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Kia trách gì Quan Thiên Chiếu chậm chạp không chịu vì mình tìm kiếm sát thủ tung tích. Làm nửa ngày sát thủ chính là hắn phái đi, là hắn chỉ điểm Thiên đạo Minh Hoa vô kỵ phái người tới đánh chặn đường mình. Hơn nữa nghe Quan Thiên Chiếu cùng Thái sư phụ sứ giả nói chuyện, rõ ràng ngay cả có mưu ngược lại ý, mượn mình đến chết, giá họa cho Sơn Đông tuần phủ nha môn, sau đó đem binh Sơn Đông, nhất cử bắt lại toàn tỉnh, đem hai tỉnh lớn cũng biến thành Quan Thiên Chiếu hậu hoa viên. Có hai tỉnh lớn làm căn cứ địa, Quan Thiên Chiếu đã có thực lực cùng triều đình đánh một trận, trong triều lại có quyền nghiêng hướng giã thái sư làm tiếp ứng. Lại có Tây Bắc mã tướng quân làm bọn họ liên minh, mấy người này nếu như đột nhiên làm khó dễ, hoàn toàn có năng lực đem thiên hạ này đổi cá tính. Quá đáng sợ. Quá đáng sợ. Triệu nguyên cơ tay run rẩy không dám phát ra một chút thanh âm, nếp thủ nếp cước lui ra ngoài. Nàng biết, nếu như lúc này kinh động quan thiên chiếu, nàng chỉ có một con đường chết. Năm đó quan thiên chiếu cưới mình, mới đạt được hoàng đế bệ hạ tin cậy, cuối cùng ngồi lên tiết độ sứ ghế, không nghĩ tới quan thiên chiếu có như thế dạ tâm làm tiết độ sứ còn chưa đủ lại vẫn muốn làm hoàng đế vì khi hoàng đế hắn không tiếc trước hết giết chết mình triệu nguyên cơ cảm giác tâm cho ý lạnh khó trách quan thiên chiếu những năm này đối với mình cũng phải không lánh không nóng thì ra là hắn căn bản cũng không có thích quá mình mình chẳng qua là một đáng thương con cờ khi hắn trong mắt tùy thời có thể bị giết chết con cờ tâm cho ý lạnh cũng tốt còn là tâm như cho tàn cũng được triệu nguyên cơ còn là một người nàng muốn sống đi xuống nàng không muốn bị quan thiên chiếu giết chết mà cả tiết độ sứ phủ Cũng là quan thiên chiếu người Mình mặc dù là công chúa Nhưng là không ai sẽ chân chính nghe mình Ở Hà Nam địa giới Mọi người chỉ biết tiết độ sứ đại nhân Không biết hoàng gia vì vật gì Triệu nguyên cơ quyết định chạy trốn Nàng duy nhất có thể tín nhiệm người Cũng chỉ có nhạc ưng Ban đầu cũng là làm phiền nhạc ưng kiên trì Mang mình chạy vào cái đó rừng tây Mới có cơ hội gặp phải hòa thượng kia Nàng chỉ tín nhiệm nhạc ưng Triệu nguyên cơ tìm được nhạc ưng Đem tình huống nói rõ Nhạc ưng cũng sợ Nói cho triệu nguyên cơ cái này tiết độ sứ phủ không thể ngây người, nhất định lập tức chạy trốn, chỉ cần có thể trở lại kinh sư, hướng hoàng đế nói rõ tình huống, như vậy quan thiên chiếu mưu kế liền không cách nào được như ý. Hoàng đế không chế lại thành vệ quân, không có thành vệ quân phối hợp, quan thiên chiếu mình không cách nào ăn sơn đông, hơn nữa không có công chúa bị giết cái này mồi dẫn hỏa, quan thiên chiếu cũng không có đem binh sơn đông lý do, như vậy chỉ có thể để cho hắn trở thành thiên phu sở chỉ tội nhân hai người cả đêm thu thập một chút đồ mượn triệu nguyên cơ thân phận làm che chở lão xưng xuất ngoại có chuyện lái một chiếc xe ngựa rời đi tiết độ sứ phủ theo bình thường mà nói buổi tối quan thiên chiếu chắc là sẽ không đi triệu nguyên cơ gian phòng nhưng là sáng ngày thứ hai lúc ăn cơm tất cả mọi người phải chàng tất cả triệu nguyên cơ có cả đêm chạy trốn thời gian hai người lại thông qua cửa thành rời đi trịnh châu phủ ra khỏi thành sau này nhạc ưng lái xe ngựa chạy như điên chạy thẳng tới tây phương đi tây phương qua đăng phong sau Cũng rất đến gần lặng dương, qua Lạc dương, coi như ra khỏi Hà Nam địa giới, thoát khỏi quan thiên chiếu phạm vi thế lực, thì có có thể trở lại Trường An, đi gặp Hoàng đế. Xe ngựa trắng đêm chạy như bay, không dám có một tia dừng lại, e sợ cho quan thiên chiếu phái người đuổi theo. Dù sao quan thiên chiếu phát hiện triệu nguyên cơ không thấy, sẽ hỏi thăm, một hỏi thăm dưới, khẳng định biết ngày hôm qua triệu nguyên cơ trải qua phòng khách, con mắt địa là cấp cho mình đưa nước trà, nhưng là triệu nguyên cơ cũng không có tới cho mình đưa trà nữa để muộn là có thể đoán được triệu nguyên cơ nghe được kế hoạch của mình chạy trốn quan thiên chiếu không giết nàng mới là lạ người kéo xe con ngựa bị nhả gương roi rút ra cơ hồ nổi cơn điên một thất điên cuồng đích mã mang theo hoảng sợ một đường chạy như điên càng ngày càng đến gần đằng phong chương 73, tôi y cho nở dây y hư sư bộ nhạc gương mang theo triệu nguyên cơ một đường chạy như điên chạy hơn phân nửa giả hậu con ngựa kia run rẩy lấy té ngã trên đất bốn võ loạn đạp không đứng dậy được rồi Nhạc ưng không có thời gian quản con ngựa kia rồi, do vì ban đêm, xe ngựa một đường gập ghềnh tốc độ cũng không phải rất nhanh, hiện tại cũng không quá đáng chạy ra đi hơn một trăm giảm, đừng nói đi trường An Lạc Dừng rồi, tự la đến Đăng Phong đều còn cần gần trăm dặm, không chạy nhanh chạy lời mà nói, cũng sẽ bị người ta đuổi theo. Hưng Đông về sau phát hiện triệu nguyên cơ không thấy rồi, quan thiên chiếu khẳng định phái ra binh mã toàn cảnh thu bắt, trong đó nặng nhất điểm địa phương, tự la tiến về trước trường An phương hướng, thì ra là chính mình hai người dưới chân con đường này. Cho nên Nhạc Ưng dẫn theo Triệu Nguyên Cơ hai người đi bộ, cũng may Triệu Nguyên Cơ từ tiểu học tập qua cỡi ngựa ban cùng, thân thể tố chất coi như không tệ, hai người dọc theo đại lộ rất nhanh tiến lên, tranh thủ tại truy binh đến trước khi đến, tận lực tiếp cận trường An phương hướng, sau đó lại khác tuyển đường nhỏ. 20. Tiết độ sứ phủ bên kia, sự tình cũng giống nhau, Nhạc Ưng đoán trước giống như đã đến hừng đông thời điểm, Triệu Nguyên Cơ thị nữ đi cho Triệu Nguyên Cơ thay quần áo. Không có phát hiện triệu nguyên cơ, ra đi tìm cũng không có, liền hướng quan thiên chiếu báo cáo, quan thiên chiếu một hỏi thăm phía dưới, mới biết được triệu nguyên cơ đêm qua cùng nhà cưng đi ra ngoài đi nha. Lại một hỏi thăm, lại biết rõ triệu nguyên cơ đêm qua tiến vào phòng cho mình pha trả, nhưng là quan thiên chiếu cũng không có chứng kiến triệu nguyên cơ, lập tức đã biết rõ sự tình hư mất. Tranh thủ thời gian vung ra gia đội ngũ ra ngoài tìm kiếm, biết được ngày hôm qua trong đêm triệu nguyên cơ theo tây môn ra khỏi thành rồi quan thiên chiếu lập tức phái hắn đội thân vệ một ngàn tinh kỵ đi phía tây đuổi theo, cái này một ngàn người, kỳ thật không phải dùng để đuổi giết triệu nguyên cơ đấy, mà là phải nhanh nhanh chóng đuổi tới biên quan, phong tỏa tiến về trước trường an con đường. Chỉ cần phong tỏa con đường, lại để cho triệu nguyên cơ không cách nào ly khai Hà Nam, như vậy chỉ cần tại Hà Nam cảnh nội, quan thiên chiếu không tin triệu nguyên cơ có thể tàng ở. Ven đường thông chi từng cái phủ huyện phái người điều tra, quan thiên chiếu lại sai người đem hoa vô kỵ tìm đi qua. Hoa vô kỵ tuy nhiên là tung sơn minh chủ, nhưng là thiên đạo liên minh tổng bộ nhưng lại tại Trình Châu, một năm cũng có gần nửa năm thời gian, hoa vô kỵ sẽ ngủ ở Trình Châu. Nhận được mệnh lệnh về sau, hoa vô kỵ rất nhanh đi tới tiết độ sứ phủ. Hoa vô kỵ một thân thanh y, diện mục hiền lành, dưới chán còn có ba sợi dâu dài, tuy nhiên không phải đạo sĩ, nhưng là cũng có nhiều như vậy tiền phong đạo cốt hương vị. Hoa vô kỵ là Hà Nam đệ nhất cao thủ, tiên thiên sơ kỳ đình phong một tay sáu bản kiếm pháp đã đạt đến suất thần nhập hóa tình trạng nếu là hắn và nga mi trưởng môn tuyệt diệt lao ni cô đối chiến đều cầm đồng dạng kiếm như vậy tuyệt diệt lao ni cô dưới tay hắn kiên trì không đến nửa giờ mười năm trước hoa vô kỵ đạt được quan thiên chiếu coi trọng âm thầm mưu chiếm tung sơn trước trường môn quân đội phối hợp hắn tại trong môn phái diệt trừ đối lập rất nhanh đã khống chế phái tung sơn quyền hành lại đang quan thiên chiếu ủng hộ hạ tổ kiến thiên đạo liên minh thực hành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sách lược dùng võ lâm chế võ lâm Tăng thêm hoa vô kỵ võ công cùng thủ đoạn, vậy mà hoàn thành đối với Hà Nam võ lâm hơn phân nửa không chế, trở thành Hà Nam tỉnh võ lâm. Nhân vật số 1 Cho nên đối mặt quan thiên chiếu, hoa vô kỵ rất cung kính, quan thiên chiếu tiểu là của mình quý nhân, hôm nay phái tung sơn tại Hà Nam có thể trở thành đại phái đệ nhất, tiểu là quan thiên chiếu ở sau lưng ủng hộ nguyên nhân, không có quan thiên chiếu, sẽ không có hoa vô kỵ hôm nay, hoa vô kỵ đã hoàn toàn đã trở thành quan thiên chiếu chính là tay sai. Dù cho quan thiên chiếu lại để cho hắn đi giết hoàng đế, hắn cũng dám đi. Hà Nam võ lâm trên đường, hoa vô kỵ sau lưng thanh danh rất xấu, tay sai, nanh vớt tay sai đều tính toán dễ nghe rồi, chỉ có điều không người dám tại tại hoa vô kỵ trước mặt nhắc tới. Mà quan thiên chiếu ngày bình thường cũng đúng hoa vô kỵ tín nhiệm có ra, tận hết sức lực ủng hộ. Chỉ có điều hoa vô kỵ sự tình lần trước không có làm tốt, lại để cho quan thiên chiếu có chút không vui, đối với cái này hoa vô kỵ cũng rất thấy náy vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp tiết độ sứ đại nhân hôm nay nhận được tin tức tiểu tốc độ nhanh nhất chạy đến đi vào tiết độ sứ phụ lập tức hướng quan thiên chiếu thi lễ thuộc hạ hoa vô kỵ bái kiến tiết độ sứ đại nhân tuy nhiên hoa vô kỵ không phải công môn người trong nhưng vẫn dùng thuộc hạ tự cho mình là ngồi đi chứng kiến quan thiên chiếu sắc mặt không tốt hoa vô kỵ cẩn thận từng ly từng tí ở trên mặt ghế đã ngồi nửa cái bờ mông chờ đợi sự phân phó của tiết độ sứ đại nhân công chúa chạy hoa vô kỵ biến sắc Đại nhân, thuộc hạ nghe nói, công chúa Điện Hạ sau khi trở về, cũng không có gì cảnh giác, tắt phong làm việc như trước, lẽ ra công chúa Điện Hạ không phải quá có tâm kế người, như thế nào hội chạy. Quan Thiên Chiếu dùng tay đè lên cái chán, đêm qua, ta cùng Phùng Đặc sứ thảo luận về lần trước các ngươi thất thủ sự tình, còn có một chút đại sự, lúc kia, nàng ngay tại bình phong mặt sau, hẳn là đã nghe được cái gì, sau đó bỏ chạy rồi. Hoa Vô Kỵ cũng là trong nội tâm kinh hãi, tiết độ sứ đại nhân theo như lời đại sự. Hắn là biết đến, đây mới thực sự là đại sự, là phải thay đổi thiên đại sự. Công chúa nghe được tin tức này sau chạy, vấn đề tiểu Nghiêm trọng rồi, chỉ cần công chúa chạy về Trường An, như vậy chờ đợi Hà Nam tiết độ sứ Quan Thiên Chiếu cùng với chính mình những người này đấy, tự là thai họa ngập đầu. Đại nhân cũng biết hướng phương hướng nào chạy. Cùng ai cùng một chỗ chạy hay sao? Cùng Nhạc Gương cùng một chỗ chạy đấy, đã điều tra rồi, đêm qua tại Tây Môn Gia Thành, hẳn là muốn hồi Trường An. Cái kia ý của đại nhân phải Quan thiên chiếu nhìn hoa vô kỵ nhất nhãn, vô luận như thế nào, không thể để cho nàng trở lại trường an, đây là duy nhất tầm nhìn. Đại nhân yên tâm, chuyện này tiểu giao cho hoa Mỗ để làm a. hoa vô kỵ đứng người lên chờ lệnh, hy vọng dùng lần này biểu hiện lại để cho tiết độ sứ đại nhân vui vẻ. Ta đã phái ra binh mã mọi nơi tìm tòi, tuy nhiên bọn họ là tại Tây Môn Gia Thành, nhưng là không bài trừ cố ý bố mê hồn trận khả năng, cho nên mặt khác ba mặt ta cũng phái người đi, bất quá trọng điểm hay vẫn là phía Tây. Bởi vì vi mục tiêu của bọn hắn nhất định là Hồi Trường An, hơn nữa của ta thân vệ tình kỵ đã dẫn đầu xuất phát, trước đi phía tây phong tỏa đi Lạc Dương biên quan, bọn hắn ngồi xe ngựa đi đấy, tuyệt đối sẽ không rất nhanh, của ta đội thân vệ, nhất định có thể khi bọn hắn trước, khi rời đi đến phong tỏa quan khẩu. Đại nhân thần cơ diệu toán, kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở lại chúng ta Hà Nam, như vậy sự tỉnh tiểu đơn giản nhiều hơn, bất quá đại nhân, quân đội của ngươi nhiều hơn nữa, nhưng là cái kia nhà cưng là người giang hồ. Am hiểu đúng là chạy trốn ẩn nấp cái này một bộ, chỉ sợ quân đội có thể tạo được tác dụng không lớn, còn là chúng ta võ lâm nhân sĩ làm cái này lành nghề. Nhạc Uyng mang theo công chúa, chạy không nhanh, ngươi đi đi, bắt lấy bọn hắn, bổn quan có trọng thưởng. Hoa vô kỵ gật đầu cáo từ, trở về khung chiên gõ chống tổ chức nhân thủ, đi tìm nhạc Uyng cùng công chúa hạ lạc. Dựa theo Hoa vô kỵ đoán trưởng, nhạc Uyng bọn hắn ngồi xe ngựa chạy đấy, trong vòng một đêm, hơn nữa ban ngày, nhanh nhất tại đến đăng phong tả hữu thời điểm cũng sẽ bị đuổi theo, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn ẩn nấp đường nhỏ tiến lên, đem làm người của mình tiếp cận bọn hắn thời điểm, bọn hắn khẳng định còn không có ra đăng phong cảnh nội. Cho nên trọng điểm điều tra địa phương, tiểu là đăng phong. Lần này lùng bắt ý nghĩa phi thường trọng đại, nếu như triệu nguyên cơ không có thể chạy về Trường An, như vậy quan thiên chiếu kế hoạch của bọn hắn tiểu rất có thể thành công, một khi thành công, toàn bộ quốc gia đem lâm vào chiến hỏa bên trong. Nếu như triệu nguyên cơ chạy, như vậy quan thiên chiếu kế hoạch đem căn bản không có bất luận cái gì thành công khả năng trường an bên kia đã khống chế thành vệ quân đoàn vừa rồi không có thái sư ủng hộ quan thiên chiếu xuất binh kết quả duy nhất tự là đáng xấu hổ thất bại cho nên vô luận chết sống triệu nguyên cơ tuyệt đối không thể trở lại trường an quan thiên chiếu ra lệnh một tiếng điều động vô số binh mã hoa vô kỵ ra lệnh một tiếng toàn bộ hà nam võ lâm đạo đều bắt đầu chuyển động rất nhiều lưng vắt đao bội kiếm võ lâm nhân sĩ xuất hiện các nơi tìm kiếm lấy hết thẻ dấu vết để lại, muốn dẫn đầu bắt lấy chạy trốn người, đạt được Hoa Minh chủ bản thưởng. Nho nhỏ hai người, một hồi sự tình quan thịnh đường vận mệnh lùng bắt, tại Hà Nam cả vùng đất mang tất cả ra. 27. Nhạc ưng cảm giác gần đây rất chuẩn, đêm làm trời đã sáng về sau, hắn cũng cảm giác không thể tiếp tục đi đại lộ rồi, bởi vì một khi phát hiện Triệu Nguyên Cơ không thấy rồi, như vậy Quan Thiên Chiếu thân vệ tình kỵ hội dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đấy, theo Trịnh Châu đến Đăng Phong đều không dùng được 3 canh giờ chính mình hai người còn chưa tới đăng phong cũng sẽ bị đuổi theo cho nên cảm giác sắc trời phong sáng nhạc ưng liền mang theo triệu nguyên cơ chui núi rừng trong núi rừng gặp gền khó đi càng đi trong núi sâu đi càng khó đi nhạc ưng đành phải mang theo triệu nguyên cơ tại núi rừng biên giới tiến lên nơi này có cây cối ẩn nấp nếu như xa xa trên quan đạo xuất hiện đội ngũ chính mình hai người có thể kịp thời tiến vào trong núi sâu trong núi rừng đã đi chưa một canh giờ xa xa trên quan đạo đuổi mù cuộn cuộn hẳn là xuất hiện đội kỵ mã Cái lúc này xuất hiện đội kỵ mã, hẳn là quan thiên chiếu truy binh rồi, hơn nữa khẳng định phát hiện chính mình hai người vứt bỏ xe ngựa, nhạc ưng không dám kinh thường, dẫn đầu triệu nguyên cơ hướng trong núi sâu toàn, chui vào. Mà cái kia đội nhân mã lại không có chút nào dừng lại, dọc theo quan đạo điên cuồng chạy như bay, lập tức biến mất tại đạo cuối đường. Nhạc ưng, bọn hắn đi qua, bọn hắn không có phát hiện chúng ta, thật tốt quá. Triệu nguyên cơ hưng phấn vỗ tay, tại nàng xem ra. Khả năng tránh thoát một kiếp này về sau tiểu không có vấn đề gì lớn rồi. Nhạc Hưng cười khổ một cái, công chúa, đây không phải chuyện tốt, đây là tiết độ sứ đại nhân tinh kỵ đội thân vệ, con mắt của bọn hắn đấy nhất định là đi phong tỏa lạc dương biên quan, chúng ta rất có thể không cách nào trở lại trường an rồi. Mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi, triệu nguyên cơ bị dội cho một đầu nước lạnh, kinh hoàng mà nói, nhạc hưng, vậy phải làm thế nào? Biên quan phong tỏa, chúng ta tiểu không cách nào trở lại trường an rồi. Nhạc Hưng bất đắc dĩ nói. Cái này ai cũng không có cách nào, chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. Đang tại nghị luận gian, xa xa lại xuất hiện rất nhiều người, có quân đội dọc theo con đường tuần tra, thậm chí còn có một chút giang hồ nhân sĩ xuất hiện, cùng quân đội tất cả đi một con đường riêng, ba cái một đám hai cái cùng, địa phương nào tìm khắp. Nhạc Hưng lần này là thật sự có chút ít luống cuống, quân đội khá tốt, nhưng là những cái kia người giang hồ đổi bắt chính mình thế nhưng mà không có năm chắc hoàn toàn tranh né, huống chi còn mang theo công chúa cái này còn ghẻ ký sinh. Đi thôi công chúa, nếu ngươi không đi tiểu không còn kịp rồi. Nói xong nhạc cưng cùng triệu nguyên cơ hai người, chui vào trong núi sâu, cũng mặc kệ đông nam tây bắc, tiểu là đi thẳng xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, sắc trời âm chầm xuống, một hồi thu vũ sắp đã đến. Hai người trong núi đội mưa đi về phía trước, tuy nhiên vất vả, nhưng lại che giấu hai người đi đường dấu vết. Trong mưa gió, triệu nguyên cơ có chút không kiên trì nổi rồi, đối với nhạc cưng nói, nhạc cưng, ta đi không được rồi, ta còn rất đói. Trận mưa này quá lớn, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút à? Cái này gió to mưa lớn đấy, chúng ta đi ở đâu nghỉ ngơi nha? Nhạc Ưng cũng phát sầu rồi, công chúa nếu như gặp mưa sinh bệnh rồi, sợ là hai người tiểu thật sự đi không được nữa. Cách. Một tiếng tiếng chuông tại trong núi quanh quẩn, trong mưa gió như trước mơ hồ có thể nghe. Nhạc Ưng ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm tiếng chuông truyền đến phương hướng. Chương 74, mươi Nô-phá-tở-chu-nở-dê-quan. Bầu trời tối tăm lu mờ mịt đấy mưa to không dứt gõ tại nóc nhà ngày xưa náo nhiệt thiếu lâm tự cũng biến thành lánh lánh thanh thanh rồi hoác nguyên chân cũng không có luyện công tâm tình đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem mưa bên ngoài cảnh nhất tỉnh tại trên gác chuông mặt gõ chung, đây là hoác nguyên chân định gia quy củ vô luận tình huống như thế nào thiếu lâm tiếng trung cũng không thể ngừng sớm muộn gì tất cả một lần trong mưa to nhạc sơn đỉnh vũ chạy tới đi tới hoác nguyên chân gian phòng nhạc sơn tiến đến vội vàng mà nói phương trượng không tốt rồi Vị đạo sĩ kia chết rồi. Hoác Nguyên Trân cả kinh, chết như thế nào? Ngày hôm qua phương trượng đem hắn mang về đến, ta ngay tại hầm chỗ đó nhìn xem, một đêm cũng không có động tĩnh, vừa rồi người kia ở bên trong hừ hừ, ta liền đem hắn kéo ra ngoài, kết quả đi lên một lát, người kia miệng phun màu tươi, chết rồi. Hoác Nguyên Trân phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ, nhất định là chính mình ngày hôm qua đem hắn từ phía trên bên trên đạp xuống đến cái kia thoáng một phát tổn thương quá nặng rồi, tăng thêm trong đêm trời mưa, hầm ấm ướp người này tổn thương càng thêm tổn thương rõ ràng tiểu như vậy chết một cái ý đồ đối với ninh luyện quân các nàng bất lợi dâm tặc hoác nguyên chân đương nhiên sẽ không để ý hắn chết sống cho dù hắn còn sống hoác nguyên chân sớm muộn gì cũng muốn giết chết hắn mấu chốt là hắn trước khi chết cái gì tin tức có giá trị đều không có để lộ ra đến lại để cho hoác nguyên chân nghĩ muốn hiểu rõ trung nhạc phái ý định rơi xuống cái không trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tiếng với được rồi chết thì chết ta ngươi đem thi thể của hắn xử lý sạch nhạc sơn gật đầu rời đi hắn vốn chính là lồn cỏ ngang ngược giết người như là trò đùa xử lý thi thể cũng là kinh nghiệm phong phú trong nội tâm không quá thông khoái hoác nguyên chân cầm một bả cái dù đi ra ngoài lên vạn phật tháp đỉnh vạn phật tháp đỉnh độ cao đã nhanh vượt qua phía sau núi rồi đứng ở chỗ này phóng nhãn chung quanh thiên điệu một mảnh bao la mờ mịt hô hấp lấy không khí lạnh như băng hoác nguyên chân tâm tình chuyển biến tốt đẹp đi một tí nộ phát trung quan bằng lan sử tiêu tiêu vũ hiếp Hoác Nguyên Trân nhìn xem mưa to, hào hùng không bị cản trở, tựu muốn ngâm tụng một thủ nhạc phi tướng quân mãn giang hồng, có thể là vừa vận nghiệm một câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sờ lên chính mình đầu trọc, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Bài thơ này nộ phát trùng quan ý cảnh mặc dù tốt, ý cảnh lại không thích hợp chính mình rồi. Đột nhiên xa xa đối diện đỉnh núi, một đạo hỏa quang trùng thiên, mang theo sắc nhọn tiếng rít ở giữa không trung nổ vang. Tên lệnh. Hoác Nguyên Trân nhướng mày, tên lệnh cơ bản đều là dùng để tái đi số đấy dùng để triệu hoán đồng bạn hướng cạnh mình chạy đến quân đội hữu dụng đấy võ lâm nhân sĩ si dùng thêm nữa bốn một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến tương kiến chẳng lẽ là bang đầu bữa hoác nguyên chân dắt cổ hướng cái hướng kia xem thế nhưng mà đối diện ngọn núi cách cách nơi này ít nhất hơn mười dặm muốn nhìn đến người là không có khả năng đấy nhìn hồi lâu không có thấy cái gì hoác nguyên chân hậm hực thu hồi ánh mắt nghĩ thầm nếu là có cái kính viễn vọng thì tốt rồi dù cho không có kính viễn vọng có thể rút ra đến cái kia kim nhãn lưng cũng được a tối thiểu nó hội sẽ thấy tin tức truyền đạt cho chính mình. Dù sao cũng là không bắt được trọng điểm, Hoa Nguyên Chân dứt Khoát đã đi ra vạn Phật tháp, trở lại gian phòng của mình tiếp tục luyện công. 26. Tích tí tách mưa suốt rơi xuống hai ngày, đã đến ngày thứ 3 buổi tối mới tính toán ngừng lại. Mưa ngừng về sau, Thiếu Lâm mọi người đi ra quét dọn đình viện, hết mưa rồi, ngày mai khẳng định có rất nhiều khách hành hương đến thăm đấy, nên chuẩn bị công tác vẫn phải làm. Nhất Tịnh lại chạy đến trên gác chuông đi gõ chuông. Trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra mấy chuyện đầu tiên tiểu là quan sơn nguyện rốt cục đả thông hai mạch nhâm đốc thành công đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới một mực bảo vệ thiếu lâm thứ hai cao thủ bảo tọa bởi vì tại ngoài sáng lên rất nhiều người đều cho rằng phương trượng mới được là đệ nhất cao thủ tuy nhiên quan sơn nguyện tiến nhập tiên thiên đoán chừng cũng không phải phương trượng đối thủ điểm ấy là quan sơn nguyện chính mình chính miệng thừa nhận đấy đối với mình rốt cuộc là cái gì thực lực điểm này hoắc nguyên chân vẫn là tránh chỉ là cố lộng huyền hư nói mình kỳ thật không có gì thực lực Cái này đến là nói thật, đáng tiếc căn bản không ai tin tưởng, dù sao Hoác Nguyên Trần ngẫu nhiên biểu hiện ra ngoài khinh công, trường pháp, hay vẫn là cái kia rung động nhân tâm giống to cùng cứng rắn vô cùng thiết đầu, đều bị người sinh ra núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Có thể là thụ quan Sơn Nguyệt ảnh hưởng, nhạc Sơn rõ ràng cũng đột phá, đã trở thành hậu thiên viên mãn, vững chắc hắn thiếu lâm đệ tam cao thủ vị trí. Mà mặt khác thiếu lâm mọi người cũng bắt đầu tu hành lòng tượng bàn nhược công rồi, kể cả quan Sơn Nguyệt ở bên trong. Cái này Long Tượng Bàn Nhược Công trên nửa cuốn, ghi lại đầy đủ hết, có thể cung cấp bất luận kẻ nào tu luyện, tại không có rút ra đến hệ thống nội công trước khi, cái môn này Long Tượng Bàn Nhược Công chính là mọi người chủ tu pháp môn. Hơn nữa Long Tượng Bàn Nhược Công cùng nội công cũng không xung đột, hoàn toàn có thể cùng một chỗ tu luyện. Như Quan Sơn Nguyệt cùng Nhạc Sơn cao thủ như vậy, bản thân nội lực cũng đã rất mạnh, chỉ là bọn hắn tu tập nội công cùng thiếu lâm tinh thần không hợp, không thích hợp truyền thụ quảng đại đệ tử. Mà Hoắc Nguyên chân bản thân đồng tử công tuy nhiên là tinh thuần nhất nội lực tâm pháp nhưng là tu luyện tiến triển chậm chạp không có cái vài thập niên khổ tu thể hiện không xuất ra lợi hại đến nếu như truyền thụ cho thiếu lâm đệ tử như vậy trong thời gian ngắn căn bản không thấy được hiệu quả đối với nóng lòng phát triển thiếu lâm hoác nguyên chân mà nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho nên hoác nguyên chân vẫn muốn rút ra một môn cao đẳng nội công tâm pháp tối thiểu tiến cảnh phải nhanh mới thích hợp phổ cập trước đó đại gia trọng điểm tinh lực toàn bộ phóng tới long tượng bàn nhược công lên Dù cho có một ngày đã có nội công tâm pháp, cũng không thể đem long tượng bản nhược công đông Hơn nữa đã qua đêm nay mười hai h, tựa là tháng tám rút lấy, Hoắc Nguyên chân đối với cái này một lần rút ra tràn đầy chờ mong, hắn luôn cảm giác, có lẽ lần này có thể xuất hiện một ít ngoại ý muốn đổ vật Sắp rút thưởng, tâm tình không cách nào bình tĩnh, chính trong sân đi một chút tiêu hao thời gian, vừa mới vừa đi tới gác chuông phủ cận thời điểm, đột nhiên bên ngoài chùa có người kêu cửa, có người có ở đây không? Mở cửa a cứu người bốn đại sư mở cửa a lúc này thời điểm nếu như tính toán thời gian đã là hơn tám giờ tối rồi nhất tịnh cũng vừa mới vừa ở trên gác chung gõ xong chung xuống không bao lâu như thế nào cái lúc này còn có người đến đâu này nhưng lại tại kêu cứu hoắc nguyên chân nhìn bên người nhất tịnh nhất nhãn sư đệ ngươi đi xem là ai nhất tịnh gật đầu đi nhanh đi lên phía trước đi tới cửa chùa trước mở ra cửa chùa bên ngoài có hai người một nam một nữ hai người đều là quần áo tả tơi Nam trên người có vài chỗ miệng vết thương, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, thượng diện còn có vết máu, nữ cũng là chật vật không chịu nổi, hôm nay chóng mặt chóng mặt nặng nề bị tên nam tử kia vị, tựa hồ sinh bệnh bộ dạng. "Lưỡng vị thí chủ, các ngươi đây là?" Nhất Tịnh nhìn đối phương nam tử trong tay dẫn theo binh khí, trong nội tâm cảnh giác, cũng không có tướng môn toàn bộ mở ra, mà là cảnh giác nhìn xem nam tử này. "Sư phụ, sư phụ chúng ta không là người xấu a. Chúng ta bị người xấu đổi giết." Nghe được quý tử tiếng chuông mới trốn đến nơi đây đấy, sư phụ, nữ nhân này quá mệt mỏi, hai ngày này gặp mưa hoàn sinh bị bệnh, ngươi có thể hay không xin thương xót, để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, tối thiểu làm cho nàng khôi phục lại, nàng tốt chúng ta tiểu ly khai, ta sẽ trả thù lao. Nam tử cũng là nóng nảy, chứng kiến trước mắt hòa thượng có cảnh giác chi ý, vội vàng nói một trận, sau đó sờ tay vào ngực, thật giống như là muốn bỏ tiền bộ dạng. Hoác Nguyên chân ở phía sau, nghe cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Vội vàng đi ra phía trước quan sát Xem xét phía dưới Hai người kia không phải đêm đó Bị người chặn giết nam nữ nha Còn bị chính mình đã cứu Nữ là công chúa Nam là công chúa hộ vệ A-di Đà Phật Nhị vị thật sự là cùng bẩn tăng hữu duyên Nột nói trầm ba Chứng kiến hoác nguyên chân xuất hiện Tại cửa chùa miệng nói lời nói Nam tử trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng Đã không cách nào che giấu Cứng họng mà nói Đại sư Phải Là ngươi Thật tốt quá Thật tốt quá Chúng ta được cứu rồi. Thịnh đường được cứu rồi. Công chúa, công chúa ngươi mau tỉnh lại, mau nhìn, nột nói trầm ba, là đại sư, là đại sư lại tới cứu chúng ta rồi. Cái kia triệu nguyên cơ công chúa nghe được hoác nguyên chân thanh âm, cũng miễn cưỡng mở to mắt, chứng kiến hoác nguyên chân về sau, càng là kinh hỉ nảy ra, tại nhạc cưng nâng xuống, muốn cho hoác nguyên chân thi lễ. Mấy ngày trốn chết cùng bị đuổi giết, làm cho nàng công chúa ngạo khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, còn lại chỉ có mạng sống ý niệm trong đầu cùng đem quan thiên chiếu âm như truyền lại hồi trường an nguyện vọng tại trèo trồng lấy. Nhưng là vô luận triệu nguyên cơ hay vẫn là nhạc ưng, đều cho là mình hai người chỉ sợ không cách nào kiên trì trở lại trường an rồi. Mấy ngày nay đến nay, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều tiến nhập thâm sơn, tìm kiếm mình hai người tung tích, trong lúc đã đã xảy ra nhiều lần chiến đấu, may mắn nhạc ưng dũng mãnh phi thường, mới nhiều lần biến nguy thành an, bất quá hai người cũng biết, tiếp theo, chính mình hai người nhất định là trốn không thoát. Còn may mà hai ngày này trời mưa, Hai người tung tích không phải dễ dàng như vậy phát hiện đấy, mới khiến cho bọn hắn may mắn còn sống. Trong lúc, hai người mỗi ngày đều có thể nghe được thiếu lâm tiếng chuông, cái này rừng sâu núi thẳm đấy, muốn tìm người ra cũng không có, bọn hắn tiểu chạy tiếng chuông truyền đến phương hướng tiến lên, hy vọng có thể tìm được cái nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là núi cao rừng rậm, hơn nữa mưa to mưa như chút nước, hai người nhiều lần lạc đường, đi không ít oan uổng nói, rốt cục tại buổi tối hôm nay mới đi đến được thiếu lâm tự. Thiên gặp đáng thương. Vừa vừa đến nơi đây, rõ ràng kiểu thấy được ngày ấy cứu chính mình hai người hòa thượng. Hai người đều kích động quỳ dạp trên đất, thỉnh cầu Hoác Nguyên chân lòng từ bi, lần nữa thu lưu bọn hắn. Thế nhưng mà Hoác Nguyên chân cũng không có lập tức đáp ứng. Nữ nhân này là công chúa, thì ra là tiết độ sứ quan thiên chiếu thê tử, trưởng phu là tiết độ sứ, nàng cũng tại Hà Nam cảnh nội nhiều lần bị người đuổi giết, điều này nói rõ cái gì? Ai dám năm lần bảy lượt đuổi giết tiết độ sứ phu nhân? Đáp án không hề nghi ngờ chỉ có thể là tiết độ sứ bản thân quan thiên chiếu là quan sơn nguyệt nhi tử kỳ thật cái này công chúa tựa là quan sơn nguyệt con dâu đối với quan thiên chiếu tâm tư hoắc nguyên chân bao nhiêu có thể đoán được một điểm người này chỉ sợ là không cam lòng ở lại làm tiết độ sứ rồi mà vừa rồi nhà cương thuận miệng nói ra thịnh đường được cứu rồi càng là nói rõ hai người này đã biết cái gì tuyệt đại bí mật mới bị quan thiên chiếu đuổi giết đấy cứu hắn hai người không khó nhưng là khó tránh khỏi bị quan thiên chiếu người tìm tới tận cửa rồi rất có thể tiêu cho thiếu lâm mang đến tai họa ngập đầu, nhưng là không cứu bọn họ, chỉ sợ sẽ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Hoắc nguyên chân có thể tưởng tượng đến kết quả kia là cái gì? suy nghĩ một chút, hoắc nguyên chân hất lên ống tay áo, Phật môn thanh tịnh đấy, khó chứa thế tục người. hai vị thí chủ hay vẫn là thầy chô hắn à? nói xong hoắc nguyên chân quay người đi trở về, nói cho nhất tịnh đóng lại thiếu lâm tự đại môn. chương 75, Tha lăm, nở z ta mở đa y thừa nở z. hoắc nguyên chân để cho nhất tịnh đóng lại cửa chùa. Sau đó nhanh chóng đi trở về Nhất tịnh theo tới Đối với Hoác Nguyên chân nói phương trượng Chúng ta thật không cứu bọn họ sao Cứu, nhưng là không thể ở Thiếu Lâm Người đi kêu Nhất Trần tới ta chỗ Ta tìm hắn có chuyện Nhất tịnh đi tìm quan sân nguyệt Hoác Nguyên chân còn lại là trở lại gian phòng của mình Không phải là không cứu nhạc cưng cùng công chúa Hoác Nguyên chân cũng không muốn Hai người bọn họ bị quan thiên chiếu giết chết Trong này nhất định là có trọng đại bí mật Hoác Nguyên chân có thể cảm giác được Nếu như nhạc cưng cùng công chúa chết Như vậy chờ đợi quốc gia này, sẽ là một cuộc tình phong huyết vũ. Hoác Nguyên Trân không thích luận thế, như vậy đối với sự phát triển của Thiếu Lâm bất lợi, nhưng là nếu như cứu bọn họ, rất có thể liền đem Thiếu Lâm tự đáp đi vào, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên phải nghĩ một sách lược vẹn toàn, Hoác Nguyên Trân cần tìm Quan Sơn Nguyệt tới thương lượng một chút. Mặc dù Quan Sơn Nguyệt là cha của Quan Thiên Chiếu, nhưng là Hoác Nguyên Trân tin tưởng sự trung thành của hắn đối với Thiếu Lâm, mà bây giờ cũng chính là đến thời điểm khảo nghiệm Quan Sơn Nguyệt. Một lát sau, Quan Sơn Nguyệt chạy đến, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, cả người còn đắm chìm đang đột phá đến tiên thiên đích hương phân trong. Bên ngoài tới hai người, bị người đuổi giết đây, một người trong đó là nữ, là con dâu của ngươi Triệu Nguyên Cơ, một người khác là của nàng hộ vệ, muốn ta thiếu lâm chứa chấp bọn họ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ. Hoác Nguyên Trân Khai môn kiến Sơn, một cái liền đem chuyện nói ra. Triệu Nguyên Cơ bị người đuổi giết. Quan Sơn Nguyệt trong nháy mắt liền sợ ngây người, một cái ngồi vào trên ghế, hồi lâu không nói gì. Nhất Trần, nghe bọn hắn nói chuyện, giống như biết cái gì rất trọng đại bí mật, còn nói thịnh đường có cứu cứu được không lời của, ngươi biết đây là tại sao đi. Ai? Cái này nghịch tử. Xuất sinh. Hắn rốt cuộc còn là không nhịn được. Ta đã sớm biết hắn có lòng này, không ai có thể khuyên giải hắn, ta chính là cùng hắn sinh không dạy nổi cái này khí, mới rời đi nơi đó, khắp nơi lưu lạc, không nghĩ tới à. Hắn thế nhưng ác độc như vậy, ngay cả thê tử của mình cũng muốn giết chết, không được, phương trượng, ta muốn đi tìm hắn. Hắn dám không nghe lời của ta một ý làm theo ý mình, ta liền giết hắn, coi như không có con trai như vậy. Quan Sơn Nguyệt càng nói càng tức, chợt đứng lên, sẽ phải đi ra ngoài. Nhất trần. Hoác Nguyên chân quát một tiếng, chấn đến bên trong phòng đuổi đất cũng rơi xuống. Ngươi thật là già rồi hô đồ, chuyện này, ngươi khuyên không được, nếu là mạnh bạo, chỉ sợ ngươi cũng không có thể thành công. Quan Sơn Nguyệt đứng ở nơi đó, suy nghĩ một trận, bất đắc dĩ nói phương trượng nói đúng, hắn nếu như chịu nghe lão nạp, Cũng sẽ không có hôm nay rồi, hơn nữa bên cạnh hắn có hai người cao thủ, cũng là tiên ngày cảnh giới, lao nạt một người, cũng quả thật không thể đem hắn như thế nào. Vại dù đúng rồi, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút dưới mắt phải làm thế nào làm, ngươi thả ngồi xuống nói chuyện. Quan Sơn Nguyệt cũng dần dần bình tĩnh lại, ngồi ở hoác nguyên chân bên người. Triệu nguyên cơ nàng thế nào? Bị bệnh, bây giờ đang ở Sơn Môn ở ngoài, ta không để cho bọn họ đi vào. Quan Sơn Nguyệt gật đầu một cái phương trượng cách làm đúng. Thiếu lâm hết thể tới không dễ, quả thật phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Ý của sư đệ, có cứu hay không? Cứu, nhất định phải cứu, quan thiên chiếu mặc dù là con ta, nhưng là ta thả giết hắn, cũng không nguyện ý hắn làm ra loại chuyện gieo hỏa thương sinh. Phương trượng, ta một lát liền đi ra ngoài, mang theo nguyên cơ đi, nguyên cơ từ trịnh châu hương cái phương hướng này chạy, nhất định là phải về trường an, nhưng là quan thiên chiếu muốn giết bọn họ, bọn họ nơi nào trở về đích đi, chỉ sợ biên quan cũng đã phong tỏa. Muốn trở về Trường An, chỉ có thông qua Võ Lâm con đường. Hà Nam Võ Lâm căn bản cũng là người của Thiên Đạo Minh, còn có những đường nào khác. Quan Sơn Nguyệt Đạo Phương trượng một lòng thanh tu, sợ là đối với Võ Lâm không hiểu nhiều, Thiên Đạo Minh quả thật thế lớn, nhưng là Hà Nam Võ Lâm bọn họ cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Sư đệ ta còn biết một số người, chính là cùng Thiên Đạo Minh đối nghịch, trước kia còn có xung đột qua, không nghĩ tới lần này muốn đi tìm bọn họ. Hoác Nguyên Trân nghĩ thật lâu. Có chút không yên lòng Quan Sơn Nguyệt mang theo triệu nguyên cơ bọn họ đi. Phương trượng, không cần phải lo lắng, lần này ta mang theo bọn họ đi, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy trong vòng một tháng mới có thể đưa bọn họ đưa ra Hà Nam, nếu như không được, như vậy ta sẽ trở về thiếu lâm, dù sao ta cũng tận lực. Nếu như ngươi không trở lại đây, Quan Sơn Nguyệt đã là tiên thiên cao thủ, còn đối với thiếu lâm trung thành cảnh cảnh, Hoác Nguyên chân cũng không muốn mất đi như vậy một thuộc hạ đắc lực. Nếu như sư đệ không thể trở lại, Như vậy phương trượng có thể ở thiếu lâm bên trong vì sư đệ đào một vô ích một phần, lập tấm bảng là tốt, sư đệ nếu đã vào thiếu lâm, liền muốn vĩnh viên ở lại chỗ này. Sau khi nói xong, quan sơn nguyệt rời đi hoác nguyên chân gian phòng. Hoác nguyên chân không có đi đưa tiễn, hắn biết, quan sơn nguyệt nhất định là có biện pháp đem phiền toái dẫn ra, sẽ không để cho thiếu lâm cuốn vào này chàng thị phi này. Quan sơn nguyệt là một khả kính đích lao nhân, vì thiên hạ này, cư nhiên cùng mình đích con trai đi tới phía đối lập điểm này sẽ để cho Hoắc Nguyên Trân lòng trung cảm động, thì ra trong thiên hạ thật sự có như thế lòng dạ người tốt, Hoắc Nguyên Trân âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Quan Sơn Nguyệt trong vòng một tháng không thể trở lại, mình nhất định sẽ đi tìm hắn. 26. Quan Sơn Nguyệt đi, chuyện tạm thời lấy được giải quyết, Hoắc Nguyên Trân cũng giao trái tim Tư Thu trở lại, Quan Thiên Chiếu muốn tạo phản, mình cũng không ngăn được, còn là dốc lòng phát triển thiếu lâm là tránh sự, chỉ cần hoàn thành hệ thống mấy yêu cầu, mình coi như thành công. Bận rộn hoạt xong rồi những chuyện này. Thời gian cũng không còn nhiều lắm nửa đêm, Hoác Nguyên chân kiên nhẫn đích chờ đợi rút ra tưởng đến. Trải qua nhiều lần rút ra tưởng, Hoác Nguyên chân đã có thể làm được bình tĩnh đối mặt. Khi đến lúc dạng sáng, hệ thống để kỳ một như vừa hướng đích mở ra. Tháng 8 rút thưởng đã đến giờ, có hay không lập tức rút lấy? Rút lấy? Quen thuộc chuyển bản lại xuất hiện, Hoác Nguyên chân trước nhìn một chút võ công hám nhất, vẫn không có nội công xuất hiện, cũng không có xuất hiện quá tốt ngoại công. Đã như vậy, vậy thì không cần lo những cái khác không có tuyệt đỉnh võ công trọng điểm của mình cũng chỉ có thể là ở đại thưởng phía trên tranh thủ nhiều cầm mấy phần thưởng tính toán một chút khoảng cách vị trí của đại thưởng hoắc nguyên chân chọn chúng bắt đầu đích đồ án chuyển động điểm sáng chuyển hoàn sau này hoắc nguyên chân nhắm hai mắt lại yên lặng chờ đợi rút ra thưởng kết thúc Đinh! đây là điểm sáng dừng lại đích thanh âm nhưng là không có hệ thống để kỳ kết thúc đích thanh âm vang lên thật chúng hoắc nguyên chân tâm tình khoe trá, nhưng là cũng không có kích động cảm giác mà là tiếp tục chờ đợi điểm sáng lần nữa lên đường quay một vòng lại một vòng rút ra vào tay một lại một cá đích phần thưởng đợi mấy phút ba phần thưởng toàn bộ rút lấy hệ thống đề kỳ đích thanh âm vang lên tháng tám rút ra thưởng kết thúc có hay không lập tức nhận lấy phần thưởng hoác nguyên chân mở mắt đi xem mình rút ra vào tay thứ gì thứ nhất dạng phần thưởng là một quyển kinh thư địa tàng kinh hoác nguyên chân đối với cái này phần thưởng còn là phi thường hài lòng thiếu lâm bây giờ cấp thiếu kinh thư Một quyển pháp hoa kinh cơ hồ thành thiên thư, trừ hoác nguyên chân ai cũng xem không hiểu, lĩnh ngộ không ra. Muốn cho nhiều hơn người tin ngưỡng thiếu lâm, hiểu rõ Phật giáo, sẽ phải có tiểu lượng đích kinh thư làm chống đỡ, loại này tông giáo lực lượng có thể để cho người cùng nhiệt, so cái gì cổ động cũng còn có hiệu quả. Cho nên quyển này kinh thư, cũng coi là hóa giải trước mắt thiếu lâm kiến thức kỹ thuật tầng diện thượng vấn đề khó khăn. Thứ hai dạng phân thưởng, lại là một la hán đường xây dựng lệnh bài. Đây là hoác nguyên chân lần đầu tiên rút ra vào tay thiếu lâm nội bộ 10 đường xây dựng lệnh bài. Nếu nói thiếu lâm nội bộ 10 đường, cũng có thể xưng là viện, theo thứ tự là la hán đường bồ đề đường bàn nhược đường đạt ma đường sám hối đường giới luật viện trưởng lão viện xá lợi viện tàng kinh các phương trượng viện 10 loại. Trong đó la hán đường bồ đề đường bàn nhược đường đạt ma đường cũng là nghiên cứu võ học, cũng là hoác nguyên chân coi trọng nhất bốn đường. Sám hối đường là để cho tăng lữ phản tư mình quá sai địa phương, thuộc về diện bích. Giới luật viện còn lại là cùng hình đường không sai biệt lắm, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, thiếu lâm cũng có thiếu lâm quy củ, nếu như quá lôi lớn, quan sám hối đã không thể giải quyết vấn đề, cũng sẽ bị đưa đến hình đường tới đón bị trừng phạt. Xá lợi viện cái này đường miệng đối với dưới mắt đích thiếu lâm không có gì dùng, bởi vì đây là chứa đựng lịch đại cao tăng xá lợi nơi, trước mắt thiếu lâm có thể xương thượng cao tăng dường như liền hoác nguyên chân một, hắn cũng không muốn đem mình hỏa táng sau đó nhìn có hay không xá lợi tử trường lao viện là các trưởng lao chỗ ở một loại có thể ở thiếu lâm đảm nhiệm trưởng lao chức vụ đều phải là các đường các viện thủ tọa hoặc là thượng đồng lứa lao tăng bây giờ cũng không dùng được tàng kinh các là phải dùng đích đây là môn phái dấu hiệu tính kiến trúc chỉ bất quá dưới mắt không có thể rút ra vào tay mà cuối cùng phương trượng viện còn lại là thuộc về phương trượng chỗ ở của mình liễu thuộc về thiếu lâm cao nhất quyền lực chỗ ở cũng là hoác nguyên chân chờ đợi đích đủ, rút ra vào tay phương trượng viện Mình mà có thể rời đi cái này tiểu ngôi miếu đổ nát. Bây giờ hoác nguyên chân rút ra vào tay đích cái này là hán đường mặc dù ở tập võ bốn đường bên trong bài danh điếm để, nhưng là dù sao cũng là thiếu lâm chân chính tập võ đất, cũng có thể để cho trốn vào không môn vũ tăng cửa có quy trúc cảm, hơn có thể cho những thứ kia không có thể tiến vào bốn đường người lấy làm mục tiêu. Trong khoảng thời gian này tới nay, đã có mười mấy cá cuộc sống lặt phách, vô khiên vô quải đích người biểu đạt muốn gia nhập thiếu lâm nội môn trở thành hòa thượng trong đó cũng không phạm võ công thật tốt người, chẳng qua là hoắc nguyên chân vẫn còn ở do dự, tạm thời không có thu. hôm nay có la hán đường, những vấn đề này đều đưa lấy được nên nhận nhi giải. ngày mai thiếu lâm la hán đường mà có thể chính thức thành lập chiêu thu vũ tăng, đi lên lớn mạnh đường. lấy được cái này xây dựng lệnh bài, hoắc nguyên chân tâm tình càng thêm tốt hơn nhiều. về phần còn thừa lại đích cái đó phần thưởng, hảo là hảo, không tốt cũng không có quan hệ gì. nhưng là khi hoắc nguyên chân thấy cuối cùng một dạng đồ thời điểm. Ánh mắt lập tức sáng lên, rút ra lấy long tượng bàn nhược công lần đó vật này liền xuất hiện qua, nhưng là mình cuối cùng vẫn là bởi vì bị Cựu dương chân kinh hấp dẫn, mà không có đi tranh thủ vật này, không nghĩ tới bây giờ nó cư nhiên xuất hiện. Quá hữu dụng! Quá hữu dụng! Vẫn bình tĩnh hoác nguyên chân, lần này cũng kích động, cẩn thận lựa chọn nhận lấy phần thưởng. 23. Tớ S đã từng xuất hiện qua đồ, là cái gì đây? Lần này cũng không hảo đoán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76: Không trung vệ tinh trình sa tử. Hoắc Nguyên Chân nhìn nhìn trong phòng không gian coi như rất lớn, lúc này mới nhận lấy phần thưởng. Kinh thư cùng kiến thiết lệnh bài đều thẳng nhận được trong tay, Hoắc Nguyên Chân tranh thủ thời gian trang tốt. Dạng thứ 3 phần thưởng xuất hiện rồi. Cực lớn hai cánh run bỗng núp ních, trong phòng lập tức nổi lên một hồi cuồng phong. Hoắc Nguyên Chân tựu là không có tóc, có tóc mà nói lúc này đoán chừng đã đứng lên, lên rồi. Run rẩy cánh, đùa nghịch phi phong, cái này chỉ, cái, đứng thẳng đều có gần 1m5 siêu cấp cực lớn Kim Nhãn Đương đi tới Hoác Nguyên chân trước mặt, dùng nó cái tiêu ngoạt, không, như thép, móc, câu giống như miệng cọ sắt Hoác Nguyên chân, Kim Nhãn Đương Trước đó lần thứ nhất tiệu xuất hiện, nhưng là khi đó Hoác Nguyên chân muốn rút ra võ học, nhịn đau bỏ những thư yêu thích không có tranh thủ cái này Kim Nhãn Đương, không nghĩ tới lúc này đây nó lại xuất hiện, nhưng lại bị chính mình rút ra đến tay. Kích động đuốt ve Kim Nhãn Đương cứng rắn lông vũ. Kim Nhã Nương cũng thỉnh thoảng đụng chạm Hoắc Nguyên chân tay, cùng Bạch Mã Đồng dạng hệ thống sinh ra, chỉ nhận Hoắc Nguyên chân cái này chủ nhân. Nghĩ nghĩ, Hoắc Nguyên chân đi ra bên ngoài, Kim Nhã Nương cũng đi theo đung đưa đi ra, bay lên. Hoắc Nguyên chân trong lòng cho Kim Nhã Nương hạ đạt mệnh lệnh. Kim Nhã Nương hai cánh vỗ, tựa như đất bằng nổi lên một hồi gió lốc, thổi Hoắc Nguyên chân tăng bảo phân phật. Hoa, wow. ông trời ơi! Tại trong phòng thời điểm, Kim Nhã Nương tuy nhiên rất cao lớn, nhưng là còn không có vượt qua chính mình độ cao cho nên Hoác Nguyên Trân cũng không có cảm thấy kim nhãn lưng rất lớn, nhưng là hiện tại thằng này vừa mở ra cánh, thế nhưng mà đem Hoác Nguyên Trân cho sợ ngây người. Hai cánh vươn ra chiều dài rõ ràng có đại khái 5 mét, tựa như một mảnh mây đen, đôi cánh trận lên như diều gặp gió, lập tức tiêu biến mất tại trong bầu trời đêm. Cái này, phía trên này đại khái có thể ngồi người đi à nha. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm không khỏi vô cùng kích động, nhìn về phía trên có lẽ không sai biệt lắm, nếu như cái này chỉ, cái... Thần ưng có thể dẫn người, như vậy mình không phải là có thể như là thần tiên giống như, bình thường, ngày đi vạn dặm không phải là mộng rồi. Cái gì các loại khinh công, tại bầu trời này bá chủ trước mặt quả thực đều nhược phát nổ. Chiêu du bả hải mộ tốc thương nô, cũng không phải mộng rồi. Qua thêm vài phút đồng hồ, hoắc Nguyên chân trong nội tâm kêu gọi Kim Nhã Đương, không đến một lát, một mảnh bóng đen trước mắt, Kim Nhã Đương hai cánh vừa thu lại rơi xuống. Lung la lung lay đi tới, Kim Nhã Đương ngẩng đầu. Đem trong miệng đồ vật đưa tới Hoác Nguyên Trân trước mặt. Hoác Nguyên Trân nhận lấy xem xét, không khỏi kinh hỷ này ra, đó là một mảnh ngói, không giống với thiếu lâm ngói lưu ly, loại này ngói là quan phủ mới có thể sử dụng đấy, mà phương viên trăm dặm ở trong, có loại này ngói đấy, chỉ có đăng phong thị trấn, huyện nha mới có. Đăng phong thị trấn khoảng cách thiếu lâm hơn 30 dặm không đến 40 dặm, mà kim nhãn ưng lên không đến bây giờ, thời gian cũng tiểu 8 phút mà thôi. 8 phút, hơn 30 dặm, hơn nữa là đánh cho một cái qua lại đây cũng chính là nói kim nhãn đương theo thiệu thất sơn đến đăng phong thị trấn bốn phút vậy là đủ rồi nếu như luận km tính toán lời nói như vậy cái này chỉ cái kim nhãn đương vận tốc khả năng đã đạt đến mỗi tiếng đồng hồ hai trăm năm mươi km thậm chí rất cao hoác nguyên chân biết một loại tốc độ nhanh nhất điều, tiêm vị vụ hiến bình thường phi hành tốc độ cũng không quá đáng tiểu là vận tốc một trăm bảy mươi km nhanh nhất từng có ba trăm năm mươi km ghi chép nhưng là đó là loại nhỏ loại chim Như ưng loại này đại gia hỏa là từ đến phi không được nhanh như vậy đấy. Húng chi loại này cự không bá kiểu kim nhạn ưng. Hơn nữa cái này có phải hay không kim nhạn ưng cao nhất tốc độ vẫn chưa biết được. Đem cái kia phiến ngói ném tới một bên, hoác nguyên chân cố lấy dũng khí, đi tới kim nhạn ưng bên người, trong nội tâm đối, với một con đường riêng, có thể hay không mang bẩn tăng bay lên trời nhìn xem. Kim nhạn ưng lần nữa huy động cánh lên không, nhưng là không có bay cao, mà là đang hoác nguyên chân bên người không ngừng xoay quanh. Ý tứ phi thường tình tưởng là lại để cho hoác nguyên chân bên trên trên người của nó đi. Hoác nguyên chân mũi chân điểm một cái, nhất vi độ giang thi triển, bay bổng rơi xuống kim nhãn lưng trên lưng. Tốt xấu là hơn 100 cân, kim nhãn lưng tốc độ phi hành dừng một chút, thân thể xuống rơi hơi có chút, nhưng là cái này chỉ, cái, điều lần nữa huy động cánh, thân thể lại lần nữa cất cao. Tuy nhiên tốc độ không phải quá nhanh, nhưng là vậy mà thật sự đem hoác nguyên chân mang bay lên. Bên trên bầu trời, kim nhãn lưng ra sức huy động cánh có thể nhìn ra, nó mang Hoắc nguyên chân vẫn còn có chút cố hết sức đấy. Đã bay vài chục trượng, Hoắc nguyên chân tiểu lại để cho kim Nhã đương ngừng lại, chính mình theo hắn trên lưng nhảy xuống tới. Tuy nhiên kim Nhã đương sắc thực có thể đem chính mình mang lên thiên, thế nhưng mà Hoắc nguyên chân đơn giản là sẽ không làm như vậy đấy. Điều tiểu là điều, vốn cũng không phải là dẫn người đồ vật, tuy nhiên là hệ thống sinh ra, nhưng là đây cũng là một đầu sống sờ sờ tánh mạng, không có tình huống đặc biệt. Hoác Nguyên Trân không có ý định lại lại để cho Kim Nhã Nương mang chính mình rồi. Vốn Hoác Nguyên Trân kế hoạch, nếu như cái này Kim Nhã Nương có thể dẫn người lời nói, tiêu khiến nó đi tìm quan sân nguyệt, trực tiếp đem công chúa và nhà cưng đưa về trường An được rồi, nhưng là hiện tại xem ra, Kim Nhã Nương mang hai người bọn họ giống như có chút khó khăn. Cứng rắn, ngạnh, tiến đưa, cũng có thể tiến đưa, tối thiểu công chúa cái kia nữ lưu thế hệ không có vấn đề, nhưng là Hoác Nguyên Trân có chút không nỡ. Anh Hùng Điêu Giang Sơn Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân tự nhận không phải anh hùng, Giang Sơn trong lòng của hắn còn so ra kém cái này chỉ, cái, thần ưng. Thế nhưng mà Giang Sơn không quan tâm, Quan Sơn Nguyệt An Nguy Hoác Nguyên Trân hay, vẫn, là quan tâm đấy. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Hoác Nguyên Trân dùng tay sờ lên kim nhãn đương đầu to, Hoác Nguyên Trân quyết định hay, vẫn, là trước hết để cho nó đi thăm dò xem Quan Sơn Nguyệt hành tung của bọn hắn, nếu như có thể mà nói, trước hết đem công chúa Tống xuất hiểm địa, cũng coi như lại để cho Quan Sơn Nguyệt miễn ở nguy hiểm. Về phần nhạc ưng, thật có lỗi, ngươi cái đám ông lớn nhi chính mình muốn chiêu đi thôi. Hệ thống sinh ra chi vật, cùng hoác nguyên chân tâm linh tương thông, có thể rõ ràng truyền lại ý của mình lại để cho hoác nguyên chân minh bạch. Kim Nhã Nương nuốt cánh lần nữa lên không, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Ngoại trừ hoác nguyên chân bên ngoài, ai cũng không biết, thiểu thất sơn trên bầu trời, từ nay về sau nhiều hơn một cái không trung vệ tinh trinh sát, phạm vi gần trăm giảm, đều ở đây cái vệ tinh trinh sát trong phạm vi. 23. Thiếu lâm tự mọi người bắt đầu về sau, ngạc nhiên phát hiện, thiếu lâm tự đệ tam khu vực ở bên trong, vậy mà nhiều ra một cái sân rộng. Mọi người phản ứng đầu tiên tự là, Phật tổ lần nữa tại thiếu lâm hiện ra thần tích rồi, nhao nhau tới quan sát. Trong sân có đại điện, trên đại điện treo rồi, song, la hán đường tấm biển, bên trong cung phụng 18 vị la hán pho tượng, đằng sau còn có 500 la hán tiểu pho tượng, hình thái khác nhau, trông rất sống động. Đằng sau còn có nghỉ ngơi địa phương, trong sân còn có các loại luyện công khí cụ. Một nhân, khóa đá, hoa mai cái cọc vân vân, đợi một tí, đầy đủ mọi thứ. Phương trượng. Cái này là địa phương nào? Đây là La Hán Đường, chuyên môn cung cấp võ tăng tập võ địa phương. Hoác Nguyên Trân đứng trong đám người, cười dịu rằng đấy, rốt cục lại thêm một cái kiến trúc vật. Có thể ở bên trong luyện võ sao? Đương nhiên có thể, bất quá muốn trước lập cái quy củ. Hiện tại đứng ở thiếu lâm đấy, ngoại trừ Hoác Nguyên Trân bên ngoài, còn có Nhất Hùng, Nhất Tịnh, Tuệ Minh, Tuệ Trân, Tuệ Vô thiên yêu, tô sáng cùng một ít không nhà để về tục ra đệ tử ước trưởng hơn 10 người. Từ hôm nay, tuệ vô đảm nhiệm la hán đường thủ tọa, đồng thời gián hồ bố cáo, tuyên bố thiếu lâm chính thức tuyển nhận nội môn đệ tử, nguyện ý xuất gia vi tăng đấy, su tăng cùng võ tăng, văn tăng học phật, võ tăng tập võ, võ tăng trải qua khảo nghiệm hợp cách người, có thể vào la hán đường. Mọi người đều gật đầu đáp ứng, nhất không lại nói, phương trưởng, học phật là chuyện tốt, nhưng là chúng ta kinh thư không nhiều lắm a, một bản kim cương kinh là không chọn vậy đấy. Một bản pháp hoa kinh chúng ta đều lĩnh ngộ không thâu à. Cái kia không có sao, hiện tại liền từ cái này bản kinh thư bắt đầu học hởi. Hoác Nguyên Trân tiện tay móc ra điệu tàng kinh, giao cho nhất không, cái này bản kinh thư hắn đã học xong rồi, đã trở thành bình thường kinh thư. Nhất không lại như nhặt được trí bảo, hai tay nhận lấy, khẩn trương bưng lấy, giống như tùy thời khả năng toái mất đồng dạng. Bộ nhiệm nhạc sơn vi la hán đường thủ tọa, là Hoác Nguyên Trân trải qua nghị sâu tính ký đấy, la hán đường thủ tọa đầu tiên coi trọng chính là dũng mãnh nhạc sơn đầy đủ dũng mãnh hơn nữa tiến nhập hậu thiên viên mãn lại tiến bộ tiểu là tiên thiên cường giả dưới mắt đảm nhiệm la hán đường thủ tọa là vậy là đủ rồi hơn nữa nhạc sân sử khiến cho côn cùng thiếu lâm công phu cũng đúng đường về sau nếu như rút ra đến la hán côn trận như vậy còn cần nhờ hắn đến phát dương quang đại mọi người đạt được phân phó làm ra một chương chiêu tăng bảng cáo thị tuyên bố thiếu lâm kể từ hôm nay không riêng tuyển nhận tục gia đệ tử còn tuyển nhận nội môn đệ tử Tục gia đệ tử cùng nội môn đệ tử trước mắt lớn nhất khác nhau, tự là tục gia đệ tử không thể học tập lòng tượng ba nhược công, ngoại trừ Hoàng Phi Hồng, Tô Sán cùng Thiết Ngưu cái này mấy cái trường hợp đặc biệt bên ngoài, những người còn lại đều là hết thể học tập phục hồi quyền. Mà Hoác Nguyên chân cũng chính thức đem Thiết Ngưu thu nhập thiếu lâm, pháp danh tuyển Ngưu, đã trở thành La Hán Đường một thành viên, Tô Sán cũng có gia nhập thiếu lâm tâm tư, nhưng là Hoác Nguyên chân không có đồng ý. Tô Sán cùng Hoàng Phi Hồng, là hoác nguyên Trân chuẩn bị bồi dưỡng dùng để vi thiếu lâm lập nên thanh danh đấy thiếu lâm nội môn nhiều hai người bọn họ không nhiều lắm thiểu hai người bọn họ không ít hơn nữa bọn hắn cũng không phải an phận đích nhân vật về sau hay là muốn lấy vợ sinh con đấy không thể ở lại thiếu lâm thiếu lâm chiều tăng bảng cáo thị vừa ra lập tức ở chung quanh khiến cho mãnh liệt tiếng vọng đầu năm nay xuất gia không coi vào đâu người xuất gia nhiều lắm tối thiểu nhất mỗi ngày có thể có miễn phí cơm có thể ăn hơn nữa tập võ người cũng quá nhiều rồi Đầu một ngày, đến thiếu lâm báo danh xuất ra người thì đến được hơn 70 người. Trải qua bận rộn thẩm tra, cuối cùng nhất hợp cách võ tăng có 8 người, văn tăng có 5 người. Căn cứ phương trượng rất nhanh phát triển chỉ thị, nhất không cùng ngày tiểu vi những người này đã tiến hành quy y, chính thức trở thành thiếu lâm đệ tử. Sau đó ngày hôm sau, tuyển nhận 6 gã võ tăng, 3 gã văn tăng. Ngày thứ 3, tuyển nhận 5 tên võ tăng, 4 gã văn tăng. Đã đến ngày thứ 3 buổi tối. Thiếu lâm vương trượng nhất giới tự mình vi mới gia nhập thiếu lâm các hòa thượng cách nói. Tuy nhiên những người này gia nhập thiếu lâm, nhưng là muốn bọn hàn đối, với thiếu lâm đến cỡ nào trung tâm là không thể nào đấy, dưới mắt lại là thiếu lâm phải cao tốc phát triển giai đoạn, thời kỳ phi thường, cần dùng thủ đoạn phi thường. Vốn là tuyên bố thiếu lâm một ít giới luật, sau đó hoác nguyên chân tiểu lấy ra bảo bối của mình mõ, tại La hán đường đại điện ở trong bắt đầu cho chúng hòa thượng cách nói. Trước sau học tập hai quyển kinh thư, thoát nguyên chân kinh phật trình độ đã đạt đến một cái tương đương độ cao tại cả điện hương đến lượn lờ xuống tại trận trận mò trong tiếng những này vốn không hiểu kinh phật hòa thượng từng cái đều nghe như si mê như say xưa. nhìn xem trên đài chính là cái kia tuổi trẻ phương trượng lúc này trong lòng của bọn hắn vậy mà đã tuân ra một loại cảm giác thần thánh lại để cho người muốn quỳ báy xem ra gia nhập thiếu lâm thật sự là một cái anh minh quyết định thần nói phải có ánh sáng chúng ta liền trở thành quang chiêu du bắc hải mộ túc thương nô Thương Nô, Thương Nô nguyên là Bách Việt dân tộc một đại bộ lạc tên, sau khi lấy khu vực tên duyên dùng xuống tới, xưng là cổ Thương Nô. Thương Nô điệu danh nhưng ngược dòng đến ngu thuấn thời kỳ. Chiến quốc sách sở sách viết, sở Nam có động đỉnh, Thương Nô. Hán thư ý nghĩa và âm đọc của chữ viết, Thương Nô càng trong vương, tự cho là vì tần vương. Có thể thấy được, lịch sử trời xanh Nô sớm đã có chi. Công nguyên tiền 111 năm Hán vũ đế bình định Nam Việt quốc chính thức thiết Thương Nô quận, hạt có rộng tín, manh lăng. Tạ ơn Bọn, cao mướn, đoan khê, lâm hạ, phùng thừa lục, phú xuyên, phong dương và lệ phổ đẳng mười huyền. Hán thư quyển hai mươi tám ghi lại thương nô quận võ đế nguyên đỉnh sáu năm khai mạng viết mới rộng chúc giao châu có ly thủy đóng. Ly thủy đóng tức nay nô châu phía tây quế giang lối vào. Ly đạo nguyên thủy kinh Giót đã ghi lại ly thủy vừa nam tới rộng tín huyền nhập úc thủy. Nô châu tức ở vào tây giang úc thủy ly thủy tam giang giao hội chỗ rộng tín làm thương nô quận trì viện đạt bảy trăm nhiều năm trong đó làm giao chỉ đâm sự bộ giao châu thủ phủ lại có 300 năm lịch sử thống lĩnh lĩnh nam nam hải thương ngô đảng chính quận tức kể cả cả lĩnh nam và việt nam phương bắc tảng lớn khu một lần là tây giang chính trị kinh tế chữ nhật hóa trung tâm tư liệu lịch sử chứng thật, hán thay mặt rộng tín kể cả hôm nay ngô châu và phong khai hai cổ thương ngô văn hóa tức về lịch sử thượng cổ thương ngô thời kỳ ngu thuấn khai thác lĩnh nam thực hiện trong nguyên văn hóa và lĩnh nam văn hóa kết hợp cực kỳ danh nhân xuất hiện lớp lớp văn hóa hiện tượng ký kể cả trong nguyên văn hóa và lĩnh nam văn hóa kết hợp đã giữ lại có âu lạc văn hóa tính chất đặc biệt cổ thương nô văn hóa bao dung phạm vi kể cả quế đông việt tây và tương nam tam tỉnh phồn hoa giàu có và đông đúc nơi nội hàm phong phú trầm tích rất nặng vừa đặc sắc tiên minh ảnh hưởng sâu xa là tây giang văn hóa linh nam văn hóa cái nôi chương bảy mươi bảy thánh hủy hệ tờ ma gia ho thiếu lâm tự rất nhanh phát triển rốt cục đưa tới thiếu thất núi một cái khác môn phái trung nhạc phái mãnh liệt bất an trường môn sư minh Chúng ta không thể lấy mắt nhìn thiếu lâm tự như vậy phát triển đi xuống, 3 ngày, mới 3 ngày, hòa thượng thiếu lâm thì đến được hơn 30 người, tiếp tục như vậy, không xuất ra 2 tháng bọn hắn thì có vài trăm người rồi, hơn nữa ta còn nghe ngóng qua, những này mới gia nhập hòa thượng, đều là có chút thân thủ đấy, hơn nữa bọn hắn phương trượng còn thống nhất cho những cái kia hòa thượng nói một lần kinh, gõ cá gô nói hơn một canh giờ, đi ra cũng tốt, những cái kia hòa thượng cũng không biết như thế nào. Nguyên một đám khăng khăng một mực lưu tại thiếu lâm tự, như thế xuống dưới, dùng không được bao lâu, thiếu thất núi đại phái đệ nhất danh hào chúng ta muốn chắp tay người khác rồi. Trung nhạc phái trưởng môn ảo rượu chân nhân trong sảnh đường đi qua đi lại, hắn cũng có chút mất đúng mực. Hiện tại thiếu lâm, không phải dễ đối phó như vậy được rồi, hắn cũng nghe nói, thiếu lâm mới xây la hắn đường, thủ tọa là nhạc sơn, người kia vốn là cũng giống như mình, là hậu thiên hậu kỳ đấy, thế nhưng mà gần đây không biết đi cái gì vận khí cất chó. Vậy mà đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới, đều là hậu thiên hậu kỳ thời điểm, chính mình cũng không phải là nhạc sơn đối thủ, bởi như vậy, chính mình càng là không có cơ hội rồi, đừng nói thiếu lâm còn có một cao thâm mạt chắc phương trượng rồi. Có thể là mình lại có thể thế nào đâu này. Hiện tại thiếu lâm phát triển tấn mãnh trung nhạc phái bản thân không cách nào áp chế, muốn mượn trợ thiên đạo liên minh lực lượng, nhưng là bây giờ minh nội lại có nhiệm vụ mới, đi tìm chạy trốn công chúa triệu nguyên cơ, liền trung nhạc phái đều phái ra người tiền đến, đến rồi càng thêm không có con dư thừa lực lượng để đối phó thiếu lâm tự rồi. Nhưng là mắt thấy thiếu lâm phát triển hắn là làm không được đấy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng nói, đi thánh giáo Hà Nam Phân Đà, thỉnh chỗ đó người ra mặt, chúng ta liên thủ đã diệt thiếu lâm. Cái kia hướng hắn góp lời đích sư đệ lại càng hoảng sợ, đối với, ảo diệu chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, nhưng là đây chính là ma giáo à. Ma giáo thì như thế nào? Ma giáo cũng là người, huống hồ Hà Nam Phân Đà người chỉ là đòi tiền Chỉ cần diệt trừ Thiếu Lâm, cho bọn hắn tiền, ai có thể biết là chúng ta làm hay sao? Sư huynh tuy nhiên ngươi nói có lý, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy không ổn, ta xem không như như vậy, chúng ta trước mời Thiếu Lâm gia nhập thiên đạo liên minh, nếu như hắn đồng ý đương nhiên tốt, nếu như không được, chúng ta lại áp dụng mặt khác thủ đoạn. Ảo diệu chân nhân nhìn nhìn sư đệ của mình, Thiếu Lâm gia nhập thiên đạo liên minh. Việc này không ổn, cùng là Thiếu Thất Sơn môn phái, không thể ra hiện hai cái thiên đạo liên minh đấy. Hơn nữa nhìn Thiếu Lâm tự phát triển thế, bọn hắn gia nhập về sau, khẳng định đạt được mình chủ coi trọng, đến lúc đó chúng ta chung nhạc phái thời gian thì càng không dễ chịu lắm, rời lên thạch đầu nện chân của mình, không thể làm như vậy, hay vẫn là theo như ta nói xử lý. Trường môn đánh nhịp rồi, sư đệ của hắn cũng không có biện pháp, đành phải phái người đi ma giáo hà Nam Phân Đà rồi. 21. Vô luận là trong giang hồ bất kỳ môn phái nào, hắn tuyệt đối lực lượng đều không thể cùng ma giáo so sánh với ma giáo chi nhân chưa bao giờ nói mình môn phái là ma giáo đều nói thánh giáo ma giáo lại tên thánh huyết giáo lúc ban đầu vốn là huyết ma nhất mạch sáng chế không biết tại sao đến nhận chức khi nào hậu trên giang hồ tối đa chỉ có thể có một cái huyết ma để nhất nhậm huyết ma xuất hiện hay vẫn là mấy trăm năm trước sự tình lập nên thánh huyết giáo sau không bao lâu chết đi về sau huyết ma người thừa kế một đời một đời đảm nhiệm giáo chủ từng huyết ma đều một môn gọi là hóa huyết ma công công phu Đại bộ phận huyết ma đều là do lúc thiên hạ đệ nhất cao thủ, tại tuyệt đỉnh cao thủ dưới sự dẫn dắt, gia nhập ma giáo người càng ngày càng nhiều, giáo phái cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí tại một ít dân gian, tín ngưỡng thánh huyết giáo người thậm chí vượt qua tín ngưỡng Phật đạo nhị gia người. Ma giáo chi nhân tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa cơ hồ mỗi một thời đại huyết ma đều hung tàn thô bạo, thủ giáo chủ ảnh hưởng, thánh huyết giao tác phong làm việc dĩ nhiên là bất công, một lời không hợp sẽ xảy đến rút kiếm giết người, kết xuống vô số cửu gia. Trải qua mấy đời tích lũy, đã đã trở thành giang hồ công địch. Đã đến thượng một đời huyết ma, thì ra là bạch phát huyết ma đinh bất nhị chỗ đó, lại sinh ra biến cố. Đinh bất nhị là có ghi lại đến nay thiên tài nhất người tập võ, kế thừa huyết ma y bắt về sau, người khác 10 năm luyện thành hóa huyết ma công hắn không đến 3 năm tiểu luyện đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa hắn còn chưa đủ với mình hiện trạng, tiếp tục nghiên cứu võ học, lại đã sáng tạo ra huyết ảnh thần công cùng hấp tinh đại pháp. Băng vào cái này vài loại thần công đinh bất nhị đã trở thành lúc ấy trên giang hồ tuyệt đối đệ nhất nhân vài loại thần công đại thành đinh bất nhị tóc tất cả đều trắng rồi bạch phát huyết ma như vậy được gọi là bất quá đinh bất nhị cũng là hung tàn bạo ngược điển hình thần công đại thành về sau đem trước kia cùng mình không hòa thuận giang hồ môn phái một mẻ hốt gọn giết người hơn một ngàn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời nhất thời vô lượng cử động lần này cuối cùng đưa tới chính đạo bán ngược chính đạo liên minh rốt cục sinh ra đời rồi hơn vạn võ lâm nhân sĩ vây công tiên sơn ma giáo tổng đàn Một đường huyết chiến, cuối cùng dết đã đến Thiên Sơn Chi Đỉnh. Chính đạo mười đại cao thủ liên thủ, tại Thiên Sơn Chi Đỉnh cùng Đinh Bất Nhị đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng Đinh Bất Nhị đã thương mấy người sau mình cũng bị thương bỏ chạy, kinh này một trận chiến, ma giáo dù chưa bị diệt, lại cũng theo đó đi đường xuống dốc. Lại qua vài năm, Đinh Bất Nhị tái xuất giang hồ, đem lúc ấy cái gọi là chính đạo mười đại cao thủ đổ sát hầu như không còn. Nghe nói tái xuất giang hồ sau đích Đinh Bất Nhị, đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn chi cảnh giới. Bất quá về sau đinh bất nhị cũng đã biến mất, theo lý mà nói, một đời huyết ma chết đi, có lẽ sẽ có đời sau huyết ma sinh ra đời, thế nhưng mà đinh bất nhị biến mất bách nhiên, cũng không có mới đích huyết ma xuất hiện, cho nên về đinh bất nhị phải chăng đã đã chết thảo luận một mực tiểu không có đình chỉ qua. Đinh bất nhị mất tích, ma giáo tiểu không hề do huyết ma nhất mạch không chế, nhưng là thánh huyết giáo danh tự một mực đều không có sửa. Ma giáo tổng đàn như trước tại thiên sơn, thế nhưng mà nói đến kỳ quái, ma giáo cùng phái thiên sơn khoảng cách không xa. Nhưng lại có thể bình an vô sự, lại để cho người chăm mối vẫn không có cách giải. Hiện giữ ma giáo giáo chủ, tên gọi là Mạc Thiên Tà, nghe nói công lực thông huyền, đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, gần chút ít năm một mực tại ma giáo tổng đàn tìm hiểu thần công, rất ít xuất hiện. Mà ma giáo hiện tại sự vụ, đa số đều là do Mạc Thiên Tà phụ tá đắc lực quản lý, này hai người bị người giang hồ xưng là hai thánh, đều là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Mặt khác trong ma giáo bộ cơ cấu cũng rất nhiều. Không hề được xuất bản sự tình ba vị trưởng lão, nổi danh trấn giang hồ tứ đại hộ pháp. Hai thánh, tam trưởng lão, tứ đại hộ pháp, là ma giáo cao tầng lực lượng, chín người này bọn chúng đều là tiên thiên trung kỳ, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Khi bọn hắn phía dưới, còn có ma giáo ngũ hành ma binh, là ma giáo lực lượng vũ trang, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, mỗi trích bộ đội đều có mấy ngàn người, do trung nhất tại Mạc Thiên Tà ngũ tuyệt khống chế, hai thánh cùng các trưởng lão tuy nhiên có thể đối với ngũ hành ma binh phát ra mệnh lệnh lại không có quyền giải trừ ngũ tuyệt quân quyền cuối cùng tựu là đường khẩu cùng phân đà lực lượng rồi giống như thiếu lâm ma giáo sắp đặt tất cả cái đường khẩu vẫn còn các tỉnh thiết lập phân đà đường chủ toàn bộ đều là tiên thiên cao thủ mà đà chủ tắc thì toàn bộ đều là hậu thiên viên mãn một khi tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng sẽ bị điều đến tổng đàn đường chủ đà chủ tổng cộng gần sáu mươi người tạo thành ma giáo trung kiên lực lượng tại còn lại từng cái tỉnh ma giáo đều sắp đặt phân đà từng phân đà Đều có một vị hậu thiên viên mãn cảnh giới cao thủ đảm nhiệm đà chủ. Trong đó Hà Nam tỉnh Phân Đà, đà chủ gọi là Chu Hoàn, có một tên hiệu gọi là Bát Tì Yêu, là một cái cao thủ áng khí. Thủ hạ của hắn có bốn cái chấp sự, toàn bộ đều là hậu thiên hậu kỳ, còn lại ma giáo đệ tử cũng có mấy trăm người. Phân Đà ở vào lạc dương khoảng cách đăng phong khu tiếp gần trăm dặm, khoái mã một ngày đủ để chạy một cái qua lại. Đem làm chung nhạc phái người hướng thánh huyết giáo Hà Nam Phân Đà xin giúp đỡ về sau chu hoàn cũng không có lập tức đồng ý đối phương yêu cầu dù cho đối phương dẫn theo năm vạn lưỡng ngân phiếu hơn nữa hứa hẹn sau khi chuyện thành công còn có năm vạn lưỡng đem trung nhạc phái sứ giả dàn xếp xuống chu hoàn tìm tới trong môn chấp sự đăng phong bên kia có thể có tin tức gì không đa chủ không có gì biến hóa thánh nữ như trước ở tại lục gia trấn mỗi ngày đều tiến về trước thiếu lâm tự thắp hương bái phật. hơn nữa người của chúng ta âm thầm quan sát thánh nữ tựa hồ cùng thiếu lâm tự chính là cái kia phương trượng quan hệ rất tốt Chu hoàng thở dài một tiếng, thánh nữ tin Phật, thiếu lâm tự nhiều lần xuất hiện thần tích, nàng đương nhiên nguyện ý ngốc tại đâu đó rồi, chỉ là như vậy thứ nhất, chúng ta không thể lại tiến công thiếu lâm tự rồi, khiến cho thánh nữ không khoái, ta cái này đả chủ là đảm đường không nổi. Cái kia đã như vậy, chúng ta trở về này cái trung nhạc phái sứ giả, nói chúng ta không làm khoản này mua bán rồi. Mười vạn lượng đâu rồi, nói không làm tiểu không làm rồi. Cái kia đả chủ có ý tứ là, đi tìm mặc phượng hoàng, làm cho nàng tiến đến thiếu lâm. Thánh nữ không phải cùng hòa thượng kia quan hệ được không nào, làm cho nàng không dùng được thủ đoạn gì, phải tất yếu lại để cho hòa thượng kia tại thánh nữ trước mặt uy nghiêm mất hết, kể từ đó, thánh nữ chắc chắn sẽ không lại tín nhiệm thiếu lâm tự rồi, chỉ cần thánh nữ ly khai thiếu lâm tự, chúng ta động thủ tiểu không cố kỵ rồi. Mạc Phượng Hoàng, nữ nhân kia, cái kia chấp sự nuốt nuốt nước miếng một cái, nghe nói thiếu lâm tự phương trưởng là cái trừng 20 tuổi tuổi trẻ hòa thượng, như vậy hòa thượng có thể có bao nhiêu đạo hạnh, chỉ sợ Mạc Phượng Hoàng vừa ra tay. Hắn lập tức tiểu ngoan ngoãn làm người ta dưới váy chi thần, mỗi ngày tiểu ngóng trông ngâu hiếm, liền Phật tổ đều đã quên trường cái dạng gì rồi. Hắc hắc, đúng vậy à, đừng nói hắn một người tuổi còn trẻ hòa thượng, tiểu la buồn tọa nhìn thấy Mạc Phượng Hoàng, đều có chút cầm giữ không được, nữ nhân này quả thực lợi hại. Là lợi hại, bất quá cũng không nghe nói Mạc Phượng Hoàng thật sự cùng qua ai. Các nàng thiên ngai hại các người, đều là cái quy củ này, một khi bị phá thân rồi, bị công tiểu vĩnh viễn không cách nào tình tiến đến rồi. Nghe nói nàng tại thiên nhai hải các còn không phải lợi hại nhất đấy, các nàng thiên nhai hải các thiếu các chủ mộ dung thu vũ, trời sinh mị cốt, hôm nay đã đem mị thuật luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, liền thái dám nhìn đều có thể dài ra. Bên kia chấp sự nghe, đều chảy ra nước miếng rồi. Chu hoàn cười khổ lắc đầu, đáng tiếc à, mặc phượng hoàng người bậc này đều không phải chúng ta có thể nhúng chẳng đấy, chớ nói chi là mộ dung thu vũ rồi, tốt rồi, đa tưởng vô ích, ngươi nhanh à, cẩn thận một chút. Đừng làm cho Mạc Phượng hoàng đem ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi rồi. Chương 78: Nam Thiễu U Lâm người tơ y. Chín tháng, lá cây nên hồng hồng, nên hoàng hoàng, nên lục cái kia chút ít như trước lục lấy, đem núi rừng phủ lên trở thành màu sắc rực rỡ bức họa của tròn. Thiếu Lâm sáng sớm luôn tràn đầy sinh cơ, tiếng chuông du dương, tụng kinh thanh âm xa xa nghe đi lên tựa như âm thanh thiên nhiên, hấp dẫn lấy mọi người bước chân bất tri bất giác hướng trên núi di động hoác nguyên chân tại la hán đường quan sát võ tăng môn tập võ sau theo trong sân đi ra tại trong chùa chậm rãi tàn bộ hiện tại đến thiếu lâm thượng hương khách hành hương môn dần dần đã minh bạch nên làm như thế nào chứng kiến hoác nguyên chân cũng không giống lấy trước như vậy điên cuồng mà là cung kính thi lễ biểu đạt đối với cao tăng tôn kính đây mới là hoác nguyên chân yêu cầu hiệu quả tối thiểu có thể rơi cái sống yên ổn mấy cái thon thả tú lệ thân ảnh đi đến trong núi chứng kiến hoác nguyên chân về sau nhao nhao bước nhanh hơn đến đúng là ninh nguyện quân Lâm Di, còn có ninh nguyện quân thị nữ tiểu thúy, phương trượng, mấy nữ hải tử nhau nhau chắp tay làm lễ, Hoắc nguyên chân cũng hoàn lễ. Ba vị nữ thí chủ hôm nay tới vô cùng chào buổi sáng nè. Đúng vậy à, chúng ta ngốc dưới chân núi khách sạn đều thật nhàm chán đấy, chỉ có thể đánh cờ, thế nhưng mà ta cũng sẽ không xuống. Chỉ có thể nhìn tiểu thư cùng Lâm Di tiểu sư phụ các nàng hai cái xuống, thế nhưng mà ở dưới thời gian dài, các nàng hai cái đều cảm thấy mệt mỏi. Tiểu thúy nhanh mồm nhanh miệng. Nói chuyện cùng súng máy không sai biệt lắm. Hoác Nguyên Chân cười nói, cái này đơn giản, bẩn tăng trong chốc lát cho các ngươi làm một bộ bài xì phé, ba người các ngươi có thể chơi đánh bài. Chơi đánh bài? Chúng ta lại không làm ruộng, tại sao phải đi chơi đánh bài à? Huống hồ địa chủ cũng là chút ít dân chúng, đáng ra chúng ta ra tay sao? Còn có bài xì phé là vật gì à? Ninh Nguyễn Quân cũng kỳ quái nhìn xem Hoác Nguyên Chân, cũng muốn biết bài xì phé là vật gì, tại sao phải chơi đánh bài? Hoác Nguyên Trân nhìn đối phương ba nữ tử, thuận miệng tiểu nói ra chơi đánh bài loại này cách chơi, hiện tại tiểu thúy đặt câu hỏi rồi, không thể không kiên trì giải thích nói, bài si phẽ là một loại giải trí đồ vợ, chơi đánh bài là một loại chơi bài phương pháp, hưu nhàn giải buồn nhi phi thường không tệ. Là đồ chơi nha, đó là muốn bài bạc đấy sao? Nếu như bài bạc lời mà nói, ta hay vẫn là không học được. Lần này là lâm di hỏi đấy, tiểu nhi cô tinh khiết như nước, nâng lên bài bạc đã cảm thấy rất là lỗi. Đương nhiên không phải bài bạc. Người thua có thể tại trên mặt họa con rùa đen a, dán tờ giấy cái gì đều được. Hoắc Nguyên Trân nói xong, nghĩ thầm mấy nữ hải tử trên mặt bị họa đầy con rùa đen tình cảnh. Thực tế Ninh nguyện Quân xúc lên lụa trắng, quốc sắc thiên hương tiểu trên mặt vẽ lấy mấy cái tiểu ô quy, nên cỡ nào thú vị hình ảnh. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Thân là phương trượng, không tư tu hành, lại ở chỗ này cùng nữ thí chủ trêu chọc, quả thực có nhục phật môn, cũng không biết Minh Huyền là như thế nào dạy bảo ngươi đấy. Thanh âm to, rất có khí thế, nhưng là nghe vào hoác nguyên chân trong lỗ thai cũng không phải là mùi vị, ở đâu toát ra đại muối tỏi, ở chỗ này giáo dục ai đó. Còn ngươi nữa nói Minh Huyền là ai? Bần tăng nghe đều chưa từng nghe qua. Lời này một chỗ, không riêng hoác nguyên chân nghe khó chịu, Ninh Huyền quân các nàng nghe cũng không thoải mái, đều là con gái nhà trong sạch, ai chịu nổi loại lời này. Mấy người nhìn lại, đứng phía sau lượng tên hòa thượng, mặc màu vàng đất tăng bào, một cái hơn 50 tuổi bộ dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn lên có chút hung ác một cái khác hơn hai mươi tuổi cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo sắc đoán chừng là lao hòa thượng đệ tử lưng cóng bao phủ, vóc dáng không cao lại một bộ cáo mượn oai hùn bộ dáng hoác nguyên chân trong nội tâm đột nhiên cảnh giác cái này lao hòa thượng nói minh huyền chính mình giống như nghe nói qua hẳn là tiến lên một bước hoác nguyên chân mở miệng nói a di đà phật không biết lưỡng vị đại sư từ đâu mà đến thiếu lâm cái kia tiểu hòa thượng ở phía sau đáp còn khẽ ngẩng đầu lên, dùng coi rẻ ánh mắt nhìn xem Hoắc Nguyên Trần. Tiểu Thúy ở bên cạnh tiếp một câu, "Ngươi hòa thượng này thật sự là ăn nói lung tung, nơi này chính là Thiếu Lâm, vị này tựu là Thiếu Lâm Phương Trượng, các ngươi còn nói theo Thiếu Lâm đến đấy, đầu óc có bệnh à?" "Thật là, Phương Trượng, cầm bọn hắn đi gặp con a, xem cái này hai cái giả danh lừa bịp giả hỏa cũng không phải là người tốt lành gì." "Tiểu Thúy, không nên nói lung tung, chúng ta đi bái Phật a." Ninh nguyện Quân ngăn trở Tiểu Thúy, sau đó đối với Hoắc Nguyên Trần nói, Phương trượng đã có khách nhân đến đến rồi, tiểu nữ tử mấy người sẽ không quay rời rồi, hy vọng có một ngày phương trượng có thể dạy ta mấy người chơi đánh bài chi pháp. a di Đà Phật, Ninh-cô-nương tự quản tiến đến, đừng nói chơi đánh bài, chơi mạt trược bẩn tăng đều. Mấy người cũng không hiểu hoác nguyên chân nói chơi mạt trược là chuyện gì xảy ra, từng cái cáo tử rời đi. Tiểu thúy thời điểm ra đi, đi ngang qua lượng tên hòa thượng bên người còn hung hăng trận mắt nhìn thoáng một phát, thị uy giống như khoa tay múa chân thoáng một phát nắm tay nhỏ. Sau đó mới vênh váo tự đắc ly khai, thiếu chút nữa không có đem lưỡng tên hòa thượng cái mũi khí lạnh ra. Sư phụ, ngươi xem, ngươi xem bốn. Cái này trở thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Một cái phương trượng, cùng những cô gái này thật không minh bạch đấy, có cùng ý tưởng đen tối. Rõ ràng còn nờ dám đến uy hiếp chúng ta, trong nơi này còn có nửa điểm chúng ta thiếu lâm quang vinh truyền thống rồi. Đây quả thực là quá không hợp thói thường rồi, A-di đà phật ta đều thay hắn cảm giác được mất mặt cái kia đại hòa thượng cũng là sắc mặt khó coi bất quá lại không tốt cùng tiểu thúy phát tác đợi đến lúc mấy nữ tử đi xa hắn mới lạnh giọng đối với hoác nguyên chân nói ngươi gọi nhất giới đúng vậy bần tăng nhất giới nghe rõ ràng bần tăng chính là nam thiếu lâm minh tâm giới luật viện thủ tọa theo như bối phận là của ngươi đại sư bá cái này là đại đồ đệ của ta gọi là nhất nhân xem như đại sư huynh của ngươi còn không qua đây bái kiến sư bá hoác nguyên chân nhìn nhìn cái này minh tâm hòa thượng mở miệng nói Không có ý tứ, bần tăng không biết nhị vị lai lịch, cũng chưa bao giờ biết ta còn có cái gì sư bá, cái kia. Tuệ Minh, tới, hai vị này đại sư có thể là đói bụng, đi tới thiếu lâm về sau mạch suy nghĩ đều có chút không rõ rệt rồi. Ngươi đi xem phòng bếp còn có cái gì cơm thừa đồ ăn thừa đầu lưỡng bàn tới, để ở chỗ này cho lưỡng vị đại sư ăn đi. Vâng, phương trưởng, Tuệ Minh đáp ứng tiểu muốn đi tìm cơm thừa, bên kia lưỡng tên hòa thượng đã khí sông nấu bò. Nhất giới. Ngươi thật to gan. Còn dám cho chúng ta ăn cơm thừa đồ ăn thừa, còn phải ở chỗ này ăn, nơi này có cái gì? Liên cái cái bàn đều không có, như thế nào ăn? Để xuống đất ăn sao? Ngươi cho chó ăn đây này. Y miệng. Minh tâm hỏa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại chính mình đệ tử hồ ngôn loạn ngữ. Ai cũng nghe ra hoác nguyên chân nói chuyện ý tứ, cần ngươi giải thích như thế tinh tưởng sao? Ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Bị minh tâm quát lớn, nhất nhân hỏa thượng không dám nhiều lời rồi, vội vàng đóng thượng miệng. Sư phụ ngươi minh huyền không cùng ngươi đã nói tình huống của hắn sao? Minh tâm hỏi Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân lắc đầu, xác thực chưa nói qua, bất quá mình đã đoán được không sai biệt lắm, chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Hiện tại đại gia thân phận không rõ, tranh thủ thời gian trước buồn nôn buồn nôn các ngươi, bằng không thì trong chốc lát sợ là không có cơ hội này. Cái kia tốt, đã ngươi không biết, chuyện vừa rồi bẩn tăng cũng không trách ngươi, nhưng là hiện tại tiểu muốn nói cho ngươi, vì cái gì các ngươi cái này tự muốn gọi thiếu lâm tự. Vị đại sư này xin đừng nóng vội. Bần tăng trước nói cho ngươi biết một chuyện, ta chưa từng có nghe nói qua. Ngươi nói Minh Huyền là ai? Ngươi hết lần này tới lần khác lại nói là sư phụ của ta, cho nên ta cho rằng hai vị đại sư nếu như không phải đói váng đầu rồi, như vậy thì có thể là lừa đảo, chỉ là không có làm tình tưởng tình huống, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là vô luận là hay không lừa đảo, chỉ cần có thể hoàn toàn tình ngộ, cũng coi như công đức một hồi. Bần tăng tại đây còn có hai cái tiền đồng. Nói xong. Hoắc Nguyên Chân theo bên hông lấy ra hai cái tiền đồng, cái này một cái là năm đó sư phụ ta đi ra ngoài tố pháp sự kiếm lấy đệ nhất bút trả thù lao, khi đó Bần Tăng con nhỏ, sư phụ đem cái này tiền đồng tiễn đưa tại Bần Tăng, nói lại để cho Bần Tăng về sau muốn cần kiệm tiết kiệm, vô luận thiếu lâm phát triển đến trình độ nào cũng không thể phô trương lãng phí. Nghe Hoắc Nguyên Chân lại nhải rong dài lắm điều đấy, bên kia Nhất Nhân rốt cục kiềm chế không được, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, đầu ngươi hư mất, sư phụ ta muốn nói cho ngươi sự tình. Ngươi làm sao dám rong dài cái không để yên, không cho phép nhau nhau. Hoác Nguyên Trân đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn nhất nhân lỗ thai ông ông tắc hưởng, sau nửa ngày nói không ra lời. Mà ngay cả Minh tâm Lão hòa thượng đều là sắc mặt đại biến, cái này nhất giới, như thế nào rõ ràng có thể luyện thành Phật môn chính tông sư tử hống đâu này. Phải biết rằng, môn công phu này mình cũng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc, còn không có nắm giữ chuyện gì xảy ra đâu rồi, là ai dạy hắn hay sao. Thoáng một phát chấn trụ đối phương, Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói cái này thứ hai tiền đồng là bần tăng lên làm phương trượng về sau thu đến đệ nhất mai tiền nhàn đèn xem như ta thiếu lâm đệ nhất bút tiền lời cũng là ý nghĩa trọng đại cái này hai cái tiền đồng bần tăng đảm bảo thật lâu không bỏ được tiêu hết nhưng là bảo vật cũng là muốn đưa tặng hữu duyên hôm nay gặp hai vị đại sư xanh sao vàng gọi nghèo rất mùng tơi đã đạt điên cuồng chi cảnh bần tăng đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem này hai bảo chuyển tặng hai vị đại sư hy vọng nhị vị cầm tiền đồng nhanh chóng rời đi về sau chậu vàng rửa tay Lại lần nữa làm người A. Nói xong, hoác nguyên chân giả mù sa mưa đi vào hai người trước mặt, thừa dịp đối phương còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ hoàn toàn khôi phục, kéo qua tay đem tiền đồng bỏ vào hai trong tay người. A-di Đà Phật. Công đức một hồi A. Theo hoác nguyên chân Phật hiệu tiếng vang lên, minh tâm mới tỉnh ngộ lại. Hắn không thì không cách nào chống cự hoác nguyên chân sư tử hống, mà là bị chấn kinh rồi, bởi vì trong ký ức của hắn mặt, minh huyền võ công căn bản không được sao có thể hội cái này phật môn thần thông đâu này thế nhưng mà cứ như vậy ngây người một lúc thời gian đối phương sẽ đem cái kia vô cùng bẩn thậm chí đều có chút thay đổi hình hoa đô hoa không đi ra tiền đồng nhét vào trong tay mình hơn nữa cái này nhất giới còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tựa hồ hắn tiểu là cứu khổ cứu nạn từ bi vi hoài phật tổ đồng dạng lại để cho người tại trong nháy mắt cố tình sinh tín nhiệm cảm giác tiên đông chính mình tiếp chính mình rõ ràng con mẹ nó tiếp lao hòa thượng kích động toàn thân phát run xỉ nhục a, thật sự là thiên đại xỉ nhục a. cái này cho này ăn mày, này ăn mày đều không muốn rách dưới thứ đồ vật, rõ ràng chạy tới trong tay mình. nại nại đấy, cái này chết tiệt nhất dưới, trên người hắn mang theo những này rách dưới chỉ dùng để tới làm gì đấy. chương 79, ngang ngược sư ba, minh tâm cùng nhất nhân lúc này đầy tâm hữu linh tề, làm ra giống nhau động tác, tự là đưa trong tay tiền đồng hung hăng ném tới trên mặt đất. minh tâm tay run rẩy lấy chỉ vào hoắt nguyên chân cái mũi, ta cho ngươi biết. Nhất giới, đừng cho ta giả ngây giả dại đấy, ta là ngươi sư bá, sư phụ ngươi tựu là minh huyền, lúc trước hắn tới nơi này kiến tạo cái này Bắc thiếu lâm, ta là biết đến, lúc kia ta cũng đã tới, chỉ có điều quy mô không hữu hiện tại như vậy đại mà thôi, hơn nữa cái này toàn bộ phương Bắc cũng chỉ có các ngươi một cái thiếu lâm, chẳng lẽ tại đây không phải hắn sáng tạo đấy? Đúng rồi, hơn nữa ngươi là chữ nhất bối phận, chúng ta nam thiếu lâm cũng thế, ta là sư huynh của ngươi, đây đều là chứng cứ vô cùng xác thực đổ vật ngươi còn ở lại chỗ này giả trang cái gì hồ đồ thân là đệ tử cửa phật không chịu quen biết nhau tâm môn ngươi là mục đích gì nhất nhân cũng nhanh giận điên lên quá bất hảo rồi ý, cái này nhất rơi quá bất hảo rồi rõ ràng cầm một cái đồng nát sắt vụn đến trêu đùa chính mình quả thực muốn phản ngày bần tăng nói rất đúng lời nói thật bần tăng sư phụ xác thực không gọi minh huyền cái kia sư phụ ngươi tên gì bần tăng sư phụ gọi là huyền minh xác thực là bản tự đệ nhất nhậm phương trượng không biết cùng các ngươi có quan hệ gì. Huyền Minh Minh tâm ngây ra một lúc, đột nhiên cười ha ha, đã minh bạch, đã minh bạch, lúc trước chúng ta cùng đi tại đây thời điểm, hắn hay vẫn là gọi Minh Huyền, bất quá thời điểm ra đi, sư phụ nói cho hắn biết tận lực đừng cho người biết do hắn là nam thiếu lâm người, cho nên khả năng hắn nghe xong sư phụ lời mà nói, sửa lại pháp danh, Minh Huyền đổi thành Huyền Minh, ha ha, sư điệt, nhất định là có chuyện như vậy. Hoác Nguyên Trân nghĩ thầm ta đã sớm đoán được, Bất quá không phải ngươi nói hai câu, ta tiểu nhận thức ngươi cái này sư bà đấy, hay vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, việc này không có bằng chứng, bần tăng cảm thấy lưỡng vị đại sư mà nói cũng không thể tin. Cũng thế, đã ngươi có hoài nghi chi tâm, bần tăng tiểu cho ngươi xem một ít chứng cứ. Minh tâm nói xong, lại để cho nhất nhân đã lấy tới một cái bao. Xem một chút đi, tại đây còn ngươi nữa sư phụ năm đó đồ vật, còn có hắn nữa thích trà long tỉnh, ai, được rồi, cho ngươi xem cũng vô dụng, ngươi trở thành phương trượng chắc hẳn sư phụ ngươi là thái thượng trưởng lao Rồi y gọi sư phụ ngươi đi ra hết thể tiểu đều rõ ràng hoác nguyên chân im lặng nhìn một chút trước mắt minh tâm nghĩ thầm cái này lao hòa thượng thật sự là xuất gia ra, ra đến đầu mất linh hết đến bây giờ còn dùng vi sư phụ của mình còn sống sư phụ lão nhân gia ông ta tại hơn bốn tháng trước đã đi gặp phật tổ rồi a di đà phật lưỡng tên hòa thượng ngay ngắn hướng tuyên âm thanh phật hiệu nhưng lại cũng không thấy cái gì vẻ thống khổ lại để cho hoác nguyên chân càng là trong nội tâm không thích Minh Tâm Láo Hòa thượng nói, ai nhớ năm đó chúng ta sư huynh đệ ba người, ta võ công cao nhất, nhị sư đệ mình tính phật hiệu tu vị tốt nhất, duy chỉ có tam sư đệ mình huyền phương diện nào đều không được, lại hết lần này tới lần khác có thể được sư phụ niềm vui, chỉ là hôm nay sư phụ mất, không nghĩ tới tam sư đệ cũng đi theo tiến về trước thế giới cực lạc rồi, như thế thầy trò tình thâm, sao không làm cho lòng người sinh cảm động? Trong miệng nói xong bóp cổ tay thở dài, nhưng là Hoắc Nguyên chân thấy thế nào đều có chủng nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Mà thôi, cố nhân đã qua, thương nhớ đã vô dụng, nhất giới, hiện tại ngươi biết ta là ngươi sư ba à. Chứng kiến Hoác Nguyên Trần còn không trả lời ngay, minh tâm lại nhỏ giọng nói, ngươi cũng không cần không tin, ta lại hỏi ngươi, các ngươi phía sau núi, có một động đất, ngươi thân là phương trượng, nên biết à. Những lời này nói thanh âm nhỏ nhất, liền bên cạnh nhất nhân đều không có nghe được, thế nhưng mà Hoác Nguyên Trần đã nghe được. Hòa thượng này, xác thực là của mình đại sư bá, trước chút ít thời điểm. Trong động đất thần bí lao giả từng từng nói qua, minh tâm, minh tính, minh huyền, hỏi mình là đệ tử của ai, lại nói không phàm thần tăng, hiện tại xem ra, có lẽ không phàm thần tăng tiểu là mình sư phụ sư phụ, thì ra là sư ra rồi. Bất quá rất đáng tiếc, hoắc Nguyên chân đối với Nam Thiếu Lâm không có bất kỳ lòng trung thành, bắt đầu nghe nói Nam Thiếu Lâm hiệp danh, còn có một chút chờ mong, nhưng là lúc này đây thấy được mình tâm hòa thượng, cái kia một kia chờ mong cũng không cánh mà bay rồi thế nhưng mà minh tâm hòa thượng rất hiển nhiên không có cái này tự giác tiếp tục tại chỗ đó đối với hoác nguyên chân nói sư điện đã ngươi làm phương trượng như vậy bẩn tăng cùng với ngươi nói việc này ta đến thiếu lâm chủ yếu là vì phía sau núi lão giả không nói gạt ngươi lão giả kia các ngươi không người có thể đối phó cho dù là bẩn tăng cũng không được nhưng là hắn khốn trong động không cách nào đi ra tiêu không cách nào đối với chúng ta cấu thành uy hiếp chúng ta có thể dùng mưu lợi đích phương pháp xử lý triệt để đem lão giả kia bỏ ngươi nên biết ta cái kia trong sơn động có phải hay không có hắn luyện chế đan dược lão giả kia là người phương nào vấn đề này tạm thời không nói trước những đan dược kia chính là hắn chuộc mạng đấy năm đó sư phụ đáp ứng hắn đan dược luyện chế ra đi ra để lại hắn rời đi nhưng là bây giờ sư phụ ta đã bị chết chúng ta không người có thể chế ngự đồng phục hắn nhất định phải đem hắn bỏ hoác nguyên chân vốn không muốn cùng cái này minh tâm quen biết nhau nhưng là lúc này thời điểm giật mình đối với minh tâm nói Cái kia không biết đại sư có gì thủ đoạn có thể đối phó cái kia động đất lão giả đâu này. Người này công lực kỳ cao, một mình đối chiến, không người là đối thủ của hắn, bất quá bần tăng tự có biện pháp đối phó hắn, chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi, nhưng là phương pháp này không thể nói cho người biết. Nghĩ nghĩ, Minh Tâm tiếp tục nói, này một lần ta tới nơi này, sẽ ngủ ở các ngươi phía sau núi lên, về sau trong một tháng, phía sau núi chính là cấm địa, không cho người bất luận kẻ nào lên núi, một tháng về sau. Ta tự hành rời đi, ngươi còn làm ngươi phương trượng, hơn nữa ta còn có thể lưu cho ngươi một ít đan dược, nhưng là ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Hoác Nguyên chân Chính muốn cự tuyệt, Minh Tâm lại nói, ngươi muốn không đáp ứng cũng không được, nói cho ngươi biết, bẩn tăng đã sắp đi vào Tiên thiên trung kỳ, không phải do ngươi không đáp ứng, ngươi cũng thuộc tại chúng ta nam thiếu lâm nhất mạch, nếu quả thật dám tại này kiện sự tình thượng ngỗ nghịch bẩn tăng, như vậy bẩn tăng thanh lý môn hộ cũng không có gì không thể. Minh Tâm hỏa thượng mấy câu triệt để lại để cho Hoắc Nguyên Chân đối với Nam Thiếu Lâm thất vọng, rồi, mình bây giờ, xác thực không cách nào đối phó Minh Tâm, nhưng là Hoắc Nguyên Chân không đội, hắn muốn lưu lại, cái kia liền lại để cho hắn lưu lại, một tháng thời gian, lão hổ đều có ngủ, ngay thời điểm, chính mình chưa hẳn tiểu không có cơ hội. Hơn nữa hắn muốn đối phó động đất lão giả, theo phương diện nào đó mà nói, càng là Hoắc Nguyên Chân vui cười gặp hắn thành đấy. Có lẽ cái này trong đó, tiêu ẩn chứa cơ hội của mình đây này. Trong nội tâm hạ quyết tâm, hoác nguyên chân đối với minh tâm thi lễ cái kia bẩn tăng chỉ thấy qua đại sư bá rồi ngươi là sư bá ngươi muốn thế nào được cái đó a bẩn tăng cũng không xem vào các ngươi nguyện ý ở tại hậu sơn tự ở dù sao chỗ đó không có phòng ở chính các ngươi đáp tốt lều đi thôi sau khi nói xong hoác nguyên chân cố ý chọc giận phẫn quăng thoáng một phát tay áo, trở về gian phòng của mình bên kia minh tâm ngược lại cười ha ha liền nhất nhân cũng cười xú tiểu tử ngươi đến là cùng a tựu lưu lại nhìn ngươi có thể làm gì được chúng ta sau khi nói xong lại đối với minh tâm nói sư phụ tiểu tử này mục không tôn trường sớm muộn gì muốn thu thập hắn minh trong tưởng tượng cũng có hàn mang lập lòe tiểu tử này đến là tùy hứng bất quá như vậy cũng tốt dù sao hắn giận dỗi đích mặc kệ chúng ta vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động đợi đến lúc chúng ta thành công này hừ hừ nhất nhân ngươi tiểu là bắc thiếu lâm phương trượng rồi thật sự đa tạ sư phụ nhất nhân trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang đã tại bắt đầu tưởng tượng chính mình trở thành phương trượng về sau cuộc sống. Minh Tâm mang theo nhất nhân, trực tiếp đi phía sau núi, đi ngang qua Hoắc Nguyên Trân cửa ra vào, lại cảnh cáo Hoắc Nguyên Trân nhất định phải ước thúc thủ hạ tăng chúng, bất luận kẻ nào không được đến Hậu Sơn, nếu không thì có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn trực tiếp đi phía sau núi rồi, Hoắc Nguyên Trân cũng không có đi theo đi nhìn lén ý định, bởi vì mình bây giờ đã không cần lại tự mình đi rình coi, đám mây phía trên tự nhiên có một đôi nhạy cảm con mắt, đưa mọi cử động của bọn hắn dành mạch thu nhập đấy mắt mà bọn hắn còn không tự biết nhắc tới Kim nhãn đứng tác dụng quá lớn hiện tại liền Quan Sơn Nguyệt hành tùng của bọn hắn hoác Nguyên chân cũng đã nắm giữ hiện tại bọn hắn mấy cái đã đến đăng phong biên giới khu đến đó ở bên trong sẽ không có tiếp tục hướng trước mà là đang trong núi sâu tìm một chỗ động mấy người đều chui đi vào mỗi ngày Tiểu Quan Sơn Nguyệt trong núi làm cho một điểm đồ ăn duy trì lấy Tiểu như vậy kiên nhẫn trong núi chờ đợi thời cơ nhạc ương cùng triệu nguyên cơ thì là không có xuất hiện. Đoán chừng Triệu Nguyên Cơ thân thể vẫn còn có chút suy yếu, do nhà gương ở bên trong chiếu cố. Động đất khẩu bị Quan Sơn Nguyệt phong lên, mỗi lần ra ngoài đều cực kỳ coi chừng, mặc cho quân binh cùng Thiên Đạo Liên Minh người như thế nào tìm kiếm, cũng chưa từng phát hiện tung tích của bọn hắn. Hơn nữa Quan Sơn Nguyệt còn xảo thiết lập ván của mặt, cố ý lưu lại một chút ít hư giả hành tẩu dấu vết, đem siêu dấu người chú ý lực dẫn tới phương hướng ngược nhau, chẳng những không tại chung quanh bọn họ tìm kiếm, thậm chí cách Thiếu Lâm đều là xa xa đấy. Điểm này lại để cho Hoác Nguyên Chân Phi thường hài lòng, quan sơn nguyên tâm, thật đúng là ở lại thiếu lâm rồi, tiệu sông điểm ấy, Hoác Nguyên Chân tiệu cũng không đối với an nguy của hắn ngồi yên không lý đến. Căn cứ Hoác Nguyên Chân đoán chừng, trong thời gian ngắn mấy người bọn hắn người là sẽ không ra đã đến, mà đồng dạng, trong thời gian ngắn những người kia cũng tìm không thấy bọn hắn, cho nên tạm thời không cần quá lo lắng. Nhưng là cái này che giấu cũng không có khả năng quá bền bỉ, một là bọn hắn khẳng định phải hồi trường an hai là quan thiên chiếu một khi tìm không thấy bọn hắn khẳng định còn có thể tăng lớn độ mạnh yếu tìm kiếm đào sâu ba thước đều muốn đem bọn họ móc ra bất quá đoán chừng mười ngày tám ngày đấy có lẽ không có vấn đề cho nên hiện tại hoác nguyên chân lại để cho kim nhãn đương chú ý chủ trương gắng sức thực hiện muốn thả tại hậu sơn lên nhìn xem cái kia lượng tên hòa thượng đến tột cùng đang làm cái gì bị bợm dù sao sự tình xem xét vùng núi động lao giả bên trong chẳng những lãi suất một sơn động dược còn rất có thể có trong truyền thuyết xá lợi tử xá lợi tử giá trị không cần phải nói rồi dưới núi còn có một ninh nguyện quân một mực đang chờ đợi hoác nguyên chân tin tức nếu như xá lợi tử đến tay mà hoác nguyên chân còn không có được cựu dương chân kinh lợi mà nói như vậy hoác nguyên chân sẽ đem xá lợi tử tạm cấp cho ninh nguyện quân làm cho nàng đi kết nàng cái kia một cái cọc điện hình ép duyên hoác nguyên chân không cho là mình có phản tâm mà là cảm thấy giúp người thật sự là khoái hoạt chi bản huống chi là trợ giúp một vị siêu cấp mỹ nữ càng là một kiện sự rất có cảm giác thành tựu a tám 80, công chú A bay cu nở chim. 3. Một cái vang rội cái tắt hung hăng quất vào hoa vô kỵ trên mặt. Quan thiên chiếu thật sự nổi giận, hắn còn chưa từng có đối, với, hoa vô kỵ động đậy tay, tốt xấu là tiên thiên cao thủ, thực động thủ, hoa vô kỵ một chiêu có thể lấy tính mệnh của hắn, thế nhưng mà lúc này đây quan thiên chiếu thật sự bị chọc tước. Hoa vô kỵ. Người đem làm bản tiết độ xứ là ngu ngốc không thành. Người vô năng cũng thì thôi lại muốn ra một cái như thế vớ vẩn thuyết pháp đến lừa bịp ta có tin ta hay không hiện tại tiểu chém đầu của ngươi đem ngươi thiên đạo minh triệt để tiêu diệt hoa vô kỵ ủy khuất bộ mặt giải thích đại nhân người giết ta ta cũng không dám lừa bịp ngươi nhà công chúa thật là bị điểu trở đi bay mất ngay tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu bay đi đấy công chúa vẫn còn bầu trời cười nhạo chúng ta tới lấy không riêng ta nhìn thấy rồi thiên đạo minh những người khác cũng nhìn thấy a còn ngươi nữa thủ hạ quân binh cũng nhìn thấy chuyện phiếm một bên nói bậy nói bạn ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua điều còn có thể dẫn người bay trên trời à cái kia hay vẫn là điều sao không đã thành long rồi đại nhân hoa vô kỵ quỳ dạp xuống đất bi âm thanh nói việc này chắc chắn một trăm phần trăm cái con kia điều cánh vươn ra tiếp cận hai trượng toàn thân tuyết trắng mục như kim đèn hai móng như móc câu tại chúng ta đỉnh đầu ước chừng ba mươi trượng chỗ bay vút mà qua công chúa an vị tại chim to trên lưng Chúng ta sợ ngây người về sau có một cái giỏi về bắn tên người bắn cái con kia điệu một mũi tên, kết quả cái kia chim to quạt hai cái cánh, mũi tên không tới địa phương đã bị phiến xuống dưới, chúng ta cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ a Cái kia chim bay cũng quá nhanh rồi, chúng ta ở phía sau cưới ngựa đuổi theo, nói láo, đánh giám, công phu đều không có tiểu nhìn không tới bóng răng rồi. Hòa vô kỵ, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tin hay không buồn tọa lập tức giết người, có ai không. Quan Thiên Chiếu thật sự là đối trước mắt cái này thiên đạo Minh mình chủ thụ đã đủ rồi, mình cũng khí thành như vậy, hắn chính ở chỗ này một bên nói bậy nói bạn, thực đem làm chính mình là ba tuổi hài đồng không thành. Đang muốn hô thị vệ, đột nhiên bên ngoài có người đến báo, báo đại nhân. Ngài thân vệ đội trưởng theo Lạc Dương trở về rồi. A, trở về rồi, chẳng lẽ là bắt lấy hoặc là giết chết triệu nguyên cơ rồi hả? Nhanh lại để cho hắn tiến đến. Bên ngoài một cái một thân nhung trang đàn ông chạy tiến đến. Trên mặt còn mang theo hoảng loạn chi sắc, chứng kiến quan thiên chiếu về sau vội vàng dập đầu thi lễ. Chứng kiến chính mình thân vệ đội trưởng cái này biểu lộ, quan thiên chiếu trong nội tâm bay lên một kia dự cảm bất tưởng. Nếu như bắt lấy hoặc là giết chết triệu nguyên cơ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không như thế biểu lộ. Nếu như chưa bắt được hoặc là không thấy được, như vậy hắn tiểu sẽ không trở về, mà loại vẻ mặt này nói rõ cái gì. Hẳn là có cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, chẳng lẽ, thật sự như hoa vô kỵ theo như lời. Một con chim đem công chúa mang về trường ăn hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Quan thiên chiếu còn ôm một đường hy vọng, dù sao nếu như triệu nguyên cơ chạy, đối với mình mà nói tuyệt đối là thai nạn tính vấn đề, cái kia tuyệt đối không phải hắn hy vọng chứng kiến kết quả. Đại nhân, loại nhỏ, tiểu nhân, dẫn đầu một ngàn tinh kỵ, tại lạc dương tử thủ, từng cái ra vào người, đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chỗ sơ xuất, công chúa căn bản không cách nào theo biên quan thông qua. Đến cùng chuyện gì? Ta không muốn nghe người rong rải. Thân vệ đội trưởng vội vàng nói, thế nhưng mà tiểu tại buổi sáng hôm nay, ta tự mình cửa thành chỗ đó tuần tra thủ vệ, còn dẫn theo một trăm tên lính, lại chứng kiến bên trên bầu trời bay tới một con chim lớn, khá lắm, cái kia đại nha. Vẹo! Ai nha? Quan thiên chiếu rốt cục không thể chịu đựng được rồi, một chỉ, cái, chén trà đã bay đi ra ngoài, vừa vặn đánh chúng thân vệ đội trưởng đầu, đánh chính là thằng này tại chỗ tiểu kêu lên con dám nói nói nhảm, diệt ngươi cựu tộc, nhanh nói điểm chính. Dạ dạ là, đại nhân, cái con kia điểu bay tới rồi, tất cả mọi người đang nhìn kết quả phát hiện, chúng ta muốn tìm công chúa điện hạ, rõ ràng an vị tại điểu trên lưng, tự như vậy bay đến chúng ta đỉnh đầu. Ngu xuẩn! Các ngươi không phải có hơn 100 người ư? Bắn tên bắn cho ta a. Lúc này cũng không khỏi được quan thiên chiếu không tin rồi, dù sao hoa vô kỵ là không thể nào cùng chính mình thân vệ đội trưởng tháo chạy thông đến mông lừa gạt mình đấy. Hướng hồ loại sự tình này vừa hỏi đã biết rõ kết quả, muốn lừa bịp cũng làm mông không lừa được đấy. Bán, mọi người chúng ta đều bán. Đội trưởng vội vàng giải thích, đối với, quan thiên chiếu nói, dựa theo đại nhân phân phó của ngài, bắt không được sống phải chết cũng được, chúng ta cùng một chỗ hướng công chúa trên người bán. Kết quả cái con kia chim to phất phất cánh, sẽ đem những cái kia mũi tên đều phiến xuống dưới, đến rơi xuống thời điểm, còn đâm bị thương chúng ta nhiều cái huynh đệ, hiện tại người còn cứu giúp đây này vậy các ngươi sẽ không truy đuổi chúng ta vốn là xuất quan đuổi theo thứ nhất là cái kia chim bay quá nhanh căn bản đuổi không kịp thứ hai rất nhanh đi ra sơn tây tỉnh khu vực rồi phía trước cựu là đối phương cửa khẩu chúng ta cũng không dám đuổi chỉ có thể là trở về thỉnh tiết độ sứ đại nhân định đoạn rồi nghe được đối với chính mình trung thành và tận tâm thân vệ đội trưởng lời nói quan thiên chiếu vô lực tựa vào trong ghế đây là làm sao vậy cái này lao tặc thiên là làm sao vậy không nên đùa chơi chết mình mới vui vẻ hư. Lần thứ nhất thích sát, kết quả bị một cái đột nhiên xuất hiện hòa thượng cùng một thất cái gì long mã cho quấy kết thúc, lúc này đây công chúa nhận được tin tức chạy, bản đến chính mình cho rằng nàng khẳng định chạy không ra lòng bàn tay của mình, các mặt mình cũng cân nhắc đã đến, mỗi một đầu theo Hà Nam tỉnh cảnh con đường đều bị chính mình phong tỏa, còn có vô số võ lâm nhân sĩ giúp mình truy tra, thế nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác tiểu nhảy ra một con chim đến đây này? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này điểu tiểu mẹ nó lớn lên lớn như vậy, vậy mà có thể mang theo đại người sống bay đi đâu này. Vì cái gì nàng triệu nguyên cơ tiểu có thể ra lệnh cho cái này chỉ, cái, kỳ quái điểu mang chính mình bay đi đâu này. Chẳng lẽ thật sự bởi vì nàng là công chúa. Chẳng lẽ chỉ bằng nàng cái kia cái gọi là hoàng gia huyết mạch không thành sao. Quan thiên chiếu không phục a Hắn không cam lòng a Muốn thua cũng cho ta quan mỗi người thua đường đường chính chính đấy, cái này tính toán chuyện gì xảy ra vậy. A, Một con chim. Ông trời bốn. Quan thiên chiếu đột nhiên hét lớn một tiếng. Người chung quanh giật nảy mình. Ngay ngắn hướng nhìn về phía tiết độ sứ đại nhân. Ta quan mẫu người thể. Kiếp sau. Nếu có kiếp sau. Ta muốn làm một cái thợ săn hận tờ. Chuyên môn giết điểu. Hấp. Thịt kho tàu, Nổ lông nướng ăn. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Ta muốn đem sở hữu tất cả điều hết thẻ ăn sạch. Giống như điên cuồng quan thiên chiếu hô lớn một hồi. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra cả người từ trên ghế ngã rơi xuống đại nhân tiết độ sứ đại nhân người phía dưới lập tức luống cuống tay chân nhau nhau tuôn đi lên nghiết cái mũi nghiết cái mũi ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng còn có khóc hô hào đi ra ngoài tìm đại phu đấy tiết độ sứ trong phủ bận làm một đoàn 29. mươi thiếu thất sơn trên sơn đạo hai thiếu nữ đang chuẩn bị lên núi một nữ hải tử hơi có chút méo đi tới thiếu lâm tự thanh bậc thang bằng đá có chút thở gấp nhưng lại còn vị một cái khác nữ tử mắt khác một nữ hải tử giống như thân thể không tốt lắm bộ dạng nhìn về phía trên rất gầy nhưng là dáng người lại dị thường xuất sắc núi non phập phồng tuyệt đối là nữ tử bên trong cực phẩm nếu như từ chính diện xem nữ tử này sắc mặt hơi có chút tái nhợt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hồng nhuận vươn phớt môi anh đào có chút cong lên một điểm lại để cho người nhịn không được có muốn đi lên hảo hảo nhấm nháp xúc động hai người mà lại đi mà lại ngừng đi một chút nghỉ ngơi một chút xem bên cạnh tháp hương khách hành hương nhóm đám bọn họ đều có đi ngâm dục vọng cũng có mấy cái gan lớn đi qua đến gần nhưng đều bị cái kia béo nha đầu quát lớn rồi nhìn xem nữ tử này mảnh mai không chịu nổi bộ dạng nhiều cái trong lòng nam nhân mèo cào đồng dạng ngứa hận không thể lập tức biến thân béo nha đầu có thể danh chính ngôn thuận đi đỡ lấy nàng một đường đi một chút ngừng ngừng lệ mề hơn một canh giờ mới đi đến thiếu lâm tự Thường thụ vây xem cùng chú mục lễ là mỹ nữ độc quyền từ cổ trí kim đều là như thế tuy nhiên đến thiếu lâm khách hành hương đều tin ngưỡng phật tổ nhưng là bọn hắn bản thân hay vẫn là phàm phu tục tử nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên muốn nhìn nhiều vài lần huống chi là một cái như vậy làm cho người thích thương vưu vợt kể cả một ít mới gia nhập thiếu lâm hòa thượng cũng sẽ biết thỉnh thoảng nhìn trộm ngắm trộm hai mắt chứng kiến có người khác chú ý mình rồi y lập tức ngẩng đầu đỡ ngực nhìn không chớp mắt làm vô dục vô cầu hình dạng hôm nay vừa vặn hoác nguyên chân trong sân tàn bộ tình huống này đưa tới chú ý của hắn bất quá hoác nguyên chân chứng kiến cô gái này cảm giác đầu tiên Là lập tức nghĩ đến, nàng này có yêu khí. Đời trước kịch truyền hình đã thấy nhiều, kể cả cái gì tình yêu động tác phiến cũng đã thấy nhiều, Hoắc nguyên chân đối với nữ nhân nghiên cứu có thể nói sâu tận xương thủy, trong lòng của hắn, đem nữ nhân tự nhiên mà vậy hoa phân ra đủ loại khác biệt, chỉ có điều đã đến cái thế giới này, đem làm phương trượng đem làm lâu rồi, đối với, ở phương diện này tài nghệ có chút lạnh nhạt rồi. Trong mắt hắn, nữ nhân này tư sắc cùng ninh nguyện quân không sai biệt lắm, không có chữ huyền quân cái loại này nhanh nhẹn như tiên cảm giác cũng không có lâm di cái loại này thanh thuần ngọt ngào cảm giác nhưng lại có một tia hồ ly tinh cảm giác đúng vậy cựu là hồ ly tinh hơn nữa là rất nhiều cái đuôi cái chủng loại kia vốn hôm nay chính mình tâm tình không tệ bởi vì kim nhã Nương đã hoàn thành nhiệm vụ đem công chúa điện hạ đưa về trường an hiện tại đã phản hồi là ở phía sau núi trên không dám thị cái kia lưỡng tên hòa thượng đây này hơn nữa quan sơn nguyệt cũng sắp trở về rồi hơn nữa còn mang về nhạc ưng. Nhạc ưng tiểu tử này hiện tại cũng không có việc gì rồi, hắn bảo hộ chủ tử không cần hắn bảo vệ, công chúa lúc rời đi, tiểu nói cho nhạc ưng tự mưu đường ra rồi. Biết được cái con kia thần ưng là thiếu lâm phương trượng phái tới về sau, nhạc ưng làm ra một cái quyết định, quy y xuất gia, trở thành hòa thượng, không bao giờ nữa tham dự trong triều đình những cái kia lục đục với nhau sự tình, hắn vi hoàng gia bán mệnh, đã đủ nhiều rồi, nên vì chính mình sống một hồi. Huống hồ nhạc ưng nói, cái loại này thần ưng đều nghe phương trượng đấy chính mình cái nhạc gương còn không mau mau quy thuận chờ đợi khi nào lại không quản nơi này luận có phải hay không nguy biện nhưng là thiếu lâm lại lăng không nhiều hơn một cái hậu thiên viên mãn cao thủ đây mới là hoắc nguyên chân coi trọng nhất đấy lần trước nhìn thấy nhạc gương hắn còn là hậu kỳ đoạn thời gian này bảo hộ công chúa sinh tử chém giết lại để cho hắn cũng đột phá lăng không vi hoắc nguyên chân thêm một cái trợ lực chỉ cần nhạc gương đi vào thiếu lâm tạo đầu chọc lại thay đổi tăng bảo tin tưởng người bình thường không hội sẽ nhận ra hắn đấy Hồ hổ công chúa đều đi rồi, cũng không có nhân để ý cái này dâu dịa lâu la rồi, cho nên đối với Nhạc Ngưng đến Thiếu Lâm, Hoắc Nguyên Chân một chút cũng không lo lắng. Hảo Tâm như thế tỉnh, tự nhiên muốn đi ra dạo chơi, không nghĩ tới tiểu gặp được cái này hồ ly tinh. Yêu tinh, ngươi tới ta Thiếu Lâm làm chi? Nếu như muốn làm sằng làm bậy, coi chừng bổn phương trưởng thu ngươi. Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm nói thầm lấy một ít không có tác dụng đâu, thời gian dần qua hướng cái kia hồ ly tinh phương hướng đi đến. Chương 81 bần tăng không pha ý gả tờ A, Tên kia nữ tử tựa hồ không có chứng kiến Hoác Nguyên Trân đã đi tới, mà là tiến nhập vạn phật tháp, tại một tầng quan âm bồ tát cái kia trong lặng lẽ cùng đợi, chờ đợi người phía trước tháp hương hoàn thất. Vốn Hoác Nguyên Trân là không có lẽ cùng đi qua xem đấy, nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy nữ tử này giống như động cơ không tinh khiết, chính mình đem làm phương trượng cũng hơn mấy tháng rồi, dựa theo kinh nghiệm của mình đến phân tích, nữ tử này cho cảm giác của mình không giống như là bái phật đấy cho nên hoác nguyên Trân cũng đi theo tiến nhập vạn phật tháp ở bên cạnh quan sát mọi người thắp hương một lát sau rốt cục đến phiên nữ tử này nữ tử kết quả bên cạnh béo nữ hài nhi đưa tới lượng nén hương tại phật trước nhen nhóm sau đó chắp tay trước ngực tại đâu đó chậm rãi cầu xin dân nữ mặc lan khẩn cầu bồ tát nguyễn a ngư ca sớm ngày theo biên quan trở về ngàn vạn không chịu lấy tổn thương ngàn vạn không cần có sự tình mặc lan chờ hắn đã quá lâu nói xong cái này gọi mặc lan nữ tử cúi đầu tựa hồ có chút thương tâm bộ dạng. Bên cạnh chính là cái kêu béo cô nương tựa hồ có chút không đành lòng. Tại đâu đó nói, tiểu thư, ngươi tựa không muốn cầu A, biên quan người nói tất cả, A Nhu ca chết trận xa chừng rồi. Không, hắn không có chết, ta ngày hôm qua còn mơ tới hắn rồi, hắn tại trong ngộng nói với ta, nói hắn rất nhanh sẽ trở về rồi, hội, sẽ, trở về lấy ta về nhà chồng. Mạc Lan lắc đầu, căn bản không tin tưởng béo cô nương nói lời. Tiểu thư. Ta van cầu ngươi không muốn nói như vậy rồi, ngươi có biết hay không? Mỗi lần chứng kiến ngươi cái dạng này, lao ra phu nhân, còn có ta, tâm đều muốn nát. Béo cô nương văn vê liếc trong mắt, giống như chảy ra nước mắt. Mặc Lan có chút thê thảm nở nụ cười thoáng một phát, không cần lo lắng cho ta, A Ngưu ca đối với ta hữu tình, ta tin tưởng loại này tình lực lượng có thể trèo chống hắn về đến cô hương, xem lòng hắn yêu Lan mội mội. Dễ dàng cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, vị cô nương này muốn đúng. Hoác Nguyên Trân nghe xong vài câu, rốt cục mở miệng nói chuyện. Mạc Lan quay đầu lại nhìn Hoác Nguyên Trân liếc, trong mắt to thu thủy dịu dàng, tựa hồ lập tức muốn rơi xuống, nhưng là vẫn còn cường tự kiên trì, cảm kích đối, với, Hoác Nguyên Trân gật đầu một cái, sau đó lại vốn néo trở về. Bên tiêu béo cô nương nhìn nhìn Hoác Nguyên Trân, đối, với, một con đường riêng, người hòa thượng này, biết rõ sự tình gì tiểu nói lung tung. Tuy nhiên A Ngưu ca đối, với, tiểu thư hữu tình. Thế nhưng mà an yêu nhà của anh mày ở bên trong bần rất nghèo, tiêu hắn một đứa bé còn đi làm lính chiến tranh rồi, tiểu thư như vậy cùng dại khổ đợi, cho dù hắn trở về rồi, cũng là muốn đi theo đi qua chịu khổ đấy, nhà của chúng ta mọi người không đồng ý cái môn này việc hôn nhân. Tình người, yêu vậy, tình cũng yêu chính là mật không thể phân đích, giữa trần thế hết thể tình, cũng có thể xưng là yêu, đây là một loại lực lượng, các ngươi vị tiểu thư này, đã là tình căn thâm trụng, các ngươi vô luận như thế nào làm, cũng không quá đáng là phí công mà thôi. Mạc Lan nghe được Hoác Nguyên Trân lời nói, quay đầu nhìn về phía Hoác Nguyên Trân, dùng sức nhẹ gật đầu, đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, đại sư, ngươi nói rất đúng, đáng tiếc bọn hắn cũng không thể lý giải. Cái kêu béo cô nương thì là cẩn thận đánh giá Hoác Nguyên Trân vài lần, đột nhiên đối, với, Mạc Lan nói, tiểu thư, ngươi xem vị đại sư này, lớn lên như không giống A Nhu ca. Mạc Lan nghe vậy, cũng cao thấp đánh giá cẩn thận Hoác Nguyên Trân, càng xem trong mắt càng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cuối cùng vậy mà đứng lên chậm rãi đi tới hoác nguyên chân trước mặt tựa hồ là vô ý thức vươn tay muốn đi vớt vẽ hoác nguyên chân đôi má bên cạnh thò tay nàng còn bên cạnh nói a ngưu ca ngươi như thế nào xuất ra làm hòa thượng rồi hả nếu như không phải tiểu vi nhắc nhở ta ta còn không nhận ra đến đâu này ngươi làm sao vậy sao ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi mặc lan mội mội sao bọn hắn đều nói ngươi chết thế nhưng mà lan mội mội biết rõ ngươi không chết ngươi không muốn xuất ra cùng lan mội mội về nhà có được hay không vậy nói chuyện xinh đẹp trong hai tròng mắt nước mắt như là như nước suối bừng lên. đem làm tay của nàng nhanh sờ đến hoắc nguyên chân thời điểm, hoắc nguyên chân lui về sau một bước. một bước này, lui vô cùng gian nan. nếu như đổi lại nam nhân khác, cái lúc này nhất định sẽ nói, ta coi như an ủi thoáng một phát cái này cực khổ nữ tử a, làm cho nàng không muốn quá thương tâm, kỳ thật trong lòng vẫn là đập vào xấu xa ý niệm trong đầu đấy. thế nhưng mà hoắc nguyên chân không có, hắn dùng vô cùng nghị lực kiên định lui về sau một bước, sau đó gọi ra một hơi đối với Mặc Lan nói vị này nữ thí chủ chắc hẳn ngươi là nhận lầm người. Mặc Lan trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức lại khôi phục bình thường, tiếp tục nước mắt ngông lung mà nói, A Niu Ca vì cái gì không chịu cùng ta quen biết nhau. Lan Lan biết rõ ngươi là trách tới nhà của ta để thân nhân nhiều lắm, thế nhưng mà ta đều không có đáp ứng bọn hắn à? Long ta ngay tại ngươi tại đây, ngươi cảm giác không thấy sao? Cảm giác không thấy. Hoắc Nguyên Trân kiên định lắc đầu, xác thực không có cảm giác đến. Lại để cho ta nhìn ngươi chỗ ở được không? Nhiều người ở đây, bọn hắn đều tại xem chúng ta. Hoác Nguyên Trân quay đầu lại, quả nhiên lại có khách hành hương vào, mặc dù nói chính mình không thẹn với lương tâm, nhưng là dù sao cũng là lúng túng, nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, cùng Mặc lan còn có cái kia tiểu hơi đi ra vạn phật tháp. Chính đi trở về trong quá trình, đột nhiên cái kia nhất nhân hòa thượng xuất hiện. Hai ngày này, hắn và Minh tâm Lão hòa thượng ngốc tại Hậu Sơn, mỗi ngày đều tại thu thập một ít các loại thực vật, lại đem thực vật đảo nát sau đó sử dụng một ít gì đó trộn lẫn đi vào làm thành sền sệt hình dáng cũng không biết đang làm gì đó không nghĩ tới hôm nay rõ ràng chạy đến rồi vừa hay nhìn thấy hoắc nguyên chân cùng cái kia mặc lan nhất nhân trên ánh mắt hạ đánh giá mặc lan cả buổi trong mắt lộ ra một tia tham lam hoắc nguyên chân xem trong nội tâm không thích cái này nhất nhân học phật nhiều năm lớn hơn mình vài tuổi như thế nào hay vẫn là bộ dạng này đức hạnh cũng không biết là bản thân của hắn vấn đề hay vẫn là nam thiếu lâm chỉnh thể trình độ đây là cái này cấp bậc nhất giới sư đệ chạy đi đâu nhất nhân cố ý bày ra sư huynh cái giá đỡ tại mặc lan trước mặt lộ ra huy vũ hình dáng vị cô nương này thương tâm quá độ bần tăng dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút a là thương tâm quá độ sao nhất nhân đã tìm được danh chính luân thuận xem mặc lan lấy cớ cao thấp nhìn sau nửa ngày chứng kiến bên cạnh xác thực có một cái béo cô nương vị nhẹ gật đầu ừ nhìn về phía trên xác thực thân thể suy yếu đi đường đều cần người đến dịu rát. Là Lan Lan thân thể không tốt, làm hại tất cả mọi người đi không khói, chẳng qua nếu như Anguka có thể vì ta, Lan Lan sẽ cảm giác tốt hơn nhiều. Anguka. Nhất nhân ngạc nhiên nhìn xem Hoắc Nguyên Trân, Hoắc Nguyên Trân cười nói, việc này nói rất dài dòng, tại đây không tiện giải thích. Cái gì Anguka không Anguka, dù cho thật sự là Anguka, cũng với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, Hoắc Nguyên Trân liền lời nói đều lười phải cùng nhất nhân nhiều lời. Yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào à? Nhất giới nha, không phải sư huynh nói ngươi, đã nhận thức người ta, tựa không muốn giả bộ như không biết bộ dạng, làm cái phương trượng có thể vong bản sao. Muốn ta xem, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là nâng người ta, đừng phụ người ta nữ hài tử, một cái tiểu tiếp tục đem làm ngươi phương trượng, liền quản đều không cần lo cho hán. Bần tăng tự nhiên hay, vẫn là phương trượng. Cái kia tốt, ngươi lợi hại tâm, tuy nhiên xuất ra nhưng là Phật tổ không phải cho ngươi tâm như sắt đá đấy nhất giới ngươi quá lại để cho sư huynh ta thất vọng rồi mà thôi đã ngươi không muốn cũng không có người có thể miễn cưỡng ngươi vị cô nương này nếu là ngươi không chế như vậy Bần tăng có thể nâng ngươi nhà của ngươi ở nơi nào Bần tăng có thể tiễn đưa ngươi trở về Mặc Lan không có tốt ánh mắt chừng nhất nhân liếc nghĩ thầm ngươi cái chết con lửa chọc đến xem náo nhiệt gì nhưng là biểu lộ bên trên lại càng thêm thương tâm dùng sức lắc đầu nước mắt mà văng khắp nơi đối với nhất nhân nói đa tạ vị đại sư này rồi thế nhưng mà ta chỉ muốn a ca có thể tới vị ta ta mệt mỏi quá đều muốn đi không được rồi a ca ngươi tới bối bối lan lan có được hay không vậy mới vừa rồi còn nói vị trong nháy mắt tiểu muốn lưng cóng rồi nhất nhân bị tự tuyệt trong nội tâm có chút không cam lòng, càng là đến bức bách hoác nguyên chân ngươi người này thật sự là lanh huyết người ta đều bất động ngươi ngươi tiểu lưng cóng hai bước lại có thể có gì đặc biệt hơn người đấy vì ngươi phương trượng mặt mũi hay Vẫn, là người phải sợ hãi ra chê cười. Bần tăng thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Hoác Nguyên Trân nhìn nhìn cái kia làm cho người ta chịu mến Mạc Lan, lại nhìn một chút bên cạnh một mực sủa dầm rĩ sư huynh, đột nhiên gật đầu nói, cái kia tốt, Mạc Lan cô nương, bần tăng tiểu con ngươi đến sơn một chỗ, còn lại lộ trình chính ngươi đi, như thế nào? Đa tạ A Ngưu ca, Lan Lan đã biết rõ ngươi không nỡ lại để cho tự chính mình đi. Mạc Lan như là tiểu cô nương đồng dạng hoan hô tung tăng như chim sẻ trên khuôn mặt vẻ mặt hưng phấn, tuy nhiên còn treo móc nước mắt nhưng lại làm cho lòng người tình lập tức sáng sủa, giống như có nàng tiểu là làm cái gì không dậy nổi đại công đức đồng dạng. bên kia béo cô nương tiểu vi thì là khoe miệng có chút phủ lên mỉm cười. trên lưng tiểu thư của chúng ta, người còn căm lòng, cho gươm tới sao? hoắc nguyên chân đi vào mặc lan bên người có chút chấm xuống, mặc lan cao hứng nhảy lên đã đến hoắc nguyên chân trên lưng, đầy đặn nhu nhược lồng ngực chăm chú đặt ở hoắc nguyên chân trên lưng thân thể mềm mại cũng là không an phận ốn qua ốn lại nhìn bên kia nhất nhân vô cùng ghen ghét đi rồi hoác nguyên chân cất bước đi lên phía trước chỉ cảm thấy mặc lan thân thể chăm chú dán chính mình một đôi thon dài càng cứng đùi ngọc từ phía sau kẹp lấy eo của mình cái kia lồng ngực lửa nóng lại để cho lòng của mình cũng nóng lên mặc lan trắng non cánh tay vờn quanh lấy hoác nguyên chân cổ cái tay còn lại thì là hữu ý vô ý khoác lên hoác nguyên chân trước ngực một ngón tay có chút vểnh lên mà bắt đầu tại hoác nguyên chân ngực nhẹ nhàng ven lên các vòng tròn Nữ thí chủ, chớ để lộn xộn. Hoác nguyên chân hay, vẫn, là nhịn không được có nuốt nước miếng xúc động. Cái này yêu tinh, là muốn cho bần tăng xuống địa ngục à. Không muốn. À ngưu ca, ngươi cho người ta biến cái ma thuật à. Bần tăng sẽ không thay đổi ma thuật. Không nha, ngươi hội, sẽ. Đấy, ta nghe người ta nói qua ngươi giảng tây du ký, ta thích bên trong tôn hầu tử, kỳ hỷ, ta tin tưởng ngươi có tôn hầu tử bổn sự. Cô nương khen chật rồi, bần tăng không có bản lánh lớn như vậy. Ta nói có thì có nha, ta dưới chân núi khách sạn ở, ngươi dẫn ta trở về, cho ta biến cái kim cô đồng được không? Hoác Nguyên Trân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, phát nhiệt, ám niệm phân số, thầm nghĩ lợi hại, yêu nữ này mị hoặc đích thủ đoạn, đã đạt đến tương đương hòa hậu. Nhưng là Hoác Nguyên Trân hay, vẫn là quay đầu lại nhìn mặc lan liếc, mở miệng nói nữ thí chủ, đáng tiếc, lao nạp không phải gặt lúa, ngươi cũng không gỡ gọi giữa trưa, bần tăng không phải thanh minh, ngươi cũng không gỡ gọi hà đồ, hòa thượng duy nhất giới đúng là xác. Nữ thí chủ chỉ sợ hưởng phí tâm cơ rồi. mươi 82, Thu Y Ba Tờ Tiên Côn Pháp Đã nghe được Hoác Nguyên chân đích thoại ngữ, Mạc Lan ngây ra một lúc, dù sao cũng là cái thông minh nữ tử, rất nhanh đã minh bạch trong lời nói hàm nghĩa, nhất thời khuôn mặt tường đỏ, vậy mà không biết như thế nào nói tiếp. Lại đi lên phía trước ước chừng hơn 20 mễ, M, Hoác Nguyên chân đột nhiên hỏi một câu, Cô đường, ngươi thường xuyên thắp hương sao? Đúng vậy à, vì A ngưu ca ngươi, ta thường xuyên thắp hương đấy. Bất quá trước kia đều là tại cái khác chùa triển, cái này còn là lần đầu tiên đến thiếu lâm tự. Ngữ khí ngây thơ, trong tay vẫn còn đong đưa chính mình thật dài mái tóc, lại để cho người thật sự là không đành lòng lại để cho hắn thương tâm. Hoác Nguyên Trân nở nụ cười, đột nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh leo nói, cô nương kia ngươi cũng đã biết, thắp hương là muốn lên ba trụ đấy sao. Đằng sau Mặc lan thân thể mãnh liệt chấn thoáng một phát, thanh âm có chút thấp, áng Như cà, ngươi đang nói cái gì? Cô nương, chỉ lấy lượng nén hương tới dân hương ngươi là lần đầu tiên bái phật ta chuẩn bị không khỏi gấp gáp một ít có lẽ là ngươi đối với ngươi mị thuật quá tự tin nữa nha mặc lan thân thể có chút trở thành cứng ngắc cái kia vung vẩy tiểu roi cùng tại hoác nguyên chân ngực vẽ vòng tròn ngón tay cũng ngừng lại chứng kiến đã đi tới đệ tam khu vực trước cửa hoác nguyên chân đứng vững đem mặc lan để xuống quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói vẩn tăng bất tài không đáng cô nương như thế nhọc lòng để đối pho ta hơn nữa phi thường thật có lỗi ngươi cái kia điểm đạo hạnh Vẫn không thể lại để cho bẩn tăng hướng Phật chi tâm giao động. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân quay người đi trở về, tựa hồ không có Mặc Lan người này tồn tại qua đồng dạng. Mặc Lan kinh ngạc cả buổi, sắc mặt tinh truyền âm, về sau chứng kiến Hoác Nguyên Trân bóng lưng, đột nhiên lại là âm chuyển tinh, cười nói, tiểu hòa thượng có chút buồn sự, buồn cô nương lần này thất sách, bất quá ngươi đã không chút để ý, vì cái gì đi đường tư thế như vậy quái. Có phải hay không sợ có cái gì bất nhã sự tình bị người khác chứng kiến đâu này? Sau khi nói xong, Mạc Lan đối, với, tiểu vi nói, chúng ta đi, lần này không có cơ hội rồi. Hoác Nguyên Trân về tới đằng sau, thân thể phản ứng mới thoáng khôi phục một điểm, trong nội tâm thầm kêu lợi hại, nếu không phải mình lúc ban đầu tiểu chứng kiến đối phương chỉ lên lượng nén hương, lần này sợ thật sự muốn bại. Kim cô bổng, gạch treo đấy, ngươi đến là có thể so với dụ, một câu nói kia treo chọc Hoác Nguyên Trân đều chịu không được rồi. Lúc này thời điểm, cái kia nhất nhân nổi giận đùng đùng đã đi tới, đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, nhất giới, ngươi thân là phương trượng, lưng con tuổi trẻ nữ tử, còn thể thống gì? Hoác Nguyên Trân không có phản ứng đến hắn, chỉ để ý đi trở về. Nhất nhân theo ở phía sau, càng phát phẫn nộ, tốt ngươi cái nhất giới, không để ý Phật môn thanh quy giới luật, cùng nữ tử gia thị thân cận, thật sự là không xứng vi tăng. Ngươi nói là vừa rồi bẩn tăng lưng con nữ tử kia sao. Hoác Nguyên Trân quay đầu lại nhìn nhất nhân liếc, ta đã đem nàng bông xuống, như thế nào ngươi còn không bỏ xuống được sao. Nhất nhân lập tức ngây người tại chỗ, cứng họng muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. 23. Về tới gian phòng của mình về sau, Hoác Nguyên Trân lập tức ở trong nội tâm kêu gọi Kim Nhà Đường, lại để cho hắn tại bên trên bầu trời giám thị cái kia mặc lan nhất cử nhất động. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ võ công không có cao bao nhiêu, nhưng là mị công đã có tương đương hỏa hậu, mình cũng suýt nữa số mặt, nhờ có lúc ấy nhìn ra nàng sơ hở mới tránh được một kiếp. Vĩ nhân dạy bảo chúng ta, Trên thế giới không có vô duyên vô cơ yêu, cũng không có vô duyên vô cơ hận, Hoắc nguyên chân không cho là mình ngọc thụ lâm phong đến lại để cho mỹ nữ lấy lại trình độ. huống chi hay, vẫn là một cái tinh thông nội mỹ chi pháp siêu cấp mỹ nữ, hơn nữa chính mình hay, vẫn là một tên hòa thượng. Đối với đa số nữ nhân mà nói, hòa thượng cái danh từ này cũng đủ để lại để cho hắn đứng xa mà trông rồi. Cho nên hẳn là có người muốn đối phó chính mình, Hoắc nguyên thật muốn biết người là ai vậy này. Kim nhã nâng lên không rồi tại bên trên bầu trời một mực giám thị lấy mặc lan đích hướng đi một lát sau tin tức truyền lại trở về bởi vì cùng hoác nguyên chân tư duy nghĩ thông suốt kim nhãn Đương chứng kiến đồ vật cũng có thể thông qua tin tức truyền lại đến hoác nguyên chân trong óc cái kêu mặc lan rõ ràng cũng ở tại dưới núi thiền lâm khách sạn kim nhãn Đương tại trên bầu trời đã từng gặp gian phòng của nàng ngoại trừ có chút thay quần áo đoạn ngắn bên ngoài cũng không có những người khác xuất hiện cẩn thận nghiên cứu sau nửa ngày cái này thay quần áo đoạn ngắn Hoắc Nguyên Trân không có phát hiện cái gì sơ hở, duy nhất có thể xác định đúng là cái này Mạc Lan khẳng định không là nam nhân giả trang đấy. Có lẽ là cùng nàng chấp đầu người còn chưa tới, có lẽ là nàng còn đang chờ đợi tiếp theo cơ hội, thế nhưng mà đã bị bẩn tăng khám phá, nàng còn có thể có cơ hội gì đâu này. Suy nghĩ một hồi, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên trên trán có mồ hôi chảy ra, cái này trong khách sạn, không phải còn ở ninh nguyện quân các nàng à. Đây nhất định không phải một cái trùng hợp, Mạc Lan là có dự mưu đấy nếu như mình hôm nay bị nàng mị công chỗ hoặc đi theo nàng đi khách sạn lời nói nhất định sẽ phát sinh lại để cho người cực kỳ chuyện không vui tình trong đầu tưởng tượng ra chính mình không mảnh vải che thân bộ dạng tăng bảo cũng không có bị người đá ra khách sạn đại môn hai tay ôm đầu trên đường chạy trần truồng bị dân chúng chỉ trỏ cười đến rụng răng linh luyện quân các nàng càng là lạnh lùng nhìn chính mình liếc nhưng sau xoay người rời đi cái gì phương trượng a thần tăng a đã thành thiên đại chê cười thiếu lâm tự đoán chừng cũng sinh tồn không nổi nữa Quan Phủ cũng tới xét nhà, chính mình không bị đánh chết chỉ sợ cũng là đi bên đường ăn xin rồi. Cuối cùng có thể làm bạn chính mình đấy, thì ra là cái kia căn không có phái bên trên công dụng kim cô đồng mà thôi. Trung Trung Điệp Điệp hô hít một hơi, Hoác Nguyên Trân nói, yêu nữ quá mức nguy hiểm, cư nhiên như thế hám hại bẩn tăng, bẩn tăng định sẽ không bỏ qua ngươi. nếu có hoàn tục ngày ấy, tự là đồng múc nước mảnh vài động thời điểm. Đã biết Mặc Lan một ít tình huống, Hoác Nguyên Trân trong nội tâm yên ổn đi một tí, chỉ cần tiến hành phòng bị. Mạc Lan cũng mơ tưởng đơn giản đắc thủ, chờ phía sau núi sự tình giải quyết, chính mình sẽ dọn ra tay để đối phó tính toán người rồi. 25. Tạm thời không đi quảng cái kia Mạc Lan, Hoác Nguyên Trân lại để cho Kim Nhãn đứng chú ý lực lại thả lại phía sau núi bên trên. Phía sau núi bên trên Minh Tâm cùng Nhất Nhân đã xây dựng nhà tranh, sẽ ngủ ở này ở bên trong, mà Hoác Nguyên Trân cũng nghiêm khắc ước thúc môn nhân, hiện tại Hậu Sơn là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Nhất Nhân bị chính mình chế ngạo. Hiện tại chính tại hậu sơn sinh khí, mà minh tâm thì là vẫn còn luộc, chịu đựng, chế cái loại này sền sệt hình dáng đồ vật. Mấy ngày hôm trước theo thiếu lâm tự cầm đi một tí nhóm lửa ra hỏa, một bát tô luộc, chịu đựng, thành một ít nồi, một ít nồi luộc, chịu đựng, thành một chén lớn. Một chén lớn cuối cùng làm ra đến một ít bình, cũng không biết như vậy là cái gì máy bay. Dù sao vật này mùi hôi ngút trời, trên bầu trời kim nhãn đứng đều có thể nghe thấy được. May mắn hiện tại hướng gió không phải hướng thiếu lâm tự bên này cạo. Bằng không thì Hoác Nguyên chân nói cái gì cũng là không sẽ đồng ý Minh Tâm như vậy như vậy. Minh Tâm đã đi qua địa động rồi, cùng trong lúc này lão giả nói chuyện với nhau đi một tí cái gì, Kim Nhã Nương miễn cưỡng nghe được hắn quản trong động đất lao giả gọi đố lao quái, mặt khác tiểu không được biết rồi. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng không có hắn động tác của hắn. Bọn hắn bất động, Hoác Nguyên chân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại động đố lao quái cùng Minh Tâm thực lực đều mạnh hơn chính mình, vọng động chỉ biết biến khéo thành vụng tuy nhiên thiếu lâm hiện tại nhân thủ không ít nhưng là chân chính có thể phái bên trên công dụng không nhiều lắm nếu như quan sơn nguyệt bọn người ở tại bên người hoác nguyên chân có lẽ còn có thể có chút ý nghĩ hiện tại thì không được đang lúc hoắc nguyên chân nghĩ ngợi lung tung thời điểm đột nhiên bên ngoài có người đến báo quan sơn nguyệt trở về rồi không lâu sau quan sơn nguyệt từ bên ngoài tiến đến sau lưng còn đi theo một người hoắc nguyên chân nhìn thoáng qua đằng sau chính là cái người kia không khỏi nhịn không được cười lên người phía sau đúng là nhạc ứng vì che giấu hai mắt người hắn cũng đem đầu tóc cạo bất quá sự tỉnh ra vội vàng cạo không tốt lắm đông một khối tây một khối cùng cầu gặm không sai biệt lắm nhạc hưng chứng kiến hoác nguyên chân lập tức quỳ dạp xuống đất đối với hoác nguyên chân nói nhạc hưng nhận được phương trượng cứu rút một mực chưa từng chính miệng nói lời cảm tạ tội đáng chết vạn lần không sao ngươi mà lại đứng lên mà nói đối mặt người khác hoác nguyên chân lại khôi phục cao tăng khí độ đảm thiếu tự nhiên mây trôi nước chảy không nghĩ tới nhạc hưng lại không chịu mà bắt đầu tại đâu đó nói nhạc hưng không cho rằng báo nguyện ý gia nhập thiếu lâm vi tăng cả đời phụng dưỡng trước phật mặc cho phương trượng phân công hy vọng phương trượng từ bi có thể thu lưu nhạc hưng cái này đã từng hai tay dính đầy huyết tinh chi nhân nhạc hưng lo lắng đấy tự là hoác nguyên chân bởi vì chính mình giết người quá nhiều không chịu thu lưu chính mình tại hắn trong ấn tượng phật môn người trong nhất là phương trượng cấp bậc đấy coi trọng nhất đúng là cái này một loại sự tình hơn nữa trước đó lần thứ nhất nhìn thấy hòa thượng này thời điểm hắn tiểu nói hắn không muốn xem đến giết chóc chính mình cùng công chúa mới may mắn thoát khỏi tại khó không ngờ hoác nguyên chân nói ngươi không giết người người giết người, còn sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người ngươi đứng lên đi bần tăng không phải cái kia đợi cổ hủ không chịu nổi lao tăng chớ nói ngươi trước kia đã từng giết qua người tiểu là ngày sau có lúc cần thiết đáng chết chi nhân cũng tuyệt không muốn nương tay nhạc hưng hai mắt tỏa ánh sáng nghĩ thầm cái này tiểu phương trưởng rất hợp tính tình rồi nghĩ nghĩ vừa ngoan tâm từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đến đối với hoác nguyên chân nói phương trượng ngại như thế ý chí thật sự lại để cho nhạc hương cảm động đến thời điểm nhất trần đại sư cùng ta nói rất nhiều về thiếu lâm sự tình nhạc hương gặp phương trượng cũng không có cái gì lễ vật cái này bản túy bắt tiên côn pháp là nhạc hương tại một cái vô tình hạ đoạt được nguyện ý tiến đưa tại phương trượng với tư cách nhạc hương nhập môn chi lễ Hoắc nguyên chân vốn bình tĩnh tâm bị hung hăng sở đống núp ních tuy Bát tiên côn pháp a Không nghĩ tới trên giang hồ còn có loại này bí tịch tại truyền lưu, chính mình lúc trước rút thưởng hệ thống bên trong thế nhưng mà xuất hiện qua cái môn này côn pháp đấy, vừa vặn lại để cho tăng lữ nhóm, đám bọn họ, luyện tập. Nhận lấy nhà cưng trong tay côn pháp bí tịch, hoặc nguyên chân mở ra nhìn nhìn, bí tịch rất đủ, không có bất kỳ không trọn vẹn. Duy nhất nếu không có hệ thống sinh ra bí tịch cái loại này thần kỳ lực lượng, mình không thể xem xét xẽ. Bất quá cho dù là như vậy cũng được rồi. Hoắc Nguyên Chân nhiều học tập một môn côn pháp cũng không lo trọng dụng, nhưng là này côn pháp truyền cho Thiếu Lâm đệ tử thì là lập tức có thể làm cho Thiếu Lâm sức chiến đấu một cái đẳng trước bậc thang. Mừng rỡ đem bí tịch nhận lấy, Hoắc Nguyên Chân đối với Nhạc Cưng nói: "Đã ngươi có này tâm, bần tăng tiểu thu hạ ngươi bí tịch, ngày sau ngươi tiểu an tâm ở lại ta Thiếu Lâm, trong chốc lát đi tìm nhất không lại để cho hắn cho ngươi một lần nữa quy y. Pháp danh của ngươi tiểu kêu là tuệ Kiếm. Đa tạo phương trượng." Từ nay về sau Nhạc Cưng đã kêu tuệ Kiếm rồi. Tại đâu đó lại cho Hoắc Nguyên Chân dập đầu mấy cái đầu, mới đi theo Quan Sơn Nguyệt rời đi. Nhiều hơn một cái hậu thiên viên mãn cao thủ, lại đã nhận được lại để cho môn hạ tu hành côn pháp bí tịch, Hoắc Nguyên Chân tâm tình thật tốt, Thiếu Lâm đang phát triển trên đường lại đi tới một bước. Thần nói, phải có ánh sáng, chúng ta liền trở thành quang. Chương 83: Đi A động sa tơ cơ. Thiếu Lâm liên tục tuyển nhận vài ngày đệ tử về sau, rốt cục người báo danh thời gian dần trôi qua thiểu mà bắt đầu. Dù sao muốn xuất ra người hay, vẫn là số ít hơn nữa thiếu lâm tuyển nhận đệ tử cũng nghiêm khắc năm ngày trôi qua tổng cộng tuyển nhận ba mươi sáu tên võ tăng hai mươi tên văn tăng chứng kiến người báo danh rất ít rồi hoác nguyên chân tạm dừng chiêu tăng binh quý tinh bất quý đa quá nhiều người tốt xấu lẫn lộn ngược lại không tốt quản lý trước đem cái này nhóm đầu tiên người mang đi ra hình thành một cái tốt tuần hoàn có thể đem túy bắt tiên côn pháp truyền cho tuệ vô lại để cho hắn trước đem côn pháp rèn luyện người phía dưới tăng lữ thì là theo trụ cột nắm lên mỗi ngày chạy bộ gánh nước, đốn tuổi, những này lại có thể lao động lại có thể đánh thức cơ bản sống mỗi ngày không ngừng làm, làm việc đã xong, còn muốn đứng chung bình tấn, luyện thiết đầu công vân vân, đợi một tí, buổi tối còn muốn tu hành trong chốc lát Phật hiệu, mỗi ngày sinh hoạt vô cùng phong phú. Văn tăng thì là chủ công Phật hiệu, nhất không đã nhận được địa tàng kinh về sau, mỗi ngày tiểu đắm chìm trong này rồi, dạy bảo hết tăng lữ chính mình còn muốn chậm tới tiếp tục nghiên cứu, đạt đến mất ăn mất ngủ trình độ. Thiếu Lâm hết thảy cũng bắt đầu hướng về khỏe mạnh một mặt phát triển nếu như không có gì ngoài ý mớn hoác nguyên chân đoan chừng ba năm ở trong có lẽ chính mình có thể đem thiếu lâm chế tạo thành phụ cận vài đại phái đệ nhất nhưng là thư thái thời gian qua có hay không vài ngày đã đến đầu tháng chín năm buổi tối kim nhãn hương tựu truyền lại đến tin tức phía sau núi minh tâm có động tác hoác nguyên chân vội vàng rời phòng mang lên cái thanh kia đoạn thiên bảo kiếm lặng lẽ tiến về trước phía sau núi chính mình đợi đúng là minh tâm có động tác hắn bất động lời nói hoác nguyên chân cầm hắn không có cách hiện tại hắn đã động Như vậy có lẽ trong đó có cơ hội cùng đợi chính mình. Minh Tâm tiến về trước địa động bên kia rồi, nhất nhân thì là tự cấp hắn thông khí, ẩn nấp tại một cái trong bụi cỏ, e sợ cho có người tới quay dày Minh Tâm. Thế nhưng mà tại kim Nhạn lưng siêu cường nhìn ban đêm năng lực xuống, hoác nguyên chân có thể hoàn toàn nhẹ nhõm tránh đi nhất nhân giám thị, theo phía sau mặt lách đi qua, thời gian dần trôi qua tiếp cận địa động. Trong bóng đêm, khoảng cách Minh Tâm đã chỉ có hơn 30 m, m, hoác nguyên chân không dám tiếp tục đi tới rồi tiềm phục tại trong bụi cỏ, minh tâm lúc này đang đứng tại cửa động đối với bên trong nói, đố lao quái, an mòn dược tề ta đã hoàn toàn xứng tốt rồi, đem ngươi thuốc này bôi lên tại hàn thiết xiềng xích phía trên, không xuất ra một canh giờ, hàn thiết sẽ biến giòn biến hỏng bét, đến lúc đó bằng vào công lực của ngươi, hoàn toàn có thể bức đứt khóa sắt đi ra. trong động đất gọi là đố lao quái lao giả mở miệng, minh tâm tiểu hòa thượng, ta biết rõ ngươi không có an cái gì hảo tâm, không phải là muốn nuốt một mình lao phu đan dược ấy ư? Bằng không thì sư phụ ngươi cùng sư huynh sư đệ vì cái gì không có tới. Không phải nói qua cho ngươi sao, sư phụ cùng sư huynh sư đệ đều chết hết, hiện tại tiểu thừa bẩn tăng một người, cái này đan dược ngươi cũng chỉ có thể đã cho ta, hơn nữa có thể thả ngươi đi ra ngoài người, cũng chỉ có bẩn tăng rồi. đỗ lao quái trầm ngâm một chút, cũng thế, địa động thời gian lão phu thật sự thụ đã đủ rồi, đem ngươi cầm ăn mòn độc dược lấy ra à, chỉ cần có thể đem khóa sát hư thối. Ta tự nhiên sẽ đem cái này một sơn động dược toàn bộ giao cho ngươi. Hắc hắc, Đỗ Lao Quái, lại bẩn tăng cho ngươi ăn mòn dược tề trước khi ngươi có phải hay không cũng tỏ vẻ thoáng một phát thành ý của ngươi. Đem đại hoàn đan cầm một hồ lô đi ra, không chỉ nói ngươi không có. Lúc trước bẩn tăng sư phụ không phạm thần tăng cùng ngươi ước định tốt, lượng hồ lô đại hoàn đan, hai mươi hồ lô tiểu hoàn đan cùng ba nghìn phó kim xăng dược, một chút cũng không thể thiếu. Đại hoàn đan hạng gì chất quý, ngươi trước đem ăn mòn dược lấy đi vào một điểm. Lão phu chứng kiến hữu hiệu về sau, mới có thể đem đại hoàn đan cho ngươi. Minh tâm theo lời ném hơi có chút ăn mòn dược tề, chính là trùng, trồng, sền sệt giống như đồ vợ, chỉ bất quá bây giờ đều có chút ngừng kết rồi. Đố lao quái đem ăn mòn dược tề cầm qua đi, một lát sau, trong động đất chuyển đến ngạc nhiên thanh âm, thật sự có hiệu, cái này hàn thiết siềng xích vậy mà thật sự có một điểm bị ăn mòn dấu hiệu, mau mau, đem còn lại ăn mòn dược đều giao cho lão phu. Minh tâm tựa hồ quên đại hoàn đan sự tình đem còn lại dược đều ném vào. Lại một lát sau, bên trong lão giả có chút nóng nảy, không nên không nên, cái này dược quá cứng rán, ngạnh, không có vừa rồi cái tiêm một bộ nhuyễn, không thể hoàn toàn ba lô khóa sát. Tài liệu không được đầy đủ, chính ngươi chấp nhận một chút đi. Bên ngoài Minh Tâm lười biếng đáp ứng. Trong động lão giả nhanh chóng bốn phía loạn chuyển, đột nhiên nói, đã có, ta nơi này có đá lửa, làm cho châm lửa sấy nướng một sấy nướng chẳng phải mềm nuốt ư? Đư. Nghe được đố lao quái lời nói hoác nguyên chân đột nhiên trong nội tâm cả kinh thẩm thêu không tốt cái kêu minh tâm thậm chí không để ý đến yêu cầu đại hoàn đan nhất định là nóng vội nguyên nhân gấp cái gì có lẽ tiểu là vội vã đưa trong tay ăn mòn dược giao cho đố lao quái mà đố lao quái cũng là luyện dược cao thủ nếu như ăn mòn dược tề có vấn đề hắn mới có thể nhìn ra nhưng là hiện tại hắn không có nhìn ra nói rõ cái này dược làm rất cao minh nghe đố lao quái ngữ khí cái này dược có chút cứng rắn ngạnh Không cách nào thoa tại khóa sắt lên, cần dùng hỏa đến sấy nướng. Vấn đề rất có thể tiêu ra ở chỗ này rồi, nhưng là Hoắc Nguyên chân trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là lẳng lặng tiềm phục tại chỗ đó, chờ đợi sự tình phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, trong động xuất hiện một tia ánh lửa, hẳn là đố lao cái dùng dùng lửa đốt cái này rồi rồi. Cái kia Minh Tâm cũng là gắt gao chầm chầm vào cửa động, đại khí không xuất ra, tựa hồ đang đợi cái gì. Vài phút về sau. Đột nhiên đố lao quái quát to một tiếng, ai nha không tốt, thuốc này có độc. Trong động truyền đến té ngã thanh âm, cùng với đố lao quái không cam lòng gào thét, Minh Tâm tiểu hòa thượng, ngươi thật độc các đích thủ đoạn. Một mực tại ngoài động thủ hộ Minh Tâm cười ha ha, đố lao quái, ngươi bổ nhược a. Thuốc này bên ngoài là ăn mòn chi dụng, bên trong thì là hóa công tán cùng nhuễn cốt tán phối hợp mà thành đấy, vô sắc vô vị, khó có thể phân biệt, bình thường nhìn không ra, nhưng là gặp hỏa tắc thì hóa, nghe thấy người toàn thân vô lực tay chân mềm yếu, trong mấy ngày không cách nào vận công, bần tăng vốn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhanh ngã xuống, nhưng là không nghĩ tới ngươi giữ vững được thời gian dài như vậy mới ngã xuống, là công lực của ngươi quá mạnh mẽ. Hay, vẫn, là chú ý lực quá tập trung đâu này. Minh tâm, ngươi bất quá tiểu là muốn trong động đan dược, lao phu cho ngươi là được, vì sao phải ra hạ sách nảy đến hại lao phu. đan dược ta tự nhiên là muốn đấy, nhưng là lao thất phu ngươi không muốn nghĩ đến mông ta. Không nhân đại sư bá xá lợi tử có phải hay không tại nơi này trong động? Có phải hay không tại trên người của ngươi? Trong động vốn phẫn nộ đố lao quái đột nhiên không một tiếng động, tốt một hồi mới nhỏ giọng nói, ngươi biết chuyện này. Hừ, 30 năm trước thiểu thất sơn bên trên chiến đấu, vần tăng sư phụ không phàm cùng đại sư bá không nhân là kẻ vai chiến đấu đấy, còn ngươi nữa, ngươi vốn cũng là sư phụ ta bọn hắn bên kia đấy, thế nhưng mà trong chiến đấu, bởi vì ngươi sai lầm, làm cho đại sư bá vì cứu ngươi mà bị thương. Về sau đại sư bá trọng thương không chứng trị, tỏa hóa tại cái này địa động ở trong, để lại xá lợi tử. 30 năm trước, đố lao quái trầm mặc không nói, hiện nhiên là bị minh tâm nói chúng rồi. Sư phụ trách ngươi, cuối cùng đem ngươi vây ở cái này trong động đất, nói là cho ngươi luyện chế đan dược, kỳ thực là cho ngươi tại đại sư bá xá lợi tử trước mặt sám hối, sám hối ngươi nhát gan nu nhược, cho ngươi vĩnh viễn sống ở hối hận bên trong. Ta nói có đúng hay không? Đúng vậy, năm đó sự tình. Sắc thực là lao phu trách nhiệm, nhưng là sự tình cũng không phải người muốn đơn giản như vậy, hơn nữa những năm này. Đã đủ rồi. Minh Tâm đã cắt đứt hắn mà nói, các ngươi những cái kia trần chi ma lạn cốc tử công việc ta mặc kệ, dù sao 30 năm qua đi, lao lao, chết thì chết, những cái kia chuyện hư hỏng nhi ai sẽ để ý. Ta lần này đến, chẳng những muốn bắt hồi trở lại ăn dược, còn muốn đem đại sư bá xá lợi tử mang về nam thiếu lâm, chỉ cần xá lợi tử đến tay, ta có thể mượn này lờ dê lạc đồng môn, sau đó cấp lấy phương trượng. Minh tâm quá hưng phấn, lại nói hơi nhiều, đột nhiên ý thức được không đúng lại ngậm miệng lại, lời nói xoay chuyển, đố lao quái, đừng vùng vây dây chết rồi, lại để cho ngươi ở nơi này kéo dài hơi tàn sống lâu 30 năm, đã là Phật tổ hiển linh rồi, ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoan đem xá lợi tử giao ra đây, miễn cho trong chốc lát ra thịt chịu khổ, Phật ra một cao hứng, còn có thể cho ngươi cái toàn thây. Trong động đất đố lao quái thanh âm càng ngày càng suy yếu, nhưng là vẫn kiên trì nói. Ta thả rằng đem cái này xá lợi tử ném vào lò đan nốt đi, cũng sẽ không cho ngươi cái này Phật môn bại hoại đấy. Nghe được đố lao quái lời nói, Minh nóng lòng, hét lớn một tiếng, ngươi dám! Sau khi nói xong, Minh Tâm ánh liệt nhảy vào địa động. Đột nhiên trong động đất truyền đến quyền trưởng giao kích thanh âm, vài tiếng trầm đục về sau, Minh Tâm thanh âm khàn giọng mà nói, đố lao quái, ngươi thật hèn hạ. Đố lao quái thanh âm càng là suy yếu, nhưng là hay, vẫn là cười ha ha, Minh Tâm a Minh Tâm. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hay, vẫn, là như vậy ngu xuẩn, xá lợi từ loại vật này là hỏa năng thiêu hủy đấy sao? Buồn cười ngươi còn đoạn, ngươi không đến, ta cũng muốn không kiên trì nổi rồi, ngươi hết lần này tới lần khác ngây ngốc sống tới, ngươi không bị đánh ai bị đánh. Đố lao quái, ngươi chớ đắc ý, tuy nhiên ngươi đánh lén bần tăng, nhưng là ngươi bị hóa công tán cùng nhuyễn cốt tán chỗ chế, công lực đã chưa đủ tầng 3, hiện tại càng là một điểm lực lượng cũng không có, bần tăng tuy nhiên bị thương muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay giết đi hội sẽ phối dược người không riêng ngươi một cái nhìn xem ngươi lòng bàn tay của mình a có phải hay không bắt đầu biến thành màu đen rồi đó là lao phu tại đây trong động bắt lấy một đầu ngũ bộ xà phối hợp nhiều loại độc thảo độc trùng luyện chế độc dược tại ngươi vừa rồi cùng ta đối trưởng thời điểm độc tính đã tiến nhập trong cơ thể của ngươi loại độc này tuy nhiên là lao phu phối trí nhưng là lao phu cũng không có giải dược ha ha minh tâm tiểu hòa thượng Lao phu mặc dù chết, cũng kéo ngươi đệm lưng à. À, quả nhiên chúng độc, như thế nào như thế mãnh liệt. Nội lực rõ ràng đều không thể bức ở. Hoa nha nha, Lao thất phu, vần tăng muốn sống sống dốc xương lóc thịt ngươi. Minh tâm một hồi quái gọi, hình như là bức độc không có có thành công, thanh âm khẳng rộng, đã đạt đến phát rổ bên giới. Là lúc này rồi. Toàn bộ hành trình giám sát hai người tình huống, không nghĩ tới lại là cái này kết cục, Hoắc nguyên chân cảm giác cơ hội rốt cuộc đã tới. Một bả rút ra sau lưng lưng cong đoạn thiên bảo kiếm, một vòng thu thủy giống như hàn quang trong đêm tối sáng lên, nhanh liệt lao ra ẩn thân địa điểm, nhanh chóng chạy về phía cái kia địa động. Chương 84, Mơ Yi Ho Đã nghe được trong động tình huống phát sinh kịch liệt biến hóa, Hoắc Nguyên Chân chạy vội mà ra, mũi chân điểm một cái trên mặt đất cỏ xanh, thân thể lăng không bình gì, lập tức đi tới địa động phía trước, thân thể một tốc, người đã đi tới trong động đất. Trong động đất, Minh Tâm khỏe miệng rớm máu, thân thể lung la lung lay đi lên phía trước. Đơn trưởng giơ lên, muốn công kích trên mặt đất nằm láo giả. Mà này cái trong động đất gọi là đố lao quái người, lúc này thân thể nằm thẳng lấy, khinh miệt nhìn xem đi tới minh tâm, trong mắt không có mảy may vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên đấy, trong động mệt nhọc 30 năm đố lao quái, đối với sinh tử đã không phải là như vậy sợ hãi, hơn nữa tại cuối cùng trước mắt, đã là tuyệt cảnh dưới tình huống, còn có thể xào thiết lập ván cục mặt, khai tỏ ánh sáng tâm tiến cử động đến, hơn nữa nhất kích thành công lại để cho độc tố rót vào thân thể của đối phương, thành công kéo hắn đệm lưng. Đối với đố lao quái võ công ý nghĩ, Hoắc Nguyên Chân cũng rất bội phục, lao đầu này nhất định không thể chết được, đối với Hoắc Nguyên Chân mà nói, hắn có trọng dụng. Hoắc Nguyên Chân đột nhiên vọt lên tiến đến, đem Minh Tâm lại càng hoảng sợ, nhìn lại là Hoắc Nguyên Chân, cũng cảm giác sự tình có chút không tốt, cái lúc này cái này Phương Trượng xuất hiện, khẳng định không phải đến cùng chính mình nói chuyện phiếm đấy. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Hoác Nguyên Trân công phu tựa hồ thì ra là tiến vào hậu thiên trung kỳ không có bao lâu, tại chính mình trong mắt tự là con sâu cái kiến giống như, bình thường, tồn tại, bay vùn vụn tay có thể bóc chết. Bây giờ là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hắn không cho phép lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng bất chấp thân thể có thương tích, dơ lên trưởng liền hướng Hoác Nguyên Trân đánh tới. Hoác Nguyên Trân cầm trong tay lấy đoạn thiên bảo kiếm, tuy nhiên không hiểu cái gì kiếm pháp, nhưng là không ăn qua thịt heo luôn xem qua heo chạy đấy đơn giản chiêu số còn có thể thi triển đi ra, lúc này vung tay lên, một kiếm hướng Minh Tâm bàn tay chém tới, cảm nhận được đoạn Thiên Bảo Kiếm mũi nhọn, Minh Tâm không dám cứng rắn, ngạnh, ngăn cản, thân thể hướng lui về phía sau đi. Hoắc Nguyên Trân muốn đúng là đối phương triệt thoái phía sau, như vậy quyền chủ động mới được là tại trong tay của mình, lập tức đúng lý không buông tha người đồng dạng, mãnh liệt vọt tới trước, đại từ đại bi trưởng như thủy triều công tới, bị thương Minh Tâm thực lực tuy nhiên giảm bất đi nhiều nhưng là cũng cao hơn hoác nguyên chân rất nhiều huy trưởng đánh trả nhưng là đã qua mấy chiêu minh tâm kinh hãi cái này nhất giới trưởng pháp vậy mà tinh diệu đã đến trình độ như vậy bộ này trưởng pháp nhìn về phía trên đã hoàn toàn luyện đến đại thành giơ tay nhấc chân không hề lo lắng vậy mà cùng chính mình đánh chính là cân sức ngang tài hơn nữa nhất giới lực lượng quá lớn tuy nhiên nội lực không cao nhưng là gia quyền xuất trưởng lực đạo thật lớn chân chính mình bị thương nội bụng càng ngày càng đau nhức vốn tiểu thân chúng gián độc chiến đấu ra tốc huyết dịch tuần hoàn như thế xuống dưới chỉ sợ không đợi đánh bại nhất giới chính mình tự độc phát bỏ mình dù sao dù sao cũng là một lần chết minh tâm cắn răng một cái hung hăng đối với nhất giới nói ngu xuẩn đồ vật cái lúc này đi tìm cái chết vậy ngươi ngay tại trên đường hoàng tuyển cùng phật ra làm bạn nhi a làm bạn vậy ngươi nằm mơ a chứng kiến minh tâm lão hỏa thượng có phát đại chiêu dấu hiệu hoác nguyên chân đột nhiên thân thể một nhảy dựng lên bắt đầu vây quanh sơn động vòng quanh Cho dù là bị thương hơn nữa, chúng độc Minh Tâm cũng không phải mình có thể đơn giản đối phó đấy. Hoắc Nguyên Chân thả rằng áp dụng bảo thủ một ít phương thức, đánh du kích, ta cũng không tin ngươi đều đến nơi này cái đèn cạn dầu tình trạng rồi, còn có thể phát ra cái gì phách không trưởng một loại tuyệt chiêu đến uy hiếp chính mình. Quả nhiên, Minh Tâm vốn chuẩn bị cho tốt sát chiêu không dùng được rồi, thất tha thất thiểu đuổi theo Hoắc Nguyên Chân vài bước, tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngã ngồi xuống trên mặt đất. Hoắc Nguyên Chân không có lập tức đi qua. Mà là đang trên sơn động ghẻ rơi xuống một tảng đá, nhằm chúng minh tâm đầu tiếu bay đi. Bành, một tiếng, minh tâm thân thể nghiêng một cái ngã nhào trên đất, cái chán máu tươi chảy ròng, ánh mắt có chút tăng giả, đều không thể đi chính mình sát huyết rồi. Lần nữa một tảng đá, ở giữa bụng dưới, minh tâm lần này chỉ là rất nhỏ hừ hừ thoáng một phát, khoe miệng có máu đen bắt đầu tràn ra. Quả nhiên muốn xong đời. Hoác Nguyên chân không có lại đi đụng minh tâm, người này đã đã trở thành một cái ô nhiễm nguyên, cũng đừng bị hắn lây bệnh rồi chậm rãi đi tới đố lao quái trước mặt hoắc nguyên chân nói đố lao tiền bối trước đó vài ngày tiểu tăng không dám tới cứu lao tiền bối ngươi có thể hiểu được tiểu tăng băn khoăn sao ai cái kia đều là bình thường đấy đổi lại là ai cũng không dám đơn giản cứu ta đi ra ngoài đố lao quái gặp mình tâm đã muốn chết rồi lại không có gì cao hứng biểu lộ chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng bùi quy bùi đất về với đất cuối cùng đều là công giã trang a lão hủ tám mươi tuổi sinh tử còn xem nặng như vậy làm gì vậy Tiểu hòa thượng, ngươi nếu muốn cứu Lão hủ, liền đem khóa sắt chặt đứt, hiện tại Lão hủ đã tạm thời đã không có công lực, không cách nào đối với ngươi có uy hiếp, tại đây đan dược ngươi cũng có thể cầm lấy đi, còn có cái này. Nói xong, đỗ lao quái trong ngực vừa sở, một khỏa màu ngà sữa, to như trứng gà giống như xá lợi tử xuất hiện. Một tầng màu trắng hào quang lập lòe, so đẹp nhất bảo thạch còn tốt hơn xem vài phần, hơn nữa để lộ ra một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Cái này là không nhân thần tăng xá lợi tử đúng vậy không nhân thần tăng cái này quả xá lợi tử tại lão hủ trên người đã ba mươi năm những trong năm này lão hủ ở chỗ này luyện đan mỗi đều sống ở hối hận bên trong không nhân thần tăng là vì cứu ta mà chết đấy không phải chính là vì trừng phạt ta mới đưa ta vây ở chỗ này ba mươi năm ai ba mươi năm a nhân sinh có mấy cái ba mươi năm nột nói chấm ba hoắc nguyên chân suy nghĩ một chút nói tiền bối có từng cảm thấy trả hết nợ liêu không bởi vì thần tăng khoản nợ đố lao quái lắc đầu chớ nói ba mươi năm, tựa là ba ngàn năm, lão hủ cũng quên không được lúc ấy không nhân thần tăng bị thương bộ dạng, mà thôi, tiểu hòa thượng, ngươi hay, vẫn là cho lão hủ một thống khoai a. không, vân tăng cảm thấy tiền bối đã hoàn lại rồi. Hoác nguyên chân lần nữa đi đến trước một bước, dưới cao nhìn xuống nhìn xem lão giả, ngươi vây ở chỗ này ba mươi năm, nợ gì cũng đều nên hoàn lại rồi. chớ nói ngươi hay, vẫn là vô tình ý đi hại không nhân, tựa là cố ý đấy, hiện tại cũng không có người đến truy cứu ngươi rồi. Tôn hầu tử náo thiên cung giết bao nhiêu thần tiên, cuối cùng lúc đó chẳng phải đè ép 500 năm tiểu xong việc sao. Đỗ lao quái có chút mở mịt nhìn một chút hoác nguyên chân, có chút không rõ hắn nói chuyện ý tứ. Lúc này hoác nguyên chân mới nhớ tới, lao đầu này căn bản chưa từng nghe qua náo thiên cung câu chuyện, hắn còn không phải là của mình fan hâm mộ. Được rồi, bần tăng cái này đem lão tiền bối cứu ra đi, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Nói xong hoác nguyên chân đoạn thiên bảo kiếm vung lên đối với cái kia hàn thiết xiềng xích hung hăng một kiếm chém xuống kim thiết vang lên hỏa tinh bắn ra bốn phía một tiếng chói hai tiếng vang qua đi hàn thiết xiềng xích rõ ràng đồng loạt bị hoác nguyên chân chặt đứt một kiếm công thành hoác nguyên chân mừng rỡ trong lòng sợ là sợ đoạn thiên không cách nào chặt đứt hàn thiết xiềng xích hiện tại xem xét không có vấn đề rồi lập tức tay nâng kiếm rơi đem khổn chói lao giả hàn thiết xiềng xích hết thể chặt đứt a di đà phật đố lao tiền bối chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải lại lần nữa làm người rồi hoác nguyên chân tuyên âm thanh phật hiệu tại đâu đó dám thí chờ đố lao quái đến cảm tạ chính mình nhưng là xem xét cả buổi không có động tĩnh mới nhớ tới đố lao quái chúng hóa công tán cùng nguyễn quốc tán thời gian ngắn là không có gì lực lượng đấy vội vàng đi qua đem đố lao quái vịn mà bắt đầu tiền bối những đan dược này bần tăng hội sẽ đem hắn thu hồi đi đấy cái này khỏa xá lợi từ ấy ư ngươi trước giữ lại nếu như chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương về sau nếu như hoàn nguyện ý đem xá lợi tử giao cho bần tăng lời nói Lúc kia một lần nữa cho cũng không muộn. Đố lao quái không hề bận tâm con mắt đột nhiên sáng lên một cái, hơi không thể tra nhẹ gật đầu về sau, mặc cho hoác nguyên chân đem chính mình viện ra địa động. Về phần minh tâm, đã đã trở thành một cô thi thể. Ánh mặt trăng, 30 năm, lão hủ rốt cục lại thấy được đầy trời ánh mặt trăng. Đố lao quái trong động đất có thông gió đấy, có lây ánh sáng đấy, nhưng là địa động cuối cùng là địa động, có hai thứ này cũng xa ai biến được sự phát hiện này thực. Hắn xác thực 30 năm không có xem qua chính thức bầu trời đêm rồi. Tiểu Hoa thượng, tại đây thật tốt quá, tại đây phòng, tại đây hoa cỏ cây cối, còn có cái này ái nhờ mặt trăng, đều bị lao hủ không nữa, đem ngươi lao hủ bông, để cho ta ở chỗ này an ổn ở một đêm a. Hoác Nguyên Trân theo lời đem đố lao quái bông, đứng thẳng một bên. Nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng không có nhàn rỗi, hắn đã lại để cho Kim Nhã Nương đi tìm Nhất Nhân rồi, đã minh tâm chết rồi, như vậy Nhất Nhân cũng tuyệt đối không thể sống rồi bằng không thì tin tức truyền quay lại nam thiếu lâm tuyệt đối là đối với mình bất lợi đấy nhất nhân ngay tại không xa địa phương hắn chỉ có điều cũng là hậu thiên trung kỳ tại kim nhạn lưng móng nuốt sắc bén phía dưới tuyệt đối là không có may mắn thoát khỏi chi lý cũng không có bất kỳ chạy trốn khả năng chỉ huy đã xong kim nhạn ưng, hoắc nguyên chân lại quay đầu lại nhìn về phía đố lao quái lão tiền bối vứt bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu qua lại như mây yên thuốc lúc trước chuyện kia hôm nay còn biết đấy Cũng chỉ có ta và ngươi rồi. Không biết Lao tiền bối ngày sau còn có tính toán gì không? Ý định. Đố Lao quái nghĩ nửa ngày, lắc đầu. lão hủ không biết, nhất lúc mới bắt đầu. Ta là nghĩ ra được tìm không phàm lý luận đấy. Nhưng là hiện tại không phàm chết rồi. Lao phu năm đó bằng hữu, Một cái cũng không có, cũng không có thân nhân. Thậm chí không biết cái này giang hồ là bực nào bộ rắn rồi. Lao hủ không biết ta nên làm cái gì. Cái kia không biết tiền bối có thể muốn trở lại giang hồ. Không được lão hủ lão vậy, sớm đã không có lòng hiếu thắng, huống hồ giang hồ hiểm ác, ta cái này lao cánh tay lao chân tiểu không đi theo đi xem náo nhiệt gì rồi y. Nghe được đố lao quái có chút nản lòng thoái trí đích thoại ngữ, hoác nguyên chân lại âm thầm cao hứng, lần nữa thăm dò mà hỏi, cái kia không biết đố lao tiền bối cho rằng, xuất ra có phải là hay không một cái không tệ lựa chọn. Đã nghe được hoác nguyên chân lời nói, đố lao quái tựa hồ có chút động dùng, nhưng là hay, vẫn, là do dự mà nói. Lúc trước Lão hủ vốn tiểu muốn tại thiếu lâm tự xuất ra, không nhân thần tăng cũng đáp ứng lao phu tiến vào thiếu lâm rồi, nhưng là không đợi quý y, tiểu đã xảy ra cái kia cuộc chiến đấu, không nhân cũng đã chết, Lão hủ cũng không thể trở thành hòa thượng, ngược lại bị nhốt tại tại đây. Nói xong những này đố lao quái lại nhìn một chút hoác nguyên chân, đột nhiên cười nói, tiểu hòa thượng đến là thú vị, muốn cho Lão hủ gia nhập ngươi thiếu lâm, thế nhưng mà Lão hủ cái gì cũng không biết làm, cũng không muốn lại giáo những người tuổi trẻ kia tập võ rồi y. Ở chỗ của ngươi cũng là người rảnh rỗi một cái, muốn lao hủ làm gì dùng. Hoác Nguyên Trân con mắt có chút hiếp mắt thoáng một phát, tuy nhiên Đỗ lao quái nói không muốn gia nhập, nhưng là cái loại nảy thoáng vui mừng cùng chờ đợi. Hoác Nguyên Trân hay, vẫn là có cảm giác. Thật sự không muốn gia nhập sao? Hoác Nguyên Trân nghĩ nghĩ, lần nữa nói, ta thiếu lâm xác thực không giữa người rảnh rỗi. Nếu như Đỗ lao tiền bối muốn gia nhập thiếu lâm, chẳng những nhất định phải quy y, nhưng lại muốn làm việc, nhưng là đã tiền bối nói, sẽ không làm gì sống cái kia bẩn tăng cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều sống ngay tại ta thiếu lâm quét giấc ca không biết tiền bối có đồng ý hay không hay không chương tám mươi lăm là họ tăng que tở ra cờ vô danh đỗ lao quái nhìn hoác nguyên chân sau nửa ngày tựa hồ có chút cầm bất định chủ ý lao tiền bối ba mươi năm nhân sự biến ảo thế giới này đã không hề thuộc về ngươi năm đó ngươi hy vọng tiến vào thiếu lâm tự lại không có thành công mà hôm nay nam thiếu lâm là cái bộ dáng gì ngươi cũng thấy đấy Minh tâm cái kia bọn người có thể đảm nhiệm giới luật viện thủ tọa, có thể tưởng tượng Nam Thiếu Lâm chỉnh thể tố chất ác liệt đến trình độ nào. Nghe được Hoác Nguyên Trân khuyên giải, đố lao quái nhẹ gật đầu, xác thực, Minh tâm dùng dược hại ta, làm như thế, quả thực có xấu hổ làm người. Hôm nay chính là bọn họ đến thỉnh lão Hủ gia nhập Nam Thiếu Lâm, lão Hủ cũng là sẽ không đi đấy. Tiền bối nếu không muốn lại thêm vào Nam Thiếu Lâm, có thể tiến về trước bần tăng chùa triền nhìn xem, tuy nhiên chúng ta bắt Thiếu Lâm mới xây, nhưng là nhân tâm ngưng tụ. Tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, rất được phụ cận dân chúng khen ngợi, tiền bối đi vào trong đó có thể tùy ý nghe ngóng, như bẩn tăng có nửa câu nói ngoa, tiền bối tự nhiên có thể rời đi. Nghe xong Hoác Nguyên Trân ngôn ngữ, đố lao quái rốt cục nhẹ gật đầu, đối với, Hoác Nguyên Trân nói, như thế cũng tốt, lao hủ tiểu tùy ngươi đi xem, như hết thể đúng như, như lời ngươi nói, lao hủ tiểu lưu lại, cũng coi như tròn Lão hủ xuất gia ngậu. Hai người chuẩn bị ly khai, Hoác Nguyên Trân lại tại trong lòng liên hệ Kim nhà đường biết rõ nhất nhân đã bị kim nhãn đương trào chết trong động đan dược tạm thời không có động hoác nguyên chân chỉ cái là dựa theo đỗ lao quái phân phó đem cái kia hai cái hồng hồ lô mang theo còn lại những thuốc kia trong chốc lát lại để cho nhất tịnh bọn họ chạy tới vận chuyển đỗ lao quái trúng nhuyễn quốc tán hành động vô lực hoác nguyên chân lại gọi đến bạch mã đỗ lao quái nhìn xem hoác nguyên chân bạch mã mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên này mã chi thần tuấn lao hủ cuộc đời ít thấy hoắc nguyên chân cười cười không nói tiếng nào cũng không có tự biên tự diễn có thể cùng phật tổ câu thông có một sự tỉnh, cần để cho đố lao quái chính mình đi phát hiện như vậy mới càng gia tăng chính mình cảm giác thần bí bạch mã mang theo đố lao quái phản hồi thiếu lâm hoắc nguyên chân thì là thi triển khinh công ở phía sau đi theo phiêu giật thân pháp càng làm cho đố lao quái đối với hoắc nguyên chân cao liếc mắt nhìn phải biết rằng hoắc nguyên chân tiểu là bằng vào cái môn này khinh công lượng độ tại đố lao quái mí mắt dưới đáy đào thoát đố lao quái khắc sâu ấn tượng Phản hồi thiếu lâm tự về sau, đố lao quái không có vào nhà, tự ngồi ở trong sân, nhìn xem cao ngất vạn Phật tháp cùng xa xở lạ hán đường. Trong động thời gian quá lâu, bên ngoài hết thảy đều là mới lạ đấy, nếu không là hiện tại thân thể vô lực, đố lao quái đã sớm lên vạn Phật tháp đỉnh đi xem rồi. Hoác Nguyên chân cũng không có quản hắn khỉ gió, chính mình đi ngủ, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới bắt đầu. Bắt đầu về sau, phát hiện đố lao quái thân thể đã khôi phục một ít, chầm rãi đi tới gác chuông bên kia hoác nguyên chân cùng tới hỏi lão tiền bối này gác chung nhìn xem như thế nào kiến tạo không sai hẳn không phải là bản địa công tượng chỗ tạo a lúc này nhất tịnh đã đi tới đối với hoác nguyên chân thi lễ về sau bên trên gác chung bắt đầu độc chung tiếng chung du dương làm lòng người thần không minh đỗ lao quái trước kia tại hậu sơn trong động đất đã từng nghe được qua thiếu lâm tiếng chung chỉ là cái kia dù sao nghe không đúng cách không có như vậy đến trực tiếp hôm nay đứng tại chung giới lầu chung tiếng vang lên đỗ lao quái thời gian dần qua nhắm mắt lại tiếng chung này so với nam thiếu lâm tiếng chung càng thêm lại để cho người say mê trần thế phù hoa tựa hồ cũng theo tiếng chung mà đi rồi lúc này bên trên bầu trời dần dần gió bắt đầu thổi rồi mây đen bao phủ một lát tầm đó vậy mà tích tí tách hạ nổi lên tiểu vũ hai người tiểu đứng tại gác chuông phía dưới nghe tiếng chuông du dương mặc cho mưa đánh áo, lại không chút sức mẻ già rồi đỗ lao quái thở dài một tiếng lao hủ cả đời tranh đấu vô số Năm đó võ công cũng coi như tuyệt đỉnh, chỉ là đáng tiếc cuối cùng một trận chiến, một chiêu sai lầm hại không nhân thần tăng, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. 30 năm, lão hủ trong động luyện đan thời điểm tiếp tục khổ luyện thần công, vốn cho rằng đi ra chân sau dùng tiếu ngạo giang hồ, nhưng là giờ này khắc này, lại cái gì tâm tư cũng bị mất. A-di đà Phật, bao nhiêu pháo hoa sự tình, tận giao mưa gió gian, ở giữa, bao nhiêu bụi gian, ở giữa ngộng, tận theo nước đông chuyển, tiền bối ngươi còn có gì không bỏ xuống được sao. Đố lao quái lần nữa nhắm mắt lại, sau nửa ngày không nói. Hoác Nguyên Trân cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ, hiện tại đố lao quái trong nội tâm đang tại lựa chọn, chính mình hay, vẫn, là không muốn quái giày hắn cho thỏa đáng. Một lát sau, đố lao quái mở to mắt, tựa hồ quyết định cái gì, đối, với, hoác Nguyên Trân nói, nếu nói là Lão hủ trong nội tâm có không bỏ xuống được, vậy cũng là thẹn với không nhân thần tăng, về phần năm đó cửu nhân, tuy nhiên cũng không trọng yếu, người trong giang hồ. Tổng khó tránh khỏi thân bất do kỷ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, lão hủ không hận bọn hắn hoắc Nguyên chân chắp tay trước ngực, miệng niệm phật hiệu, tiền bối, có thể làm như thế muốn, tất có phúc báo. Đố lao quái đối, với, hoắc Nguyên chân đáp lễ, phương trượng không cần như thế, lão hủ ngày sau tại trong chùa, sợ cũng không có thể đến giúp phương trượng cái gì, chỉ cầu có thể an độ cuối lời, cũng tiểu là đủ. Tiền bối, vậy ngươi cái này lão hủ xưng hô, về sau tiểu không cần dùng. Hoác nguyên chân trong nội tâm mừng thầm, nghĩ thầm rốt cục thành, chỉ cần ngươi lão đầu chịu lưu lại, như vậy hết thể đều không là vấn đề. Về phần ngươi nói chỉ, cái, muốn ở chỗ này ẽn đủ cối đời, nằm mơ à, nhiều lắm là về sau việc nhỏ không phiền ngươi, nhưng là đại sự ngươi muốn không đếm xỉa đến là không có cửa đấy. Phương trượng nói rất đúng, vậy sau này lão hủ tiểu là lão nạp rồi. Như này, cái kia bần tăng liền quyết định lại để cho tiền bối nhập tự rồi, chỉ là cái này pháp danh nhưng lại không tốt lắm định. Pháp danh chỉ là một cái xưng hô, lão nạp ra rồi, liền danh tự đều nhanh quên, phương trượng tùy ý là được. Đã tiền bối đều nhanh quên danh tự, vậy sau này đã kêu vô danh tốt chứ? a di đà Phật. Rất tốt. Đố lao quái cũng là tiêu sái chi nhân, đã quyết định tiến vào thiếu lâm tự, cũng rất nhanh tiến nhập nhân vật. Từ nay về sau, trên giang hồ không tiếp tục đố lao quái, chỉ là thiếu lâm tự nhiều hơn một cái vô danh lao tăng. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, mang theo đố lao quái đi tới La Hán đường chỗ. Hiện tại thiếu lâm tất cả mọi người đi lên, vừa vặn tuyên bố sự tình. Vị lão nhân này ra, sắp gia nhập ta thiếu lâm tự, pháp danh vô danh, chính là bản tự trưởng lão, phàm ta thiếu lâm đệ tử gặp chi, đều phải như gặp bổn phương trượng giống như, chấp đệ tử chi lễ. Hoác Nguyên chân trước tuyên bố vô danh lão tăng địa vị, cho hắn một cái cao thượng thân phận, lại để cho hắn đối với, thiếu lâm có lòng trung thành, như vậy về sau có việc thời điểm, dù cho chính mình không tìm hắn, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Hoác Nguyên chân không có minh xác định vị hắn bối phận, tại thiếu lâm, cao nhất bối phận chỉ có thể là một chữ bối phận, thì ra là chính mình, niên kỷ lại đại, địa vị cũng không thể vượt qua phương trượng đi, vô danh địa vị, xem như một cái trường hợp đặc biệt, bất quá cái này trường hợp đặc biệt Hoác Nguyên chân cho rằng cho giá trị được. Mọi người từng cái cùng vô danh chào, vô danh cũng từng cái hoàn lễ. Chào về sau, vô danh đối, với, Hoác Nguyên chân nói, phương trượng, vô danh lớn tuổi. Sắc thực không dễ làm chút ít việc chân tay nặng nhọc mà tính, ngươi có thể cho người đến hậu sơn đem đan dược cùng lò đan thu hồi đến, đợi lão nạp phát hiện tư chất thượng giai đệ tử về sau, có thể truyền thụ hắn luyện đan chi pháp, còn lại thời gian, cũng tiểu quét quét rắc còn miễn cưỡng. Nhất hung, nhanh đi cho vô danh trưởng lão tìm một bả cây trồi đến, về sau vô danh trưởng lão ngay tại thiếu lâm quét rắc rồi. Hoác Nguyên chân trong nội tâm vô cùng hưng phấn, quét rắc hòa thượng, quét rắc hòa thượng A. Tuy nhiên không biết vô danh công lực đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới, nhưng là căn cứ hoác nguyên chân phân tích, một trưởng đánh bay lão Nico, hút vào hóa công tán cùng nhuyễn cốt tán, chưa đủ ba thành công lực còn có thể đánh nhau tổn thương tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong minh tâm, phần này công lực chỉ sợ giống như, bình thường, tiên thiên trung kỳ đều làm không được, không, là giống như, bình thường, hậu kỳ đều làm không được. Cao như thế người, trời sinh tựu là quét rác tài liệu. huống chi người ta còn thân kiêm hai chức về sau còn muốn dạy đạo luyện đan đệ tử bất quá lại để cho hoác nguyên chân có chút tiếp nối đúng là nghe vô danh ý tứ tựa hồ không muốn tiếp tục luyện đan rồi đây đối với hoác nguyên chân mà nói là một cái tổn thất nhưng là hoác nguyên chân cũng lý giải vô danh tâm tình tại trong động đất luyện đan ba mươi năm thật vất vả đi ra còn nhốt vào trong phòng đi luyện đan đổi lại là ai ai cũng chịu không được cho nên hoác nguyên chân cũng không miễn cưỡng vô danh nhưng là trong lòng vẫn là tồn một cái ý niệm trong đầu dạy bảo đệ tử luyện đan có thể nhưng là chắc hẳn đại hoàn đan tuyệt đối là không tốt luyện chế đấy nếu là ngày sau thiếu lâm tiếp tục đại hoàn đan thời điểm giơ lên cũng đem ngươi mang lên đan phòng đi không lâu sau nhất không quả thật lấy ra một bả cây trổi hoác nguyên chân lại cho vô danh tìm tăng bảo sau đó đi vạn phật tháp một tầng trước mặt mọi người cho vô danh quy y quy y hoàn thành vô danh chính thức trở thành thiếu lâm đệ tử bất quá vô danh cũng không có muốn bộ kia màu trắng tăng bảo mà là lựa chọn một bộ vải thô tăng bảo rất cũ kỷ miếng va trồng chất miếng va đấy. Truyền lên tăng bảo, cầm lấy cây trổi, lại sờ lên chính mình đầu trọc, vô danh cũng rốt cục nở nụ cười, Phương Trượng, lão nạp có thể tham gia sớm khóa một khóa. Cái này tự nhiên, ta trong thiếu lâm, vô trưởng lão không thể đi chỗ. A Di Đà Phật, đa tạ Phương Trượng thành toàn, lão nạp vậy cũng là trùng hoạch tân sinh rồi. Nghĩ nghĩ, vô danh đem xá lợi tử giao cho Hoắc Nguyên Trần. Phương Trượng, lão nạp đã đã nhập Phật môn cái này phật môn trí bảo tự nhiên đem làm giao cho phương trượng đảm bảo rồi hoác nguyên chân thỏa mãn tiếp xuống dưới không có lúc kia cầm vô danh xá lợi tử quả nhiên là lựa chọn chính xác hôm nay hắn tự động cam tâm tình nguyện giao ra đây chẳng phải đẹp hơn hoác nguyên chân cao hứng vô danh trên mặt cũng khó giấu vẻ hưng phấn rốt cục xuất ra rồi cái này chùa miểu lại để cho chính mình rất hài lòng tuy nhiên đơn giản một ít ít người đi một tí bất quá cái này đều rất hợp tâm ý của mình những cái kia quá mức phù hoa tiếng động lớn náo địa phương còn không rất thích hợp đây này. đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, thiếu lâm tự cửa chùa mở rộng ra, vô số khách hành hương chen chúc mà vào. vô danh ngây cả người đối với hoắc nguyên chân nói, phương trưởng, chúng ta thiếu lâm tự mỗi ngày đều có nhiều người như vậy sao? đúng vậy, ta thiếu lâm chính là dân chúng trong lòng phật giáo thánh địa, mỗi người hướng tới, chẳng những tại đây dân chúng sẽ đến, tự là đang phong huyện đấy, thậm chí Trịnh châu phủ thậm chí mặt khác tỉnh đấy, đều có mộ danh mà đến khách hành hương, người đến người đi đấy cho bụi vật lẫn lộn tiểu khó tránh khỏi nhiều đi một tí địa phương khác không nói riêng này vạn phật tháp mỗi ngày nội ít nhất thời điểm cũng có hơn hai trăm người thắp hương vô danh trưởng lão người cái này quét rác nhiệm vụ có thể cũng không dễ dàng a nhìn xem hoắc nguyên chân xấu xa cười vô danh đột nhiên cảm giác chính mình giống như nghĩ sai rồi cái gì mấu chốt lựa chọn tại thiếu lâm tự quét rác tựa hồ cũng không phải một cái chính xác tuyệt đối nhìn xem cái này bề ngoài giống như trung hậu phương trưởng vô danh cảm giác cảm thấy có chỗ nào bị hắn tính kế, lại nói không nên lời cái một cái hai. chương 86 áo xanh công tư lại xuất hiện. lục dạ chấn thiện lâm trong khách sạn, mặc lan ở sơ trang, bên cạnh mập cô nương tiểu vi ở phục vụ, bên cho mặc lan trãi đầu vừa nói sư tỷ, người này tóc thật là đẹp mắt. đẹp mắt không? mặc lan nhẹ nhàng vuốt ve mình tóc dài, nhìn trong gương kia trương yêu mị khuôn mặt. đương nhiên được nhìn à, chúng ta thiên ngai hải cát, liền sư tỷ cùng thu vũ muội muội tốt nhất nhìn. nếu đẹp mắt tại sao còn có thể thất bại đây mặc lan cúi đầu có chút như đưa đám sư tỷ không cần tức giận hoa thượng kia chính là một đầu gỗ ngu ngốc có mắt không biết kim hương ngọc ngày ngày nhớ sư tỷ nam nhân thành ngàn hơn vạn sư tỷ nguyện ý đi tìm hắn là cho hắn mặt mũi hắn không biết điều chúng ta không cần để ý tới sẽ hắn quay đầu lại nhìn sau lưng tiểu vi một cái mặc lan đạo nhưng là cái đó phương trượng cùng cách vách ở ninh nguyện quân quan hệ rất tốt hắn nếu là người xuất gia tại sao lại cùng chữ huyện quân đi gần như thế đây chẳng lẽ chữ Huyền Quân thắng được ta sao? Không phải vậy, Tiểu Vi khoát tay nói Ninh Huyền Quân cái đó hồ mị tử, nhất có thể bán lấy phong tao. Còn cố ý giả bộ một bộ tiên tử dáng vẻ, ta đoán chừng cái đó Phương Trượng chính là thích nàng loại này dáng vẻ, mới chủ động dán lên đi. Chữ Huyền Quân tuyệt đối không có sư tỷ xinh đẹp. Mặc Lan thở dài một tiếng, lấy tay chỉ nhẹ nhàng cuốn quanh lọn tóc dài, tự nhủ có thể là ta có chút đặc kích, cái đó Phương Trượng dù sao vẫn là cá tiểu hòa thượng, không thích ta quá nhiệt tình. Nhưng là hắn quả thật có phản ứng, chứng minh hắn còn là rất để ý ta, có lẽ ta cần đổi cá biện pháp mới được. Tiểu Vi cũng đi theo nói đúng vậy, sư tỷ ngươi chỉ cần hơi điều chỉnh một cái phương pháp, cái đó Tiểu Hòa Thượng khẳng định bắt vào tay. Mạc Lan suy tư một lúc, ta đây mấy ngày nghiên cứu qua ninh luyện quân cùng nhất giới chung sống phương thức, hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, mặc dù không nói nhiều, nhưng là rất ăn ý, hai người cũng là thật vui vẻ, ánh mắt trao đổi, tình tố thầm sinh. Ta đoán nếu như không phải là bởi vì nhất giới hòa thượng thân phận, hai người đã sớm đi tới cùng nhau. Bất quá từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, nhất giới là cái loại đó thích mềm không cứng tính tình, hắn phải là thích ôn nhu. Nhan tĩnh, nếu như cứng rắn tới, chỉ sợ sẽ thích phải kia phản. Nhưng là sư tỷ, Chu Hằng là muốn chúng ta mau sớm giải quyết nhất giới. Nếu như chúng ta không thể thành công, hắn sẽ phái bọn họ phân đà chấp sự tới xử lý chuyện này. Hừ, ta Mặc Lan còn cho tới bây giờ không có thất bại quá có thể nào thua ở này một tiểu hòa thượng trong tay ngươi đi nói cho chu hoàn hắn mặc dù là ma giáo phân đà chủ nhưng là chúng ta thiên nhai hải các làm việc còn chưa tới phiên ma giáo tới quơ tay múa chân nếu bổn cô nương xuất thủ thì không thể như vậy trở về không để cho nhất giới ngoan ngoãn lệ thẹt ở ta thạch lưu quần hạ ta thể không thu bình nếu như bọn họ phân đà dám phái ra người đến đối phó nhất giới chúng ta thiên nhai hải các tuyệt đối sẽ không đồng ý là sư tỷ vậy ta cái này đi trở về bọn họ sứ giả Tiểu Vi đi ra ngoài, Mặc Lan nhìn một chút căn phòng cách vách, một tường chi cách, bên kia ở ba nữ nhân, trong đó Ninh Nguyễn Quân là cùng mình tiểu sư mội mộ dung thu vũ nổi danh tà đạo sòng tiểu một trong. Mộ dung thu vũ, Ninh Nguyễn Quân, hai người này tà đạo thượng nữ nhân đẹp nhất, để cho Mặc Lan rất là không phủ. Bàn về dung mạo, Mặc Lan tự hỏi không thua các nàng, tại sao các nàng danh hiệu như vậy văng rội, mà mình lần này xuất thủ, cư nhiên không thể bắt lại một tiểu hòa thượng. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu hòa thượng lại cùng chữ Huyền quân đi gần như vậy Mạc Lan trong lòng là rất không thoải mái Cái này hấp dẫn nhất giới nhiệm vụ Ở Mạc Lan trong lòng đã thay đổi vô cùng trọng yếu Vì áp đảo Ninh Huyền quân Nàng nhất định thành công Không thể thất bại nào sợ lúc này mà giáo phân đà không cho mình tiền Nàng cũng muốn đem điều này nhiệm vụ tiến hành đi xuống Hơn nữa không đạt mục đích thề không bỏ qua Còn không cho phép người khác tới phá hư Ninh Huyền quân Ta Mạc Lan chính là muốn chứng minh so ngươi mạnh cũng làm cho mộ dung thu vũ xem một chút, ngươi cũng không phải là thiên nhái hải các xuất sắc nhất, sư phụ nàng lão nhân gia thần tiên người trong, cũng có lúc nhìn sai thời điểm. 21. Lý Vân Tiên mang theo một đám thiên đạo minh người đi tới Thiếu Lâm Tự trước cửa. Xem đi, ta nói rồi, Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam, ở cả nước cũng là tốt nhất Phật tự, xem một chút núi này đường sửa, à, còn có kia sân môn, đại khí kia chữ viết, ai có thể viết lên tới, còn có này cửa chùa, khôi hoàng đi thiên đạo minh võ lâm nhân sĩ đi theo lý vân thiên phía sau có mười mấy cá thực lực kém nhất cũng là hậu thiên trung kỳ thực lực mạnh nhất thậm chí đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới nhưng là những người này cũng không dám phản bác lý vân thiên lời các gật đầu xưng là trong đó cái đó hậu thiên viên mãn cảnh giới cao thủ đối với lý vân thiên đạo thiếu chủ bất kể hắn thiếu lâm như thế nào nhưng là chúng ta minh chủ nhưng là phân phó nhất định tìm kiếm nhạc ưng tung tích nhạc ưng là võ lâm nhân sĩ có khả năng nhất còn là ẩn thân ở môn phái võ lâm trung Này thiếu lâm mặc dù là Phật tự, nhưng là vẫn môn phái võ lâm, chúng ta hay là muốn vào xem một chút. Thật là phiền chết, nói cho các ngươi biết, thiếu lâm vương trượng là đắc đạo cao tăng, là có thể cùng Phật tổ câu thông thần nhân chính mắt ở trước mặt ta biểu diễn thần tích, hắn có thể có vấn đề gì? Thiếu lâm có thể có vấn đề gì? Thật là lãng phí thời gian. Là, là, thiếu chủ nói là, nhưng lời tuy nhiên nói như thế, minh chủ ra lệnh chúng ta hay là muốn nghe, liền đi vào kiểm tra một chút đi. Được rồi, được rồi, ngươi đi gõ cửa, bất quá ta nhưng nói cho ngươi biết, nhất định đem lời nói rõ, thái độ tốt một chút, không nên để cho người ta phương trượng cho là ta muốn tới lục xuất tàng thiếu lâm, đây chính là tội qua. Cái này hậu thiên viên mãn cao thủ như mày một cái, thiếu chủ từ lần trước đi ra ngoài sau này, hồi thiên đạo minh thì có điểm thần thần thao thao, khẩu khẩu thanh thanh thiếu lâm tự như thế nào như thế nào hảo, nếu không phải là còn có hoàng cô nương cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ hắn cũng dám đi xuất ra. Đi tới Thiếu Lâm tự cửa, đang muốn gõ cửa, đột nhiên Thiếu Lâm bên trong tiếng Trung đại tác. Chờ một chút, chờ một chút, gõ giờ, có nghe thấy không? Đây là Thiếu Lâm tiếng Trung, chính là ta lần trước thấy Trung lâu thần tích phát ra, cỡ nào ru dương tiếng Trung A. Thiếu chủ, vậy chúng ta còn gõ cửa sao? Gõ cửa gì? Chờ, gõ giờ, liền chứng minh Thiếu Lâm tự muốn mở cửa, không kém như vậy một lát. Ở Lý Vân Thiên A xích hạ, những này thiên đạo mình cao thủ một cũng không dám động, ngoan ngoãn chờ ở cửa tiếng trung vang lên một lát quả nhiên tới một hòa thượng ra mở cửa a di đà phật các vị thí chủ sớm hòa thượng đối với mọi người làm lễ ra mắt ở lý vân thiên đái động hạ này thiên đạo minh người cũng nhất nhất đáp lễ hòa thượng lái qua cửa sau rời đi đoàn người chậm rãi vào thiếu lâm tự trong sân nhìn chính là cái này trung lâu ngày đó ta liền đứng ở nơi này cá địa phương nhất giới phương trưởng liền đứng ở nơi này cá địa phương thần tích ở nơi này lộ ra phát hiện cái này trung lâu là chống rông xuất hiện Lý Vân Thiên cho mọi người giới thiệu, hù ở tay muối chân dị thường hưng phấn, giống như thiếu lâm xuất hiện thần tích, hắn Lý Vân Thiên cỡ nào có mặt mũi một dạng, nhưng là cái đó hậu thiên viên mãn cao thủ nhưng không có bông lòng cảnh giác, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, đi tới một hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa còn là môn phái võ lâm, tuyệt đối muốn thêm 120% cẩn thận, cái này thiếu lâm như thế nổi danh, nhất định là không đơn giản, phải đề phòng có người ám toán thiếu chủ. Cũng tàn ra không nên để cho người đến gần thiếu chủ bên người. thấy Lý Vân Thiên càng nói càng hưng phấn, cái này Hậu Thiên Viên mãn lập tức phân phó người chung quanh bảo vệ hảo, mình cũng là mọi nơi nhìn quanh, bởi vì tới dân hương người rất nhiều, không riêng chỉ có mình Thiên Đạo Minh mấy người này, còn là cẩn thận vì thượng. nói đến chuyện này cũng có chút tức lợi, công chúa bị điều mang đi, sau cả Hà Nam vô luận quan phủ còn là võ lâm cũng tiến vào một loại tiếng gió hạc lệ trạng thái, Minh chủ cũng có chút thần kinh chết, e sợ cho một ngày kia triều đình đại quân đánh tới chẳng những đem tiết độ sứ phủ diệt trừ, còn nghị thiên đạo minh nổ tận gốc. Công chúa chạy không bắt được, nhưng là còn có một nhạt gương, vốn là tiết độ sứ bên kia cũng buông tha cho tìm kiếm nhạt gương, nhưng là minh chủ còn không có buông tha cho, hắn nhất định phải đem nhạt gương trao đến. trước xuất khẩu khí hay nói, trong khoảng thời gian này tới nay, đã tìm tòi rất nhiều địa phương, cũng không có phát hiện nhạt gương tung tích, mà hôm nay nên lục soát cái này thiếu lâm tự, nhưng là thiếu lâm tự cũng không phải là thiên đạo minh, cho nên thiên đạo minh không có quyền lục soát. Vốn là kế hoạch là buổi tối tới lặng lẽ, nhưng là Lý Vân Thiên nghe được tin tức này sau, kiên quyết phản đối. Lý Vân Thiên nói, tuyệt đối không thể đối với Thiếu Lâm tự bất kính, nếu như Thiên đạo mình thật muốn lục soát Thiếu Lâm tự, vậy cũng phải là lễ phép, khách khí, còn cần do hắn tự mình mang đội, tránh cho quấy giày Thiếu Lâm tự đích thanh tịnh. Loại này lục soát phương thức, có thể lục soát đến nhân tài trách, nhưng là thiếu chủ thân phận đặc thủ, minh chủ cũng không tiện quá mức không vâng lời, không thể làm gì khác hơn là cuối cùng do phải thiếu chủ đi. Cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra, thiếu chủ mang theo những người này, giống như bái phật một loại đi tới thiếu lâm, muốn tới cá lục soát, bất quá lục soát trước, còn phải người ta phương trượng đồng ý mới được. Cũng không biết thiếu lâm sử dụng cái gì yêu pháp, đem thiếu chủ mê hoặc thành cái bộ dáng này, cho nên cái này hậu thiên viên mãn cao thủ đối với thiếu lâm ấn tượng cũng không tốt, đến nơi này liền tăng gấp bội cẩn thận. Thấy một đám võ lâm nhân sĩ bội kiếm đeo đao đích bao quanh một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó những thứ kia dân hương dân chúng cũng tự động cách bọn họ xa một chút chung quanh không có những người khác cũng không đến nỗi có cái gì tình huống phát sinh vừa lúc đó nơi xa một cầm trổi láo tăng đi tới cước bộ chậm chạp trổi nhẹ dương quét trên đất khô héo hoàng lá Lão tăng tựa hồ tuổi không nhỏ nhưng là cái này hậu thiên viên mãn cao thủ cũng đang trong lòng có một loại cảnh giác cái này hòa thượng không đơn giản nhìn đem trổi nhẹ nhàng bãi động những thứ kia hoàng lá nhưng thật giống như có sinh mạng một dạng đánh toàn mà hướng cùng nhau tụ tập Loại này hơi có chút quái dị, tình huống đưa tới sự chú ý của hắn. Cẩn thận cái đó lao hỏa thượng, người này có vấn đề. Chú ý hắn có phải hay không hướng tới bên này? Theo mệnh lệnh của hắn, này thiên đạo minh người rối rít cảnh giác, tay theo như lao kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm cái đó quét sân hỏa thượng. Quả nhiên, cái này lao hỏa thượng một đường quét dọn, cho nên thật hướng mình bên. Này chậm rãi đến gần. Chương 87. Vo Lâm Đa Y Hội Mơ Y. Quét sân đích lao hỏa thượng tạo đem chậm rãi huy động. Trung quanh đích hoàng lá ở tạo đem đích đái động hạ nhẹ nhàng tụ tập chung một chỗ hậu thiên viên mãn cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm động tác của lão hòa thượng hắn có một loại cảm giác lão hòa thượng làm như vậy cũng không phải là nội lực cũng không phải là cố ý gây nên chẳng qua là cái này lão hòa thượng nắm giữ một loại rất huyền diệu đích quy luật tựa hồ đối với lá cây đích vận động quỹ tích liễu như lòng bàn tay tạo đem hướng bên kia huy động bao nhiêu lực độ có thể để cho lá cây thế nào bay lên một cách tự nhiên đích liền làm ra ngoài vô cùng tỉnh lực hơn nữa cao hiệu. Nhưng là đây cũng chỉ là một loại cảm giác, hắn cũng không dám xác định, đã cảm thấy cái này hòa thượng vô cùng cổ quái, cẩn thận đích đứng ở Lý Vân Thiên đích bên người, trong tay nắm chuôi kiếm, nếu như lão hòa thượng dám đến gần, hắn tuyệt đối sẽ ngăn. Cản đích quét sân hòa thượng chậm rãi đi tới bên người mọi người, nhìn một chút dưới chân của bọn họ, nơi đó có không ít hoàng lá. Bất quá lão hòa thượng cũng không có tiếp tục đi vào, mà là đang bên cạnh địa phương không chậm không chậm đích tiếp tục quét tựa hồ đang đợi những người này rời đi nơi này, sau đó sẽ quét. Những thứ kia Thiên đạo minh người nhìn theo lão hòa thượng ở chuyển động, nín thở ngưng thần. Cũng là giang hồ nhân sĩ, tự nhiên có chút nhãn lực, nếu như cái này lão hòa thượng đối với thiếu chủ Mưu Đồ bất chính, như vậy nhất định là có cực cao đích võ công trong người, không thể bởi vì bên mình nhiều người liền khinh thường. Bên này không khí kiếm bạt nỗ trương, bên kia Lý Vân Thiên vẫn như cũ không có chút nào tự giác, còn đắm chìm ở ngày đó thấy Chung lâu thần tích phủ xuống vui sướng trong. Khen khen kia nói đích cho mọi người rằng giải, cũng không có chú ý đến tình huống chung quanh. Hòa thượng kia rất nhanh quét xong liễu bên này địa, lần nữa nhìn về phía những người này, tựa hồ còn không có rời đi ý tứ, lao hòa thượng cũng không nóng lỏng, cứ như vậy cầm Tảo đem đứng ở ước trường mười thước khai ngoại, ở nơi nào yên lặng chờ đợi. Không khí kéo dài để nén trung bày. Cái đó hậu thiên viên mãn rốt cục thì có chút không kiềm chế được, hắn không thể nhìn một không biết công lực sâu cạn đích người như vậy sống ở thiếu chủ đích bên người, vì vậy đi tới đối với lao hòa thượng đạo hòa thượng đi xa một chút lao hòa thượng nhìn hắn một cái lui về phía sau rút lui một bước nữa xa một chút lao hòa thượng lại đi rút lui liếu một bước ta là để cho ngươi cách nơi này xa xa lao hòa thượng lần này vẫn không nhúc đích, đối với kia chắp tay nói xin cho bẩn tăng quét xong địa sau sẽ rời đi đi cái này trong mắt cao thủ hàn quang lóe đi tới lao hòa thượng trước góc chân giơ tay lên đi phách lao hòa thượng đích bả vai nói cho ngươi biết đi xa một chút ngươi nhanh lên một chút là được một thanh tuổi nói nhảm quá nhiều nhưng là không tốt nội lực xung doanh lòng bàn tay một trường này vỗ xuống đừng nói một lao đầu chính là một đại hán hắn cũng tin tưởng có thể đem đối phương xương vô gậy nhưng là giờ phút này ngoài ý liệu chuyện xảy ra hắn một trường phách hạ giống như vỗ vào không khí nhìn kỹ lao hòa thượng đang ở khoảng cách mình không tới một thước xa đích địa, địa phương đứng còn là mới vừa rồi cái đó tư thế tựa hồ căn bản cũng không có động tới chuyện lạ hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt đi phía trước bước một bước lần nữa vô một trưởng kỳ tích xuất hiện lần nữa liễu một trưởng còn là phách vô ích lao hòa thượng vẫn còn ở đứng một bên xuất hiện ảo giác liễu cao thủ dùng sức đích rủi rủi con mắt quyết định nữa phách một lần còn là kết quả giống nhau bên kia thiên đạo minh đích người cũng kỳ quái nhìn hai người bọn họ cũng rất kỳ quái tại sao bên mình đích người sẽ phất tay ở đó cá lao hòa thượng bên người đánh tới phách đi đích oanh con rồi đây mấy lần xuất thủ cũng vô không khí mà lao hòa thượng tựa hồ căn bản không động Rốt cục người này có chút sợ hãi, cũng không dám xuất thủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao hòa thượng, giống như thấy được quỷ một dạng, không dám nói thêm câu nữa thoại. Lý Vân Thiên rốt cục thì cho mọi người giảng giải xong rồi thiên thần kia tích chuyện, quay đầu hướng mọi người nói đi thôi, chúng ta đi thấy nhất giới phương trượng, tượng trưng tính ở thiếu lâm xem một chút thì xong rồi, nhờ có ta cùng nhất giới phương trượng từng đã gặp mặt, từng có một đoạn thiện duyên, nếu không liền quan các ngươi tới nhà, sợ rằng sẽ bị thiếu lâm tín đổ đổi ra ngoài. Lý Vân Thiên Diêu đầu hoảng náo đích dạy dỗ những người này một phen, dẫn đầu hướng tự bên trong đi tới. Thiên đạo Minh đích nhân ngư sâu theo ở phía sau, chờ bọn hắn đi ra ngoài, cái đó quét sân đích lao hòa thượng ở nơi nào từ từ quét dọn trên mặt đất đích hoàng lá, không mang theo một tia lửa khói khí. 26. Lúc này nhà cưng đã bị hoác nguyên chân ra lệnh đến phía sau núi đi ngây ngô, từ nơi này những người này tiến vào thiếu lâm tự bắt đầu, đang ở kim nhà nương đích giám thị dưới. Mặc dù bằng vào những người này không thể ở thiếu lâm lật lên cái gì lắm tới, nhưng là vẫn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Một lát sau, Lý Vân Thiên đi tới hoác nguyên chân gian phòng trước, không đợi gõ cửa, bên trong liền truyền đến hoác nguyên thật thanh âm thanh sam thí chủ tới, đi vào nói chuyện đi. Lý Vân Thiên cười một tiếng, vào hoác nguyên chân gian phòng, đối với kia thi lễ nói phương trượng đại sư mạnh khỏe. Lý thí chủ mạnh khỏe, không biết lý thí chủ gây nên tại sao. Đại sư, là như vậy lý vân thiên liền đem thiên đạo mình mình chủ hoa vô kỵ ý tứ truyền đạt một lần lại một nữa tỏ rõ chẳng qua là làm dáng một chút tuyệt đối sẽ không làm khó thiếu lâm mọi người cũng sẽ không kinh nhiêu đến hương khách đích không sao ta thiếu lâm chỉ có vạn phật tháp một tòa la hán đường một tòa nữa chính là chung lâu cùng bẩn tăng này đang lúc miếu nhỏ chư vị mặc dù nhìn chính là vừa nói Hoắc nguyên chân gọi tới nhạc sơn vị này là ta thiếu lâm la hán đường thủ tọa tuệ vô để cho hắn mang chư vị đi trước là được lý vân thiên đáp ứng một tiếng để cho những thứ kia thiên đạo minh người đi theo nhạc sân đi. Lý thí chủ, hoàng cô nương cùng ngươi bây giờ khỏe không? Hoắc nguyên chân thuận miệng hỏi một câu. Lý vân thiên có chút xin lỗi gật đầu một cái tốt vô cùng. Hoắc nguyên chân mỉm cười không nói. Xem ra này hai người đã thành tiểu chuyện tốt, da mặt còn đĩnh mỏng. Lý vân thiên một cái nghĩ tới cái gì, đối với Hoắc nguyên chân đạo đúng rồi đại sư, ta lần này tới trước, không riêng gì vì chuyện này, Hoa minh chủ cho ngài mang theo một phong thơ, hy vọng ngươi thăng lộ thêm Hà Nam võ lâm đại hội. Võ Lâm Đại Hội. Đúng vậy, bởi vì dưới mắt Hà Nam võ lâm một mảnh lung tung, lòng người bàng hoàng, lại có chứng cứ tỏ rõ ma giáo đang tích cực chuẩn bị, chuẩn bị nhất cử tan giả Thiên Đạo Minh, hoàn toàn nắm trong tay Hà Nam võ lâm, Hoa Minh chủ thân là Hà Nam thứ nhất đại phái phái Tung Sơn Trường môn, vừa Thiên Đạo Minh Minh chủ, không thể coi dưới mắt loạn cục với không để ý, định vào tháng mười mùng một với phái Tung Sơn cử hành võ lâm đại hội, cộng thương đại kế, đối kháng ma giáo thế lực, thiếu Lâm vị. Tân Tiến Quật khởi chi môn phái cũng là Hà Nam võ lâm một phần tử, hy vọng đến lúc đó có thể tới tham gia võ lâm đại hội. Nói xong, Lý Vân Thiên đưa lên một phần thiếp mời, rất tinh xảo thiếp mời, phía trên có hoa vô kỵ thân bút, trong lời nói khá lịch sự. Hoắc Nguyên Trân sau khi xem khép lại thiếp mời, trong lòng âm thầm suy tư. rất rõ ràng, loạn thế tương khởi, triệu nguyên cơ trở lại Trường An, liền nhất định Hà Nam đem không còn bình tĩnh nữa. Quan Thiên Chiếu tiết độ sứ ghế ngồi không yên, những người theo đuổi Quan Thiên Chiếu trong lòng cũng không yên. Hoa vô kỵ là quan thiên chiếu trước ngựa tốt, hắn đã luôn cuống. Bây giờ Hoa vô kỵ ý định sẽ giữ vững vị thế ở Thiên đạo Minh, không muốn Thiên đạo Minh bị tăng giả. Nếu như có thể giữ vững một vị thế đầy đủ thậm chí càng cường đại hơn Thiên đạo Minh, như vậy bất kể sau này người nào trông coi Hà Nam, rất nhiều chuyện thượng còn cần dựa vào hắn Hoa vô kỵ. Đây là hắn an thân lập mệnh căn bản. Lúc này nếu như không đồng ý Hoa vô kỵ yêu cầu như vậy, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị kia coi là tử địch. Mà tham gia cái đó võ lâm đại hội, sợ rằng đến lúc đó hoa vô kỵ nhất định phải mọi người kết thành càng thêm chặt chẽ đồng minh, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Hoác Nguyên Trân không muốn gia nhập thiên đạo mình, thiếu lâm cũng sẽ không theo ghé vào người khác cánh chim dưới, huống chi cái này cánh chim bây giờ nhìn lại rất không an toàn. Nhưng là dưới mắt cũng không phải là cùng hoa vô kỵ lúc trở mặt, hoác Nguyên Trân thầm nghĩ vậy thì mời lý thí chủ hồi phục hoa minh chủ, tháng 11 ngày, bần tăng thiếu lâm nhất định sẽ tham gia hà nam đích võ lâm đại hội. Ta cũng biết phương trưởng nhất định sẽ đồng ý đích, Lý Vân Thiên cao hứng vô cùng, sau nhỏ hơn thanh đối với hoắc nguyên chân đạo đại sư, đi phái tung sân sau, ngươi liền nghe sắp xếp của ta, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho thiếu lâm thua thiệt. Không biết Lý Thí chủ ở thiên đạo Minh trong gia sao thân phận. Lý Vân Thiên mọi nơi nhìn một chút, giống như làm tặc giống nhau đạo không dối gạt đại sư, hoa Minh chủ là của ta nghĩa phụ. Nga, còn có bực này chuyện. Đúng vậy, nghĩa phụ không có con trai, lại có ba nghĩa tử. Ta đứng hàng thứ chót nhất, còn có hai huynh trưởng, nghĩa phụ cũng từng bày tỏ quá, muốn ở thích hợp thời điểm, đem thiên đạo minh giao cho ta ba người một người trong đó. Lý Vân Thiên nói lời này, còn hơi có chút huyền diệu đích dí tứ, để cho hoác nguyên chân cười thầm. Ngay trước ba người các ngươi người tỏ thái độ, nhưng không có đơn độc cùng ngươi đã nói cái gì, đã nói lên hoa vô kỵ cũng không coi trọng, ít nhất ngươi không phải là người thứ nhất chọn, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này tương lai minh chủ vị trí tuyệt đối sẽ không rơi vào trên đầu của ngươi là được. Suy nghĩ một chút, Hoa Nguyên Trần hỏi một câu vậy không biết lý thí chủ đối với tiếp trưởng minh chủ vị có mấy thành nắm chặt đây. Lý Vân Thiên dừng một cái, ta muốn, ba người chúng ta đích cơ hội cũng đều trở đi. Kia lần này ra ngoài đến ta thiếu lâm, Hoa Minh Chủ có từng giao phó cho lý thí chủ cái gì sao? Lý Vân Thiên lăng lăng đích nhìn Hoa Nguyên Trần, đột nhiên nói đại sư đoán ra cái gì. Chẳng qua là tùy tiện đoán một chút thôi, vần tăng nghĩ đến, nếu Hoa Minh Chủ để cho lý thí chủ tới ta thiếu lâm tất nhiên là hy vọng ta thiếu Lâm tham gia võ Lâm đại hội, hơn nữa cuối cùng là hy vọng thiếu Lâm có thể trở thành Thiên đạo minh một phần tử. Nếu như chuyện này ở Lý thí chủ dưới tác dụng thành, như vậy đối với Lý thí chủ chắc là có chút chỗ tốt. Nghe được Hoắc Nguyên Chân đúng như này suy đoán, Lý Vân Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, gãi gãi đầu đạo thật ra thì cũng không nói gì, chẳng qua là nghĩa phụ nói, ngươi tốt nhất làm, làm tốt lắm, nghĩa phụ sẽ nhìn ở trong mắt đích. Ư Hoắc Nguyên Chân khẽ gật đầu, đã như vậy kia cùng chống chọi với ma giáo thịnh dơ thiếu lâm tự nhiên muốn tham gia đang lúc ấy thì đột nhiên bên ngoài chạy tới thiên đạo minh lời sắc mặt hốt hoảng đi tới lý vân thiên trước mặt muốn nói cái gì lại nhìn hoác nguyên chân nói ở phương trượng đại sư đích trước mặt còn có cái gì cần giấu diêm đích lý vân thiên có chút tức giận sợ hoác nguyên chân bởi vì như thế không tín nhiệm hắn hoác nguyên chân cũng có chút kinh ngạc nhìn người này như thế vẻ mặt chẳng lẽ là phát hiện nhạc hưng không ngờ người này lại vội vàng nói thiếu chủ Không xong, người của chúng ta ở bên ngoài, phát hiện một ma giáo yêu nữ. mươi 88, lửa cho nở. Nghe được cái kia thiên đạo minh đệ tử báo cáo, hoắc nguyên chân trong nội tâm cũng là siết chặt, chẳng lẽ là ninh nguyện quân bị người nhận ra rồi hả? Lý Vân Thiên nghe xong, lập tức đứng lên, ma giáo yêu nhân thật to gan, rõ ràng dám đến thiếu lâm dương ai, là ai? Thiếu chủ, bên ngoài có mấy cái nữ tử, một cái là nico không biết, một cái bạch đi nữ tử, che mặt cũng nhìn không ra là ai? Nhưng là bạch di nữ tử kêu bên người, có một cái nha hoàn, cái này nha hoàn là có người nhận thức đấy, là ma giáo thánh nữ thiếp thân nha hoàn, bởi vậy suy đoán, cái kêu bạch di nữ tử rất có thể tự là ma giáo thánh nữ. Ma giáo thánh nữ? Thế nhưng mà Ninh Nguyễn Quân, có lẽ chính là nàng, hiện tại người của chúng ta đang âm thầm giám thị, chờ đợi thiếu chủ định đoạn. Lý Vân Thiên quay người đối, với, Hoác Nguyên chân nói, phương trượng, ma giáo thế lực hành động thật nhanh, hiện tại rõ ràng hay tiến vào thiếu lâm cái kia ninh nguyễn quân chính là ma giáo thánh nữ nghe nói là mạc thiên tà con gái theo họ mẹ đấy nàng đến thiếu lâm khẳng định không yên lòng phương trượng không cần phải lo lắng việc này ta thiên đạo mình vì ngươi giải quyết sau khi nói xong lý vân thiên phất tay liền mang theo thuộc hạ của mình đi ra ngoài hoắc nguyên chân trong nội tâm ám đạo thầm nghị không tốt ninh nguyễn quân xuất hành một mực mang mạng che mặt kết quả sơ hở ra tại tiểu thúi chỗ đó hoắc nguyên chân là biết đến các nàng đến thiếu lâm tháp hương cơ bản đều là không mang theo thị vệ đấy nếu như lúc này bị thiên đạo minh vây công chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề cái gì ma giáo chính đạo đấy tại hoác nguyên chân trong lòng là không có khác nhau đấy ninh nguyện quân là bằng hữu của mình hoác nguyên chân không cho phép nàng tại thiếu lâm gặp chuyện không may tuy nhiên hiện tại rõ rệt đối kháng thiên đạo minh tuyệt đối không phải thượng sách nhưng là vạn nhất thật sự ninh nguyện quân gặp nguy hiểm hoác nguyên chân liều mạng đem thiên đạo minh người toàn bộ giết chết cũng sẽ không khiến bọn hắn như nguyện đấy lý vân thiên đi ra ngoài rồi Hoắc nguyên chân cũng lập tức đi theo đi ra ngoài Đi tới bên ngoài, rất xa chứng kiến ninh nguyện quân các nàng đang đứng tại vạn phật tháp phía trước chuẩn bị thắp hương, mà những ngày kia đạo Minh người tắc thì là xa xa theo sau, chờ đợi Lý Vân Thiên đến. Hoác Nguyên Trân mọi nơi nhìn nhìn, quan sơn nguyệt ngay tại phụ cận, vội vàng đem quan sơn nguyệt kêu qua á, thì thầm vài câu, quan sơn nguyệt gật đầu rời đi. Lý Vân Thiên bọn người dần dần xuống lại đã đến vạn phật tháp cửa ra vào, khoảng cách ninh nguyện quân các nàng đã rất gần. Bởi vì vạn phật tháp hương khói đầy Ninh nguyện quân các nàng mỗi lần tới đều cần sắp xếp một thời gian ngắn, hôm nay cũng không ngoại lệ, chính tại chỗ này chờ đợi, nhưng dần dần cảm thấy không đúng. Không riêng các nàng cảm thấy, những cái kia thắp hương các dân chúng, cũng có thể xem thêm hào khí không đúng, một ít linh kiện võ lâm nhân sĩ xuống lại cửa ra vào, hung hăng chầm chầm vào mấy cái xinh đẹp nữ tử, chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Xuất phát từ sợ phiền phức tâm lý, mọi người dần dần hướng ngoài cửa thối lui, nhưng lại cũng không đi xa, ở bên cạnh vây xem lấy. Lâm Di nhìn xem những người này, đối, với, ninh nguyện quân nói, chữ tỷ tỷ, những ngữ người này đang làm gì? Thiên đạo Minh đấy. Thiên đạo Minh trang phục cũng là thống nhất đấy, Hà Nam võ lâm không người không hiểu. Thiên đạo Minh người tại sao phải vây quanh chúng ta? Lâm Di đối với cái này chút ít chuyện giang hồ quả thật có chút trì độn, đến bây giờ cũng không hiểu ninh nguyện quân thân phận của các nàng. Tiểu Thúy ở bên cạnh nói, thiên đạo Minh tiểu là một đám tự cho là chính nghĩa gia hỏa tạo thành liên minh, biểu hiện ra ra vẻ đảm bạo một bụng nam trộm nữ kỹ nữ chuyên môn làm ức hiếp dân chúng sự tình ư ma giáo yêu nữ thiểu ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại rồi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói miễn cho đao kiếm không có mắt bị thương ngươi cái này ra mịn thịt mềm đấy người nói chuyện là lý vân thiên Hoắc nguyên chân không có nghĩ tới tên này ở trước mặt mình rất cung kính nhưng là ở trước mặt người ngoài lại là cái diễn nhân vật phản diện hào thủ tiểu thúy ở bên kia phẫn nộ đánh trả xú tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng sướng cút nhanh lên rất xa Thiên đạo Minh tại Hà Nam cảm giác mình là bàn đồ ăn, tại chúng ta thánh giáo trong mở bất quá là tôm kép nhại nhép mà thôi. Ha ha, sắp chết đến nơi còn dám rong rạc. Ninh Huyền Quân, ngươi mang theo lụa trắng cũng không thể gạt được người, tà đạo song tiểu, thật lớn danh khí. Đáng tiếc hôm nay không phải là rơi xuống buồn công tử trong tay. Lâm Di sắc mặt trắng bệnh, đối với, Lý Vân Thiên nói, vị này, vị thí chủ này, ngươi chớ để uy hiếp nữ tử, bồ tắc hội, sẽ, trừng phạt ngươi. Tiểu Ni Cô, người rốt cuộc là ai? Ma giáo lúc nào có Ni Cô rồi hả? Có thể nhận thức nhất giới phương trượng. Nếu như nhận thức nhất giới phương trượng, bổn công tử không cùng người so đo, ngươi nhanh chóng mau tránh ra cho ta. Bổn công tử chính là người trong chính đạo, càng được nhất giới phương trượng dạy bảo, chỉ cần linh nguyện quân thúc thủ chịu chói, bổn công tử tuyệt đối sẽ không nhục nhã tại nàng. Nhưng là như nàng không tán thưởng, bổn công tử không thiếu được muốn cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Lúc này thời điểm, đột nhiên trong đám người có có người nói. Cái gì Thiên Đạo Minh, một đám vị thế hiếp người ra hỏa, chúng ta đều là dân chúng, không quản các ngươi võ lâm sự tình, nhưng là mấy vị này cô nương thành kính tin Phật, mỗi ngày tới nơi này, đối, với, mọi người chúng ta đều rất tốt đấy, các ngươi không thể tráo các nàng. Đúng đấy, Thiên Đạo Minh là đang làm gì? Cũng không phải quan phủ, dựa vào cái gì bắt người. Ta biết rõ, Thiên Đạo Minh tự là một đám hôn đản, trước đó vài ngày khắp nơi tìm người, còn trong nhà của chúng ta lật ra một hồi chính là bọn họ những người này làm nguyên lai like những cái kia đến trong nhà của chúng ta tìm người chính là bọn họ a nhà của chúng ta còn ném đi hai cái trứng gà đây này đột nhiên lập tức tình cảm quần chúng xúc động mọi người nhao nhao thảo phạt một màn này thế nhưng mà ngoài lý vân thiên ngoài ý liệu tại hắn trong ấn tượng dân chúng đều là nhát gan sợ phiền phức căn bản không dám cùng võ lâm chi nhân đối kháng hơn nữa loại sự tình này không có người dẫn đầu lời nói càng thêm sẽ không phát sinh hôm nay đây là làm sao vậy ai ai cái thứ nhất nói chuyện lý vân thiên muốn tìm ra dẫn đầu người nhưng là chung quanh vài trăm người ở đâu là tốt như vậy tìm đấy quan sơn nguyệt sai khiến mấy tên hòa thượng lặng lẽ chạy trong đám người thỉnh thoảng toát ra một câu sau đó lập tức tự đổi địa phương lập tức càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu thảo phạt thiên đạo mình tên kia hậu thiên viên mãn cao thủ là phẫn nộ cùng rút ra bảo kiếm thiếu chủ cùng bọn họ dài dòng cái gì trực tiếp bắt mấy cái yêu nữ chúng ta trở về là được những này điêu dân nếu như dám ngăn đón chúng ta tất nhiên một kiếm một mạng, tuyệt không nương tay. Lời còn chưa dứt, đám người đằng sau bay ra mấy tảng đá, đánh hướng Thiên Đạo Minh người, Thiên Đạo Minh người nhao nhao trốn tránh. Tên kia hậu thiên cao thủ càng là giận dữ, theo trên bậc thang một nhảy dựng lên, phẫn nộ quát: "Phương nào bọn chuột nhắt dám thi ám toán?" Không đợi hắn rơi xuống đất, trong đám người đột nhiên nhảy ra một tên hòa thượng, trên không trung nên hướng tên kia hậu thiên cao thủ, phương nào tặc tử dám đến thiếu Lâm Dương Ai? Hai người trên không trung giao thủ, hòa thượng kia một căn hàn thiết cô luân thiên vụ vụ xẻ gió trên không trung đánh cho mấy chiêu vậy mà đem tên kia hậu thiên viên mãn cao thủ bước lui tên kia cao thủ rơi xuống đất xem xét đối diện hòa thượng thân hình cao lớn khôi ngô đúng là vừa rồi cái kia la hán đường thủ toạn lý vân thiên xem xét là hòa thượng thiếu lâm vội văn nói sư phụ hiểu lầm hiểu lầm bởi vì ma giáo yêu nữ xuất hiện thiếu lâm chúng ta là đến trợ giúp thiếu lâm bắt người đấy không phải tạc tử tuệ vô sắc mặt lạnh lẽo nếu là đến ta thiếu lâm nên do ta thiếu lâm xử trí còn đây là Phật môn có thể không để cho quý minh người ở chỗ này tùy ý vọng động đau thương lý vân thiên lại nói vị đại sư này đây cũng không phải là chúng ta muốn vọng động đau thương mấu chốt những này người trong ma giáo ác tính khó sửa đổi ngươi cùng các nàng giảng đạo lý cũng là giảng không thông đấy chỉ là việc binh đao gia thân các nàng mới có thể nhận thua nói vậy các ngươi mới được là không giảng đạo lý người dù cho các ngươi lấy đao tử tới chém chúng ta chúng ta cũng là sẽ không khuất phục đấy Tiểu thúy tại đâu đó phản bác lấy Lý Vân Thiên, thỉnh thoảng nhìn Ninh Uyển Quân, nghĩ thầm tiểu thư như thế nào không vội đâu này. Xúi nha đầu, im lặng. Tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Ninh Uyển Quân, nếu như ngươi tựu là chữ Uyển Quân, như vậy ngươi có lẽ tin tưởng, ngươi bây giờ không chỗ có thể trốn rồi, việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì có thể dây dùa đấy, xúc lên ngươi cái khăn che mặt, để cho chúng ta nhìn xem cái gọi là tà đạo song tiểu đến cùng là người ra sao đấy. Vô sỉ. Tiểu thư của chúng ta dung mạo, há lại ngươi có thể chứng kiến đấy. Tiểu thúy lần nữa trả lời lại một cách niềm ai. Đằng sau tuệ vô đột nhiên nói, vị thí chủ này, tuy nhiên ngươi là phương trượng khách nhân, nhưng là đây là thiếu lâm, nếu như ngươi lại khư khư cố chấp, như vậy bẩn tăng không thể không mời các ngươi ra đi rồi. Chẳng lẽ các ngươi thiếu lâm tiểu mắt thấy ma giáo yêu nữ lúc này lại chẳng quan tâm sao? Lần này cái kia hậu thiên viên mãn có chút nóng nảy, vừa rồi cùng tuệ vô giao thủ hắn không có chiếm được tiện nghi Trong nội tâm còn có chút khinh phục, lập tức đứng dậy. Thiên đạo minh những người kia cũng toàn bộ cầm kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị động võ rồi. Kể cả Lý Vân Thiên đều có chút tức giận, cái này Hòa thượng thiếu Lâm không khỏi không tán thưởng, cũng không biết nhất giới phương trưởng là như thế nào dạy bảo bọn hắn đấy. A di đà Phật, Phật tổ trong mắt, chúng sinh năng hàng, nhân chi sơ, tính buồn thiện, vô thiên sinh người lương thiện, cũng vô thiên sinh ác nhân, ta thiếu Lâm chính là đạo người hướng thiện chỗ, cũng không thèm để ý hắn là chính đạo hay, vẫn là ma giáo mọi người xem xét lần này là nhất giới phương trượng xuất hiện nhao nhao nhường đường hoác nguyên chân đi tới trong đám người gian ở giữa phương trượng ngươi như thế nào lý vân thiên có chút kinh ngạc chứng kiến hoác nguyên chân đã đến ninh huyện quân giới khăn che mặt khoe miệng có chút nít lên rốt cục từ bên trong tháp đi ra đối với hoác nguyên chân vạn phúc nói phương trượng tiểu nữ tử tự biết nghiệp trướng nặng nề mới cố ý đến thiếu lâm cầu phương trượng chúc phúc vi huyện quân tiêu trừ nghiệp trướng a di đà phật đã như vậy, cái kia nữ thí chủ mấy vị tiểu theo bẩn tăng đến đây đi. sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân nhìn nhìn Lý Vân Thiên, Lý thí chủ, việc này chính là ta thiếu lâm sự tình, tiểu không làm phiền Lý thí chủ vất vả rồi. Ngươi Thiên Đạo Minh có nhiều việc, không cần thiết phức tạp rồi. Lý Vân Thiên ha hốc mồm, cũng không nói đến cái gì, hắn đối với Hoắc Nguyên Chân hay, vẫn là cực độ kính sợ đấy. hắn không nói chuyện, vị kia hậu thiên viên mãn cao thủ lại không cam lòng, đi phía trước đi vài bước, tựa hồ muốn đuổi theo đột nhiên một cái lao hòa thượng cầm cây trổi xuất hiện ở trước mặt mình cây trổi nhẹ nhàng huy động gian ở giữa hoàng diệp chậm rãi tụ lại đã đến cùng một chỗ phi thường chi quỷ dị người này bước chân ngạnh xanh xanh dừng lại giờ phút này trong lòng của hắn cái này quét rác lao hòa thượng tựa như quỷ đồng dạng cuối cùng là lui về phía sau mấy bước đối với lý vân thiên nói thiếu chủ cái này thiếu lâm tự không đơn giản nếu như mạnh bạo đấy sợ là chiếm không đến tiện nghi lý vân thiên trầm tư thật lâu đối Với, một con dị hẹn, chúng ta đi thôi, sự tình hôm nay, không cho phép truyền ra bên ngoài, đợi võ lâm đại hội thời điểm nói sau. Vừa rồi cùng hoắc Nguyên chân nói chuyện, lại để cho Lý Vân Thiên ý thức được, cái này phương trượng có khả năng sẽ giúp trợ chính mình, ma giáo tuy nhiên là chính đạo địch nhân, nhưng lại cũng không có tiền đồ của mình trọng yếu. Trường 89, Chu NG cư ưu song thị mở thừa NG. Ninh Nguyễn Quân vốn cho rằng hoắc Nguyên chân chỉ là vì hắn giải vây, đến gian phòng ngốc thoáng một phát tiểu ly khai đấy. Thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, Hoác Nguyên Trân rõ ràng nói cho nàng biết, xá lợi tử đã tìm được rồi. Bất quá xá lợi tử tuy nhiên đã tìm được, nhưng là cái này chính là Phật môn trí bảo, không thể để cho ninh huyện quân mang đi, xá lợi tử cần ở lại thiếu lâm, ở lại vạn Phật tháp đỉnh, cùng chữ huyện quân định ra hôn ước nam tử, chỉ có thể đến thiếu lâm vạn Phật tháp chữa thương. Vốn Hoác Nguyên Trân ý định rút ra đến cửu dương chân kinh về sau, lại đến trị liệu nam tử kia thanh minh thần trưởng hàn độc, nhưng là việc này nói đến dễ dàng làm bắt đầu tiểu thật sự là quá khó khăn cựu dương chân kinh không biết năm nào tháng nào mới có thể tái xuất hiện một lần dù cho xuất hiện mình cũng chưa hẳn có thể rút ra đến mà ninh Nguyễn quân lại đợi không được thời gian quá dài mặc kệ xuất phát từ phương nào mặt hoác nguyên chân đều không hy vọng chứng kiến ninh Nguyễn quân thống khổ gả cho một cái không thích người thậm chí là một cái phải người đã chết xá lợi tử dù cho cũng là tử vật dùng để làm một cái cọc chuyện tốt cũng coi như nó công đỡ rồi chữ cô nương đi thôi đem người kia tìm đến Ngươi cực khổ cũng tiểu đã soang, Hoắc Nguyên Trân xếp bằng ở trên bộ đoàn, cười nhẹ nhàng, một bộ hòa ái bộ dáng, Linh Uyển Quân trong đôi mắt đẹp lập tức đã bị dòng nước mắt nóng tràn đầy rồi, rốt cuộc bất chấp phong độ hình tượng, xúc lên chính mình cái khăn che mặt, tiểu như vậy thanh tú động lòng người đứng tại Hoắc Nguyên Trân trước mặt, nước mắt quần cuộn mà xuống. Phương Trượng, Uyển Quân cảm ơn ngài, ngươi hai lần cứu được Uyển Quân, những năm này, cái này hai kiện sự tình đặt ở đáy lòng của ta, lại để cho người khổ không thể tả. Ta cảm thấy được ta cũng không phải ta rồi, ta trước kia rất yêu cười, rất mê, từ khi trưởng thành, đã biết phụ thân tình huống cùng hôn sự của ta về sau, ta thay đổi, biến thành liền tự chính mình cũng không nhận ra người xa lạ, là phương trượng ngươi đã cứu ta, ngài muốn cho huyền quân như thế nào báo đáp đâu này. Nhìn trước mắt lê hoa đái vũ tuyệt tiểu mỹ nhân, hoác nguyên chân mỉm cười nói, chữ cô nương, hạnh phúc đều là mình tranh thủ đấy, hạnh phúc của ngươi thời gian, là chính ngươi tranh thủ đến đấy, Bần tăng chỗ tận non nớt chi lực, thật sự không đáng nhắc đến. Không, đại sư, không có ngươi, huyện quân hay vẫn là không có hôm nay hạnh phúc khoái hoạt đấy, hay vẫn là cái kia lòng dạ thâm trầm nữ tử, vĩnh viễn sống trong bóng tối đây này. A di đà Phật, lòng dạ sâu hơn, sâu không quá cốc, sở câu sở dục, hết thể ở chỗ thế tục, chữa cô nương, buông ra chút ít, nhân sinh mấy chục năm nóng lạnh, tùy duyên là phúc, không cần lo trước lo sau, muốn làm tiểu đi làm đi. Nói một trận, Hoắc Nguyên Chân có chút vươn tay làm ra một cái tư thế xin mời, ý là Ninh Nguyệt Quân có thể nhanh chút ít đi tìm người kia, cho mời nàng rời đi ý tứ. Nhưng là Ninh Nguyệt Quân lại hơi giật mình nhìn xem Hoắc Nguyên Thần, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, tùy duyên là phúc, muốn làm liền làm. Bước liên tục nhẹ nhàng, Ninh Nguyệt Quân chậm rãi đi tới Hoắc Nguyên Thần trước mặt, đột nhiên đưa tay ra, thoáng một phát kéo lại Hoắc Nguyên Thần tay, lại để cho Hoắc Nguyên Thần chấn động. Phương Trượng, ta hiểu rồi. Nguyệt Quân biết rõ hạnh phúc của mình ở địa phương nào rồi hoác nguyên chân cũng không có vội và rút về tay đối với ninh nguyện quân nói chữ cô nương biết rõ cái gì ninh nguyện quân sắc mặt biến thành đỏ lên đối với hoác nguyên chân nhỏ giọng nói tựa như ta hiện tại giữ chặt tay của ngươi tự là hạnh phúc sau khi nói xong ninh nguyện quân thẹn thùng buông tay ra rất nhanh đã chạy ra hoác nguyên chân gian phòng nhìn xem xinh đẹp thân ảnh ly khai phòng hoác nguyên chân đứng người lên nhìn nhìn ngoài cửa sổ thở dài một hơi ngươi giữ chặt cũng không phải bẩn tăng tay trong bóng đêm một chỉ, cái cực lớn thần ứng ngận vào đám mây, tại trên bầu trời chậm rãi trượt, cùng một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi rời đi. 29. Từ khi Ninh Uyển Quân rời đi, Hoắc Nguyên Chân tiểu Bế quan tiếp tục tu luyện Đồng Tử Công, rồi một mực tu luyện ba ngày, thẳng đến đầu tháng 9 8 buổi tối mới đình chỉ. Đã qua dạng sáng, tiểu là đầu tháng 9 9 trùng cửu rồi, có thể thêm một lần rút ra. Hoắc Nguyên Chân rời khỏi phòng, lần nữa đi tới Vạn Phật Tháp đỉnh. Trước đó lần thứ nhất ở chỗ này, Chính mình rút ra đã đến long tượng bàn ngược công, còn gặp được cựu dương chân kinh, lại để cho Hoác Nguyên Chân có chút mê tín, có lẽ cái chỗ này, có thể mang cho mình vận may đây này. Đến đỉnh tháp ngồi xuống, Hoác Nguyên Chân yên lặng chờ đợi thời gian đến. Hiện tại Hoác Nguyên Chân trong nội tâm, đạt được nội công cách nghĩ, cho tới bây giờ sẽ không có như vậy bước thiết qua. Thiếu lâm phát triển đã rất nhanh chóng rồi, nhưng là Hoác Nguyên Chân cảm thấy còn xa xa không đủ, chính mình cờ ở nở ứng phó sự tình nhiều lắm. Thiên đạo minh, Trung nhạc phái cùng với gần đây xuất hiện mặt lan còn có cái kia bị thương rời đi láo nico cùng với tùy thời khả năng bộc phát chiến tranh thiếu lâm không có tự bảo vệ mình năng lực là không được nội lực với tư cách hết thảy võ công căn bản là thiếu lâm nhất không thể thiếu đồ vật cho nên lúc này đây đến nơi này rút thưởng hoắc nguyên chân tiểu muốn đạt được một môn nội công chờ đợi đã đến giờ mười hai h hệ thống tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi trùng cửu thêm một lần rút thưởng cơ hội phải trang lập tức mở ra mở ra một hồi vầng sáng trước động Cái tia hệ thống đĩa quay xuất hiện lần nữa, thượng diện xuất hiện 36 cái đồ án. Hoắc Nguyên chân con mắt hay vẫn là trước rơi xuống võ công hạng nhất. Sáu môn võ học hạng thứ nhất mai hoa thung bộ pháp. Nay hạng võ học đã xuất hiện nhiều lần, nhưng là Hoắc Nguyên chân chưa từng có rút tham được qua. Loại cơ sở này công phu tuy nhiên nhìn như giống như bình thường, nhưng lại cực kỳ thực dụng, cũng tỉ như Hoắc Nguyên chân thiết đầu công. Tuy nhiên là một môn trụ cột ngoại công, nhưng là tu luyện đến đỉnh phong thì có hóa mục nát vì thần kỳ hiệu quả. Thế nhưng mà Hoắc Nguyên Trân mục tiêu là nội công, Hoa Mai cái cọt không tệ, lại không phải nhu cầu cấp bách đấy. Thứ hai hạng Đại suất Bi Thủ, nay Trường Pháp cùng Đại Từ Đại Bi Trường bất động, chú ý cương mánh hồ đồ hùng. Sau khi luyện thành, đơn trưởng khai mở bia dễ như trở bàn tay, là một môn lực sát thương rất mạnh trường pháp. Bất quá Hoắc Nguyên Trân không muốn rút ra nó, hiện tại chính mình đã có một bộ trường pháp, rút ra hắn khó tránh khỏi lãng phí. Hạng thứ ba Thiếu Lâm Long Chào Thủ. Lúc trước xem phim thời điểm, Hoác Nguyên chân tự đối, với cái môn này lòng trảo thủ rất cảm thấy hứng thú, uy lực rất lớn, một trảo xuống dưới, thạch đầu đều có thể tan thành phấn vụn, trước kia cũng xuất hiện qua một lần, đáng tiếc không có giúp chúng. Thứ tư hạng vô tướng kiếp chỉ. Vô tướng kiếp chỉ là một môn uy lực cực lớn điều khiển, đời trước xem thiên long bắt bộ, thiếu lâm huyền bi đại sư võ công. Trong tiểu thuyết vô tướng kiếp chỉ chính là một cổ thuần dương chân khí nóng bỏng phi thường. Chúng chiêu chi nhân nhất định toàn thân cháy đen như giống như lửa thiêu. Đáng tiếc, đây cũng là cự hao tổn nội lực công phu, Hoắc Nguyên Chân luyện không dạy nổi. Thứ năm hạng, Vô tướng thần công nửa phần trên. Hoắc Nguyên Chân chứng kiến này công, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, tốt, tốt. Thật sự là phúc địa, thật sự là Phật tổ phù hộ a. Rõ ràng ra Vô tướng thần công rồi. Vô tướng thần công được xưng Phật môn song bảo một trong, vì Phật môn chí cao vô thượng khí công tam thừa ngũ hành cường khí tu vị phương pháp. Sau khi luyện thành, chẳng những nội lực hùng hậu, chân khí bành trướng, hơn nữa người tựu như thương tùng thúy bách giống như, lại để cho người bay lên nhìn lên sùng kính chi tâm. Này công chia làm cao thấp hai bộ, hiện tại xuất hiện đúng là nửa phần trên. Căn cứ Hoắc nguyên chân đoán chừng, nếu như mình có thể tu luyện thành công nửa phần trên vô tướng thần công, như vậy nội lực lượng lên, tuyệt đối nếu so với hiện tại đề cao không chỉ gấp 10 lần, nhưng là có thể hay không lại để cho đồng tử công thăng cấp tựu là không biết bao nhiêu rồi. Khó tránh khỏi kích động. Hoác Nguyên Trân lại nhìn một chút cuối cùng hẳn nhất. Nóa! Hoác Nguyên Trân đem làm phương trượng đến nay, khó được bảo nói tục rồi, bây giờ nhìn đến môn võ học này, hay, vẫn, là nhịn không được nói thô tục. Vô địch thiên hạ! Đây mới là thực vô địch thiên hạ A. Kiểu Dương đã luyện thành, cũng chưa chắc vô địch thiên hạ, nhưng là môn công phu này nếu như tu luyện đến đỉnh, đây mới thực sự là vô địch thiên hạ, tối thiểu là dựng ở thế bất bại rồi. Kim Trung Cháo Quyền một, Cái gì cũng không nói rồi y chỉ dựa vào Hoắc Nguyên Chân một luyện là được điểm này, cái này Kim Trung Cháo tuyệt đối là vô địch công phu, ngươi đánh bất động ta, ngươi còn có thể thế nào đâu này? tuy nhiên dưới mắt chỉ là Kim Trung Cháo quyền một, nhưng là đây mới thực sự là phải hảo công phu, không rút ra đến quyền một, quyền hai cũng sẽ không biết xuất hiện đấy. cái lúc này Hoắc Nguyên Chân lần nữa khó khăn rồi, nên rút lấy vật gì đâu này? vô tướng thần công nửa phần trên, Kim Trung Cháo quyền một, cái nào đều mơ tưởng, cái nào đều không nỡ vung tha cho. Theo lý thuyết Kim Trung Cháo tốt nhất rồi, nhưng là không có nội công cũng không được à, thế nhưng mà nếu như rút ra đã đến nội công, lúc nào mới có thể lần nữa chứng kiến Kim Trung Cháo xuất hiện đâu này? Tính kê thoáng một phát hai cái đồ án xa cách nhau khoảng cách, chính giữa cách ba cái. Hoác Nguyên Trân đều đứng không yên, tại vạn Phật Tháp nội đi tới đi lui, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Mắt nhìn thời gian đều nhanh đã đến, Hoác Nguyên Trân thậm chí đều không có nhìn những thứ khác phần thưởng, cái lúc này... Giải thưởng lớn cũng không thể đi tranh thủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoác Nguyên Trân cuối cùng cắn răng một cái, mà thôi. Nội công chờ một chút, Kim Trung Cháo, cái môn này phòng ngự vô địch võ học, chính mình phải lấy đến trong tay. Tính kế thoáng một phát khoảng cách, Hoác Nguyên Trân dứt khoát chọn bắt đầu rút ra. Quang điểm nhanh chóng xoay tròn một vòng một vòng. Sắp đình chỉ. Nhìn xem quang điểm chậm lại, thời gian dần trôi qua tiếp cận Kim Trung Cháo quyền một Hoác Nguyên Trân tâm kịch liệt ngẻ, hy vọng quang điểm có thể dừng lại. Nhưng là phi thường tiếc nuối, quan điểm cuối cùng nhất đã qua kim trung cháo. Phẫn nộ đập một cái mặt đất, hoác nguyên chân cũng không có lên tiếng, tuy nhiên kim trung cháo không có rút chúng, nhưng là mình còn có cơ hội đi rút ra vô tướng thần công, không thể sợ, lại đi bốn bước liền có thể. Thế nhưng mà quan điểm chậm chạp đi hai cái, tự ngừng lại. Đã xong. Hoác nguyên chân tiếc nuối ngửa mặt lên trời thở dài, kim trung cháo không có rút lấy, vô tướng thần công không có rút lấy, giải thưởng lớn căn bản không tại cái này một cái khu vực chính mình có có thể được cái gì a nhưng là hệ thống nhắc nhở chấm dứt thanh âm cũng không có vang lên hoắc nguyên chân không khỏi vừa giống như cái này đĩa quay nhìn lại quang điểm dừng lại vị trí là một cái lã chữ kiểu đồ án cái này đồ án hoắc nguyên chân cho tới bây giờ sẽ không có xem qua có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện đấy đây là cái gì hệ thống đột nhiên nhắc nhở chúc mừng rút ra đến xong thiểm thưởng hệ thống đem tùy cơ hội rút ra khác nhau tiếp cận phần thưởng với tư cách ban thưởng Hoắc Nguyên chân tâm lần nữa cùng nhảy dựng lên, khác nhau tiếp cận phần thưởng, sẽ là cái gì? Hai khối bạc, hai quyển kinh thư, hay, vẫn, là hai cái kiến thiết lệnh bài, hay hoặc là, chương 90, giao ý thưởng ở dê lớn. Cái này song thiểm thưởng trước kia là chưa từng có hiện qua một lần, hiện tại Hoắc Nguyên chân cẩn thận quan sát, phát hiện là ở vật lẫn lộn tuyển hạ bên trong đấy. Nguyên lai vật lẫn lộn bên trong cũng không phải chỉ có thể xuất hiện giải thưởng lớn, còn có thể có thể xuất hiện mặt khác đặc thù ban thưởng chỉ có điều ra cái gì đó hoặc nguyên chân mình cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên nói sáu hạng ban thưởng bên trong vật lẫn lộn là chuyện xấu lớn nhất đấy. cái này song thiểm thưởng dựa theo hệ thống nhắc nhở là xuất hiện hai cái cùng loại ban thưởng, nhưng là cái gì là cùng loại đây này? đầu tiên khẳng định phải là đồng nhất loại hình đấy, mười lượng bạc cùng năm lượng bạc nhất định là cùng loại, hai quyển kinh thư cũng hẳn là cùng loại, hai chủng vũ khí cũng là cùng loại, thậm chí áo cà sa cùng tràng hạt cũng có khả năng xem như cùng loại. Võ công có thể cùng loại sao? Hoác Nguyên Trân không xác định. Con mắt gắt gao chằm chằm vào cái này song tiềm thưởng, chỉ thấy hai cái quang điểm vỡ ra, một trái một phải chạy vội, tại cả cái màn ảnh bên trên nhanh chóng xoay tròn. Đinh! Một cái quang điểm im bặt mà dừng, lại để cho thói quen chậm rãi đỉnh chỉ Hoác Nguyên Trân đều có chút không thích ứng. Vô tướng thần công. Hoác Nguyên Trân trong mắt đều thiếu chút nữa xuất hiện, rõ ràng như vậy tiểu ngừng đã đến vô tướng thần công nửa phần trên thượng diện vốn cho rằng không có, có cơ hội lấy được cái này môn nội công bí tịch đây này theo một cái quang điểm ngừng đã đến vô tướng thần công thượng diện một cái khác quang điểm cũng ngừng lại vững vàng ngừng đã đến vô tướng kiếp chỉ thượng diện Hoác nguyên chân kích động một nhảy dựng lên hung hăng trên không trung huy vũ thoáng một phát nằm đấm cùng loại nguyên lai là có chuyện như vậy hai quyển bí tịch võ công đều có vô tướng hai chữ hệ thống nhắc nhở vang lên trung cửu rút ra chấm dứt phải trang nhận lấy ban thưởng nhận lấy một hồi vầng sáng chớp động lưỡng bản bí tịch xuất hiện ở hoác nguyên chân trước mặt chủng cựu rút ra cũng đã xong kích động đem hai quyển sách cầm trong tay nhìn trái xem nhìn phải xem hoác nguyên chân cũng không biết nên trước luyện cái gì tốt rồi mà thôi nội công là hết thệ căn bản hay vẫn là trước trong khi tu luyện ga hoác nguyên chân bàn ngồi xuống đem vô tướng kiếp chỉ bí tịch cất kỹ sau đó mở ra vô tướng thần công nửa phần trên bí tịch vô tướng thần công nửa phần trên vi thương tùng hạ nửa bộ vi thúy bách Tu luyện thành thương tùng quấn, cả người thì có một loại giống như thương tùng đứng thẳng cảm giác, cao ngạo không bầy, bằng thêm một cổ suất trần chi ý. Cho nên vô tướng thần công cũng có thể xưng là tự nhiên chi pháp, phi thường thích hợp hoác nguyên chân loại này giả heo ăn thịt hổ tính cách, cũng rất thích hợp phương trượng thân phận. Mở ra bi tịch, cái loại này thần kỳ lực lượng xuất hiện lần nữa, hoác nguyên chân trong đan điền bắt đầu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mạnh liệt bành trướng chân khí như là trường giang đại hà giống như, bình thường, xuất hiện bên trong đan điền điểm này đáng thương đồng tử công nội lực cơ hồ cũng có thể không để ý đến cảm thụ được thân thể biến hóa ước chừng rằng có nửa canh giờ hoắc nguyên chân rốt cục luyện toàn bộ nửa phần trên vô tướng thần công xem như tu luyện đến chút thành tiểu cảnh giới loại lực lượng này hoắc nguyên chân vươn tay cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy chân khí theo lý thuyết một môn nội công tu luyện đến chút thành tiểu tức là đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới thì ra là trở lại nguyên trạng chi cảnh nếu như lại trước tiến thêm một bước Tiểu là phá tan hai mạch nhâm đốc, tiến vào tiên thiên. Hiện tại hoác nguyên chân nội lực, tiểu là hậu thiên viên mãn, hơn nữa bởi vì vô tướng thần công là rất cao thâm nội công tâm pháp, hơn nữa hắn còn tu luyện đồng tử công nguyên nhân, nội lực của hắn tổng sản lượng, đã có thể so với bình thường tiên thiên sơ kỳ. Duy nhất khuyết điểm tiểu là không có đả thông hai mạch nhâm đốc, không thể hình thành tuần hoàn, không thể để cho nội lực chính mình sinh sôi không ngừng. Hơn nữa chính mình biểu hiện bên ngoài lên, hay, vẫn là cái loại nầy hậu thiên trung kỳ trình độ, đạt đến hậu thiên viên mãn trình độ, nhưng là mình cảm giác còn là một hậu thiên trung kỳ. Đây là một loại phi thường hiện tượng kỳ quái. Hoắc Nguyên Trân suy nghĩ sau nửa ngày, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, Tự là đồng tử công đang tác quái, rất lớn khả năng. Về sau vô luận tu luyện công pháp gì, đồng tử công đều là chủ công pháp, nhưng là hắn công pháp của hắn cũng đồng dạng có thể dùng, cũng tỷ như hiện tại, hướng chỗ đó vừa đứng, đều tựa hồ cảm giác mình là một gốc cây cây tùng. Bất kể thế nào nói, ta hiện tại cũng có hậu thiên viên mãn nội lực, nếu như rút ra đã đến vô tướng thần công hạ nửa bộ, như vậy chỉ sợ tiểu sẽ đạt tới tiên thiên hậu kỳ A. Đã có loại này nội lực, bất quá đại thành cảnh giới đại từ đại bi trưởng lại phối hợp tầng 7 lòng tượng bàn ngược công, hoặc nguyên chân cho là mình thực lực trước mắt hoàn toàn có thể cùng quan sơn nguyệt một trận chiến. Đương nhiên thời gian dài chiến đấu không được, bởi vì quan sơn nguyệt nội lực sinh sôi không ngừng, chính mình không có buồn sự này. Tu luyện xong vô tướng thần công quyền bí tịch này liền trở thành bình thường bí tịch. Hoác Nguyên Trân đem hắn cất kỹ, quyền bí tịch này xuất hiện thật tốt quá. Phật môn chính tông, chính dễ dàng cho thiếu lâm đệ tử với tư cách phổ cập công pháp, phối hợp long tượng bàn ngự công, tuyệt đối lại để cho thiếu lâm chỉnh thể sức chiến đấu một cái đằng trước sâu sắc bậc thang, về sau vô luận có quyền pháp côn pháp vân, Đợi một tí, dùng tại thiếu lâm đệ tử trong tay, đều muốn uy lực đại. Tăng, Hoác Nguyên Trân lại lấy ra vô tướng kiếp chỉ bí tịch. Hoác Nguyên Trân trước kia chỉ là biết rõ môn công phu này cũng không đơn giản, nhưng là cũng không biết hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mở ra tu luyện về sau, Hoác Nguyên Trân lập tức đã bị cái này vô tướng kiếp chỉ cho hấp dẫn ở, nguyên lai like cái môn này điều khiển như thế cường hãn. Vô tướng kiếp chỉ đầu tiên là một môn thuần dương điều khiển, một khi đánh trúng người khác, có thể làm cho đối phương toàn thân như là hỏa tiêu. Nếu như nội lực không tinh, không cách nào áp chế lời nói, một ngón tay liền có thể đem một người đốt thành thăng cốc, khuyết điểm là so sánh tiêu hao nội lực. Tuy nhiên hiện tại chính mình nội công chút thành kiểu, nhưng là những này tiêu hao như trước không thể bỏ qua. Nay điều khiển tổng cộng có ngũ thức. Thức thứ nhất, vô tướng vô ngã, là thức mở đầu, chiêu này chú ý không có giả dối, không chân thật, nếu như có thể phối hợp tuyệt đỉnh khinh công, cận thân hay, vẫn là viễn trình tất cả một ý niệm, lại để cho người khó có thể phân biệt. Thức thứ hai, một ngón tay hoa quỳnh, phụ dung sớm nở tối tàn, giống như lộn xộn hoa, giống như vô tình hắn thật đáng buồn hồ. Này điều khiển công kích hoa lệ, lại để cho người như rơi hảo cảnh, khó có thể tự kiểm chế, danh như ý nghĩa, chứng kiến này điều khiển, tựu như là chứng kiến lập tức hoa quỳnh, xinh đẹp về sau sẽ mất đi tánh mạng. Đệ tam thức, một ngón tay hoàng lương, người bạn si mê, bao lâu mới có thể gậy vân mỗi ngày, thổi tình giấc ngộng hoàng lương, chúng này một ngón tay, chết đi lúc hội, sẽ, cảm thấy cuộc đời của mình tựu như là một giấc chiếm bao. Thức thứ tư, một ngón tay khuyên thành, nghiêng nước nghiêng thành bất quá thoảng qua như mây khói. Trong người trước khi chết sẽ cảm thấy nản lòng thoái trí, vốn có thể cứu chữa đều có thể biến thành không có cứu, còn đây là tuyệt thế một ngón tay. Thức thứ năm, một ngón tay lên trời, khám phá chấp mê, mới có thể không ràng buộc, chiêu này thức cực kỳ bá đạo, cũng cự hao tổn nội lực, danh như ý nghĩa, một ngón tay tiện đưa người đi thiên đường. Cái này mấy thức vô tướng kiếp chỉ, tuy nhiên sát thương cực kỳ cường hãn, nhưng lại lại để cho người cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ, thực tế đằng sau bốn thức, vô luận chứng kiến hoa quỳnh. Vẫn cảm thấy chính mình nhân sinh như giấc ngộng, hay, vẫn, là chứng kiến khuynh quốc khuynh thành, hay, vẫn, là lên trời đường, cũng không phải cái gì đáng sợ chết kiểu này. Nếu như không phải hoác nguyên chân loại này hệ thống sinh ra võ học, muốn tu luyện nguyên vẹn ngũ thức vô tướng kiếp chỉ, không có cái ba năm mươi năm là không muốn suy nghĩ. Lại hao phí nửa canh giờ, toàn bộ học xong ngũ thức vô tướng kiếp chỉ về sau, hoác nguyên chân trong nội tâm kích động đã đạt đến đỉnh, cơ hồ muốn tại vạn Phật tháp nội ngửa mặt lên trời thét giải hậu thiên viên mãn cảnh giới nội lực vô tướng kiếp chỉ chính mình rốt cục cũng không phải liễu bị rồi không cần hoàn toàn dựa vào lừa dối rồi không thể hoàn toàn lực địch mới cần lừa dối đương nhiên lừa dối là một môn nghệ thuật thế nhưng mà nếu như có thể dùng ít sức, hay là muốn dùng ít sức, những cái kia xem bần tăng là địch người ngươi cho rằng bần tăng thật sự nguyện ý phổ độ các ngươi sao bần tăng càng muốn siêu độ các ngươi vốn có một môn nội công hoác nguyên chân đã biết đủ hiện tại đột nhiên lại đã nhận được vô tướng kiếp chỉ Thật là mừng vui gấp bội. Bình tĩnh tốt một hồi, tâm tình mới yên ổn đi một tí, Hoắc Nguyên Chân đem vô tướng kiếp chỉ bí tịch cũng cất kỹ, quyển bí tịch này hiện tại không thích hợp với tư cách phổ cập chi dụng, chỉ có chính thức nhân vật trọng yếu mới có thể truyền thụ. Thu thập tâm tình, Hoắc Nguyên Chân chậm rãi rời đi vạn vật tháp. 24. Sáng ngày thứ hai, thiếu lâm tự lại bận rộn mà bắt đầu. Hoắc Nguyên Chân chuẩn bị tu kiến một cái đan phòng, lò đan đã từ sau núi cầm trở về, những đan dược kia Thì là đều bị tàng đã đến trong phòng của mình. Không có biện pháp, Hoác Nguyên Trân tuy nhiên là phương trượng, nhưng là cũng là một cái thần dữ của, vô luận đại hoàn đan hay, vẫn, là tiểu hoàn đan đều là trí bảo, những cái kia kim sang dược đều là đồ tốt, tuyệt đối không thể được trộm đi nha. Mà đan phòng càng là căn bản, Hoác Nguyên Trân không biết kiến thiết lệnh bài lý mặt hội, sẽ, sẽ không xuất hiện đan phòng, thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân đợi không được rồi, lò đan mình cũng đã có, đặt ở nơi nào cũng là gì sát, hay, vẫn là trước tiên đem đan phòng dựng lên đến nói sau bận rộn một cái buổi sáng lúc ăn cơm hoác nguyên chân tuyên bố một việc sở hữu tất cả thiếu lâm đệ tử kể từ hôm nay bắt đầu tu luyện vô tướng thần công tin tức này một tuyên bố toàn bộ thiếu lâm đều sôi trào kể cả quan sơn nguyện bực này cao thủ đều là ẩm ẩm tâm động thiếu lâm võ học càng ngày càng nhiều tiêu cần thiếu lâm bí tịch mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực vô tướng thần công nghe xong danh tự đã biết do không đơn giản Hoắc nguyên chân lấy ra bí tịch sau đó lại để cho người chuẩn bị sao chép, sao chép sau khi hoàn thành, vốn là hay, vẫn, là do chính mình đảm bảo, đợi đến lúc ngày sau để vào thiếu lâm tàng kinh cắt. Chứng kiến này bản bí tịch, toàn bộ thiếu lâm đều lâm vào một loại mừng rỡ trong trạng thái, mỗi người buôn tẩu bầm báo, những cái kia mỗi ngày khổ nổi không có nội lực thiếu lâm đệ tử, đều đối, với, hoác nguyên chân quỷ bái. Rốt cục đem nội công truyền ra ngoài, hoác nguyên chân càng làm vô tướng kiếp chỉ bí tịch sao chép mấy phần, phân biệt chuyển cho Quan Sơn Nguyệt cùng Nhất Tịnh. Nhạc Hưng càng ưa thích đao kiếm binh khí loại đấy, Thiết Nưu cùng Nhạc Sơn đều ưa thích côn pháp loại đấy, cho nên Hoắc Nguyên Chân cuối cùng vẫn là quyết định chuyển cho Nhất Trần cùng Nhất Tịnh. Về phần Vô Danh, Hoắc Nguyên Chân không có cân nhắc hắn, lao ra hỏa này, chính mình cũng không biết hắn cụ thể là cái gì thực lực, hắn thì miễn đi. Chương 91, Phu tang lan ở dê nhân. Hoắc Nguyên Chân cưới bạch mã, trong lực suy đoán gần 6 vạn lượng ngân phiếu, đi đàng Phong thị trấn chuẩn bị đem ngân hàng tư nhân nợ nần trả cho hết. Lúc này đây, Hoác Nguyên chân không có mang bất luận kẻ nào, đã nhận được nội công cùng vô tướng kiếp chỉ về sau. Hoác Nguyên chân không bao giờ nữa cần giống như trước đồng dạng chú ý cẩn thận rồi, nên ra tay thời điểm có thể xuất thủ, tự nhiên không cần người khác bảo hộ. Chủ nhân tâm tính tốt, bạch mã cũng không có chạy quá nhanh, một đường vui vẻ chạy chậm, một cái nửa canh giờ mới đi đến Đăng Phong. Tiến vào Đăng Phong về sau, người bắt đầu nhiều hơn, rất nhiều người đều nhận ra Hoác Nguyên chân nhao nhao chào hỏi hoác nguyên chân đơn trưởng dựng ở trước ngực khẽ gật đầu đi thẳng tới ngân hàng tư nhân trước cửa trong tiền trang triệu vô cực chứng kiến hoác nguyên chân đã đến vội vàng đi ra nền đón hôm nay không giống ngày xưa rồi ngày xưa cái kia tiểu hòa thượng hôm nay đã là danh chấn đăng phong phương trượng vô số tín đồ trong nội tâm thần linh giống như đích nhân vật triệu vô cực cũng không dám chậm trễ ai nha nha nhất giới phương trượng người đây là đánh địa phương nào đến à đánh đông thổ đại đường mà đến Hoắc nguyên chân tâm tình cũng tốt Cười nói đến, ha ha, nhất giới phương trượng nói giỡn, hôm nay gặp người, triệu mộ tựa hồ cảm nhận được thương tùng chi khí tiết, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ a, Triệu vô cực không biết vô tướng thần công sự tình, lại thật sự cảm thấy hoác nguyên chân không giống với.